t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy từng bước thăng thiên t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy từng bước thăng thiên dài sáu thước đao đại nhân dài sáu thước đao chúng ta rất khó chế tạo lò đều không có rộng sáu mét miễn cưỡng chế tạo ra đến sợ rằng sẽ cực kỳ yếu ớt tổng quản giật này mình c h ắ p tay giải thích nói vậy quên đi lục thiếu lâm k h o á t tay áo quay người đi ra ngoài nếu không cứng rắn vậy còn không như nắm đấm của mình đao bách liệt ôm lấy tiêu thương theo sát phía sau hai người đi ra tổng bộ lục thiếu lâm quay đầu đối với đao bách liệt nói lao lão ngươi về trước đi ta đi làm điểm việc tư là sư tôn đao bách liệt gật đầu đáp đi hướng chuồng ngựa lúc này chính vào giữa trưa linh kiến vọt thẳng phá tầng mây ánh nắng bắn thẳng đến lục thiếu lâm lục thiếu lâm đòn ánh nắng thân thể bị nguyên khí chậm rãi nâng lên thoát ly linh kiến thân thể linh quy chừng lớn mắt rủa trong mắt tràn đầy trấn kinh lục thiếu lâm ngươi đến pháp tướng tôn sư ân mới vừa ở khố phòng đột phá lục thiếu lâm cười trả lời ngươi thế mà đến pháp tướng tôn sư ha ha ha ha ta nhìn về sau ai dám khi dễ ta ta tiểu quy muốn làm yêu tộc tiểu bá vương trắng rùa n g ử a đầu cười to mặt mũi tràn đầy c à n hần d ỡ về sau ai khi dễ nó nó liền cứ gọi lục t i ế u lâm đánh chết hắn lục t i ế u lâm mỉm cười bắt đầu bay về phía trước nguyên khí thôi động thân thể của hắn tốc độ không thể so với linh kiến chậm lục t i ế u lâm hơi nhịu nhũ mày tốc độ này cùng hạ hoàng bị hay là quá chậm lục t i ế u lâm nếm thử khống chế nguyên khí ra tốc thôi động thân thể nhưng nguyên khí không phản ứng chút nào tình huống như thế nào lục t i ế u lâm đình chỉ phi hành đứng ở không trung nghĩ nghĩ lục thiếu lâm trực tiếp mở ra pháp tướng chân thân lần nữa n m ế m thử ra tốc phi hành nguyên khí như trước vẫn là không phản ứng chút nào lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm đây chính là lấy tự thân là pháp tướng hai hại không cách nào k h ô n g chế thiên địa nguyên khí cái này mẹ nhà hắn đổi u đều đổi u không kịp người khác đánh như thế nào nổi nóng phía dưới lục thiếu lâm trực tiếp trên không t r u n g phát động thăng thiên bước bành một tiếng lục thiếu lâm trực tiếp dấm nát không khí thân thể cực tốc xông về phía trước tốc độ so hạ hoàng khống chế pháp tướng kim long nhanh hơn gấp đôi liên tục phát động thăng thiên bước từng tiếng khí bạo âm thanh không ngừng vang lên trong né mắt lục thiếu lục Trắng lục thiếu lâm tâm tư chơi bời nổi lên trên không trung không ngừng sử dụng thang t i ê n bước hiện tại là thật từng bước thang thiên không trung lục thiếu lâm như là thoáng hiện bình thường lưu lại một cái cái hư ảnh thời gian uống cạn chung trà sau lục thiếu lâm qua đủ nghiện bay đến linh kiến trên lưng để linh kiến bắt đầu trở về linh kiến lao xuống hướng phía dưới bay thẳng đô thành đi vào đô thành trên không linh kiến hướng về l ầ u các bay đi từ không trung hạ xuống trong viện lục thiếu lâm nhảy xuống linh kiến đối với nên đón n i ệ m thu nói n i ệ m thu chuẩn bị nước nóng ta muốn tắm đúng rửa là công tử n i ệ m thu c ú i thân thi lễ mang theo mấy cái thị nữ bước nhanh đi hướng phòng tắm nước nóng sau khi chuẩn bị xong lục thiếu lâm h ả o h ả o ngâm một tắm đúng rửa mặc vào rộng rãi bông mại phục để n i ệ m thu đem chính mình thiên tắm phục thanh tẩy một chút liền đi tới phòng khách trong phòng khách đồng giai đã đem đồ ăn đã bưng lên vừa rồi tắm rửa thời điểm nghiệm thu ở ngoài cửa hỏi tham q u a lục thiếu lâm phải trăng ăn cơm chưa cho nên hiện tại đồng giai đã đem cơm chưa chuẩn bị xong lục thiếu lâm ngồi vào trước bàn ăn nhiều hơn hai tháng thời gian không có ăn cơm chỉ dựa vào thiên tài địa b ả o duy trì đúng là có chút chán ăn ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm đi tới đỉnh nghỉ mát u ố n g t r à hiện tại chỉ chờ mười ngày sau cùng hạ hoàng cùng đi ngoại vực thời gian mười ngày trước mắt liền đến trước kia lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống lầu cùng mã tam đồng giai mấy người lên tiếng chào hỏi cưới trên linh kiến phi hướng chấn ma ti tổng bộ không đầy một lát linh k i ế n liền đến tổng bộ trên không lục thiếu lâm trực tiếp nhảy xuống linh k i ế n rơi vào tổng bộ cửa ra vào từ trên trời giáng xuống lục thiếu lâm đem cửa ra vào vệ sĩ giật nảy mình đợi thấy rõ lục thiếu lâm trên người kỳ lân phục sau chúng vệ sĩ ôm quyền thi lễ lục thiếu lâm k h o á t tay áo dưới chân một chút thẳng đến phượng các đi vào phượng các cửa ra vào vệ sĩ để lục thiếu lâm trực tiếp đi vào xem ra chỉ huy sứ sớm đã có qua bàn giao lục thiếu lâm cất bước đi vào phượng các hướng về lầu ba mà đi, đi đến lầu ba cửa phòng khách chỉ gặp khách trong sành chỉ huy sứ đứng ở một bên hạ hoàng đang ngồi ở chủ vị cùng chỉ huy sứ cho chuyện hôm nay hạ hoàng mặc một thân á trên áo giáp khắc lấy từng cái từng cái kim long lục thiếu lâm đi vào phòng khách đối với chủ vị hạ hoàng chắp tay thi lễ b à i kiến bệ hạ không cần đa lễ hạ hoàng có chút giơ tay lên một cái gặp qua chỉ huy sứ lục thiếu lâm lại đối hạ băng nhiễm ố n quyền hạ băng nhiễm đối với lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục thiếu lâm lần này tiến về ngoại vực ngươi chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh nghe nói ngươi mới m ộ ư ơ i bảy như vậy ngươi nhất định phải bảo toàn tự thân n h ư đến lúc đó tình huống không đúng chấm để cho ngươi đi ngươi liền lập tức rời đi hạ hoàng đối với lục thiếu lâm trầm giọng nói ra là lục thiếu lâm chắp tay trả lời tốt vậy chúng ta lập tức xuất phát hạ hoàng mỉm cười đối với hạ băng nhiễm nhẹ gật đầu đứng dậy hướng về bên ngoài phòng khách đi đến lục thiếu lâm đi theo sau đi ra lầu cát hạ hoàng phi trên thân trời thả ra pháp tướng kim long đ ạ p tại trên đầu rồng lục thiếu lâm thì là hét lớn một tiếng gọi linh kiến nhảy tới linh kiến trên lưng đ u ổ i theo chấm hạ hoàng đối với lục thiếu lâm k h á c quát một tiếng điều khiển kim long phi hướng không trung lục thiếu lâm mo để cho linh kiến đi theo sông phá tầng mây hai người hướng về n g o ạ i vực bay đi bậy hạ n g à i một người như thế nào đối phó yêu ma tam vương lục thiếu lâm để linh kiến tới gần kim long mở miệng hỏi không chỉ chấm một người còn có hai người hạ hoàng nhẹ giọng trả lời không biết hai người kia là ai ngân h ổ yêu vương cùng cựu vị yêu vương cựu vị yêu vương không phải đầu phục ngoại vực yêu tộc sao lục thiếu lâm ngạc nhiên hỏi cũng không có đây chẳng qua là năm đó chúng ta nhân tộc tại hai vị yêu vương thương nghị đối sách mục đích đúng là đánh vào yêu ma nội bộ tình huống lúc đó dù là tăng thêm cựu vị yêu vương cũng là không địch lại yêu ma liền ra kế sách này là về sau làm chuẩn bị hạ hoàng trầm giọng giải thích lần này tin tức cũng là cựu vị yêu vương chuyển đến lục t i ế u lâm hỏi lần nữa không sai nếu không phải lần này việc quan hệ nhân tộc cùng bản thổ yêu tộc tử vong cựu vị yêu vương cũng sẽ không truyền lại tin tức trở về. hạ hoàng nhẹ gật đầu chương 238, yêu ma cái bẫy chương 238, yêu ma cái bẫy thì ra là thế lục thiếu lâm để linh kiến r a tốc tiến lên hạ hoàng cũng điều khiển kim long r a tăng tốc độ duy trì cùng linh kiến tương đương tốc độ một ngày công phu hai người đến nam cốc quan trên không ba cái quan khẩu trung nam cốc quan là khoảng cách vết nước hư không gần nhất quan khẩu về phần vết nước hư không thì là tại nguyên đại hạ hoàng đô hướng tây b ắ c trong trời cao trước chờ một chút chớp cùng ngân hồ yêu vương ước định ở chỗ này chạm mặt hạ hoàng điều khiển kim long đình chỉ phi hành đứng ở không trung lục t i ế u lâm cũng làm cho linh kiến treo trên bầu trời bất động đợi nửa canh giờ nơi xa ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới lục thiếu lâm nhìn kỹ ở giữa chính là một mỹ nam tử người mặc trường b à o màu bạc tóc bạc trắng theo gió tung bay hai con ngươi màu bạc lộ ra lãnh ý tại hắn hai bên theo thứ tự là một thân dài năm m bạch hạc cùng một thân dài đến đến thất m ệ kim bằng một người hai thú bay tới lục thiếu lâm hạ hoàng trước mặt đứng lơ lửng trên không hạ hoàng nam tử tóc bạc đối với hạ hoàng nhẹ gật đầu ngân hộ yêu vương hạ hoàng thì là đối với nam tử tóc bạc chắp tay thi lễ nếu bàn về bối phận ngân hộ yêu vương xác thực do、so、hạ hoàng muốn dài một bối luận tuổi tắc thì càng không cần nói y lục t i ế u lâm thì là nhìn chằm chằm ngân hộ yêu vương hai bên bạch hạc cùng kim bằng đây cũng là hạc phi thiên cùng bằng vạn lý đi cựu vị yêu vương còn truyền đến qua tin tức hạ hoàng hỏi cũng không chúng ta chỉ cần tại quy định thời gian đổi tới vết nước hư không chỗ tiến hành mai phục là được cựu vị yêu vương hẳn là sẽ cùng yêu ma tam vương cùng đi ngân hộ yêu vương trả lời vậy chúng ta lên đường đi hạ hoàng dưới chân kim long k h ẽ động bay về phía n g o ạ i vực ngân hộ yêu vương phi thân hướng về phía trước cùng hắn sánh b a y cùng lục t i ế u lâm cùng một hạc nhất bằng đi theo sau ngươi là lục tiểu tử ngươi làm sao cũng tới còn v ớ cái kiến bay bạch hạc d ư ỡ n cổ lên nhìn về phía lục thiếu lâm hạc thúc b ă n g thúc lục thiếu lâm cười chắp tay bằng vạn lý nhẹ gật đầu sọ hạc phi thiên thì là tiếp tục hỏi sao ngươi lại tới đây chuyến này cực kỳ nguy hiểm ta là nhân tộc tiên tiên mạnh nhất tự nhiên muốn đến lục thiếu lâm trả lời cái gì tiên tiên mạnh nhất chúng ta yêu tướng gặp phải yêu vương cấp chiến đấu đều sẽ bị một trưởng vỗ chết đến lúc đó ngươi thông minh cơ linh một chút nhớ kỹ chúng ta chỉ phụ trách phá hư yêu ma trong tay có thể mở ra đường hầm hư không tạ vợt hạ phi thiên dặn dò hà nội với lục thiếu lâm tiểu tử nhân tộc này vẫn rất có hảo cảm không sai bằng vạn lý đột nhiên mở miệng. Màu ám kim c o không không ngân n ư hồ ì yêu vương cùng hạ hoàng là coi là tốt thời gian sớm đến nơi liền lợi đến yêu ma đến đây đang lúc hạ hoàng muốn để đám người rơi xuống đất lúc nghỉ ngơi ngân hồ yêu vương đột nhiên nhìn về phía trước trăm mét chỗ người nào vừa dứt lời một đạo xác lệnh the thé oán độc bất nam bất nữ thanh niềm vang lên a a a ta đã nói cái này cựu vĩ là nội gian hiện tại các ngươi tin chưa bốn bóng người xuất hiện tại lục thiếu lâm năm người trước mặt trong đó một đạo thân cao năm m thân t ảnh lục thiếu lâm rất quen thuộc chính là đem hắn ép nhảy xuống biển thi vương doanh bạc doanh bạc mặc một thân trường bào màu á n g kim gương mặt thong đầy hai mắt huyết hồng nhìn xem năm người tại doanh bạc bên người theo thứ tự là cả người cao ba m g ầ y cao hán tử cùng một tóc thai bù sủ thấy không rõ khuôn mặt nữ tử áo xám g ầ y cao hán tử trong tay còn đang nắm một nữ tử nữ tử người mặc màu trắng tinh sĩ nữ phục tư thái cực kỳ xinh đẹp khi lục thiếu lâm thấy do nữ tử khuôn mặt lúc trực tiếp nhìn mà trận tròn mắt nữ tử đẹp đến làm người ta nín tở dù là lúc này hơi có vẻ chật vật nhưng vẫn như c ũ khinh quốc khinh thành hại nước hại dân hạ hoàng ngân hồ đi mau đó là cái cái bẫy nữ tử ra sức dây ruộng đối với hạ hoàng cùng ngân hồ yêu vương là l ớ n đi t hừ hôm nay các ngươi ai cũng đi không được tô ly nguyện trận chiến này kết thúc ta muốn đem ngươi giàn vật đến chết gầy cao hán tử g ầ n dọn cười lạnh phân nhánh lơi rắn không ngừng từ trong miệng phun ra chúng kế hạ hoàng ngân hồ yêu vương đám người sắc mặt đại biến đoán hồn vương theo kế hoạch làm việc thi vương danh o bạt giống to một tiếng dẫn đầu đ ộ c thủ một trưởng ấn hình r a to lớn hắc khí thủ ấn trong nháy mắt h ư n g tụ phóng tới năm người lục thiếu lâm rút lui hạ hoàng quay đầu đối với lục thiếu lâm quát nói xong rút ra bên hông thiên tử kiếm một kiếm chém đứng ra thiên địa nguyên khí hội tụ thành to lớn kiếm ảnh chém chết trưởng ấn ngân hồ yêu vương trong nháy mắt hiện ra chân thân chính là một thể dài ba hơn mười m màu bạc cự hồ lục thiếu lâm cùng hạ phi thiên bằng vạn lý cực tốc lui lại yêu ma tam vương cũng không có quản bọn họ o á n hồn vương thân hình bông biên lớn biến thành trăm mét lớn nhỏ hư ảnh màu xám gầy cao hán tử cũng là hiện ra chân thân. là một thể dài hơn 50 m é t màu đen cự xả cự xa miệng rắn hé ra đem cựu vị yêu vương nuốt vào trong bụng hạ hoàng dưới chân pháp tướng kim long cũng là cực tốc biến lớn biến thành dài trăm mét oán hồn vương thân ảnh l ó e lên bay thẳng hạ hoàng đưa tay tế ra một cái cực lớn hạt châu trong hạt châu chuyển ra trận trận thê lương tiếng kêu gạo hạ hoàng cầm trong tay thiên tử kiếm ẩn vào kim long trong đầu lâu kim long long vĩ bay xuống mở ra miệng lớn cắn về phía oán hồn vương hắc xả vương cùng thi vương thì là xông về ngân hộ yêu vương ngân hộ yêu vương hai con mắt màu bạc lấp loé ngất quang trong nháy mắt phát động oán hồn vương bóp chặt lấy trong tay hạt châu đến không hết oán hồn từ trong hạt châu sông ra đem kim long khốn tại ở giữa oán hồn vương nghiêm nghị cười to hạ hoàng nơi này có mấy triệu oán hồn vì đối phó ngươi khí vận t h ầ n m i n h ta c h ọ n vẹn góp nhặt mấy chục năm hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ kim long không ngừng t r u n g kích nhưng có oán hồn vương ở bên điều khiển oán hồn kim long từ đầu đến cuối sông không ra oán hồn vây khốn bên này ngân hồ yêu vương h u y ễ n thuật vẹn vẹn chỉ là để thi vương cùng hát xạ vương dừng lại một chút liền đã mất đi hiệu quả ngân hồn nhãn trung ngân ánh sáng tiêu tán hắn muốn lấy ngân hồ hai người này còn sớm có chuẩn bị ngân hồ yêu vương dỗi ra lợi c h ả o rộng lượng yêu khí ngưng tụ thành c h ả o ảnh t r ụ p vào thi vương hát x à vương hát x à vương miệng rắn mở lớn một đạo thô to yêu khí c ổ sáng p h u n g ra đánh tan c h ả o ảnh thi vương lần nữa một trưởng vô r a thi khí màu đen trưởng ảnh đột nhiên đánh tới ngân hồ yêu vương tứ chi k h ẽ động phi thân né qua vừa mới dừng lại một đạo yêu khí c ổ sáng chính giữa ngân hồ yêu vương ngực đem nó đánh bay mấy chục mét một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra yêu vương bằng vạn lý một tiếng quất lớn hai cánh chấn động liền muốn xông lên phía trước lục t i ế u lâm thân hình khẽ động, đứng lơ lửng trên không. bắt lại bằng vạn lý ư n g t r ả o để nó không thể động đậy bằng vạn lý đột nhiên trả lời mắt t n g lạnh lùng nhìn về phía lục thiếu lâm lục tiểu tử vung tay các loại chờ một chút lục tiểu tử ngươi ngươi không phải tiên thiên h ạ c phi thiên nhìn xem lăng không hư lập lục thiếu lâm gập gành mà hỏi không phải ta đã đến pháp tướng tông sư cảnh lục thiếu lâm nhanh chóng trả lời nói xong dưới chân khẽ động thang thiên bứt phát động bành một tiếng dâm bạo không khí phóng tới ngân hộ yêu vương vừa rồi tình thế biến hóa cực nhanh hắn còn chưa kịp phản ứng ngân hộ yêu vương liền bị đánh trúng chương hai trăm ba mươi chín đi tìm cái chết chương hai trăm ba mươi chín đi tìm cái chết thi vương danh o b ạ t cười âm hiểm một tiếng thi khí trưởng ảnh chụp về phía đã thụ thương ngân hồ yêu vương dưới tình huống một đối một bọn hắn đều có thể thắng dễ dàng ngân hồ yêu vương huống chi hiện tại hai đánh một mắt thấy trưởng ảnh liền muốn đánh trúng ngân hồ yêu vương một đạo cao tới mười hai m thân ảnh xuất hiện tại ngân hồ yêu vương trước mặt chính là lục thiếu lâm lục thiếu lâm s o n g quyền k h a động khai sơn bắt cực quyền s ử x u ấ t trực tiếp đánh nổ không khí to lớn chân không khí lãng phóng tới trưởng ảnh trưởng ảnh một trận mơ hồ lấp lóe đột nhiên phá diệt tiêu tán mã lao tử thân hình hay là nhỏ lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía độ cao đến chính mình bộ ngực ngân hộ yêu vương yêu vương ngươi đi chợ giúp hạ h o à n g hai người này giao cho ta ngân hộ yêu vương điểm một cái đầu lâu to lớn bay về phía hạ h o à n g chỗ trôn chiến trường kia bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm là ngươi thì vương doanh bạt lúc này mới chú ý tới lục thiếu lâm trước đó hắn đương nhiên sẽ không để ý một cái tiện tay liền có thể bóp chết tiểu côn trùng là ra ra người ta lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng muốn chết doanh bạt giận tí mặt một đạo trưởng ảnh anh đến lục t i ế u lâm bên ngoài thân cương khí chân khí đồng thời hộ thể hắn dự định nhìn xem lực phòng ngự của mình Thi k h í trưởng ảnh đột nhiên đánh vào trên vòng b ả o hộ cơ ư n g khí chân khí ngăn cản một cái chớp mắt liền trực tiếp vỡ tan trưởng ảnh đánh vào lục thiếu lâm trên thân lục thiếu lâm không nhúc nhích tí nào trên da kim quang lưu chuyển trỏi cứng ở công kích đợi đến trưởng ảnh tiêu tán lục thiếu lâm không mất một sợi lông bất phôi kim thân phòng ngự không phải bàn cãi làm sao có thể doanh bạt nghẹn ngào kêu to đây là pháp tướng chân thân không nghĩ tới người thượng giới tộc sớm đã từ bỏ luyện thể một đạo thế mà ở thế giới này nhìn thấy hắc xả vương lưới răn phun mạnh luyện thể một đạo chính là cái kia chỉ có thể cận chiến tu luyện thành công sau cũng liền cùng chúng ta thi tộc cùng các người yêu tộc nhục thân tương đương luyện thể doanh bản hỏi không sai luyện thể một đạo rất khó tu luyện luyện đứng lên còn cực kỳ thống khổ đột phá cũng là vô cùng gian nan mà lại luyện thể một đạo tốc độ đều rất chậm cùng chúng ta yêu ma cận chiến cũng là thua nhiều thăng thiếu bởi vì những khuyết điểm này người thượng giới tộc sớm đã từ bỏ luyện thể chuyên tu pháp tướng một đạo hắc xả vương giải thích nói tốc độ chậm rất tốt doanh bản tâm lánh cười một tiếng vọt thẳng hướng lục thiếu lâm móng tay đột nhiên tăng vọn dự định cùng lục thiếu lâm triển khai cận chiến nhìn xem ngũ mễ cao thi vương doanh bạn hướng về chính mình v ọ t tới lục thiếu lâm rất là nghi hoặc có thi khí ngươi không cần chạy tới cùng ta cận chiến ngươi cao bao nhiêu tà cao bao nhiêu doanh bạt mặt mũi tràn đầy tự tin vọt tới lục thiếu lâm trước mặt thân ảnh loay lên chuyển đến lục thiếu lâm sau lưng cực tốc một c h ả o c h ụ t vào lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm rơi chân một chút thang t i ê n bước phát động tránh thoát lợi c h ả o tay phải khé động một tay lấy doanh bạn đầu lâu giữ tại trong lòng bàn tay ngươi là đi tìm cái chết lục thiếu lâm xâm lạnh cười một tiếng không đợi doanh bạn đắp lời trong lòng bàn tay mấy triệu khí lực bộc phát vành một tiếng do thi thể không đầu hướng về mặt đất rơi xuống một đời thi vương như vậy vẫn lạc lục thiếu lâm giơ bàn tay lên ngọn lửa màu vàng chân khí đột nhiên một phát đem lòng bàn tay huyết dịch rockbook hơi không còn hắc xà vương trận mắt hốc mồm lưới rắn đều mềm tạ i trên ngực không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến cho dù là luyện thể võ vương cường độ thân thể cũng nhiều nhất cùng thi vương tương đương làm sao có thể miệu sát thi vương hắn không biết lục thiếu lâm cũng không phải là đơn nhất pháp tướng ngưng tụ chân thần mà là dung hợp mấy trăm pháp tướng ngưng tụ chân thần tất nhiên là cùng mặt khác luyện thể võ vương khác biệt lục t i ế u lâm ngẩng đầu nhìn về phía hắc xà vương trong mắt sát khí hát xả vương đột nhiên giật mình đôi r i a n k h ẽ động quay thân liền hướng về hậu phương bỏ chạy trốn hôm nay các người ai cũng đi không được lục thiếu lâm cười lạnh nói thăng thiên bước liên tục phát động đuổi sát hát xả vương hát xả vương quay đầu nhìn lại gặp lục thiếu lâm thế mà tốc độ còn nhanh hơn chính mình ánh mắt lộ ra hoảng sợ không ngừng thôi động yêu khí ra tốc vọt tới trước lục thiếu lâm trực tiếp tiến vào nhập ma trạng thái sau đó đấu khí bộc phát lực lượng tăng vọt đến hai triệu cân dưới chân đạm một cái không khí tiếng n ộ như là lôi đỉnh nổ vang thăng thiên bước tốc độ lại tăng gấp đôi mấy lần công phu lục thiếu lâm liền đuổi tới hát xả vương phía、sau. n h ì n t r ư ớ c m xả vương chết đ ộ n giống đ r to một tiếng bắp thịt cả người phát lực nắm chặt thể phải đem lục thiếu lâm lạc đứt gân gãy xương mất mạng tại chỗ trên thân t h u y ể n đến to lớn cảm giác áp bách lục thiếu lâm nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào bung ra trong ngực đôi rắn lục thiếu lâm đưa tay khe chống trực tiếp chống ra thân rắn dưới chân thang thiên bước phát động bay một tiếng phóng lên tận trời một quyền đánh vào hát x à vương đầu lâu to lớn phía trên hai triệu cân khí lực tăng thêm khai sơn bắt cực quyền chấn động băng liệt đặc hiệu hát x ả vương đầu lâu to lớn trực tiếp nổ nát vụn ra máu tơi ư phun ra lục thiếu lâm một thân cỏ lục thiếu lâm một phát bắt được thân rắn lau mặt một cái toàn thân toát ra ngọn lửa màu vàng chân khí đem huyết dịch s ấ y khô cựu vị yêu vương còn tại rắn trong bụng lục thiếu lâm bay đến rắn bụng chỗ cũng chỉ làm đ a u trực tiếp r ạ c h ra rắn bụng nội tạng máu tươi trực tiếp tuôn ra trong đó sen lẫn một cái trần trụi thân ảnh lục thiếu lâm đưa tay trộm một cái đem cựu vị yêu vương giữ tại ở trong tay hắn lúc này là pháp tướng chân thân trạ trong tay cựu vị yêu vương toàn thân đất s ú n g quần áo trên người tựa hồ là bị dịch vị tiêu hóa hết lục thiếu lâm có chút l u ngay l cựu vị yêu vương không phản ứng chút nào đã lâm vào hôn mê n ắ m cựu vị yêu vương lục thiếu lâm hướng về hạ hoàng chỗ đi đến đi đến một nửa cựu vị yêu vương chậm rãi mở hai mắt ra lập tức liền đã nhận ra chính mình không đến mảnh vải lại bị người n ắ m trong tay n g ư ờ i là ai cựu vị yêu vương cố nén ngượng n g n g đôi mắt đẹp nhìn về phía lục thiếu lâm mở miệng hỏi nó thanh âm từ tính lại dụ hoặc điển hình dụ hoặc hình ngự tỷ âm nhân tộc lục thiếu lâm lục thiếu lâm trả lời ngươi trước đường đi bên kia có c ử u vị yêu vương gặp lục thiếu lâm muốn đi ngân hồ yêu vương chỗ cuốn quýt nói ra nàng trúng độc không cách nào vận dụng yêu khí cùng h u y ễ n t h o á t thân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về mặt đất bay đi thi vương danh o bạc trên thân là có quần áo vừa vặn lột bỏ đến cho c ử u vị yêu vương mặc rơi vào danh o bạc bên cạnh thi thể lục thiếu lâm vương tay ra đem c ử u vị yêu vương đặt ở trên mặt đất c ử u vị yêu vương vội vàng che n g ự c ngồi sổm xuống đôi mắt đẹp trừng mắt về phía lục thiếu lâm thế nào lục thiếu lâm vẹ mặt vô cùng nghi hoặc đưa tay giải lên trên thi thể trường bảo mẫu ám kim n g ư ơ h ẳ n là nhắm mắt lại th l u vị y ê u vương vẫn như cũ chừng mắt lục t h i ế u lâm chỉ là tại lục t h i ế u lâm xem ra hoàn toàn không có lực c h ấ n n h i ế p ngược lại lộ ra một cô vũ mị cảm giác sự tình quá nhiều vừa rồi cứu n g ư ơ i lúc nên nhìn không nên nhìn ta đều nhìn có cái gì tốt nhắm mắt lục t h i ế u lâm không thèm để ý chút nào nói chương hai trăm bốn mươi rèn sắc khi còn nóng chương hai trăm bốn mươi rèn sắc khi còn nóng ngươi cựu vị yêu vương lập tức chấn nản lục t h i ế u lâm cởi xuống quần áo một thanh nem tới trường bảo trực tiếp bao lại cựu vị yêu vương chính ngươi từ từ mặc lục tiêu lâm d ư ớ chân đạp một cái thăng thiên bước phát động bành một tiếng đem mặt đất dâm ra một cái hô to vun đất văng khắp n lục thiếu lâm phóng lên tận trời t v é lên bùn đất đùng đùng đánh vào trường bảo màu vàng bên trên cựu vị yêu vương đem tràn đầy bùn đất trường bảo đắp lên người đôi mắt đẹp trừng mắt về phía lục thiếu lâm bóng lưng răng ngả t h ầ m cắm lục thiếu lâm liên tục phát động thăng thiên bước trong lúc thoáng qua đã đến hạ hoàng cùng ngân hộ yêu vương biên giới chiến trường lúc này hạ hoàng cùng ngân hộ yêu vương ngay tại đè ép oán hồn vương đánh oán hồn vương thét lên liên tục trong mắt sợ h ã i không thôi muốn chạy trốn nhưng thủy trung bị hạ hoàng dựa vào pháp tương kim long dây dưa ngay tại chỗ lục thiếu lâm vận chuyển đại nhận phần thiên quyết toàn th hạ á hoang ồ n v đã bị đánh còn một cái di động đi vào hán hồn vương phía sau khí vận thần binh thiên tử kiếm một kiếm đâm vào nó thể nội kim quang trực tiếp từ nó thể nội toát ra sau đó bành một tiếng hoán hồn vương trực tiếp nổ tung lên tiêu tán mất mạng ha ha ha ha ha, ha, ha, ha. hạ hoang ngửa mặt lên trời cưới to cười cười nước mắt từ từ từ k h o e mắt trượt xuống tiên hoàng yêu ma tam vương đã chết các ngài trên trời có linh t i ê n g có thể nghỉ ngơi hạ hoàng đình chỉ cười to c h ạ y nước mắt nhìn về phía thương cung ngân hồ yêu vương cũng là mặt mũi tràn đầy thổ thức nhìn về phía trên mặt đất h ắ t xả vương to lớn thi thể lục thiếu lâm thu hồi chân khí cùng đ ấ u khí giải trừ pháp tướng chân thân khôi phục trạng thái bình thường hạ hoàng bình phục tâm tỉnh nhìn về phía lục thiếu lâm không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến pháp tướng tông s ư cảnh nếu không phải ngươi lần này chúng ta nhất định toàn quân bị diện nhân tộc cũng sẽ triệt để hủy diệt bệ hạ quá khen lục thiếu lâm cười nói không cần gọi ta bệ hạ ngươi chi thực lực mạnh hơn ta ta tiên hạ thật về sau huynh đệ chúng ta tương xứng trở trở lại đô thành ta liền hướng toàn bộ vương triệu tuyên n ư ỡ n g cáo ngươi làm một chữ tịnh kiên vương phong hào lâm vương hạ hoàng vừa cười vừa nói hạ hoàng lục h u y n h đệ lần này đánh chết yêu ma tam vương chúng ta dứt khoát rèn s ắ t khi còn nóng trực tiếp g i ế t tới thi vương lĩnh vạn yêu cốc cùng bán hồn cương vị chạm thảo trừ căn ngân hộ yêu vương trong mắt đằng đằng sát khí thiếu lâm ý của ngươi như nào hạ hoàng thì là nhìn về phía lục thiếu lâm chính hợp ý ta b ậ y hạ ngân hộ yêu vương thi vương lĩnh liền giao cho ta lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy sát khí chu dũng chính là bị ngân giáp thi đánh chết toàn bộ thi vương lĩnh tất cả cương thi đều phải chết hắn phải dùng đầu lâu của bọn hắn tế điện chết đi ngàn vạn máy tính tế điện chu dũng Tốt. vậy ta liền đi hoán hồn cương vị ngân hồ yêu vương cùng cựu vị yêu vương đi vạn yêu cốc lúc trước giả ý đầu nhập vào bản thổ yêu tộc cũng liền các ngươi n h ậ n biết hạ hoàng cao giọng nói ra không có vấn đề ngân hồ yêu vương nhẹ gật đầu lục thiếu lâm vốn định chính mình đi thanh lý tất cả yêu ma toàn bộ nhưng nghĩ tới c h ầ m một ngày liền sẽ có đại lượng yêu ma chui vào vương triều t hai hoạ b á c h tính may mà coi như thôi ba người hướng về mặt đất bay đi ngân hồ yêu vương tiến về cựu vị yêu vương chỗ lục thiếu lâm thì là phóng tới hát xả vương thi thể hát xả vương xả bì là cực k vừa vặn làm kiện chân thân nhuyễn giáp trên người bây giờ thiền tằm phục đã kéo dài đến cực hạn lục thiếu lâm lúc chiến đấu đều sợ quần áo vỡ tan dẫn đến chính mình trần chuồng chiến đấu đi vào hát x à vương bên cạnh thi thể lục thiếu lâm phát động pháp tướng chân thân dội ra đại thủ trực tiếp đem x à bị từ đầu tới đuôi lột xuống tới nghĩ đến chính mình chân thân còn không có vũ khí cái này hát x à vương xương rắn cứng rắn không gì sánh được vừa vặn coi như chân thân vũ khí khi t r ư ờ n g tiền sử dụng lục thiếu lâm phát động kim diễm bắt đầu đốt cháy trên thi thể huyết lục thời gian uống cạn chúng trả lục thiếu lâm liền đem tất cả huyết lục đốt cháy sạch sẽ l Trước thô sau mảnh, sau lúc t này ngân hồ t thô h yêu vương cùng cựu vĩ yêu vương cũng là đi tới sau lưng còn đi theo hạng phi thiên cùng bằng vạn dặm ly nguyệt chúng kích động k hạ ô n nào sử dụng yêu khí, liền do một mình ta tiến g cách khí, do sử yêu về một ta v n nguyệt vạn n yêu ly yêu cốc, cốc đã đem ì hoàng huống cụ thể đều cụ c á chi tại t nhẹ gật đầu hát x à vương đã chết toàn bộ vạn yêu cốc liền không ai có thể ngăn cản ngân hồ yêu vương yêu tộc thanh trừ ngoại vực yêu tộc không có áp lực chút nào vậy chúng ta liền đi trước ngân hồ yêu vương chậm rãi bay lên hạ c phi thiên thì là hiện ra chân thân cựu vị yêu vương đạp vào lưng hạc mắt p ư ợ n g nhìn về phía lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm ta nhớ kỹ ngươi nói xong ra lệnh một tiếng hạ phi thiên nhất phi chủng thiên đổi hướng ngân hồ yêu vương lục thiếu lâm hơi nghi hoặc một chút nhớ ký ta nhớ ký ta cái gì chẳng lẽ là muốn đáp tạ ơn cứu mạng của ta thiếu lâm người đáp tội cựu vị yêu vương hạ hoàng mỉm cười hướng về lục thiếu lâm hỏi không có ta cứu được nàng lục thiếu lâm trả lời ha ha ha ha ha. ánh mắt của nàng thật có chút không đối cựu vị yêu vương so ngân hồ yêu vương muốn một u bối phận như chuyển đổi thành chúng ta nhân tộc niên kỷ cũng liền hai mươi tuổi ra mặt kỳ trước cựu vị yêu vương đều là đông cực lớn lục đẹp nhất mỹ nhân nhi nếu có hứng thú cần phải nắm chắc cơ hội a hạ hoàng chuyển dư đạo bệ hạ nói đùa lục thiếu lâm trả lời vậy chúng ta như vậy phân biệt ta lúc trước hướng oán hồn cương vị đánh giết tất cả o á n hồn trở lại đô thành chúng ta lại tụ họp hạ hoàng thả ra pháp tương kim long đập vào đầu rồng bay về phía không trung lục thiếu lâm nhìn xem hạ hoàng đi xa xác định t r u n g quanh đều không có người sau đem xả vương roi quận thành một đoàn thu nhập hệ thống không gian gọi linh kiến lục thiếu lâm từ linh kiến lớn ngạc bên trên cầm xuống binh khí của mình trước đó hắn trực tiếp đem binh khí ném tới mặt đất bị linh kiến nhặt được trở về lục t i ế u lâm để trắng rùa đi đầu trở về đô thành chính mình muốn trực tiếp giết tới thi vương lĩnh linh kiến tốc độ theo không kịp chính mình trắng nhẹ gật đầu sọ, vô vô lục i Kiến, Linh Kiến đi. n hướng về đô thành phương hướng h l về đô bay đi. Lục thiếu lâm phát động thăng t i ê n bước một bước thăng tiên cực tốc bay về phía thi vương lĩnh hai ngày thời gian lục thiếu lâm liền đạt tới thi vương lĩnh trên không toàn bộ thi vương lĩnh phía trên đều là phân mộ mộ bia đổ khắp nơi đều là âm trầm khủng bố hiện tại chính là ban ngày cũng không có cương thi ẩn hiện lục thiếu lâm đang định bắt đầu bạo lực phá hủy đi đem toàn bộ thi vương lĩnh di là đ ấ bằng một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở thi vương lĩnh biên giới vị trí là mạc ly mạc tướng quân lục thiếu lâm phát động thăng tiến bước bành một tiếng khí bạo âm thanh như là thiên thạch bình thường đánh tới hướng mạc ly vị trí Lại ạ đến m chương hai trăm bốn mươi một Lục lâm, 241, địa cung đại điện chương hai trăm bốn mươi mốt địa cung đại điện mạc tương quân ta tới đây chính là hủy diện thi vương lĩnh thi vương doanh bạt đã chết ta đã đến pháp tướng tông sư cảnh lục thiếu lâm cười nói chuyện này là thật mạc ly chừng lớn mắt hổ không dám tin thiên chân vạn s á c lục thiếu lâm trả lời ta mang ngươi tiến về địa cung tất cả ngân giáp thi cùng kim giáp thi đều ở trong cung điện dưới lòng đất mạc ly quay người liền hướng về thi vương lĩnh phóng đi lục thiếu lâm theo sát phía sau trung trả thời gian hai người liền đi tới một chỗ trước vách đá mạc ly tại trên vách đá ấn hai lần vách đá từ từ mở ra lộ ra bên trong lối đi tối thui không ai trông coi lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi không có không có ai sẽ đến thi vương lĩnh trừ cường thi mạc ly lắc đầu cất bước đi vào thông đạo lục thiếu lâm phát động lôi linh n g ụ c đi theo sau địa cũng có bốn cái đại điện tả hữu hai điện là ngân giáp thi chỗ tu luyện trung điện là kim giáp thi chỗ tu luyện hậu điện là thi vương trụ sở mạc ly biên đi bên cạnh giải thích nói đi trước tả hữu hai điện lục thiếu lâm nói ra tốt mạc ly nhẹ gật đầu đi một nửa thông đạo đâm đầu đi tới hai tên ngân giáp thi hai tên ngân giáp thi trông thấy mạc ly lập tức túi người hành lễ đại nhân lục t i ế u lâm tay phải k h a động rút ra lưu tinh hỏa vẫn đao dưới chân một chút đi vào hai tên ngân giáp thi trước mặt đao quang lấp lóe một đao đem hai tên ngân giáp thi đầu lâu chém xuống tới đi lục thiếu lâm quay đầu đối với mạc ly đạo vốn định động thủ mạc ly không nghĩ tới lục thiếu lâm tốc độ nhanh như vậy trong n g á y mắt liền kết thúc chiến đấu mạc ly tiếp tục phía trước dẫn đường trên đường lần nữa gặp hai đợt ngân giáp thi đều bị lục thiếu lâm cực tốc đánh giết kim giáp thi bình thường không ra địa cung đều đang toàn lực tu luyện đi vào bên trái đại điện chỉ gặp trong đại điện đổ đầy thạch quan đại điện cực kỳ cao lớn lục thiếu lâm nhìn thoáng qua chính mình thi triển pháp tướng chân thân không có vấn đề mạc tương quân ngươi đi bên ngoài trông coi nơi này để ta giải quyết đợi lát nữa sẽ có tiếng vang ầm ầm phát ra ngươi không cần phải lo lắng lục thiếu lâm đối với mạc ly đạo mạc ly nhẹ gật đầu xoay người rời đi ra đại điện lục thiếu lâm gặp mạc ly đi ra đại điện đem binh khí thu nhập hệ thống không gian phóng thích pháp tướng chân thân từ hệ thống trong không gian lấy ra xà vương r ồ i nhìn xem cả điện thạch quan lục thiếu lâm n i t miệng cười một tiếng trường tiến quét ngang mà ra bành bành bành bành bị trường tiên quét đến thạch quan lập tức phá thành bành nhỏ bên trong ngân giáp thi cũng là bị rút thành tản chi thị nát mười mấy đánh xuống trong toàn bộ đại điện không có một bộ hoàn hảo thạch quan mặt đất che kín hòn đá cùng tản chi lục thiếu lâm xoay người rời đi ra đại điện xông vào bên phải đại điện tại cửa ra vào thủ vệ mạc ly lần nữa bị giật nảy mình không nghĩ tới lục thiếu lâm biến khổng lồ như thế xông vào bên phải đại điện lục thiếu lâm lại là mười mấy đánh xuống quất nát tất cả thạch quan tốc độ của hắn cực nhanh trong thạch quan ngân giáp thi mặc dù bị trước đó tiếng van g kinh động nhưng còn không có ra quan tài liền bị lục thiếu lâm đánh giết tả hữu đại điện toàn bộ thành không lục thiếu lâm đi tới trung điện lúc này trung điện kim giáp thi đã nhao nhau nhảy ra ki quan nhìn xem cao mười mấy mét lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi lục thiếu lâm một câu nói n h ạ n không có một roi liền quất tới kim giáp thi bọn họ còn muốn tranh né nhưng làm sao có thể nhanh qua lục thiếu lâm trường tiên đ ả o qua huyết n ụ c tàn chi bay lời trời quan sát một chút trung điện đem m ấ y cái cá lọt lưới quất chết lục thiếu lâm đem xả vương roi thu nhập hệ thống không gian đi vào hậu điện hậu điện là thi vương trụ sở chắc hẳn sẽ có chút bảo bối đi vào hậu điện chỉ gặp trong hậu điện ở giữa vị trí để đó một bộ to lớn kim quan kim quan nắp quan tài làm ở toàn bộ đại điện trừ cố này kim quan cái gì cũng không có lục thiếu lâm sắc mặt trong nháy mắt đ e n lại cái này thi vương quá mẹ nhà h ắ n nghèo lục thiếu lâm cất bước đi đến kim quan bên cạnh xoay người nhìn một chút trong kim quan không có vật gì đang muốn một cước đạp nát kim quan lúc mặc ly đi đến lục đại nhân hạ thủ lưu tình c ô này kim quan chính là bảo vật xin mời lục đại nhân chớ có hư hao đối với ngươi hữu dụng lục thiếu lâm bay đầu hỏi hữu dụng có thể gia tốc tu luyện của ta mặc ly nhẹ gật đầu vậy liền lưu cho ngươi lục thiếu lâm cất bước lui lại giải trừ pháp tướng chân thân khôi phục trạng thái bình thường lục đại nhân nơi đây đối với thi tộc tới nói là tu luyện bảo đ i ệ ta dự định đem ba nghìn huyền giáp vệ mang đến nơi đây tu hành. lục Đại Nhân như cho là thiếu ế nào? Mạc Ly đ ố với i Lục t h lâm hỏi cái kia nơi đây liền để cho ngươi dùng nếu có cương thi tới đây nhất định phải đem nó đánh giết lục thiếu lâm gật đầu nói mặc ly trung tâm không thể nghi ngờ cái kia ba nghìn huyền giáp vệ hoàn toàn thụ nó điều khiển cũng không cần lo lắng bọn hắn thai họa nhân tộc lục đại nhân chi bằng yên tâm mặc ly trầm giọng trả lời ngươi cần phải tiến về đô thành nhìn một chút đương nhiệm hạ hoàng lục thiếu lâm hỏi tiếp chờ ta đem huyền giáp vệ an bài thỏa đáng liền tiến về đô thành bái kiến hạ hoàng mặc ly trả lời ân vậy ta liền đi trước tới đô thành ta mời ngươi uống rượu lục thiếu lâm cười nói tốt mặc ly sảng lãng cười to lục thiếu lâm đối với mạc ly chắc tay dưới chân một chút phóng tới địa cung cửa vào xông ra địa cung lục thiếu lâm nhất phi t r ù n g tiên bay thẳng đô thành một ngày công phu lục thiếu lâm liền đến đô thành trên không trực tiếp ra tốc đi tới nhà mình trên lầu các không bay xuống trong viện luyện đao mã tam lập tức thu đao đối với lục thiếu lâm ôn quyền thi lễ công tử ân linh kiến trở lại rồi lục thiếu lâm gật đầu hỏi không có linh kiến không phải cùng công tử cùng đi ra sao mã tam trả lời vậy liền còn tại phía sau lục thiếu lâm nói ra tốc độ của hắn so linh kiến nhanh quá nhiều lúc này linh kiến chỉ sợ còn không có tiến vào vương triều trên không công tử sau lương c h u y ể n đến đồng giai nghiệm thu chúng nữ thanh âm lục thiếu lâm q u a y người đối với các nàng nhẹ gật đầu để chúng nữ đi chuẩn bị nước nóng cùng đồ ăn chúng nữ túi thân thi lễ riêng phần mình tiến đến bận rộn yêu ma đã chử, lục thiếu lâm cảm thấy không gì sánh được bung lỏng khi nước nóng sau khi chuẩn bị xong lục thiếu lâm thông khoái ngâm một tắm rửa cua xong đi ra ăn một bữa lớn liền hướng về chấn ma tư tổng bộ bay đi hạ hoàng chính là chỉ huy sứ phụ thân chắc hẳn hiện tại chỉ huy sứ hạ băng nhiễm rất là lo lắng chính mình cũng nên đi thông báo một chút nàng thuận tiện để thần binh các bên kia cho mình xả vương quất tạo một cái tay cầm lại đem ra rắn làm thành tại lục thiếu lâm tiến về chấn ma tư tổng bộ lúc ngoài vạn dằm tây cực đại lục phát sinh to lớn biến cố mà thiên nguyên thượng giới đối ứng nơi đây thế giới vết nước hư không chỗ cũng là có một yêu ma kiểm soát khẻ biến b a y người phóng tới phương xa chương hai trăm bốn mươi hai công cao cái thế chương hai trăm bốn mươi hai công cao cái thế bay đến chấn ma ti tổng bộ trên không lục thiếu lâm trực tiếp hướng về phượng các bay đi đi vào phượng các trên không lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống rơi xuống ba t ầ n g vị trí lúc vừa vặn trông thấy chỉ huy sứ hạ băng nhiễm đứng tại bên cửa sổ ánh mắt s ầ lo nhìn lên bầu trời mà hạ băng nhiễm lúc này cũng là quay đầu nhìn về hướng lục thiếu lâm lục thi hạ băng nhiễm một tiếng duyên dáng gọi tò chỉ huy sứ lục thiếu lâm bay đến bên cửa sổ chắp tay ngươi đến pháp tướng t ô n g sư hạ băng nhiễm mỹ mắt lộ ra chấn kinh đúng vậy chỉ huy sứ lần hành động này viên mãn thành công chúng ta đã đem yêu ma tam vương đánh giết hạ hoàng đi đến đoán hồn cương vị quét sạch tàng quân ngân hồ yêu vương cùng cựu vị yêu vương thì là đi đến vạn yêu cốc ta đã thi vương lĩnh tất cả cương thi hủy diệt về tới trước hạ hoàng đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ trở về lục thiếu lâm vừa cười vừa nói yêu ma tam vương đã chết phụ hoàng cùng yêu vương đi hủy diệt yêu ma toàn bộ thì vương lĩnh đã hủy diệt. hạ băng nhiễm tự lẩm b nhìn qua nữ tử trước mắt lục thiếu lâm ngược lại là có thể minh bạch tâm tình của nàng thân là c h ấ n ma ti chỉ huy sứ tất cả yêu ma công việc đều do nàng phụ trách trước đó nhân tộc ở thế yếu các nơi yêu ma tàn phá bừa bãi có thể nghĩ nàng lưng đeo bao lớn áp lực lục thiếu lâm đối với thất thần hạ băng nhiễm ố n quyền quay người bay về phía thần binh các trong lúc nhất thời chỉ sợ hạ băng nhiễm là không về được thần bay đến một nửa lục thiếu lâm đem x à vương tiên cùng x à bì đem ra kéo lấy x à bì cùng x à vương tiên tiếp tục bay về phía thần binh các hạ xuống thần binh các cửa ra vào to lớn xả vương tiên cùng xả bì trực tiếp đem cửa các đ lục thiếu lâm đem x à vương tiên cùng xà b ì đặt ở mặt đất cất bước đi vào thần binh cát tiểu lại trông thấy lục thiếu lâm lập tức liền nhận ra được trực tiếp gọi tới tổng quản lục thiếu lâm mang theo tổng quản đi vào cửa chính chỉ vào x à vương tiên cùng xà b ì đem yêu cầu của mình nói ra xà vương tiên nắm tay phải dùng vẫn thạch chế tạo xà b ì muốn làm thành cao mười hai m kiểu dáng lục thiếu lâm còn đem chính mình chân thân kích thước báo đi ra chính hắn thân thể hắn tự nhiên rõ ràng lớn bao nhiêu n g h e xong lục thiếu lâm yêu cầu tổng quản là không hiểu ra sao lớn như vậy binh khí cùng quần áo ai có thể dùng lấy lần trước còn muốn làm cái gì dài tám m đau những vật này là người dùng sao. người dẫn đường lục thiếu lâm tiến lên một phát bắt được xà vương tiên cùng xà bì đối với tổng quản đạo là đại nhân xin mời bên này tổng quản vội vàng chạy chậm đến phía trước dẫn đường hắn không có từ thần bình các bên trong đi mà là vòng qua thần bình các đi tới phía sau phòng rèn đúc lục thiếu lâm dựa theo thợ rèn yêu cầu đem x à vương tiên đặt ở trên đài rèn đúc lại đem x à bỉ bỏ vào trong k h ấ phòng sau khi làm xong lục thiếu lâm tại tổng quản lễ đưa tiến bay thẳng trên thân trời lưu lại t r ậ n mắt hốc mồm tổng quản ở phía dưới ngẩn n g ư ờ i chín ba ngày sau hạ hoàng trở về cùng ngày liền hạ chỉ thông báo toàn bộ vương triều nội dung là tuần tra vệ lục thiếu lâm công cao c á i thế bị một chữ t ị n h kiên vương thế tập vương tước phong hào lâm vương phong tuần tra làm đại thiên tuần sát tất cả thần dân đều có thể tiện trảm hậu thượng vương phủ một tòa bạch ngân mấy triệu thị nữ trăm người ý chỉ đến lục thiếu lâm trong tay lúc lại ụ c cố ý nhìn một chút cái Thiếu một tuần tra nhìn Lâm làm, ý này đ khái chính là dưới người trên bạn người một trên tứ, bạn ý c hai ỉ huy sứ hạ băng nhiễm đều mình, cũng liền không có hạ hoàng lớn, không nghĩ hoàng cũng là đem mình huynh đều sứ băng cũng liền lớn, cũng này không dưới đối đái, cái mát đem làm đệ có là q n trọng. l ạ là hai ngày đi qua lục thiếu lâm cũng chuyển vào lâm vương phủ toàn bộ vương phủ so thản nhiên ở phải lớn gấp năm sáu lần c h ắ c không được hạ hoàng còn phải đưa trăm tên thị nữ không tiến vệ sinh đều quét dọn không tới mã tam cũng triệt để thoát khỏi phòng bên cạnh cùng tôn ninh cùng một chỗ vì vương phủ đại tổng quản phó tổng quản vô địch là cỡ nào t ì mịch vô địch là cỡ nào cô độc ngày thứ ba sáng sớm lục thiếu lâm nằm tại trên ghế nằm ngâm nga bài hát n i ệ m xuân cùng n i ệ m thu ngồi xổm ở hai bên cho hắn đ ệ n lấy chân đồng d a i tại phía sau hắn cho hắn đẻ xuống bả vai đồng linh nhi thì là bóc lấy hoa quả thỉnh thoảng đưa vào trong m i ệ n g hắn không trách lục thiếu lâm mục nát đánh cả một đời cầm còn không thể hưởng thụ một chút mình bây giờ cũng coi là vô địch hạ hoàng cùng ngân hồ yêu vương gia cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của mình nên hưởng thụ một chút húng chi mình hay là cái vương gia vương gia thôi dù sao cũng phải có chút phô trương lúc đầu nhắm mắt lại lục thiếu lâm đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía bầu trời hắn mặc dù không thể khống chế nguyên khí nhưng trăm mét bên trong khí tức ba động hắn vẫn có thể cảm ứng được quả nhiên không trung xuất hiện hai bóng người một vị là hạ hoàng một vị khác là ngân hồ yêu vương lục thiếu lâm đứng dậy k h o á t tay áo tứ nữ cùng một bên thị nữ nhao nhao lùi xuống hạ hoàng cùng ngân hồ yêu vương chậm rãi hạ xuống rơi vào mặt đất sau hạ hoàng cười to nói thiếu lâm ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ hắn trên không trung đã nhìn thấy lục thiếu lâm tại trên ghế nằm tràn g cảnh bệ hạ ngân hồ yêu vương lục thiếu lâm đối với hai người chắp tay vương phủ còn ở quen hạ hoàng nói tiếp rất tốt b ậ hạ yêu vương mời ngồi lục thiếu lâm đ xin mời hai người đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống ba người ngồi xuống sau lục thiếu lâm bưng lên trên bàn đá ấm t r à một người rót một chén trà bệ hạ cùng yêu vương làm sao có dành đến chỗ của ta lục thiếu lâm cười hỏi lần này hủy diệt oán hồn cương vị ta phát hiện hai viên hồn trâu bên trong đều nắm chắc mấy triệu sinh hồn mà ngân hồ yêu vương cũng tại vạn yêu cốc phát hiện hai viên huyết đ ụ c kết tinh cũng là do mấy triệu nhân tộc huyết đ ụ c ngưng tụ m à thành ta muốn đây chính là yêu ma xâm lấn thế giới chúng ta căn bản nguyên nhân bọn hắn hẳn là muốn đem những tả vật này mang về thế giới của mình hoặc là nói đây là nhiệm vụ của bọn hắn hạ hoàng trầm giọng nói cựu vị yêu vương cũng sẽ không tiến về vậy mà không biết hát x à vương thế mà đang ngưng tụ huyết đục kết tinh ngân hồ yêu vương mở miệng nói ân nếu thật sự là như thế chỉ sợ yêu ma sẽ còn lần nữa s â m lấn lục thiếu lâm n h ũ mày nơi này nhưng còn có rất nhiều người tộc không sai vừa rồi ta đã cùng ngân hồ yêu vương thương nghị do hắn điều động yêu tộc yêu tướng đóng tại vết nước hư không chỗ nếu có biến hóa liền kịp thời cho ta biết các loại nên như vậy lục huynh đệ không có tại t h ì vương lĩnh phát hiện cái gì ta vật sao chán ta lúc đó cũng không cẩn thận xem xét lục thiếu lâm lung tùng nói hắn xem xét toàn bộ hậu điện liền một cái quan tài mặt đều khí đen không muốn lấy tìm tòi tỉ mỉ một phen cũng không có gì tìm kiếm hậu b i ệ n chống giống hạ hoàng đang muốn đáp lời đột nhiên b i ế n sắc tức g i ậ n quát thật can đảm b ậ y hạ xảy ra chuyện gì lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có yêu ma tiến vào đô thành hạ hoàng trả lời bệ hạ có thể phát giác được yêu ma vào thành lục thiếu lâm rất là giật mình đô thành diện tích thế nhưng là cực lớn chỉ là mượn nhờ khí vận thần binh thôi toàn bộ đô thành trên giới đều có long khí bao trùm phàm là mang theo tả khí yêu ma tiến vào ta liền sẽ có chỗ phát giác không trung phi cầm trải qua Ta cũng sẽ có điều cảm giác, sẽ điều l ầ n t r ư ớ c thiếu lâm nhết g ư cưới ơ i k n bay à n miệng cười một tiếng mấy ngày nay không có giết yêu ma quả thực ngược tay chương hai trăm bốn mươi ba cựu vĩ đến chương hai trăm bốn mươi ba cựu vĩ đến nếu thiếu lâm ngươi có hứng thú vậy liền cùng nhau đi xem một chút hạ hoàng cười trả lời ngân hổ yêu vương cũng là nhẹ gật đầu ba người đi gia đình nghỉ mát đằng không mà lên một lát sau Ba người i thành thành l vậy hạ đây là tiên hoàng thời kỳ hộ quốc đại tướng quân mạc ly hắn đã thức tỉnh thần trí ta lúc trước liền để hắn tiến về thi vương lĩnh là ở giữa lần trước hủy diệt thi vương lĩnh cũng là do hắn dẫn đường tìm tới địa cung hắn đối với nhân tộc là trung thành tuyệt đối lục thiếu lâm vội vàng nói hộ quốc đại tướng quân mạc ly năm đó xuất lĩnh ba trăm không không không huyền giáp vệ kéo dài yêu ma thống lĩnh hạ hoàng trong mắt sát khí tiêu tán chính là lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lại là mạc tương quân hạ hoàng cực tốc hướng phía dưới bay đi rơi xuống mạc ly trước mặt mạc tương quân thần mạc ly bay kiến bệ hạ mạc ly nhìn xem hạ hoàng trên người long bảo quỳ một chân trên đất cung kính hô trên đường cái chúng bách tính cũng là nhao nhao quỳ xuống đất mạc tương quân xin đứng lên không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngài từ nhỏ phụ hoàng liền nói với ta ngài có sự ngài cùng ba trăm không không không huyền giáp vệ chính là nhân tộc anh hùng hạ hoàng tiến lên tự tay đỡ dạy mạc ly thần là hộ quốc đại tướng hộ vệ bách tính là thần ứng tận trách nhiệm dù là phấn thân thoái cốt cũng không oán không hối hận mạc ly nước nở nói không bằng trở về trò chuyện tiếp mạc tương quân vừa vặn đi ta nơi đó mời ngươi uống rượu lục thiếu lâm hạ xuống tới đối với hai người đạo lục đại nhân mạc ly đối với lục thiếu lâm ôm q u y ề n đi đi thiếu lâm trong phủ hạ hoàng cười nói nói xong trực tiếp dùng nguyên khí nâng lên mạc ly hướng về lục thiếu lâm trong phủ bay đi lục thiếu lâm cùng ngân hộ yêu vương theo sát phía sau trở lại vương phủ lục thiếu lâm trực tiếp để phong bếp làm biến hội để tất cả thị nữ rời khỏi đ cùng hạ hoàng ngân h ồ yêu vương m ặ c ly biên ăn bên cạnh trò chuyện nâng ly rượu ngon đáng tiếc chính mình linh tử i uống u xong lúc nào lại đi lấy điểm bốn người cơm nước non ê、e, m ặ c ly đứng dậy đi đến túi quần áo của mình trước từ trong đó lấy ra hai cái to lớn huyết tinh vừa lấy ra toàn bộ đại sảnh liền tràn ngập một cỗ mùi máu tươi bệ hạ lục đại nhân đây là thuộc hạ t ừ kìm quan phía dưới phát hiện huyết tinh hẳn là dụng tâm nhọn máu ngưng tụ mà thành cố ý mang theo tới m ặ c ly đem huyết tinh đặt ở trên bàn đạo vật này đối với ngươi có thể có dùng lục thiếu lâm mở miệng hỏi hữu dụng đối với tất cả thi tộc tới nói đây đều là cực lớn bảo vật m ạ c ly trầm giọng trả lời vậy ngươi sử dụng vật này sau lại sẽ đánh mất lý trí lục thiếu lâm hỏi tiếp cũng sẽ không đánh mất lý trí m ạ c ly lắc đầu đã như vậy v ậ y hạ ngân hộ yêu vương không bằng liền đem vật này để mạc tương quân sử dụng nhược mạc tướng quân có thể đột phá bên ta lại nhiều một tên đại tướng lục thiếu lâm đối với hạ hoàng cùng ngân hộ yêu vương đạo mặc dù là tạ vật nhưng cùng hủy đi không bằng gia tăng chính mình vương này thực lực có thể hạ hoàng nhẹ gật đầu ngân hộ yêu vương cũng là không có phản đối mặc ly đối với ba người nói lời cắm t ặ rất là trầm ổn đem huyết tinh lần nữa thu nhập bao quần áo yêu vương cái kêu huyết kết tinh ngươi có thể khiến dùng lục thiếu lâm đối với ngân hộ yêu vương dò hỏi không có khả năng huyết n ụ c kết tinh bên trong tràn đầy tạ khí chúng ta bản thổ yêu tộc dùng ngược lại sẽ ô nhiễm tự thân ngân hộ yêu vương lắc đầu thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn cũng không có hỏi hạ hoàng hồn châu sự t ì n h mặc dù hắn cũng có một cái có thể sử dụng đối tượng trường xuân đạo nhân nhưng nếu để trường xuân đạo nhân hấp thu sinh hồn vậy những thứ này sinh hồn chính là triệt để hồn phi phách tán trường xuân đạo nhân đoán chừng cũng sẽ không hấp thu hắn lấy đạo gia cao nhân tín ngưỡng kiên định loại này để cho người ta hồn phi phách tán sự tỉnh nhất định là sẽ không làm cựu vĩ yêu vương vì sao không có tới、này? hạ hoàng mở miệng hỏi loại sự tình này quan toàn bộ thế giới sự tình thân là yêu vương nàng hẳn là muốn tham gia ly nguyện nàng thân chúng k í c h độc loại độc này để nàng tu vi mất hết ta nếm khắp cả tất cả phương pháp vẫn như c ũ không cách nào giải trừ trên người nàng độc tố loại độc này chắc là hát x à vương thế giới bọn hắn độc tố ngân hồ yêu vương n h ữ m ệ n nói ra ta chỗ nào ngược lại là có chút giải độc đan yêu vương trở về lúc có thể mang cho cựu vị yêu vương thử một chút đến dốc hết toàn lực giải trừ cựu vị yêu vương độc tố không có khả năng tổn thất chiến lực hạ hoàng cũng là n h ữ n h ữ mệnh ư giải độc đan vô hiệu có thể để cựu vị y ta tu luyện công pháp có tịnh hóa cùng chữa thương hiệu quả nói không chừng có thể giải trừ độc tố lục thiếu lâm mở miệng nói ra yêu vương thế nhưng là định tiêm chiến l ự c xác thực không thể có tổn thất đã như vậy ta liền lập tức trở về như giải độc đan vô hiệu liền để ly n g u y ệ t đến lục linh đệ nơi này thử một chút ngân h ổ yêu vương đứng dậy nói ra cái kia yêu vương theo ta tiến về hoàng cung lấy đan hạ hoàng cũng là đứng lên lục thiếu lâm cùng mạc ly đem hai người đưa ra đại s ả n h chắp tay cáo biệt lục đại nhân ta cũng trở về tương quân lĩnh tranh thủ sớm ngày đột phá mạc ly đối với lục t i ế u lâm nói ra tương quân lĩnh người đem thi vương lĩnh đổi tên lục về sau liền không có thi vương lĩnh chỉ có tương quân lĩnh mạc l y cười nói tốt ta đưa ngươi lục thiếu lâm vừa cười vừa nói hai người hướng về vương phủ cửa lớn đi đến tại chỗ cửa lớn chắp tay cá o biệt lục thiếu lâm b a y người trở về trong phủ lần nữa nằm ở trên ghế nằm vừa rồi nhớ tới trường xuân đạo nhân hắn còn đối với nó có cái hứa hẹn không có hoàn thành trường xuân đạo nhân cho thư tịch còn tại hệ thống không gian lúc hắn liền đem tất cả t ạ vật bỏ vào không gian lúc này tứ nữ lần nữa đi tới lục thiếu lâm đối với đồng danh ỏ i đao láo trở lại rồi lục thiếu lâm đem đến vương phủ đao bách liệt tự nhiên cùng đi theo chỉ là hiện tại lục thiếu lâm đã đến pháp tướng tông sứ cảnh đao bách liệt liền lần nữa về tới chỉ huy sứ hạ băng n h i ệ m bên người phụ trách hạ băng n h i ệ m an toàn thỉnh thoảng trở về ở vài ngày công tử đao lão cũng không trở về đến đồng gia nhu âm thanh trả lời chờ hắn trở về nhớ kỹ để hắn tới gặp ta lục thiếu lâm phân p h ố nói là công tử đồng gia nhẹ gật đầu đi đến lục thiếu lâm bên người tiếp tục theo lên bờ vai của hắn n i ệ m xuân n i ệ m thu cũng là lần nữa ngồi xuống truy lên chân chín n h o một cái lại là hai ngày trong lúc đó đao bách liệt tới gặp lục thiếu lâm lục thiếu lâm cho hắm ba trăm lục ư ợ n bệnh ngân, để hắn g thành h để đô tại p ậ n thiếu ì m một một tạo tòa t núi lớn, kiến tạo một tòa đạo quán. Lục đạo lâm còn để hắn xin mời chỉ huy sứ tiếp tục thu thập dân gian ngoại công bí tịch đưa đến vương phủ đao bách liệt ôm quyền xác nhận trước đó thu thập ngoại công bí tịch đều đã bị hắn dùng học xong giữa chưa ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm lần nữa nằm vật xuống trên ghế nằm phơi nắng bên cạnh phơi nắng liền suy nghĩ làm sao để nội công chân ý hình vẽ luật cũ cùng nhau chính mình mặc dùng ngưng tự thân là phát tướng nhưng không có nghĩa là mình không thể dùng nguyên khí ngưng vị thứ hai phát tướng chính suy nghĩ lục thiếu lâm mở hai mắt ra không chung xuất hiện hai bóng người trong đó một bóng người cực kỳ xinh đẹp chính là ngân hồ yêu vương cùng cựu vị yêu vương chương hai trăm bốn mươi b ố lấy thân báo đáp chương hai trăm bốn mươi b ố lấy thân báo đáp cựu vị yêu vương mặc tuyết trắng s i nữ phục khuynh quốc khinh u thành chim sa cá lặn hai người chậm r ã i hạ xuống mặt đất lục h u y n h đệ ngân hồ yêu vương chắp tay lâm vương cựu vị yêu vương đối với lục thiếu lâm túi thân thi lễ hai vị yêu vương mời vào bên trong nói chuyện lục thiếu lâm đưa tay hư dẫn chỉ hướng đại sảnh ba người hướng về đại sảnh đi đến đi vào đại sảnh sau khi ngồi xuống thị nữ bưng lên nước trà lục thiếu lâm phất, phất tay t ấ t cả thị nữ túi thân thi lễ lui ra ngoài ta trước cho cựu vị yêu vương nhìn xem. lục thiếu lâm đứng dậy đi tới cựu vị yêu vương bên cạnh ra hiệu nó vươn tay cánh tay cựu vị yêu vương chậm rãi vương ngọc thủ lục thiếu lâm trực tiếp bắt lại cổ tay của nàng thể nội thiên quy trường sinh quyết chân khí tràn vào nó thể nội chân khí vừa tiến vào cựu vị yêu vương thể nội liền bị cực tốc tiêu hao tựa hồ đang cùng độc tố triệt tiêu lẫn nhau có hiệu quả độc tố ngay tại giảm bớt cựu vị yêu vương đôi mắt đẹp nhìn về phía lục thiếu lâm gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng nghe được cựu vị yêu vương lời nói ngân hồ yêu vương cũng là lộ da dáng tươi cười lục thiếu lâm thì là gia tăng chân khí chuyển vận thời gian uống cạn c h u n g trà qua đi lục thiếu lâm đ ỉ n h chỉ đưa vào t h i ê n quy trường sinh quyết c h â n khí c h â n khí của hắn đã còn thừa không có mấy chân khí hao hết độc tố giảm mất bao nhiêu lục thiếu lâm bông ra cửu vị yêu vương cổ tay mở miệng hỏi thiếu đi trọn vẹn một thành cửu vị yêu vương trả lời đến khôi phục một chút c h â n khí một hồi lại tiếp tục lục thiếu lâm nhẹ gật đầu không đ ổ i đã có hiệu từ từ thanh trừ liền có thể ngân hồ yêu vương cười nói ân cửu vị yêu vương cũng là nhuận miệng cười mỹ lệ làm rung động lòng người không đầy một lát lục thiếu lâm trân khí liền khôi phục hoàn tất tiến vào pháp tướng tông sư cạnh sau ch lần nữa n ắ m chặt kiểu vi yêu vương cổ tay lục thiếu lâm tiếp lấy đưa vào chân khí như vậy tiến hành mười lần tận tới lúc giữa chưa phân mới đưa kiểu vi yêu vương thể nội độc tố triệt để thanh trừ kiểu vi yêu vương cũng là khôi phục thực lực khôi phục thực lực sau kiểu vi yêu vương rõ ràng khí chất biến đổi do hơi có vẻ y ê u đ ố i biến cực kỳ vũ mị thần thúc ta muốn đơn độc cùng lâm vương tâm sự kiểu vi yêu vương quay đầu đối với ngân hồ yêu vương đạo c h á n Tốt, vậy các ngươi trò chuyện ngân hồ yêu vương hơi xứng sở lập tức gật đầu đứng dậy đi ra đại sành lục thiếu lâm ngươi đã cứu ta hai lần chúng ta hộ tộc có ân tất báo ngươi còn thấy hết thân thể của ta thiếp thân nguyện ý lấy thân báo đáp ngươi có thể nguyện cưới ta cựu vị yêu vương hai mắt sóng nước dập dởn nhìn chằm chằm lục thiếu lâm hỏi ân lục thiếu lâm s ữ n g sở n à y làm sao đột nhiên liền cả đến nói chuyện cưới gà đi k h u k h u ta một lòng võ đạo vô tâm nhi nữ tình trường yêu vương không cần bởi vì cứu ngươi sự t ì n h lấy thân báo đáp lục thiếu lâm sờ lên cái mũi là thiếp thân không đủ đẹp không cựu vị yêu vương tiến tới một bước yêu vương cực kỳ xinh đẹp lục thiếu lâm trong mũi trong nháy mắt liền truyền đến mê người mùi thơ cơ thể không cần gọi ta yêu vương thiếp thân tên tô ly nguyện vậy là ngươi không thích ta. Kiểu yêu vi vương lục ầ n nữa tiến tới một bước, bộ ngực đã ẩn ẩn đổi lên tới một đổi bước, bộ đã l thiếu lâm cái Lục phải, thiếu này.、Ta、từng hoành nguyện, yêu ma không không, không thành、Phật. Không phải, là không thành nhà. là yêu Ta thề Phật. thề ma lập lâm vội vàng lui lại một bước tìm lung tung cái cớ thì ra là thế cấp độ kia yêu ma tận trừ thiếp thân lại tới tìm ngươi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nam tử gặp qua c h ạ m qua thân thể của ta ngươi là một cái duy nhất t ô l y nguyện kiều mị cười một tiếng t r ắ n g lục thiếu lâm một chút vớt vớt bên thai tóc dài quay người chậm rãi đi ra đại sành lục thiếu lâm thở phào một hơi than lại lại kém chút nhịn không được đáp ứng cái này mẹ nhà hắn đơn giản chính là dị giới tô đã kỷ Đi đ ra ạ lục, thi lục, lục thiếu lâm cười vi nói là công tử nghiệm thu lần nữa cúi thân thi lễ quay người đi hướng phòng bếp ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm ngồi vào trong viện đình nghỉ mát uống trà đột nhiên không chúng chuyển đến nong nong vũ cánh âm thanh linh kiến mang theo trắng rủa trở về hai ngày trước linh kiến liền mang theo trắng rủa trở về gần nhất mỗi ngày đều tại trắng rủa lửa dối bên dưới mang trắng rủa ra ngoài dung o ạ n có khi giữa chưa về có khi buổi chiều mới về linh kiến hạ xuống xào huyệt của mình vùi đầu liền gặm lên hỏa v ă n k h é p vương phủi đủ lớn lục thiếu lâm liền chuyên môn để cho người ta cho linh kiến làm một cái khoảng sáu mét xào huyệt đem trên bàn đá chén trà bưng lên lục thiếu lâm uống một hớt làm đứng dậy rời đi đình nghỉ mát đối với niệm thu chào hỏi một tiếng đằng không mà lên phi hướng chấn ma ti tổng bộ xem chừng xà vương roi cùng giáp ra rắn đã làm tốt đi vào tổng bộ trên không lục thiếu lâm trực tiếp đáp xuống thần binh cửa các miệng. tiến vào trong cát đối diện một tên c h ấ n ma vệ nhìn xem lục thiếu lâm trên quần áo bốn trào kim long liền vội vàng không người thi lễ cao g i ọ n g quát bái kiến lâm vương đại hạ vương triều chỉ phong một cái vương ra chính là nhất tự tịnh kiên vương lục thiếu lâm cho nên tên này vệ sĩ một chút liền có thể nhận ra nghe thấy vệ sĩ thanh âm trong sảnh tất cả tiểu lại vệ sĩ nao nhao bước nhanh đi tới lục thiếu lâm trước mặt túi người hành lễ bái kiến lâm vương không cần đa lễ thông báo một chút tổng quản tới những người khác riêng phần mình bận tiểu đi thôi lục thiếu lâm khoát tay áo mở miệng nói ra là một tên khoảng cách lục thiếu lâm gần nhất tiểu lại chắp tay xác nhận quay người b những người khác thì là lần nữa chắp tay thi lễ ai đi đường đấy không đầy một lát tổng quản liền chạy chậm đến đi tới lục thiếu lâm bên người gặp qua lâm vương binh khí có thể chế tạo tốt lục thiếu lâm cười hỏi vừa mới chế tạo hoàn tất thuộc hạ đang định phái người đi vương phụ thông báo tổng quản cung kính đáp lại mang ta đi nhìn xem lục thiếu lâm phân p h ố nói là vương ra mời tới bên này tổng quản nghiêng người hư dẫn phía trước dẫn đường lục thiếu lâm cất bước đi theo phía sau xuyên qua thần binh các cửa sau hai người tới phòng rèn đúc lúc này phòng rèn đúc trên đài rèn đúc xả vương roi đã mạnh khỏe nắm tay nắm tay đen tuyển phía trên khắc lấy trống c h â n hoa văn cùng phía trước roi màu trắng hình thành sự t r ê n h lệch rõ ràng lục thiếu lâm ôm n ắ m tay đem xả vương roi ném ra phòng rèn đúc bị giắt đâu lục thiếu lâm bay đầu đối với theo sắt ở phía sau tổng quản hỏi tại khố phòng vương gia xin mời cùng thuộc h ạ đến tổng quản lần nữa phía trước dẫn đường lục thiếu lâm kéo lấy xả vương roi đi theo sau đi vào bên cạnh nhà kho một kiện bị giáp trồng vương vức đặt ở trên c u n g sắt nếu không phải lục thiếu lâm biết đây là bị giáp đoán chừng sẽ coi là đây chính là một đống ra đưa tay cắm vào bị giáp tận cùng dưới đáy lục t i ế u lâm một tay phát lực đem bị giáp nâng quá mức đỉnh vất vả l cất b lục, lục thiếu lâm đem mặt i dây chuyền thủy tinh lấy ra chính là từ thủy tinh đang phát sáng tình huống như thế nào chẳng lẽ tây cực đại lục xảy ra chuyện lục thiếu lâm mở ra mặt dây chuyền bên trong cái kia con mắt màu tím vẫn như cũng lẳng lặng mà nhìn xem hắn chương hai trăm bốn mươi lăm quốc vương nội hại t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm quốc vương lộ hại thu hồi mặt dây chuyền lục thiếu lâm cực tốc bay về phía vương phủ hạ xuống trong phủ lục thiếu lâm để mã tam chuẩn bị kỹ cảng đại lượng thanh thủy cùng ẩm thực mã tam ôn quyền xác nhận nấu cơm trong lương đ ỉ n h nghiệm thu bưng tới nước trà lục thiếu lâm nâng trùng trà lên nhấp một miếng hắn dự định ngày mai liền tiến về tây cực đại lục nhìn xem tình huống có việc tự nhiên là giải quyết sự tình vô sự cũng có thể đem lánh địa của mình thu nhập mang về vừa uống một ly trà đao bách liệt quay trở về vương phủ sư tôn đao bách liệt đi đến trong lương đình ôn quyền thi lễ ngươi tới vừa vặn sáng sớ ngày mai theo ta tiến về tây cực đại lục. hiện tại ngươi đi hoàng cung hướng bệ hạ bẩm báo một tiếng liền nói ta muốn đi trước tây cực đại lục một chuyến ít ngày nữa liền sẽ trở về lục thiếu lâm phân p h ó nói đao bách liệt thực lực chính là tiên thiên viên mãn chính mình đi tây cực đại lục cũng cần một cái tùy tùng vừa vặn lựa chọn hắn là sư tôn đao bách liệt gật đầu xác nhận xoay người rời đi ra vương phụ chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đem thanh thủy đồ ăn để vào không gian đi tới trong viện trong viện đao bách liệt đã chuẩn bị xong phía sau còn đeo một cái túi lớn hôm qua lục thiếu lâm liền cùng mã tam cùng tứ nữ nói qua phải đi ra ngoài một chuyến lúc này tứ nữ cùng mã tam cũng ở trong viện chờ đợi công tử. sư tôn nhìn thấy lục thiếu lâm đi ra đám người nhao nhao hành lệ ân chúng ta đi thôi lục thiếu lâm đối với tứ nữ cùng mã tam điểm một chút đầu vừa sải bước đến đao bách liệt trước người bắt hắn lại đai l ư n g đằng không mà lên bay thẳng h ắ t hải linh kiến cùng trắng rùa lục thiếu lâm cũng không có mang linh kiến thực lực còn chưa đủ lấy vượt qua h ắ t hải hắn liền để trắng rùa mang theo linh kiến trở về cách sông đào nhỏ cũng nên để trắng rùa trở về chơi đùa đi vào h ắ t hải lục thiếu lâm để đao bách liệt mở ra chân khí hộ cháo bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên một tháng sau lục thiếu lâm dẫn theo hệ p ả i suy sụp đao bách liệt đáp xuống lục thiếu lâm cười hỏi thời gian một tháng t i ề n kỳ đao bách liệt cương khí cùng chân khí hộ cháo giao thế sử dụng thật là đem hắn mệt muốn chết rồi hắn tốc độ khôi phục cũng không bằng lục thiếu lâm khi chân khí cương khí đều dùng tận sau trong lúc đó hay là lục thiếu lâm dùng chân khí che lại hắn nhưng một tháng đều trên không trung hay là để đao bách liệt thể xác tinh thần đều mệt vô sự mà để tử gánh được đao bách liệt mạnh c h ấ n tinh thần trả lời nghỉ ngơi nửa ngày chúng ta lại tiến về thánh thành lục thiếu lâm nhìn xem đao bách liệt nói ra hai người nghỉ ngơi nửa ngày ăn ngon uống ngon sau lại lần khởi hành lúc sáng sớm lục t i ế u lâm đ lúc này thánh thành lấy không còn trước đó dáng vẻ đại môn đóng chặt ngoài thành thây ngang các đồng trên tường thành tràn đầy vết máu ngoài thành thi thể không chỉ có kỵ sĩ cũng có người sói cùng hấp huyết quỷ nhưng ở ngoài thành cũng không phát hiện đại doanh người sói cùng hấp huyết quỷ hẳn là rút lui lục thiếu lâm trực tiếp mang theo đao bách liệt bay về phía trong thành hoa hồng trang viên bay đến hoa hồng trang viên trên không lục thiếu lâm phát hiện toàn bộ trang viên tựa hồ cũng bị phong tỏa cửa trang viên có hai đội kỵ sĩ trông coi các kỵ sĩ rõ ràng không phải đối ngoại trông coi mà là đối nội trông coi lục thiếu lâm bay đến biệt thự trên không chậm rãi bay xuống vừa mới rơi xuống liền gặp phải tóc bạc quản gia đi ra biệt thự tóc bạc quản gia trông thấy lục thiếu lâm đột nhiên s ư n g sở lập tức một mặt cuồng hỉ túi người hành lễ lục công tước ân ngoài thành là chuyện gì xảy ra còn có trang viên tựa hồ bị phong tỏa lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mở miệng hỏi tham quốc vương bệ hạ ngộ hại toàn bộ vương quốc đều loạn phu nhân ngay tại phía trên hay là để phu nhân cùng công t ư ớ c ngài nói đi mời ngài vào quản gia đưa tay xin mời lục thiếu lâm đi vào, lục thiếu lâm đi vào đại sành toa hạ quản gia để nữ bột đưa tới cà phê liền bước nhanh đi lên lầu thông chi toa lị na nếm thử đây là tây cực đại lục nước trà lục t i ế u lâm chỉ chỉ cà phê trên bàn đao bách liệt bưng chén lên liền uống một ngụm sắc mặt trong nháy mắt biến quái dị không gì sánh được cố nén đem trong miệng cà phê nuốt xuống sư tôn nước trà này quá khổ cái này người cũng dáng dấp thật là lạ tóc đủ mọi màu sắc con ngươi cũng là đủ mọi màu sắc nói lời cũng nghe không hiểu đao bách liệt ghét bỏ đem cái chén đặt lên bàn nhìn chung quanh một vòng chung quanh người hầu nhỏ giọng nói ra nhân chúng khác biệt mà thôi lục t i ế u lâm bưng lên cà phê uống một ngụm giải thích nói đang định tiếp tục hướng đao bách liệt giảng giải một chút trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân lục t i ế u lâm ng con mắt màu tím từ đầu đến cuối nhìn xem lục thiếu lâm lục công tước đi vào đại sảnh toa lị na trực tiếp nhào vào lục thiếu lâm trong l ự c gắt gao ôm lấy lục thiếu lâm eo hổ cảm thụ được ngực mềm m ạ i lục thiếu lâm nhẹ nhàng đẩy ra toa lị na mở miệng hỏi trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra bệ hạ làm sao lại ngộ hại toa lị na sửa sang tóc dài ngồi vào lục thiếu lâm bên cạnh môi đỏ khẽ mở giảng thuật lên hết thảy nguyên lai、like、nửa năm trước quốc vương bệ hạ trúng kế tại thánh thành bên ngoài bị hấp huyết quỷ vương cùng lang vương liên thủ tập kích quốc vương bệ hạy mệnh tương bác trọng thương hấp huyết không ai từng nghĩ tới hấp huyết quỷ sẽ cùng người sói liên hợp sau đó hấp huyết quỷ tộc cùng lang nhân tộc toàn diện tiến công trực tiếp đánh tới thánh thành may mà hấp huyết quỷ vương cùng lang vương bởi vì trọng thương đều tại dưỡng thương cũng không có tham dự công kích thánh thành đánh lùi lần này tập kích không phải vậy lúc này đoán chừng toàn bộ vương quốc đã không tồn tại nữa vương quốc bên này thì là dựng lên đại vương tử là quốc vương đại vương tử tự nhiên biết mình mội mội có bao nhiêu tài phú cũng vì tránh cho toa l ị na tại chính mình căn cơ bất ổn lúc làm tiểu động tác điều động thủ hạ kỵ sĩ giam lòng toa lỵ na phong tỏa toàn bộ trang viên nghe xong toa l ị na g i ả n g thuật lục thiếu lâm cười lạnh đây chính là nhân loại đối với quyền lợi dục vọng đến chỗ cao sau liền e sợ cho sẽ đến rơi xuống sẽ nghĩ tất cả biện pháp trừ bỏ có thể uy hiếp vị trí của mình người chuẩn bị một chút chúng ta đi gặp giáo hoàng lục thiếu lâm đứng dậy nói ra chính m ì n h tới cái gì hấp hết u y quỷ vương lang vương đều là cái chết dứt khoát trực tiếp đến đỡ toa l ị na khi nữ vương một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chuyện này tự nhiên cần đạt được giáo hoàng duy trì đương nhiên không có giáo hoàng giúp đỡ chính mình cũng có thể làm được chính là quá mức p h i phước mà lại tin tưởng giáo hoàng sẽ rất vui lòng duy trì lục công tước hiện tại li cửa ra vào các kỵ sĩ làm sao bây giờ toa lị na đứng dậy hỏi giao cho ta đệ tử là được lục thiếu lâm cười nói lập tức quay đầu đối với đao bách liệt nói đ a o lão cửa trang viên hai đội kỵ sĩ giao cho người để bọn hắn lăn không lăn liền trực tiếp chém chết là sư tôn bất quá nơi này lăn nói thế nào đao bách l i ệ t xấu hổ hỏi chương hai trăm bốn mươi sáu vương c h i cảnh giới chương hai trăm bốn mươi sáu vương c h i cảnh giới sẽ không nói liền dùng tay ra hiệu sư tôn nếu bọn họ xem không h i ể u thủ thế đệ tử nên như thế nào xem không hiệu liền trực tiếp chém ngã m ư ờ cái còn lại lập tức liền đã hiểu lục thiếu lâm không nhịn được nói là sư tôn đao bách liệt vội vàng ôm quyền xác nhận quay người mặt lạnh lấy liền hướng phía trang viên cửa lớn đi đến lục công tước ta đi chuẩn bị một chút toa lị na cười nói hướng về đi lên lầu lục thiếu lâm ngồi một mình ở trên ghế uống vào cà phê không đầy một lát đao bách liệt liền trở lại chém chết mấy cái lục thiếu lâm để ly xuống hỏi sư tôn một cái không có chém chết đệ tử liền phóng ra một đạo đau khí cái nhóm này bình s á t đầu liền lập tức chạy đao bách liệt cung kính trả lời ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đoán chừng cái nhóm này kỵ sĩ là thanh đao trăm liệt khi đại kỵ sĩ trưởng cấp bậc cao thủ chỉ có đại kỵ sĩ trưởng mới có thể đấu khí ngoại phóng đương nhiên đao bách liệt cũng đúng là đại kỵ sĩ trưởng cấp bậc cao thủ thậm chí so đại kỵ sĩ trưởng còn mạnh hơn tiếp lấy đợi một hồi toa l ị na từ trên thang lầu đi xuống vẫn như cũng là bộ váy đen kia nhưng trên tay mang lên trên màu đen viền gen bao tay bằng thêm một phần dụ hoặc lục công tước chúng ta đi thôi toa l ị na đến gần lục thiếu lâm cánh tay khoác lên lục thiếu lâm cánh tay đao bách liệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm bộ không nhìn thấy cảm nhận được cánh Hướng phất chuẩn hành phía hầu phân người người tới với đến Na quảng nó ngựa. Quảng gọi về vào cửa cửa tóc bạc ra ra Toa tay ra, ra sau đi đi để đối biệt túi bị tự, Lị lễ, phó. xe một lát sau một cỗ xe ngựa xa hoa chậm rãi lai tới xe ngựa dừng ở cửa biệt thự quản gia tiến lên mở cửa xe ra đưa tay thi lễ phu nhân lục công tước mời lên xe toa lị na kéo lục thiếu lâm tiến nhập buồng xe lân cận mà ngồi đao bách liệt thì là ngồi xuống hai người đối diện ngồi xuống đao bách liệt liền trực tiếp nhắm hai mắt lại nhắm mắt dưỡng thần xe ngựa chậm rãi khởi động lái ra t r a n viên hướng về giáo đường mà đi thời gian uống cạn trung trả xe ngựa liền đến giáo đường cửa ra vào lục thiếu lâm dẫn đầu xuống xe giáo đường cửa ra vào vẫn như cũ là đứng đấy hai đội kỵ sĩ bên trong một cái dẫn đầu kỵ sĩ còn cùng lục thiếu lâm đã từng quen biết lục công tước dẫn đầu kỵ sĩ đối với lục thiếu lâm đi một cái kỵ sĩ lệ ân thông báo một chút hoa hồng phu nhân cùng ta đến đây bái p h ò n g giáo hoàng m i ễ n hạ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mở miệng nói ra là công tước dẫn đầu kỵ sĩ quay người liền hướng về trong giáo đường chạy tới toa lị na đi xuống xe ngựa lần nữa k h á c lên lục thiếu lâm cánh tay đúng rồi vì cái gì ngươi đưa ta cái tia mặt dây chuyển xe phát sáng lục thiếu lâm quay đầu nhìn toa l ụ na hỏi cái kia mặt dây chuyền gọi là tình nhân chi nhãn khi con mắt chủ nhân đặc biệt tưởng niệm người yêu của mình lúc mặt dây chuyền liền sẽ phát sáng chế tạo mặt dây chuyền từ linh thủy tinh là từ ngàn năm trước lưu t r u y ề n xuống toàn bộ vương quốc cũng liền cái này một cái tình nhân chi nhãn toa l ụ na con mắt màu tím xong nước h u y ể n chuyển thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này từ linh thủy tinh ngược lại là rất đặc thù toa l ụ na gặp lục thiếu lâm giống như nghe không hiểu một dạng đang định tiếp tục giải thích phỉ lệ na từ trong giáo đường đi ra lục công tước n g ư ơ từ phương đông trở về phỉ lệ na có chút t i lễ trong mắt lại mang theo ưu ta lục à hôm nay vừa tới. l thiếu lâm chấp tay phu nhân phỉ lệ na lại đối toa lị na thi lễ một cái toa lị na mỉm cười gật đầu chúng ta đi vào đi nghe nói các ngươi đến đây giáo hoàng cố ý bông xuống tất cả sự vụ ngay tại biệt thự chờ đợi phỉ lệ na quay người hướng về trong giáo đường đi đến lục thiếu lâm mấy người đi theo sau đi vào biệt thự cửa ra b ả o phỉ lệ na trực tiếp mang theo ba người lên lầu hai thư phòng đi đến cửa thư phòng hay là mã tu cùng nữ kỵ sĩ kia tại cửa ra vào thủ vệ lục công tước mã tu trông thấy lục thiếu lâm hơi có chút kích động mã tu lục thiếu lâm cười lên tiếng chào giáo hoàng đang đợi lục công tức cùng phu nhân mời đến Mã thu đưa tay đưa đẩy cửa phòng giá ân. giá lục, công công lục, lục thiếu lâm chắc tay h toa lụy na thì là túi thân thi lễ lục công tức trở về vừa vặn quốc vương bệ hạ bất hạnh nội hại lúc này chính là vương quốc thời khắc gian nan nhất mặc dù đánh lùi hấp huyết quỷ cùng người sói tiến công nhưng đến tiếp sau bọn chúng sẽ còn tiếp tục công kích có lục công tức cường đại như vậy chiến lược trở về đối với vương quốc là thật tò chuyện may mắn giáo hoàng ngữ khí nhẹ nhàng nhìn xem lục thiếu lâm mỉm cười nói miệng hạ n hấp huyết quỷ cùng người sói sự tình không cần lo lắng một mình ta liền có thể đem nó tiêu d i ệ t lục thiếu lâm thản nhiên nói lục công tức nói đùa giáo hoàng lắc đầu cười một tiếng lục thiếu lâm cũng không nói nhảm thân thể chậm rãi bay lên đứng lơ lửng giữa không trung giáo hoàng hai mắt chừng căng tròn khoe mắt nếp nhăn đều trực tiếp không thấy toa lị na duyên dáng gọi to một tiếng đưa tay che lại môi đỏ lục thiếu lâm chậm rãi rơi xuống đất nhìn về phía giáo hoàng trầm giọng nói m i ệ n hạ hấp h u ế t quỷ vương cùng làng vương ta có thể xuất thủ giải quyết nhưng ta có một cái điều kiện đương nhiệm quốc vương ta cũng không hài lòng ta muốn lập toa lỵ na là nữ vương cần ủng hộ của ngài vì vương quốc con dân ta manh liệt duy trì lục công tức đề nghị chỉ cần lục công tức cầm lại hấp huyết quỷ vương cùng lang vương đầu lâu ta liền lập tức công khai tuyên bố duy trì công chúa điện hạ là nữ vương đồng thời sẽ xuất động giáo đường kỵ sĩ hộ vệ công chúa điện hạ đăng cơ giáo hoàng không chút do dự gật đầu đồng ý tốt liên đệ mã tu dẫn đường cho ta tiến về huyết chi thành cùng ốc nhi phu thành lục thiếu lâm cười nói không có vấn đề giáo hoàng cười trả lời hấp huyết quỷ vương cùng lang vương trọng thương chưa lành lúc này chính là cơ hội tuyệt vời mã tu giáo hoàng hướng về bên ngoài thư phòng hô. vừa dứt lời cửa phòng liền bị đ ẩ y ra mã tu đối với giáo hoàng thi lễ một cái miệng hạ xin phân phó lục công tức đã đến vương c h i cảnh giới ngươi mang lục công tức tiến về huyết chi thành cùng ốc nhị phu thành tiêu d i ệ t hấp huyết quỷ vương cùng lam vương giáo hoàng đối với mã tu ra lệnh là miệng hạ mã tu đầy mắt chân kinh cung kính tuân mệnh lục công tước ngươi tính lúc nào xuất phát giáo hoàng quay đầu hướng về lục thiếu lâm hỏi hiện tại liền xuất phát lục thiếu lâm mỉm cười cũng chính là mấy lần sự t ì n h sớm một chút xong việc chính mình cũng tốt về sớm một chút tiếp lấy cùng giáo hoàng hàn huyên vài câu lục thiếu lâm liền cáo từ mã tu đi theo ba người sau lưng đi ra giáo đường lục thiếu lâm đối với đao bách liệt đạo đao lão ngươi cùng hoa hồng phu nhân trở về nàng trang viên ta muốn đi chém giết tà ma giết hết liền sẽ trở về là sư tôn đao bách liệt ôm quyền đáp toa lị na ta hiện tại liền tiến về huyết chi thành cùng ốc nhị phu thành hắn là đệ tử của ta do hắn cùng ngươi trở về lục thiếu lâm lại đối toa lị na đạo lục công tước ta cũng không muốn khi nữ vương ngài không cần như vậy toa lị na trong mắt tràn đầy lo lắng ôn lu nói ta cảm thấy ngươi rất thích hợp khi nữ vương yên tâm hấp huyết quỷ vương cùng lang vương trong mắt ta chính là cắm bảng giá trên đầu chi đ ộ hai lục thiếu lâm tự tin cười một tiếng một tay lấy sau lưng mã tu nhấc lên nhất phi trùng tiên trên mặt đất đao bách liệt cùng toa lụy na ngẩng đầu nhìn thân ảnh của hắn đao bách liệt là một mặt hâm mộ toa lụy na thì là lo lắng bên trong lộ ra ái mộ mặc dù nàng cũng không biết cái gì gọi cắm bảng giá trên đầu chi đồ nhưng nàng có thể nhìn ra lục thiếu lâm trong mắt tự tin chương 247. m ộ t roi một cái chương 247, m ộ t roi một cái lục công tước ngài tăng thực lực lên tốc độ để cho người ta sợ hai t h ả n phục mã tu nhất kiểm cảm thán miễn, miễn cường cường đi lục thiếu lâm cười nói nếu không phải đến đột phá thời điểm liền muốn ngộ ngộ, ngộ. hắn đã sớm v õ vương cảnh giới ngại quá khiêm đường mã tu cười khổ một tiếng lục công tước đây đều là miễn miễn cường cường vậy mình chính là ngu ngốc rồi lục công tước chúng ta là đầu tiên đi đến chỗ nào tòa thành mã tu hỏi tiếp tòa thành kia gần liền đi tòa kia lục thiếu lâm trả lời vậy trước tiên đi huyết chi thành huyết chi thành tại vương quốc mặt phía nam so sánh ốc nhị phu thành thêm gần một chút mã tu đ ề nghị ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thả ra chân khí bảo vệ mã tu gia tốc tiến về phương nam thời gian nửa ngày hai người liền đạt tới huyết chi thành trên không lục thiếu lâm nhìn về phía, phía dưới thành trì cả tòa thành trì xây dựng ở trên vách đá tứ phía là cao cao tường thành Quỷ dị chính là tòa thành thị này chỉnh thể đều là màu đỏ sậm giống như bị máu tươi đổ vào bình thường hấp huyết quỷ vương ở đâu lục thiếu lâm hướng về mã tu hỏi hẳn là trong vương cung mã tu trả lời lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp hướng phía dưới lao xuống ở trên vách núi tìm một cái sơn động đem mã tu đặt ở trong đó ngươi ở chỗ này chờ ta đánh giết hấp huyết quỷ vương sau liền đến tìm ngươi lục thiếu lâm nói ra nói xong trực tiếp bay lên trên đi mã tu trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ hắn không dám nói ngươi nếu là giết không được hấp huyết quỷ vương vậy ta làm sao đi lên cao như vậy vách núi chính mình đến bỏ bao lâu bay đến huyết chi thành trên không lục thiếu lâm trực tiếp thi triển pháp tướng chân thân từ hệ thống không gian lấy ra xả vương roi lại đem giáp ra rắn mặt vào rơi xuống huyết chi thành thành cửa ra vào huyết chi thành thành cửa mở rộng nhưng cũng không có bao nhiêu hấp huyết quỷ tại ra b ả o trên tường thành cũng nhìn không thấy bao nhiêu hộ vệ hấp huyết quỷ lục thiếu lâm nếp miệng cười một tiếng một roi vung ra b à n h một tiếng trực tiếp đem cửa thành đánh cái nát như dưới cửa thành hấp huyết quỷ tại chỗ bị đá rơi nện thành thịt nát sau đó roi liên tục tả hữu quét ngang hai lần đem tả hữu trên tường thành hấp huyết quỷ hộ vệ trực tiếp giút bạo từng đoá từng đoá huyết sắc pháo hoa tại trên tường thành nở rộ. cất bước đi vào thành trì lục thiếu lâm cũng không có trông thấy bao nhiêu hấp huyết quỷ hẳn là đều đi tiến công thánh thành lục thiếu lâm một đường đi một đường v ù n g roi một roi một cái hoặc là một đám ven đường gặp phải hấp huyết quỷ toàn diện giúp bạo phòng ốc cũng trực tiếp một roi đập sập từ từ hướng về hấp huyết quỷ vương cung mà đi đi đến vương cung cửa cung động tinh khổng lồ sớm đã kinh động đến trong cung hấp huyết quỷ chỉ gặp vương cung trên thành cung đứng đ ấ y một loạt hấp huyết quỷ trong đó có một cái cao tới ba mét phía sau hất lên một đầu huyết sắc á o tròn hấp huyết quỷ chính một mặt âm trầm nhìn qua lục thiếu lâm chắc hẳn chính là hấp huyết quỷ vương người là ai hấp huyết qu hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm người đòi mạng ngươi lục thiếu lâm cười lạnh nói nói xong một roi liền quét ngang tới hấp huyết quỷ vương thân ảnh loay lên đằng không bay lên tránh thoát xả vương roi bên cạnh hắn hấp huyết quỷ là hoàn toàn không kịp phản ứng trực tiếp bị roi rút nát bét nhìn xem lục thiếu lâm to lớn hình thể cường đại lực công kích hấp huyết quỷ vương phía sau đột nhiên d ỗ i ra một đôi cánh rơi nói cũng không nhiều nói một câu s i ê u một tiếng liền trốn về phương xa sau lưng nó cánh điên của mỗ tốc độ cực nhanh lục thiếu lâm có chút sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này hấp huyết quỷ vương như thế sợ, còn chưa đánh liền chạy, ngay cả lục thiếu lâm rơi chân đột nhiên đ ạ p một cái thang thiên bước phát động bay một tiếng mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to hắn thì là nhất phi t r c n g tiên đổi hướng hấp huyết quỷ vương không trung không ngừng chuyển ra bạo hưởng lục thiếu lâm thang thiên bước liên tục phát động mấy lần công phu đã đến hấp huyết quỷ vương bên người con rơi nhỏ chạy đi đâu lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng sâm bạch răng lấp l o e hàng quang hấp huyết quỷ vương bị hù mặt không còn chút máu mặc dù hắn vốn cũng không phải là người trực tiếp một trào vung ra năng lượng màu đỏ ngỏm tạo thành cự trào chụt vào lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm một quyền vung ra khai sơn bắt cực quyền phát động qu khí lãng phóng tới huyết sắc cự trào huyết sắc cự trào tại chỗ bị khí lãng tách ra hấp huyết quỷ vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi l i ề u mạng vũ cánh muốn rời xa lục thiếu lâm lục thiếu lâm đột nhiên phát lực một roi quất hướng hấp huyết quỷ vương hấp huyết quỷ vương cánh khẽ động một cái lắc mình tránh thoát tránh lao tử nhìn ngươi hướng cái nào tránh lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt huyết h ồ n g trực tiếp tiến vào nhập ma trạng thái khí lực gia tăng năm trăm linh cân lần nữa một roi vung ra trực tiếp trên không trung rút ra một đầu chân không cả giận đúng một tiếng lần này hấp huyết quỷ vương không cách nào né tránh tại chỗ bị rút nát nhử huyết nục thoái cốt bốn chỗ bắn tung tóe lục thiếu lâm nhìn lướt qua bảng hệ thống nguyên điểm tăng lên hành o hành trăm năm hấp huyết quỷ vương chết lục thiếu lâm quay người lại lần nữa hướng về huyết chi thành bay đi đi vào huyết chi thành bên trong đã không có mờ hai tất cả còn sót lại hấp huyết quỷ đã chạy tứ tán không còn lục thiếu lâm thu hồi pháp tướng chân thân đem xả vương roi cùng bị giáp thu vào hệ thống không gian rơi xuống trong vương cung hấp huyết quỷ vương hẳn là có không ít b ả o bối chính mình vừa vặn vơ vét một phen tuy ý tìm tòi một phen lục t i ế u lâm đem đại lượng vàng bạc châu đáo thu vào hệ thống không gian đại khái nhìn một chút quan kim tệ liền có vài chục không nói tới những đồ trang sức kia bảo thạch dây chuyển loại hình bất quá cũng không có phát hiện bảo vật gì đang định rời đi đột nhiên một thiếu nữ từ một chỗ thiên điện chạy ra lục thiếu lâm lôi linh mục phát động nhìn về phía thiếu nữ thiếu nữ cũng không phải là hấp h u y ế t quỷ mà là nhân loại thiếu nữ có một đầu màu lam nhạt tóc dài trông thấy lục thiếu lâm lập tức lao đến v ọ tới t lục thiếu lâm trước mặt thiếu nữ đột nhiên quỷ gối mặt đất hai mắt rừng rừng đưa tay một trận khoa tay trong m i ệ n g phát ra nhà nhà nhà thanh âm lục thiếu lâm nhìn kỹ tay của thiếu nữ thế đại kháiểu nàng ý tứ h ẳ n là để hắn đi cứu người người dẫn đường lục thiếu lâm đưa tay đỡ dậy thiếu nữ, nhẹ nhàng nói ra, thiếu nữ liền vội vàng gật đầu hướng về thiên điện chạy tới thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng lục thiếu lâm dưới chân một chút đi theo phía sau của nàng đi vào thiên điện chỉ gặp bên trong để đó đại lượng rượu nho bình trong bình là chất lỏng màu đỏ nha nha nha thiếu nữ chỉ hướng tối hậu phương ra hiệu lục thiếu lâm đuổi theo lục thiếu lâm hướng về phía sau đi đến đi vào tối hậu phương thiếu nữ đẩy ra một cánh cửa sắt đi vào lục thiếu lâm thì là xuất ra trong không gian lưu tinh hỏa vẫn đao đi theo đi vào vừa tiến vào cửa sắt bên trong tràng cảnh để lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt h u y ế hồng chương hai trăm bốn mươi tám lông vàng lang vương chương、248. lông vàng lam vương sau cửa sắt là một cái cự đại đại s ả n h trong s ả n h dựng nên lấy một nghìn cái tả hữu chất gỗ thập tự giá mỗi cái trên thập tự giá đều cột một tên trần trụi thiếu nữ tất cả thiếu nữ sắc mặt đều cực độ tái n h ậ n thân thể cũng là gầy như quét tủi tại các nàng cổ tay phía dưới là hình nửa vòng tròn ống dẫn ống dẫn phía dưới cùng là một cái rượu nho bình một chút thiếu nữ phần tay t ĩ n h mạch đã bị cắt máu tơi ư thuận ống dẫn chậm r ã i chạy vào bình rượu nhìn những thiếu nữ này phần tay lít nha lít nhít với cắt rõ ràng là trường kỳ lấy máu đưa đến mỗi người thiếu nữ trong mắt đều là một mảnh từ khí nóc c ò những có một t số i ế u n a y lấy đầy tại thu lấy đổ đầy máu tươi máu đổ ì này h hoặc rượu, l xuất tiểu thiếu trói t ra ra đao a sắc bén tiểu đao mở ra bị thiếu nữ phân mở c ò ngay có thức ném ăn thức ăn. n n h ữ này n g tại công tác thiếu nữ đại khái trăm tên tà h ư u tại những công việc này thiếu nữ sau lưng là một hai to mặt lớn nam tính hấp huyết quỷ lục thiếu lâm chưa bao giờ từng thấy như vậy mập hấp huyết quỷ nhìn ra đoán chừng ít nhất hơn ba trăm cân méo hấp huyết quỷ mỗi đi một bước thịt trên người liền lên bên dưới run dày không ngừng vừa đi vừa dối ra nhỏ bé ngón tay xẹt qua ống dẫn chám lấy bên trong máu tươi đưa vào trong miệng tựa hồ là đang kiểm nghiệm máu tươi chất lượng thỉnh thoảng sẽ h é t lớn một tiếng để công tác thiếu nữ tăng thêm tốc độ những thiếu nữ kêu mắt lộ h o à n g sợ vội vàng tăng nhanh tốc độ xem ra những thiếu nữ này cũng là câm n i ế c đứng tại lục thiếu lâm phía trước ách nữ trông thấy béo hấp huyết quỷ sau lập tức trốn đến lục thiếu lâm sau lưng lúc này béo hấp huyết quỷ mới phát hiện lục thiếu lâm mắt nhỏ nhìn chằm chằm lục thiếu lâm hỏi người là ai và bằng cách nào lục thiếu lâm trận mắt trừng trừng dưới chân một chút s á t na đến béo hấp huyết quỷ trước người tay phải khé động đao quang l o a lên béo hấp huyết quỷ cái chán xuất hiện một đạo màuột rơi xuống đất chấn động chừng nào đem hết u y dịch trấn rơi lục thiếu lâm bỏ đao và o vỏ nhìn về phía phụ trách công tác các thiếu nữ các thiếu nữ c ũ n g quýt lui lại lẫn nhau trên làm một đoàn ách nữ tiểu chạy tới đối với các thiếu nữ khoa tay lên thủ thế một phen khoa tay sau các thiếu nữ bình tĩnh lại thả các nàng xuống tới lục thiếu lâm chỉ chỉ cột vào trên thập tự giá thiếu nữ ách nữ nhẹ gật đầu lần nữa làm lên thủ thế thiếu nữ khác n h a o nhau gật đầu bắt đầu phóng thích trên thập tự giá nữ tử mỗi cởi xuống một cái nữ tử lục thiếu lâm liền đánh từ sa nhập một tia thiên quy trường sinh quyết chân khí tiến vào nó thể nội đối với những này nữ tử bình thường tới nói một tia chân khí liền có thể để các nàng khôi phục hơn phân thời gian uống cạn c h u n g trà qua đi hơn chín trăm l i ê n thiếu nữ đều bị đ đề ệ xuống lục thiếu lâm cũng nhất nhất thâu nhập chân khí để các nàng có thể khôi phục năng lực hành động ta đi mang đồng bạc tới các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi lục thiếu lâm đối với ách nữ đạo ách nữ liền vội vàng gật đầu lục thiếu lâm q u a y người đi ra cửa sắt hướng về thiên điện cửa lớn đi đến đi ra cửa lớn lục thiếu lâm nhất phi t r ù n g tiên bay thẳng bên dưới vách núi đi vào trước sân động m ã tu chính ngồi dưới đất và người trông thấy đứng lơng trên không lục thiếu lâm ma tu đằng một tiếng liền nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy vui sướng gọt tới cửa hang lục công tước hấp nhất quỷ v đã chết bất quá trong vương cung phát hiện đại lượng thiếu nữ là hấp huyết quỷ chuyên môn giam cầm lại thu thập máu tươi lục thiếu lâm trả lời đáng chết hấp huyết quỷ mã tu m á n h nắm tay đi thôi lục thiếu lâm một cái nhấc lên mã tu bay về phía vương cung đi vào trong thiên điện bộ đại s ả n h mã tu nhìn xem ngàn tên thiếu nữ ánh mắt lộ ra thương hại mã tu ngươi bây giờ nơi này nhìn xem những nữ từ này chờ ta giải quyết lang vương liền sẽ trở về lục thiếu lâm mở miệng nói ra hắn cũng không lo lắng mã tu an toàn trong thời gian ngắn không có hấp huyết quỷ dám trở về huyết chi thành tốt lục công tước mã tu trịnh trọng đi một cái k�� lục thiếu lâm quay người liền rời đi t h i ê n điện hướng về phương bắc ốc nhị phu thành cực tốc bay đi vẹn vẹn hai c a n h giờ lục thiếu lâm liền chạy tới ốc nhị phu thành trên không ốc nhị phu thành ở vào trên đại thảo nguyên phương bắc cả tòa thành chỉ lấy cự thạch màu trắng kiến tạo trong thành phòng ở cũng là bạch thạch kiến tạo lục thiếu lâm lần nữa phong thích pháp tướng chân thân đem xả vương roi cùng giáp ra rắn xuất ra trực tiếp rơi xuống thành chỉ cửa thành cơ hồ là huyết chi thành phiên bản lục thiếu lâm trực tiếp quét ngang đến lang vương cung trước trên đường gặp phải người sói cũng là không nhiều đại bộ phận đoán chừng cũng là đi tiến công thánh thành cũng không có trở về lục a n n v ư ơ thiếu n n g lâm, lâm t một roi vung ra trực tiếp đánh nổ móng đốt nhọn hoát trường tiên lực đạo mượn phần tiếp tục quất hướng lam vương lạc vương mình tránh đi tiếp tục phóng tới lục thiếu lâm xem ra là dự định cùng lục thiếu lâm triển khai cận chiến lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng sói này vương so hấp huyết quỷ vương xúc động nhiều đợi đến lang vương v ọ t tới hướng trên đỉnh đầu lục thiếu lâm đấm ra một quyền khai sơn bắt cực quyền phát động chính giữa lang vương ngực tết lạc một tiếng lang vương toàn bộ thân thể trực tiếp bị oanh chia năm xẻ bảy tàn cốt thịt nát đ ầ y trời bay tán loạn lục thiếu lâm toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng chân khí đem hướng hắn rơi xuống máu tươi thịt nát trực tiếp đốt thành cho bụi giải quyết xong lang vương lục thiếu lâm đáp xuống lang vương cung vì để tránh cho tại huyết chi thành tình huống lục t i ế u lâm cẩn thận đem toàn bộ lang vương cung lục soát một lần ngay cả dưới mặt đất đều không có bông tha xác định toàn trực tiếp đem toàn bộ làng vương cung rút thành một vùng phế tích sau đó lục thiếu lâm tiến vào nhập ma trạng thái lại khởi động đấu khí bộc phát như cùng người hình cao tới bình thường mở ra hủy thành hình thức thăng tiên bước không ngừng phát động trường tiên không ngừng bắt ngang sau nửa canh giờ toàn bộ ốc nhị phu thành biến thành phế tích mảy may nhìn không ra trước đó là một tòa thành trì lục thiếu lâm nhìn xem đã thành phế tích ốc nhị phu thành hài lòng cười cười quay người hướng về phương nam bay đi lại là hai canh giờ lục thiếu lâm đến huyết chi thành trên không trực tiếp rơi xuống trong vương cung tiến nhập thiên đ i ệ trong thiên đ i ệ mã tu chính một mặt cảnh giới thủ hộ tại sau cửa sắt lục công tước t r o n g thấy lục thiếu lâm trở về mã tu lập tức đi một cái kỵ sĩ lệ mã tu ngươi bây giờ liền tiến về vương quốc biên cảnh chỗ dẫn đầu thủ hộ biên cảnh kỵ sĩ quân đoàn tới đem những này chán nữ tử mang về vương quốc lục thiếu lâm phân p h ò nói là lục công tước mã tu cao giọng l i n h mệnh bước nhanh đi ra cửa sát hướng về vương quốc biên cảnh chỗ phóng đi lục thiếu lâm thì là để ách nữ rời cái ghế dựa tới ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nơi đây trong đại sảnh đồ ăn cùng uống nước đều rất sung túc các thiếu nữ có đầy đủ thời gian chờ đến mã tu mang đến kỵ sĩ đoàn bảy ngày sau đó ngoài điện truyền đến dạy đặc tiếng vó ng cất bước đi ra cửa sắt đi đến ngoài thiên điện quả nhiên nhìn thấy đại lượng kỵ sĩ ít nhất có ngàn tên kỵ sĩ kỵ sĩ phía trước nhất chính là mã tu lục công tước mã tu tung người xuống ngựa đối với lục thiếu lâm chính là một cái kỵ sĩ lễ sau lưng kỵ sĩ khác cũng là tung người xuống ngựa đối với lục thiếu lâm hành lệ ân bên trong nữ tử liền giao cho ngươi ta trước tiên phản hồi t h á n h thành lục thiếu lâm vừa cười vừa nói là mã tu cao giọng l i n h mệnh lục thiếu lâm đối với kỵ sĩ khác nhẹ gật đầu thân thể chậm rãi bay lên sau đó gia tốc bay về phía vương quốc thanh thành nửa ngày thời gian lục thiếu lâm liền đạt tới vương quốc trên không hắn cũng không có tiến về mân c ô i trang viên mà là trực tiếp rơi xuống giáo đường cửa ra vào thủ vệ kỵ sĩ lập tức liền nhận ra hắn đi một cái kỵ sĩ lễ lục thiếu lâm phất phất tay để hắn tiến đến thông chi giáo hoàng kỵ sĩ liền lập tức hướng về trong giáo đường chạy tới không đầy một lát phỉ lệ na cũng nhanh bước ra ngoài thơ trắng chân dài không đứng ở dưới làn váy thoáng hiện lục công tước ngài đánh chết hấp huyết quỷ vương cùng lang vương sao phỉ lệ na đầy mắt chờ mong còn chưa đi đến lục thiếu lâm bên n g liền gấp giọng hỏi đã đánh chết bất quá cũng không có đầu lâu mang về bọn hắn đều đã biến thành một đống thịt nát lục thi phỉ lệ na đột nhiên nắm chặt hai tay mặt mũi tràn đầy vui sướng ngại thời gian dài như vậy chưa có trở về giáo hoàng miệng hạ rất là lo lắng chúng ta đi vào trước đi bình phục cảm xúc sau phỉ lệ na ôn nu nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phỉ lệ na quay người phía trước dẫn đường lục thiếu lâm cất bước đi theo sau đi vào biệt thự trước giáo hoàng ngay tại cửa biệt thự chờ đợi t r o n g thấy lục thiếu lâm cùng phỉ lệ na giáo hoàng lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, cười người ra thành tinh hắn thông qua phỉ lệ na biểu lộ liền biết lục thiếu lâm thành công đánh chết hấp huyết quỷ vương cùng lang vương lục công tức là thành công đánh chết hấp huyết quỷ vương cùng lang vương đi giáo hoàng cười hỏi không sai bất quá ta đã đem bọn hắn đánh thành thịt nát ngược lại là không cách nào mang về đầu lâu lục thiếu lâm trả lời chỉ cần đánh chết là được đầu lâu sự tình lục công tức không cần để ý mã tu tại sao không có cùng lục công tức cùng nhau trở về giáo hoàng hỏi mã tu chính tại hộ tống từ huyết chi thành phát hiện một nhóm nữ tử trở về vương quốc thì ra là thế sáng sớm ngày mai ta liền sẽ tại giáo đường tổ chức quý tộc nghị hội tại nghị hội bên trên ta sẽ tuyên bố duy trì công chúa điện hạ trở thành nữ vương đ ề nghị hội hủy bỏ đại vương tử vương vị lục công tức ngày mai mang công chúa điện hạ đến đây giáo đường liền có thể giáo hoàng túc vừa nói tốt lục thiếu lâm khẽ gật đầu sau đó lục thiếu lâm tại giáo hoàng mời mọc tiến vào p h ò n g khách lần nữa hàn huyên vải câu sau lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi bay thẳng mân tôi trang viên chương hai trăm bốn mươi chín quý tộc nghị hội chương hai trăm bốn mươi chín quý tộc nghị hội không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền đến hoa hồng trang viên trên không lúc này đã đến buổi chiều từ không trung nhìn toàn bộ hoa hồng trang viên tắm rửa tại dưới trời chiều trong trang viên hoa hồng đỏ tươi hoa rắt lên màu vàng mảng ánh sáng lục thiếu lâm chầm dại rơi xuống cửa bế thự còn chưa tiến vào đại sảnh đa bách liệt cũng nhanh bước ra ngoài sư tôn đa bách liệt ôm quyền thi lệ có thể có người đến đây tìm phiền phức lục thiếu lâm cười hỏi mấy ngày trước đây tới một người tiên thiên cường giả bị đệ tử đánh chạy tên này tiên thiên cường giả thế mà không có chân khí hộ thân tốc độ cũng rất chậm thực lực cũng không cường hãn đao bách liệt cung kính trả lời xem ra là đến sò xét hư thực lục thiếu lâm cất bước hướng về đại s ả n h đi đến sư tôn ngài không có ở đây mấy ngày nay nơi này nữ chủ nhân mỗi ngày đến trên lầu chót ngựa mặt nhìn lên bầu trời chờ đợi ngài trở về vừa rồi ta cũng là tại trên lầu chót nhìn thấy ngài mới đi ra nên tiếp đao bách liệt nói tiếp lục t i ế u lâm đang định các lời trên bậc thang chuyển đến trùng điệp tiếng bước chân lập tức chính là một tiếng duyên dáng gọi to lục công tước lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại toa lị na một thân v á y trắng chính nhanh chóng rơi xuống thang lầu chạy xuống thang lầu toa lị na trực tiếp liền hướng về lục thiếu lâm và tới nào vào lục thiếu lâm trong ngực đao bách liệt cực kỳ tự giác đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh lục công tước ngài rốt cục trở về toa lị na ngẩng đầu trong mắt ẩ n hàm nước mắt tân sự tình đã giải quyết lục thiếu lâm vừa cười vừa nói chậm rãi đẩy ra toa lị na toa lị na vũ mị cười một tiếng p h t tay gọi tới quản gia để quản gia thông chi phòng bếp chuẩn bị Toa lục na lần n tiến lâm bay đầu đối với toa lị na đạo ân ta đã biết toa lị na nhẹ gật đầu một đôi đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lục tiến lâm hàn g u y ê n một hồi tết tối liền làm xong đại lượng tinh mỹ đồ ăn bưng lên bàn ăn lục t h i ế u lâm trực tiếp ăn nhiều ngồi tại bên cạnh hắn toa lị na đ ầ y mắt ônu không ngừng cho lục t h i ế u lâm cầm đồ ăn chính mình là một mụn không ăn đợi đến lục tiến lâm ăn no toa lị na đề nghị dạy lục tiến lâm vũ đạo bị lục thiếu lâm trực tiếp tự tuyệt đối với lục thiếu lâm tới nói vũ đạo cái dám dùng không có khiêu vũ cũng nhảy không tử định người hỏi thăm một chút toa lị na chính mình trang viên tình huống biết được chính mình trang viên một mực có nữ buộc thu thập quét dọn lục thiếu lâm để đ à o bách liệt tiếp tục lưu lại hoa hồng trang viên hắn thì là quay trở về chính mình trang viên nghỉ ngơi toa lị na ngược lại là mời hắn ngay tại hoa hồng trang viên nghỉ ngơi bất quá lục thiếu lâm hay là muốn về chính mình trang viên nhìn xem dù sao trang viên kia cũng là tài sản của mình tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm lần nữa đi tới hoa hồng trang viên trang viên cửa chính ngừng lại một cỗ xe ngựa xa hoa lục thiếu lâm liếc mắt liền nhìn ra là toa l ị na xe ngựa xem ra toa l ị na đã sớm đi lên đang đợi chính mình lục thiếu lâm chậm rãi đáp xuống bên cạnh xe ngựa một bên quản g i a túi người hành lễ lục công tước ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lúc này xe ngựa cửa xe bị trực tiếp mở ra toa l ị na một mặt mỉm cười nhìn qua lục thiếu lâm đao bách liệt đi xuống xe ngựa đối với lục thiếu lâm ôm quyền thi lễ sư tôn không cần đa lễ lục t i ế u lâm nhẹ nhàng nói ra đi vào xe ngựa tiến vào xe ngựa Toa lục na trực tiếp đem l thiếu lâm kéo đi xuống xe ngựa hạ đối a o b với phỉ lệ na cởi nói phỉ lệ na tù nữ lục công tước phỉ lệ na có chút thi lễ trông thấy lục thiếu lâm sau lưng xuống xe toa lị i na thi lễ một cái lục công tước đại vương tử điện hạ cũng tới ngài phải cẩn thận rất nhiều quý tộc đều là duy trì đại vương tử Phỉ lệ na tới gần lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra không sao lục thiếu lâm không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu trước thực lực tuyệt đối dù là tất cả quý tộc đều duy trì đại vương tử cũng vô dụng chương hai trăm năm mươi làm ra ngoài chương hai trăm năm mươi làm ra ngoài lục công tước vậy chúng ta đi vào đi Phỉ lệ na gặp lục thiếu lâm tràn ngập tự tin vừa cười vừa nói ơn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu Phỉ lệ na phía trước dẫn đường lục thiếu lâm ba người đi theo sau đi đến một nửa một tên mái tóc dài và nóng tướng mạo anh tuấn chừng ba mươi tuổi nam tử mang theo đại lượng tùy tùng ngăn ở lục thiếu lâm bọn người trước mặt nam tử mang theo vương miện hẳn là đại vương tử bệ hạ vì lệ na túi thân thi lễ nam tử khoát tay á o chỉ là nhìn xem lục thiếu lâm lục công tước có thể hay không đơn độc cùng n g à i tâm sự nam tử mỉm cười nói là đại vương tử la bối nhĩ toa lụy na tới gần lục thiếu lâm nhẹ giọng thì thâm ân lục thiếu lâm khẽ gật đầu ra hiệu toa lụy na không cần lo lắng quay đầu nhìn về phía la bối nhĩ có thể xin mời la bối nhĩ đưa tay chỉ hướng một bên đ a o l á o lục thiếu lâm nhìn về phía đao bách liệt đệ tử minh bạch đao bách liệt chắp tay thi lễ trực tiếp đi tới toa lụy na trước người lục thiếu lâm cất bước đi hướng một bên la bối nhĩ đồng thời đi hướng bên kia đi đến rời xa đám người chừng mười thước vị trí hai người ngừng lại lục công tước ngài đã đến vương c h i cảnh giới lại ngài cũng muốn về phương đông làm gì tranh đoạt vũng nước đ ụ c này chỉ cần ngài không ủng hộ mội mội ta toa lị na ta cho ngài năm trăm không không không kín tệ lại phong ngài là v u a tước ngài lãnh địa trừ gỗ thịt hành tình ta có thể lại thêm một cái hành tình cho ngài la bối nhĩ một mặt thành ý nhìn xem lục thiếu lâm điều kiện rất tốt nhưng ta mới tới thánh thành thời điểm toa lị na vô điều kiện trợ giút qua ta chúng ta phương đông có câu chuyện xưa gọi t í c h thủy tri ân dũng tuyển tư báo Chỉ có khác, chính thể hảo khuyên nhất mình khỏi, tính tình tử mặt ta tử tốt ta tốt, xin miễn đại vương tử hảo ý. Mặt khác, ta khuyên đại ngươi rời vương vương không tốt, đến ý, lục ú c chế của đó đấm một nắm mình. phát khi khống không hỏa, nổi sợ là l thiếu lâm nết miệng cười một tiếng nếu không phải cái này đại vương tử là toa l ị na c a c a hắn làm sao nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp bóp chết xong việc nói xong lục thiếu lâm cũng không đợi la bối n h ị đáp lời xoay người rời đi hướng toa l ị na đ ộ c lưu la bối n h ị một người tại nguyên chỗ sắc mặt cực độ âm trầm trở lại toa lỵ na bên người lục thiếu lâm nhẹ dọn mở miệng p h lệ na tu nữ chúng ta đi thôi p h lệ na nhẹ gật đầu tiếp tục đi đến phía trước đại vương tử tùy tùng nhao nhao nhường đường ra không ai dám cản một cái vương c h i cảnh giới con đường thành cường giả bốn người tiếp lấy đi trong chốc lát đi tới một cái cự đại phòng nghị sự lục công tước phu nhân các ngài đi vào là được bên trong sẽ có người hầu tiếp đại các ngài ta còn muốn trở về giáo hoàng miệng hạ bên người toa l ị na ôn nu nói tốt đa tạng lục thiếu lâm gật đầu cười vì lệ na đối với lục thiếu lâm cùng toa l ị na cúi thân thi lễ quay người chậm rãi rời đi chúng ta đi vào đi lục thiếu lâm mịt cười cất bước đi vào trong phòng nghị sự toa lỵ na đa bách liệt theo sát phía sau tiến lục thiếu bên trong lâm cất bước hướng về phía trước đi đến đi vào hàng thứ nhất vị trí chính giữa ba người ngồi xuống người hầu lần nữa túi người hành lễ quay người rời đi lục thiếu lâm quay đầu nhìn một chút toàn bộ trong phòng nghị sự người cũng không nhiều xem ra chính mình mấy người tới có chút sớm ta trước híp mắt một hồi đao lão ngươi chú ý một phía lục thiếu lâm đối với bên trái đao bách liệt nói ra là sư tôn đao bách liệt trầm giọng xác nhận lục thiếu lâm lại quay đầu đối với toa lị na nói một câu c h ầ m dại nhắm hai mắt lại đại khái nghỉ ngơi nửa canh giờ trong phòng nghị sự tiếng vang lớn lên lục thiếu lâm mở hai mắt ra quay đầu nhìn một chút toàn bộ phòng nghị sự cái ghế ngồi một nửa cơ bản tất cả quý tộc đều tới đông đủ lần nữa đợi một hồi trên đài cao một đạo cửa bên từ từ mở ra một thân trang phục l ộ n g lẫy mang theo kim quan giáo hoàng đi tới nửa vòng tròn sau cái b à n dưới đài cao thì là đứng đấy mã tu cùng trước đó lục thiếu lâm tại cửa thư phòng gặp qua vị kia nữ kỵ sĩ tất cả quý tộc nhau nhau đứng dậy đối với giáo hoàng có chút m i ệ n g hạ các vị mời ngồi giáo hoàng đáp lấy lại cao giọng nói đám người n h a u n h a u ngồi xuống hôm nay xin mời các vị đến đây là vì vương vị một chuyện ta đề nghị một lần nữa tuyển lập quốc vương đối với nhân tuyển ta duy trì hoa hồng phu nhân toa lị na là nữ vương giáo hoàng trầm giọng nói ra nghe xong giáo hoàng lời nói phòng nghị sự trong nháy mắt liền sôi t r à o tiếng nghị luận ẩm vang vang lên dưới đáy la bồi nhĩ một mặt tâm trầm gắt gao nắm chặt xong quyền yên lặng yên lặng m ã tu đại quát theo hắn hét lớn đám người dần dần yên tính trở lại sau đó tiến hành bỏ phiếu hy vọng các vị thận trọng lựa chọn giáo hoàng nói lần nữa m i ệ n hạ ta cảm thấy bỏ phiếu thì không cần lục thiếu lâm hét to đạo thanh trấn đại s ả n h hắn cũng chầm chậm bay lên lan g không đứng ở nửa vòng tròn trước b à n vương không chúng ta dự định lập công chúa toa l ị na là nữ vương ai đồng ý ai phản đối đúng rồi tán đồng có thể đứng đấy ra ngoài phản đối thì là nằm ra ngoài lục thiếu lâm cười lạnh đầy mắt sát khi quét mắt một vòng đám người trong đám người truyền đến tiếng kinh hô rất nhiều quý tộc còn chưa không biết lục thiếu lâm là vương c h i cảnh giới đợi một chút lục thiếu lâm mở miệng lần nữa phản đối có thể ngồi vay một tiếng đại sành tất cả mọi người nao nhao đứng lên e sợ cho chậm đến nằm ra ngoài. liền ngay cả la bối n h i cũng là mặt mũi tràn đầy r ã y rủa đứng lên không ai dám cùng một cái vương c h i cảnh giới cường giả l à địch cho dù là chính hắn cũng không muốn vẫn mệnh ở đây miễn hạ ngài nhìn tất cả mọi người đồng ý lập công chúa điện hạ là nữ vương lục thiếu lâm chậm r ã i hạ xuống giáo hoàng bên người nợ nụ cười giáo hoàng có chút c h o á n váng không nghĩ tới lục thiếu lâm sẽ như thế bá đạo làm việc lục công tức làm việc quả nhiên không giống với t h ư ờ n g nhân giáo hoàng cười khổ một tiếng quay đầu nhìn về tất cả quý tộc nếu các vị đều đồng ý buổi chiều vì công chúa điện hạ cử hành đăng cơ đại điện là đám người nhao nhao xác nhận sau đó tất cả quý tộc gi lục thiếu lâm thì là mang theo đao bách liệt toa lị na đồng giáo hoàng cùng một chỗ tiến về hắn biệt thự tại trong biệt thự lục thiếu lâm toa lị na giáo hoàng thương nghị một chút buổi chiều để cho kiếm thuẫn kỵ sĩ quân đoàn hộ vệ đăng cơ đại điện lại giáo hoàng cũng sẽ điều động kỵ sĩ tiến về la bối nhị trang viên đi đầu giam lỏng la bối nhị các loại toa lị na đăng cơ sau lại quyết định xử lý như thế nào la bối nhị đem tất cả mọi chuyện thương lượng x o n g sau đã tới gần giữa trưa giáo hoàng mời lục thiếu lâm bọn người dùng chung cơm trưa lục thiếu lâm vui vẻ đáp ứng vừa vẫn ăn cơm trưa song trực tiếp tham gia đền lễ sau khi ăn bữa tr lục thiếu lâm cùng đao bách liệt thì là đi ra biệt thự bên ngoài biệt thự sở thẹ phan nghi một thân khôi giáp đã đợi chờ tại cửa ra vào lục công tước trông thấy lục thiếu lâm s ở thẹ phan nghi một mặt mừng rỡ nhảy xuống ngựa đến đối với lục thiếu lâm đi một cái kỵ sĩ lễ sở thẹ phan nghi, đã lâu không gặp lục thiếu lâm cười nói chúc mừng lục công tức đột phá tới vương c h i cảnh giới s ở thẹ phan nghi trong mắt tràn đầy sùng bái may mắn mà thôi lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng hai người bên cạnh trò chuyện vừa chờ đợi toa lị na bán chú hương thời gian một cỗ tinh mị xe ngựa đi tới cửa biệt t h ự lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi tới bên cạnh xe ngựa bên trong nữ buộc mở cửa xe ra lục thiếu lâm cất bước lên xe ngựa đao bách liệt đi theo đi lên lục thiếu lâm vẫn như cũng là ngồi ở toa lị na bên cạnh đao bách liệt ngồi ở phía đối diện nhắm mắt dưỡng thần xe ngựa chậm rãi khởi động lái về phía vương cung đăng cơ điện lễ sẽ tại vương cung cử hành tất cả quý tộc đều đã tiến về vương cung lục thiếu lâm dự định ngày mai liền trở về đại hạ đại hạ chỗ vết nước hư không lúc nào cũng có thể sẽ có biến hóa về sớm một chút cũng có thể tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện biến hóa Câu đề một câu, cầu sư tử lát ễ vật. vị Thận trung t Câu cử, chương cương công đề c Chương h ậ n trung cương vị công tác. Một lát vị sau xe ngựa liền đạt tới vương cung chỗ cửa lớn vương cung vệ đội kỵ sĩ trưởng tại cửa ra vào n g h đón toa lị na lục thiếu lâm chờ ở kiếm thuẫn kỵ sĩ cùng vương cung vệ đội hộ vệ dưới tiến về đại điện đi vào đại điện liền trực tiếp bắt đầu điện lễ lục thiếu lâm ngồi ở phía dưới m ệ t m ỏ i muốn ngủ hắn đối với loại này điện lễ không có bất kỳ cái gì hứng thú tất cả quý tộc từng cái tuyên thệ hiệu chung cuối cùng giáo hoàng cũng tới tại giáo hoàng trúc phúc âm thanh bên trong toàn bộ điện lễ hoàn tất lúc này đã qua một nửa c a n h giờ tiếp lấy tất cả quý tộc rời đi toa lị na bắt đầu tiếp nhận vương cung vệ đội vương cung vệ đội các kỵ sĩ n h a nhau tuyên thệ hiệu chung lục thiếu lâm trực tiếp đề nghị toa lị na thay đổi kỵ nói n à n g sẽ tại phía sau tiến hành thay đổi thay đổi tâm phúc của mình đợi đến tất cả mọi chuyện kết thúc đã đến cơm tối thời gian toa lị na mời lục thiếu lâm tại vương cung dùng cơm lục thiếu lâm trực tiếp đồng ý ăn xong cơm tối hai người ngồi xuống đại s ả n h uống cà phê đao bách liệt thì là đứng ở cửa đại s ả n h vị trí lục công tước đêm nay ngài có thể tại vương cung nghỉ ngơi một đêm sao ta vẫn là có chút tâm thần có chút không tập trung toa lị na nhìn xem lục thiếu lâm ôn nu nói con mắt màu tím phản phất liền muốn nhỏ xuống nước đến bình tương ân vậy liền ở một đêm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu toa lị na đăng cơ làm nữ vương buổi chiều đầu、tiên. s ắ c thực nên phòng bị một chút một ít chưa từ bỏ ý định người âm như q u ỷ kế đa tạ lục công tước ngày mai ta liền tuyên bố ngài là v u a tước ngài trừ gỗ thịt hành t ỉ n h còn nữa thích tòa kia hành t ỉ n h ta trực tiếp phong cho ngài toa lỵ na n ở nụ cười hành t ỉ n h cũng không cần cho ta ta cũng sẽ không đi quản lý lục thiếu lâm lắc đầu cười nói vậy liền phong ngài là v u a tước kỳ thật ta chính là ngài toa lỵ na vũ mị cười một tiếng sóng mắt lưu chuyển tiếp tục hàn huyên một hồi toa lỵ na liền gọi đến nữ bục cho lục thiếu lâm cùng đao bách liệt diên phần mình ăn bài gian phòng gian phòng tự nhiên là tại phòng ngủ của nàng bên cạnh tại nữ bục về phần toa lị na còn cần xử lý một ít chuyện an toàn lục thiếu lâm cũng không lo lắng giáo hoàng đem sở k ệ phản ỉ phái tới bảo hộ toa lị na đi vào phòng lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn cả phòng có chút xa hoa màu đỏ thảm lông nhung thiên nga g ừ ư n g lớn các loại đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có lục thiếu lâm trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi lúc nửa đêm ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ lục thiếu lâm trong nháy mắt mở hai mắt ra tâm thần k h ẽ động từ hệ thống không gian lấy ra lưu tinh hỏa vẫn đau nằm chừng đau lục thiếu lâm mở cửa phòng ra ngoài cửa tràng cảnh để lục thiếu lâm ngờ chỉ gặp toa lị na mặc một bộ Chân dài bọc lấy chỉ đen, màu đỏ tóc dài lấy một à dài nhào vào u tung thiếu chuyện, thiếu câu, đỏ đen nhỏ rực trực trong ngực, tóc Còn chưa chờ lục lục chỉ chân cửa tại Toa tiếp nhất nói dối hai vai. liền lại. Na phòng khép lâm Lị lâm m bên nghe thấy tiếng đập cửa đao bách liệt đồng dạng mở cửa phòng ra nhưng hắn chỉ thấy một nữ nhân nhào vào lục thiếu lâm gian phòng sau đó cửa liền đóng lại đao bách liệt một mặt quái dị thân sắc cuối cùng trực tiếp đi tới lục thiếu lâm trước phòng bắt đầu thủ hộ sư tôn ngay tại làm đại sự thân là đệ tử hắn tự nhiên muốn tận trung cương vị công tác cấm chỉ bất luận kẻ nào quáy dày sư tôn lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường nhìn về phía trên giường vẫn tại ngủ say toa lỵ na quay người mở cửa phòng ra sư tôn đao bách liệt ôm quyền thi lễ ân lục thiếu lâm trở tay đóng cửa phòng nhẹ gật đầu sư tôn vi mánh đệ tử đêm qua một mực canh giữ ở sư tôn trước cửa để tránh có người q u ấ y dày sư tôn đao bách liệt cung kính thanh âm ân chúng ta xuống dưới lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm cất bước liền hướng về dưới lầu đi đến lão tiểu tử này nghe chân t ư ờ n g trả lại hắn a nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thẳng đến buổi chiều toa lỵ na mới rời giường xuống tới sắc mặt cực kỳ hồng nhuận phân phớt, nhưng thân thể rất là vô lực. tại hai cái nữ b ộ c nâng đỡ mới đi đến được đại sảnh lục thiếu lâm hướng về toa l ị na cáo từ rời đi toa l ị na mặc dù không bỏ nhưng cũng không có giữ lại lục thiếu lâm nàng biết lục thiếu lâm từ đầu đến cuối muốn về phương đông chỉ là để lục thiếu lâm không nên quên nàng có d ả n h liền tới nhìn nàng một cái lục thiếu lâm tự nhiên là gật đầu đồng ý sau đó lục thiếu lâm đi ra đại sảnh một phát bắt được đao bách liệt nhất phi chủ tiên một tháng sau hai người đến đông cực lớn lục bờ biển lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống đem đao bách liệt đặt ở trên bờ cát đao bách liệt trực tiếp đặt mông ngồi ở trên hà cát lục thiếu lâm bịp cười vì trừng phạt đao bách liệt nghe lục thiếu lâm nửa đường có đoạn khoảng cách cố ý cực tốc bay nửa ngày để đao bách liệt thể nghiệm một thành cái gì gọi là phong trì địa tình nghỉ ngơi nửa ngày đao bách liệt mới khôi phục thể lực hai người lần nữa hướng về đô thành mà đi đi vào đô thành trên không lục thiếu lâm bay thẳng hướng vương phủ tại vương phủ hạ xuống mã tam lập tức đón khách tới ôn quyền thi lễ công tử đao lão có thể có người tới tìm ta lục thiếu lâm nhẹ gật đầu xem ra vết nứt hư không châu cũng không có xuất hiện biến cố công tử đồng rai từ nữ đi tới đối với lục thiếu lâm túi thân thi lệ ân chuẩn bị nước nóng cùng đồ ăn lục thiếu lâm vừa cười vừa nói là công tử tứ nữ gật đầu xác nhận r i ê n g phần mình bay người rời đi lục thiếu lâm thì là chỉ đạo lên đao bách liệt cùng mã tam đao pháp thời gian rất lâu không có chỉ đạo bọn hắn đao bách liệt chém phong đao quyết đã nhập môn nhưng cách thuần thục còn rất dài một khoảng cách dù sao hắn cũng không có hệ thống thần cấp đao pháp là cực kỳ khó luyện mã tam truy phong đao quyết ngược lại là đến tiểu thành c h i cảnh lục thiếu lâm tính toán đợi hắn luyện đến viên mãn liền nếm thử d ạ y hắn chém phong đao quyết lúc này vết n ư ớ hư không chỗ hắp bay trên trời bỏ nhật bản cao nữa là Toàn b chương hai trăm đầu chậm năm mươi hai vết nước ó hư n n sẽ không chương i u hai trăm năm mươi hai vết nước hư không già hạc nhanh đi thông t h i yêu vương ngưu lính thiên trầm giọng có tân ta đi trước lão ngưu ngươi chú ý an toàn hạ phi thiên hiện ra chân thân nhất phi trung thiên bay về phía đại hạ hoành đoạn sơn mạch chín lâm vương phủ lục thiếu lâm hơi chỉ giáo một chút hai người liền tới đến thư phòng trong thư phòng để đó một chút gần nhất chấn ma ti thu thập ngoại công công pháp toàn bộ dân gian ngoại công công pháp đoán chừng đã bị chấn ma ti thu thập không sai bị lắm đều đưa đến lục thiếu lâm nơi này lục thiếu lâm ngồi vào trước b à n sách tùy ý xuất ra một bản công pháp liền nhìn lại thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt chính là bảy tám ngày trước kia lục thiếu lâm ngay tại trong lương đình uống trà cảm giác được trên không thiên địa nguyên khí lên ba động n g ẩ g đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp cựu vị yêu vương ngay tại chậm rãi hạ xuống cựu vị yêu vương mặc một thân màu xanh ra trời váy dài mỹ lệ không gì sánh với c lâm vương ngươi gần nhất đi nơi nào cựu vị yêu vương vừa rơi xuống đất trên giới quan sát một chút lục thiếu lâm trầm giọng hỏi tây cực đại lục yêu vương tới đây thế nhưng là có việc lục thiếu lâm trả lời vết nước hư không chỗ xảy ra biến hóa ngân hộ yêu vương đã đi đầu tiến về vết nước chỗ ta là tới thông c h i n g ư ờ i cùng hạ hoàng vậy chúng ta cái này xuất phát lục thiếu lâm ánh mắt ngưng tụ lâm vương khả năng đi hoàng cung thông c h i hạ hoàng tiếp h thân một đường chạy đến hơi m ệ t chút cựu vị yêu vương khẽ vớt cái chán ôn nu nói ân vậy ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ n ơ i ta đi hoàng cung thông tri hạ hoàng lục thiếu lâm hơi có chút nghĩ hoặc theo lý thuyết yêu vương cấp bậc cao thủ sẽ không như thế dễ dàng m ệ t bất quá hắn vẫn gật đầu quay người đối với một bên n i ệ m thu phân phó một tiếng để nó hào hào chiêu đ á i cựu vị yêu vương lục thiếu lâm liền nhất phi trùng tiên bay thẳng hoàng cung mà tại lục thiếu lâm sau khi đi cựu vị yêu vương đôi mắt có chút phát sáng âm thầm sử dụng r a huyết thuật vừa lúc hôm nay đ à o trăm liệt cũng không tiến về c h ấ n ma ti toàn bộ lục thiếu lâm đi vào trên hoàng cung không còn chưa hạ xuống hạ hoàng liền c ỡ rồng lên thiên không thiếu lâm thế nhưng là có việc kim long rừng ở lục t i ế u lâm trước mặt trên đầu rồng hạ hoàng nợ nụ cười c ử u vị yêu vương đến đây cho chúng ta biết cùng nhau tiến đến nhìn xem lục thiếu lâm trả lời chờ một chút hạ hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc đến cực điểm không đợi lục thiếu lâm đ á p lời liền cực tốc hạ xuống trong hoàng cung không có mấy lần công phu hạ hoàng lại lần nữa không chế kim long đi tới lục thiếu lâm bên người thiếu lâm chúng ta đi nói xong cực tốc bay về phía đô thành bên ngoài bệ hạ c ử u vị yêu vương còn tại trong phụ ta chúng ta từ vương phủ phương hướng bay hướng ngoài thành lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động thăng thiên bước đội kịp hạ hoàng đạo tốt hạ hoàng nhẹ gật đầu hai người bay về phía lâm vương phủ không đầy một lát hai người liền đến lâm vương phủ trên không. lúc này cựu vĩ yêu vương đã trên không trung chờ đợi chúng ta đi lục thiếu lâm gặp người đều đến đông đủ mở miệng nói thiếu lâm chúng ta vừa vặn đi tương quân l ĩ n h để mạc tương quân cùng một chỗ đoạn thời gian trước ngươi không tại mạc tương quân đã đột phá tới thi vương cảnh giới cố ý đến đây đô thành cáo chi ta hạ hoàng nói ra vậy thì thật là tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bay tới đằng trước hạ hoàng cùng cựu vĩ yêu vương theo sát phía sau một ngày công phu ba người liền đến tương quân l ĩ n h trên không còn chưa hạ xuống một đạo thân ảnh màu vàng liền đẳng không mà lên chính là mạc ly hắn đã nhận ra ba người đến trực tiếp ra địa cùng thần mạc ly gặp qua bệ hạng m ạ c ly đối với hạ hoàng ôm quyền thi lễ mạc tương quân không cần đa lễ hạ hoàng gật đầu nói lục đại nhân yêu vương m ạ c ly lại đối lục thiếu lâm cùng cựu vị yêu vương chắp tay mạc tương quân lục thiếu lâm cũng là chắp tay cựu vị yêu vương thì là túi thân thi lễ mạc tương quân vết nước hư không có biến chúng ta đang định tiến về vết nước hư không chỗ hạ hoàng nhìn xem m ạ c ly đạo thần cùng bệ hạ cùng đi m ạ c ly không chút do dự tốt chúng ta đi hạ hoàng cười to nói khống chế kim long bay thẳng vết n ư ớ hư không chỗ lục thiếu lâm ba người cũng là phi thân hướng về phía trước sau ba ngày bốn người đến vết n ư ớ hư không phía dưới mặt đất ngân h ổ yêu vương chính sắc mặt nặng nề g h nhìn xem vết nước ngân h ổ yêu vương hạ hoàng tiến lên hô ân các ngươi đã tới ngân h ổ yêu vương quay người nhìn về phía đám người nhẹ gật đầu lục thiếu lâm nhìn về phía vết nước hư không phát hiện vết nước hư không so trước đó muốn chiều rộng một m đặt đến hai m chi rộng những người khác cũng là quan sát vết nước hư không vết nước đang từ từ mở rộng khi đến lúc đã đủ lớn liền sẽ hình thành đường hầm hư không ngân h ổ yêu vương túc thanh nói ra không có cách nào phá hủy vết nước sao lục thiếu lâm trầm giọng hỏi vết nước không cách nào phá hủy nó là không gian vỡ vụn hiện tượng tự nhiên chỉ có thể do nó tự hành khôi phục chỉ sở dĩ vết nước sẽ mở rộng hẳn là vết nước đối diện yêu ma lại thi triển thủ đoạn gì nhưng chúng ta không cách nào can thiệp vết nước đối diện thế giới cơ hội duy nhất chính là các loại đường hầm hư không thành lập tốt sau trực tiếp phá hủy đường hầm hư không thông đạo là có thể phá hủy ngân hồ yêu vương giải thích nói liền do ta tại đường hầm hư không xây xong trong nháy mắt phá hủy nó hạ hoàng ngữ khí kiên định đạo hạ hoàng ngươi cũng không phải là pháp tướng tông sư cảnh giới viên mãn muốn phá hủy đường hầm hư không nhất định phải hy sinh hết khí vận thần binh thiên tử kiếm đây là các ngươi hoàng tộc sau cùng khí vận thần binh như không có các ngươi hoàng tộc coi như rất khó đột phá đến pháp tướng tông sư. ngân h ổ yêu vương nhìn về phía hạ hoàng không có gì có thể nghĩ nếu không phá hủy thông đạo bên trong đi ra yêu ma càng mạnh mẽ hơn làm sao bây giờ có thể lấy một kiện khí vận thần binh đổi lấy toàn bộ thế giới an toàn rất đáng được hạ hoàng nhìn về phía bên hông thiên tử kiếm thoải mái cười một tiếng đã như vậy chúng ta liền yên lặng chờ đường hầm hư không xây dựng thành công một k h ắ c này ngân h ổ yêu vương gật đầu nói thương nghị hoàn tất lục thiếu lâm hay là muốn thử xem biết đánh vỡ hay không vết nước hư không liền bay thẳng đến rộng hai mét vết nước trước thì c h u ể n ra pháp tướng trấn thân lại tiến vào nhập ma trạng thái sau đó đấu khí bộc phát đột nhiên một cái khai sơn b manh liệt chân không khí lãng phóng tới vết nước đến vết nước chỗ trực tiếp bị vết nước hấp thu lục thiếu lâm đánh tung mười mấy quyển vết nước không phản ứng chút nào lâm vương vô dụng người đánh vào trong cái khe khí lãng trực tiếp liền tiến vào trong hư không cũng sẽ không hướng về khe nước khe hở có bất kỳ ảnh hưởng cựu vị yêu vương bay đến lục thiếu lâm bên người nhẹ dọn g khuyên nhủ không thử một chút làm sao biết không dùng hiện tại xem ra là không có tác dụng gì lục thiếu lâm giải trừ pháp tướng chân thân trả lời lâm vương đi xuống trước nghỉ ngơi đi chờ đợi đường hầm hư không thành hình một khắc này ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về phía dưới bay đi cựu vị yêu v lêu vải tự nhiên là tặng cho lục thiếu lâm ngân h ổ yêu vương các loại năm người nghỉ ngơi sử dụng như đính thiên chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi bất quá cựu vị yêu vương ngược lại là nói hạt phi thiên cùng bằng vạn lý ngay tại phía sau sẽ mang theo vật tư tới trong trướng bồng là dày đặc g a lông trải trên mặt đất lục thiếu lâm ngồi xếp bằng tại trên d a lông chờ đợi đường hầm hư không thành hình cựu vị yêu vương thì là ngồi ở bên cạnh hắn đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn chúc mừng năm mới bạn bạn bọn họ chúc mọi người chúc mừng năm mới thỏ năm đại cát bởi vì muốn chúc tết mấy ngày nay chỉ có thể một ngày một canh cho bạn, bạn bọn họ đổi cái không phải Hy họ vọng bọn bạn bạn bọn họ có tại h thông chương hư không? Chương hư không? ể tử vật, tận tận t Vô vô cảm. cầu cầu cử, Sư lễ đề 253. 253, vương phủ thời điểm nàng thông qua huyễn thuật đem tất cả mọi người thôi miên biết được lục thiếu lâm tất cả mọi chuyện nàng không thể tin được trước mắt vị này lâm vương mới một ư ơ i tám tuổi mà lại vẹn vẹn thời gian hai năm liền từ không quan trọng c ủ a c khởi từ một thợ săn c h i tử trở thành bây giờ nhất tự t ị n h kiên vương đại hạ tuần thiên sứ hay là tây cực đại lục vương tước lại thực lực cũng đạt tới pháp tướng tông sư trí cảnh hay là cực mạnh pháp tướng tôn g sư lấy lúc trước hắn một trận chiến biểu hiện nhóm người mình trừ hạ h o à n g có thể mượn nhờ khí vận thần binh thêm chút chống lại những người khác khả năng không phải hắn hợp lại chi địch rất thần bí nam nhân nhớ tới đao bách liệt tại trong h u y ễ n cảnh nói tại tây cực đại lục chứng kiến hết thảy cựu vị yêu vương âm thầm hạ quyết tâm hai ngày sau đó h ạ c phi thiên cùng bằng vạn lý đổi tới hai người đều mang theo đại lượng vật tư có thể mỗi người một cái lều vải lớn ở lại mà hai ngày thời gian vết nứt lần nữa khuếp trương một chút đại khái khuếp trương khoảng hai mươi cm lục thiếu lâm mấy người lều vải tại dưới cái khe tách ra dựng cựu vị yêu vương trực tiếp để hạc phi thiên đem trướng đồng của mình khoác lên lục thiếu lâm bên cạnh ba người khác lều i vải thì là tại vết nước mặt khác ba phương hướng năm người hiện lên bốn góc hình tại dưới cái khe bốn phương tám hướng ở lại thời gian một ngày một ngày trôi qua rất nhanh liền lại là tám ngày đi qua trước kia lục thiếu lâm đi ra lều i vải ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp vết nước đã đạt đến ba m chi rộng lục thiếu lâm âm thầm tính toán một cái trước đó là hai m hiện tại thời gian mười ngày đi qua nói cách khác đại khái một ngày khuyết chương mười cm lâm vương bên cạnh truyền đến êm thai tiếng gạo lục thiếu lâm nhìn đều không cần nhìn liền biết là cựu vị yêu vương yêu vương lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía cựu vị yêu vương cựu vị yêu vương mặc một thân trắng hồng váy dài váy dài cùng loại thời cổ đường trong hoàng cung váy xòe thân trên trong quần là cá hiếm màu hồng lộ ra thật sâu đường sự nghiệp lục thiếu lâm nhìn hơi xứng sở lúc đầu cựu vị yêu vương liền cực kỳ mỹ lệ trước mấy ngày hạ c phi thiên trở về hoành đoạn sơn mạch một chuyến sau cựu vị yêu vương liền mỗi ngày một thân khác biệt quần áo cực kỳ dụ hoặc xem ra vết nước này trong thời gian ngắn là sẽ không lên biên hóa lâm vương không bằng chúng ta cùng đi đi một chút cựu vị yêu vương nhìn xem lục thiếu lâm l ú đồng tiền như hoa đi đâu nơi này cũng không có gì phong cảnh, hoang vu không gì sánh được. hay lúc à tại t nửa đêm ngủ say lục thiếu lâm đột nhiên mở hai mắt ra tâm thần khéo động lưu tinh hoả vẫn đang xuất hiện ở trong tay lều vải da dê rèm chậm rãi bị sốc lên lộ ra cựu vị yêu vương vũ mị khuôn mặt cựu vị yêu vương vẫn như c ũ là ban ngày cái kia thân trắng hồng váy dài tiến vào lều v ả i sau trắng hồng váy dài trực tiếp rơi xuống đất chỉ có cái yếm màu hồng q u ầ n lót tại thân lộ ra tuyết trắng hai vai cánh tay ngọc cùng trực tiếp chân dài không đợi lục thiếu lâm nói chuyện cựu vị yêu vương lách mình đã đến bên giường sóng mắt lưu chuyển vương ngọc thủ nhẹ nhàng bưng kín lục thiếu lâm m i ệ n g chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm thần thanh khí sảng xuống giường cựu vị yêu vương lời biếng h ừ một tiếng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng chậm rãi mở hai mắt ra thiếu lâm ngươi đi nơi nào chán ra ngoài đi một chút y lục thiếu lâm sờ lên cái mũi gọi tiếp h thân ly n g u y ệ t về sau tiếp h thân liền là của ngươi người không cho phép lại gọi yêu vương cựu vị yêu vương đôi mắt đẹp phán hệ trắng lục thiếu lâm một chút tốt ly n g u y ệ t ngươi nghỉ ngơi trước lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiếp h thân tự nhiên muốn nghỉ ngơi đêm qua tiếp h thân là lần đầu tiên ngươi cũng không biết thương tiếc một chút người ta cựu vị yêu vương lần nữa trắng lục thiếu lâm một chút phong tình vật chủng lục thiếu lâm xấu hổ cười một tiếng quay người đi ra lều vải thẳng tới giữa trưa tô ly nguyện mới đứng dậy x ố giường về tới trướng đồng của mình bất quá không phải dùng đi là dùng bay những ngày tiếp theo năm người tiếp tục chờ đợi đường hầm hư không thành hình đợi chừng hai tháng rưỡi thời gian vết nứt hư không hậu kỳ khuyết trương tốc độ tăng tốc khuyết trương đến hai mươi m trước kia lục thiếu lâm như là thường ngày bình thường đi ra lều vải ngẩng đầu nhìn về phía không trung vết nứt tô ly n g u y ệ t cũng từ bên cạnh lều vải đi ra đi vào lục thiếu lâm bên người trực tiếp khoác lên lục thiếu lâm cánh tay trong khoảng thời gian này hạ hoàng cùng ngân hồ yêu vương bọn người đã nhìn ra quan hệ của hai người dù sao đều là nhân tinh thông qua hai người cử chỉ liền đoán đi ra hạ hoàng còn âm thầm sông lục thiếu lâm so đo ngón tay cái đang lúc tô ly n g u y ệ t muốn mở miệng nói chuyện thời khắc vết nứt hư không chỗ năng lượng bắt đầu kịch liệt gia tăng lục thiếu lâm b i ế n sắc ô n tô ly n g u y ệ t eo thon đ ằ n g không mà lên bay thẳng vết nứt trước đó mặt khác ba phương hướng hạ hoàng ngân h ổ yêu vương m ặ t ly nhao nhao phóng lên tận trời năm người tại vết nứt trước đó tụ hợp lục thiếu lâm yên lặng bông lỏng ra tô ly n g u y ệ t đường hầm hư không sắp thành hình hạ hoàng ngươi nhanh chóng chuẩn bị ngân hộ yêu vương nhìn về phía hạ hoàng trầm giọng nói ân hạ hoàng gật đầu trực tiếp tế ra thiên tử kiếm trăm mét bên trong nguyên khí cực t lục thiếu lâm bọn người thủ vệ tại hạ hoàng xung quanh thời gian từng giây từng phút trôi qua không đợi hạ hoàng đem nguyên khí hội tụ hoàn tất vết nước chỗ bắt đầu xuất hiện hình tròn vòng xoáy thông đạo sắp thành hình hạ hoàng ngân hồ yêu vương trợt quát một tiếng nhanh hạ hoàng trên mặt n ổ i gân xanh cắn răng trả lời tại đường hầm hư không thành hình trong n y mắt thiên tử kiếm cũng phát ra vạn trượng kim quang hạ hoàng hét lớn một tiếng thiên tử kiếm mang theo kim quang cực tốc phóng tới đường hầm hư không năm người khẩn trương nhìn xem không trung thiên tử kiếm rất nhanh thiên tử kiếm đã đến đường hầm hư không trước mặt đang lúc năm người coi là thành công sắp đến thời điểm một cái to lớn như là thực thể bình thường năng lượng màu vàng sậm cự trào từ trong thông đạo nô r a v ù một cái về phía thiên tử kiếm v ề hạ hoàng sắc mặt đại biến đột nhiên giống to thiên tử kiếm đột nhiên chuyển hướng tránh thoát c ự trào cực tốc trở về lơ lửng tại hạ hoàng trên đỉnh đầu hạ hoàng sắc mặt đỏ lên cực lực khống chế thiên tử kiếm cự trào thì là trực tiếp ngăn tại đường hầm hư không chỗ hiển nhiên là đang bảo vệ đường hầm hư không hủy đi cự trào ngân hộ yêu vương trực tiếp hiện ra c h â thần phất tay chính là dài trăm thức trào ấn cung hướng tự tr t ô ly nguyện cùng mạc ly đồng dạng lập tức công về phía cự trào lục thiếu lâm hiện ra pháp tướng chân thân mở ra nhập ma trạng thái cùng đấu khí bộc phát lại lấy ra x à vương roi thăng thiên bước phát động xông về cự trào hắn lúc này cũng không đoái hoài tới bại lộ hệ thống không gian không nhanh chút hủy đi cự trào ai biết trong thông đạo sẽ xuất hiện cái gì yêu ma sẽ ra ngoài bao nhiêu yêu ma ngân h ổ yêu vương ba người công kích chỉ là để cự trào biến hư hảo một chút cũng không có hủy đi cự trào lục thiếu lâm đi vào cự trào phía trước ngọn lửa màu vàng chân khí cồn mánh chản vào xả vương trong roi đem toàn bộ xả vương roi biến thành hỏa diễm triều ti hai triệu cân cự lực bộc phát một roi quất hướng tự trào không trung xuất hiện thô to chân không thông đạo xà vương roi sát na đã đến cự trào trước mặt cường đại lực công kích trực tiếp đem cự trào rút thành hai nửa không đợi lục thiếu lâm kéo xuống một roi cự trào lập tức liền khôi phục nguyên dạng nhưng hư hảo rất nhiều lục thiếu lâm hai mắt huyết hỏng lại là một roi rút ra lần nữa đem cự trào chia làm hai nửa cự trào lần nữa khép lại biến c à n g thêm trong suốt hư hảo có lẽ là trọc giận cự trào chủ nhân chỉ nghe đường hầm hư không bên kia chuyển đến một tiếng giống to cự trào trong nháy mắt lần nữa trở nên ngưng thực không gì sánh được đột nhiên tì sau đó đột nhiên thu hồi trực tiếp đem lục thiếu lâm kéo vào đường hầm hư không thiếu lâm lục huynh đệ lục đại nhân tô ly nguyện ngân h ổ yêu vương mặc ly giống to hạ hoàng ngân h ổ yêu vương lần nữa h é t lớn hạ hoàng hai mắt đã v ẩ n v ệ n t i ê m máu khoe miệng cũng là tràn ra máu tươi không được thiếu lâm còn tại trong thông đạo tô ly nguyện đột nhiên ngăn tại thiên tử kiếm phía trước ly nguyện đi đối diện thế giới yêu ma thiếu lâm giữ nhiều lãnh ít ngân h ổ yêu vương nhìn về phía tô ly nguyện hai hàng thanh lệ từ tô ly nguyện khoe mắt chạy xuống hạ hoàng tận dụng thời cơ ngân hồ yêu vương lần nữa giống to hạ hoàng manh cắn răng một cái. thiên tử kiếm vòng qua tô ly n g u y ệ t cực tốc đánh phía đường hầm hư không đường hầm hư không bên trong lục thiếu lâm giống to liên tục thân thể dấy lên ngọn lửa màu vàng cưng ơ nha c ắ n chặt hai tay đột nhiên bạo lực sinh sinh chống ra cự trào cự trào lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn trước đó bạo lực thế mà không có chống ra chống ra cự trào sau thông đạo đột nhiên khởi động sóng dậy sau đó đột nhiên vỡ vụn lục thiếu lâm trực tiếp ngã tiến vào trong vô tận hư không trong hư không đen kịt một màu đạo đạo vết nước không gian không ngừng t h á n hiện lục t i ế u lâm cấp tốc mở ra cơ khí vòng bảo hộ cùng chân khí hộ、cháo. v thôn ngoài thông đạo tôi vết nước li nguyệt bọn người nhìn xem đường hầm hư không đột nhiên vỡ vụn sau đó đột nhiên bạo tạc vết nước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nổ lớn sau hư không tự động khép lại tôi li nguyệt nước mắt không ngừng sờ lấy bụng của mình hai mắt đờ đất nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa vết n ư t c chỗ ly nguyệt ngân hổ yêu vương phi đến t ô ly n g u y ệ t trước mặt một mặt lo lắng hạ hoàng tại mạc li nâng đỡ cũng tới đến t ô ly n g u y ệ t bên người thần thúc ta mang thai thiếu lâm cốt lục lúc đầu dự định phá hủy thông đạo s o n g cùng hắn nói tô ly n g u y ệ t thê lương cười một tiếng ly nguyện ngân hổ yêu vương im lặng im lặng h à i tử ta sẽ sinh ra đến sau này sẽ là cựu vị nhất mạch thiếu chủ thiếu lâm tại tây cực đại lục còn có một nữ tử như thân là yêu vương ta đều có thể dễ dàng như thế mang thai như vậy vị nữ tử kia tất nhiên cũng đã mang thai tô ly nguyện đưa tay xoa xoa nước mắt biểu lộ biến kiên nghị không gì sánh được chương hai trăm năm mươi bốn thiên g u y ê t hạ i giới n nguyên thượng khụ cũng hoàng sẽ cùng quốc đồng hưu. Hạ hoàng hư nhược đạo nói xong quay đầu nhìn về phía mặc ly mặc tương quân thần tại mặc ly gật đầu đáp lại ngươi đưa ta về đô thành sau liền tiến về tây cực đại lục thủ hộ thiếu lâm huyết mạch hạ hoàng nói ra thần tuân chỉ thần sẽ mang theo ba trăm kim giáp thi tiến về tây cực đại lục thủ hộ lục đại nhân huyết mạch mặc ly ngữ khí kiên định ba trăm kim giáp thi ngân hộ yêu vương nghi hoặc hỏi đúng vậy đều là thuộc hạ của ta n g ư ợ n nhờ còn lại tâm huyết kết tinh cùng thi vương lĩnh hoàn cảnh tu luyện gần đây v ư t phá m ạ c ly giải thích nói nếu có ba trăm kim giáp thi mặc tương quân ngược lại là không cần t r ư ờ n g kỳ đợi tại tây cực đại lục tây cực đại lục bây giờ mạnh nhất cũng liền tiên thiên cảnh võ giả ba trăm kim giáp thi đủ để quét ngang toàn bộ tây cực đại lục thiếu lâm tại tây cực đại lục nữ nhân danh toa lị na là tăng lữ kỵ sĩ quốc nữ vương mặc tương quân chỉ cần tiến đến giúp nó triệt để ổn định v ư ơ n g quyền lại đem ba trăm kim giáp thi lưu tại bên kia hộ vệ liền có thể tô ly n g u y ệ t mở miệng nói ra ân mặc tương quân ngươi liền chiếu cựu vi yêu vương lời nói làm bất quá ngươi như trở về nhất định phải lưu vừa được lực nhân thủ tại tây cực đại lục xuất Mạc lục y thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt là một nửa bên cạnh mặt bị bỏng nữ hải nữ hai ước chừng một mươi tuổi tả hữu xanh sao vằn gọn tóc khô héo mặc rách dưới hào đông miễn cưỡng có thể che khuất thân thể gặp lục thiếu lâm tỉnh lại nữ hải nhi vội vàng lui về phía sau mấy bước nghiêng mặt qua gò má tựa hồ là sợ tướng mạo của mình hù đến lục thiếu lâm lục thiếu lâm ngược lại là không có cảm giác nào yêu ma d á n g d ấ p đáng sợ nhiều hắn làm sao có thể bị một nữ hải nhi hủ đến quay đầu nhìn một chút chung quanh chính mình đang nằm tại một cái cụ nát trên ván gỗ trên ván gỗ trải đệm lên d â m g dạng hẳn là tại một cái trong miếu đổ nát mặt đất còn có một nửa phá toái bùn đất pho tượng miếu hoang bùn chỗ hở lục thiếu lâm đều cảm giác có chút lạnh lạnh lục thiếu lâm hơi sững sờ lấy tố chất thân thể của hắn làm sao lại cảm giác gì lục thiếu lâm tâm thần khẽ động gọi ra bảng hệ thống chỉ gặp mặt trên bảng tất cả công pháp đều là màu xám tại công pháp một cột cuối cùng có một hạt chữ đã nghiết bàn trùng sinh suy yếu bên trong dự tính ba ngày khôi phục thực lực lục thiếu lâm nhớ lại một chút mình bị vết nước không gian cắt thành hai nửa chết nhưng bởi vì t i ề n quy trường sinh quyết đặc hiệu nghiết bàn trùng sinh lại xuống lại chỉ bất quá phục sinh cũng là có đại giới lại có ba ngày suy yếu kỳ tiểu cô đ ư ơ n g đây là nơi nào là người đã cứu ta lục thiếu lâm nhẹ giọng đối với tiểu nữ hài hỏi chỉ bất quá vừa mới mở miệng liền giật này mình thanh âm của mình làm sao biến thành sọ tạ âm lục t i ế u lâm vội vàng nhìn một chút tay của mình tay của mình cũng thay đổi thành tiểu hài nhi tay đây cũng là dung hợp thiên trường địa cựu không g i ả trường xuân công tác dụng vụ có tấm gương sao lục thiếu lâm lần nữa đối với tiểu nữ hải hỏi chúng ta không có tấm gương còn có ta lớn hơn ngươi ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ nữ hải nhi mấp máy môi khô khốc nhẹ nhàng nói ra lớn hơn ta tình huống như thế nào nữ hải nhi này cũng liền một ư ơ i tuổi t à hữu vậy không phải nói bộ dáng của ta bây giờ vẫn chưa tới một ư ơ i tuổi nơi này là đại hạ sao lục thiếu lâm hỏi lần nữa đại hạ ta không biết nơi này là trọng dương huyền thành nữ hải nhi trả lời trọng dương huyền thành lục thiếu lâm cố gắng nghĩ lại đứng lên nữ hải nhi, nhi, ca ca nhi quay người liền hướng về cửa ra vào phong đi mở ra rách dưới cửa gỗ linh nhi đứa bé trai kia còn chưa tỉnh sao ngoài cửa một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên bưng một cái chén bệ trong chén để đó hai cái bánh bao lớn thạch đầu ca ca hắn tỉnh l ân tay tay hôm n qua ta ăn xin khi trở về tại bùi cỏ phát hiện ngươi ngươi lúc đó hôn mê còn không có mặc quần áo ta liền đem ngươi con trở về thiếu niên trả lời lục thiếu lâm c ú i đầu nhìn một chút trên thân y phục rách giới không có chút nào ghét bỏ y phục của hắn hẳn là ở trong hư không hủy đi đã tạ nơi này không có vương triều sao lục thiếu lâm lại hướng thiếu niên hỏi vương triều không có vương triều trọng dương huyện thành là về liệt viêm tông q u ả n h ạ t huyện thành thành chủ chính là liệt viêm tông đệ tử đại hạ vương triều ngươi biết không chưa nghe nói qua thế giới này kêu cái gì thế giới kêu cái gì tại t i ể u lâu ăn xin lúc nghe những võ giả kia nói là gọi thiên nguyên thế giới thiên nguyên thượng giới lục t i ế u lâm ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới chính mình đi thẳng tới thiên nguyên thượng giới c h ắ c không được hai người bọn họ chưa nghe nói qua đại hạ vương triều tiểu đệ đệ ngươi hẳn là đói bụng không đến ăn bánh bao thiếu niên từ nữ hải nhi trong tay trong chén bể cầm lấy một cái đen x ì bánh bao đưa về phía lục thiếu lâm không cần ta không đói bụng các ngươi ăn đi lục thiếu lâm lắc đầu thật không đói bụng ngươi thế nhưng làm một ngày một đêm chưa ăn cơm thiếu niên hỏi lần nữa không đói bụng các ngươi ăn đi lục thiếu lâm cười nói hắn hệ thống trong không gian liền có đại lượng lương khô nhưng bây giờ hắn thực lực hoàn toàn không có khí lực cũng như tiểu hài tự nhiên không có khả năng trước mặt người phát hiện ra điểm đặc biệt vậy cái này ngươi trước giữ lại chờ ngươi đói bụng lại ăn. Linh nhi. n g ư ơ i mau ăn thiếu niên đem bánh bao một thanh đặt ở lục thiếu lâm trong tay quay đầu lại đối tiểu nữ h à i nói ra thạch đầu ca ca ngươi không ăn sao linh nhi dùng sức nuốt một n g ụ m nước bọn ta vừa rồi nếm qua ngươi nhanh ăn đi thiếu niên c ổ họng b ố n g nhúc nhích qua một cái cười nói ân linh nhi nhẹ gật đầu cầm lấy bánh bao liền ăn như h ổ đói thiếu niên nhìn c ổ họng không ngừng nhấp nhâu ngươi tại sao muốn lưu cho ta ăn lục thiếu lâm nhìn xem thiếu niên hỏi ngươi không cần ôm lấy cảnh giác ta trước đó cũng có một cái đệ đệ nhưng bởi vì đói gấp đ o t một vị võ giả ăn uống bị tiện tay đánh chết ta vì cứu hắn cũng bị chặt một đầu cánh tay trông thấy ngươi ta liền sẽ nhớ tới hắn. là ta không có chiếu cố tốt h ắ n linh nhi cũng là ta nhận được thiếu niên nhìn một chút chính mình chống r ô n g tay áo cười nói ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ lục thiếu lâm đang định đáp lời ngoài cửa truyền tới một thô hào thanh âm tảng đá nhỏ tháng này hiểu kính nên lên dao chương 255, cũng muốn báo thủ chương 255, cũng muốn báo thủ thiếu niên quay người liền hướng phía ngoài miếu đi đến hhhh lý thúc tháng này không có lấy lấy cái gì tiền bạc ngài cho thư thả mấy ngày ngoài miếu truyền đến thiếu niên tiếng cười tảng đá nhỏ không phải ta nói ngươi chính mình cũng nhanh chết đói còn m ư i cái xịu nhã đầu làm sao nghĩ đến nuôi lớn sau cho ngươi làm nàng dâu thật nuôi lớn cho ta làm nàng dâu cũng không tệ hhh <cười> tiểu t ử ngươi cho ngươi thêm ba ngày thời gian đây là ta có thể thư thả thời gian dài nhất không phải vậy trong bang ta cũng không tốt bằng đàn dao ta ơn lý thúc n g ả i sau đó thanh âm kết thúc thiếu niên lần nữa đi vào trong miếu ăn xin còn muốn giao hiệu kính giao cho ai lục thiếu lâm đem bánh bao đưa cho linh nhi đối với thiếu niên hỏi trường ở bang trọng dương huyện thành bang phái lớn nhất thiếu niên trả lời ân lục thiếu lâm chút nghiêm b ư c đầu chỉ là hắn bây giờ sỏ、so、ta bộ dáng làm dạ như vậy thành động tác hơi có chút khôi hải ngươi nhớ kỹ nhà ngươi ở đâu sau là tại trong huyện thành sao thiếu niên hỏi hướng lục thiếu lâm nhà ta nhà ta tại chỗ rất xa cây bên này có dòng sông sao lục thiếu lâm hỏi ngược lại hắn muốn nhìn một chút chính mình bây giờ đến cùng bộ giáng gì về phần đại hạ tin tưởng có hạ hoàng t ô l y nguyện cùng đao trăm l i ệ t tại sẽ thích đáng chiếu cô vương phủ dòng sông huyện thành chỉ có một con sông nhưng cách nơi này có chút xa đã ngơi ư nhà tại chỗ rất xa vậy ngươi tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ đi thiếu niên vừa cười vừa nói cũng tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ở chỗ này đợi ba ngày chờ khôi phục thực lực lại đi để tránh gặp phải nguy hiểm gì trước mắt chính là ba ngày ba ngày nay lục thiếu lâm ngay cả cửa miếu đều không có ra đói bụng liền vụng trộm từ hệ thống không gian cầm một viên binh lương hoàn đi ra ăn đương nhiên vì che giấu hai mắt người hắn cũng sẽ ăn một chút thiếu niên ăn xin tới ăn uống có lẽ là nhìn ra lục thiếu lâm thích sạch sẽ thiếu niên còn cố ý rửa sạch t r ê n bể phía sau lấy được đồ ăn ngược lại là thật sạch sẽ trước kia lục thiếu lâm đứng dậy hạ giường tây đi tới một nửa tượng đá phía sau theo suy yếu thời gian trôi qua lục thiếu lâm hình thể chậm dại bí lớn thực lực cũng trực tiếp khôi phục được võ vương viên mãn trên thân y phục rách dưới bị no bạo lục thiếu lâm khôi phục được hơn từ hệ thống không gian xuất ra một bộ dự bị kỳ lân phục lục thiếu lâm mặc vào người lại đem lưu tinh h o a vẫn đ a o đem ra nắm chặt lại quyền lực lượng cường hãn để lục thiếu lâm tràn đầy tự tin trước mấy ngày không có thực lực để hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn tư tượng đá phía sau đi ra lục thiếu lâm nhìn về phía còn tại trên giường tây ngủ say linh nhi cùng thiếu niên lúc này trời còn chưa sáng thiếu niên mỗi lần đều là chờ trời sáng sau mới ra ngoài ăn xin lục thiếu lâm yên lặng ngồi vào pho tượng phía trước trên bậc thang chờ đợi nữ hải nhi cùng thiếu niên tình ngủ không đầy một lát thiếu niên dẫn đầu thất tỉnh một tay dối cái lưng mệt mỏi ai đầu trông thấy lục thiếu lâm lập lên, Lục l tức tay thiếu nhảy dựng bàn hướng bên hông. â mỉm m cười hắn biết thiếu niên tại bên hông ẩn giấu một thanh dao găm ngắn không cần khẩn t r ư ờ n g ta đối với các ngươi cũng không ác ý lục thiếu lâm chậm rãi đứng dậy đại nhân tự nhiên không có ác ý bằng không thì cũng sẽ không chờ chúng ta t ỉ n h ngủ thiếu niên đem bên hông tay thu hồi hắn vừa rồi chỉ là gặp phải nguy hiểm lúc phản xạ có điều kiện không biết đại nhân khi nào tới nhưng nhìn gặp qua một cái khác tiểu nam hải thiếu niên nhìn một vòng phát hiện sọ tạ lục thiếu lâm không thấy tay lần nữa sở về phía bên hông ngươi không có phát hiện ta nhìn rất quen mắt sao lục thiếu lâm cười nói đại nhân kiểu nói này tiểu tử xác thực cảm giác có chút nhìn quen mắt thiếu niên quan sát tỉ mỉ lên lục thiếu lâm ta chính là bé trai kim a à ta tên lục thiếu lâm ngươi gọi là thạch đầu cô bé kia gọi linh nhi ngươi bên hông có một thanh dao găm ngắn đúng không ha ha ha ha, ta trước đó bởi vì thụ thương cho nên biến thành tiểu hài nhi bộ dáng lục thiếu lâm cười to nói cái này cái này thiếu niên nhất thời có chút mộng thiếu niên ngươi rất không tệ lục thiếu lâm lần nữa cười nói thạch đầu ca ca hắn hắn là ai linh nhi lúc này tỉnh lại trốn đến thiếu niên sau lưng yếu ớt hỏi hắn hắn là nhỏ lục o n thiếu niên thì thào trả lời lục thiếu lâm n ắ m tóc trước đó thiếu niên c ù nhẹ g nữ à i nhi hỏi gật đầu đưa tay dắt linh nghi lục thiếu lâm cất bước đi hướng ngoài miếu hai người đi theo sau ngươi không có họ liền gọi là thạch đầu sao lục thiếu lâm vừa đi vừa hướng về thiếu niên hỏi lại nhân ta họ hứa gọi hứa thạch đầu linh nghi không có họ tên ta cho nàng lấy tên gọi hứa linh nhi thiếu niên trả lời rất tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu p h á m i h u bên ngoài là một con đường đất đường đất hai bên trải rộng cỏ dại đi mấy chục mét ba người đi tới một đầu dơ giấy bẩn t h ị u khu phố hai bên đường phố đều là rách dưới phòng ốc phòng ốc đại bộ phận đều ở người đại nhân đây là thành bắc g ó c đường nơi này ở đều là tên ăn mày cùng khốn c ù n g người nếu muốn ăn cơm đến hướng trong thành phương hướng đi hứa thạch đầu biết lục thiếu lâm chưa quen thuộc huyện thành cung kính thanh l m vậy liền đi trong thành lục thiếu lâm cười nói ba người hướng về trong thành phương hướng đi đến bán chú hương thời gian ba người rời đi thành bắc gốc đường đi tới một đầu đường phố phun hoa. Trên đường phố có đại tới một Trên phun phố phố hoa. có lục ư ợ n con muốn ăn g gì? mạch điểm tâm cái l thiếu lâm hỏi hướng hai người đại nhân cái gì đều được hứa thạch đầu ngửi ngửi trong không khí mùi thơm nuốt một miệng lớn nước bọn vậy liền đi ăn vụn bánh mì tràn canh thị t cựu ta có đoạn thời gian không ăn lục thiếu lâm hướng về một nhà vụn bánh mì tràn canh thị t cựu sạp hàng đi đến hai người vội vàng đi theo sau lão bản đến m ộ ư ơ i bắt vụn bánh mì tràn canh thị cựu lục t i ế u lâm đem trường đao cắm vào mặt đất đại mã kim đao ngồi xuống có ngay khách quan trở một lát lão bản cao giọng trả lời hứa thạch đầu mang theo linh nhi đứng ở bên cạnh bàn ngồi a lục thiếu lâm chỉ chỉ bên cạnh mình cái ghế hứa thạch đầu lôi kéo linh nhi ngồi xuống linh nhi tựa hồ rất ít đi ra đồng thời rất sợ sệt người khác nhìn nàng từ đầu đến cuối cúi đầu trông thấy hai cái tên ăn mày ngồi xuống trên sạp hàng khách nhân nhao nhao thấp giọng đĩu i trách móc mặt mũi tràn đầy c h à n ghét hứa thạch đầu ngược lại là sắc mặt bình tĩnh dù sao cũng là mỗi ngày ăn xin người tâm tính cứng cỏi linh nhi còn kém rất nhiều khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng khách quan ngài nhìn có phải hay không để hai vị này tiểu khách nhân đi sang một bên ăn ta đơn độc cho bọn hắn làm một cái bản tiếng nghị luận kinh động đến lão bản lão bản không người đi đến lục thiếu lục người theo không cần bọn hắn an vị cái này nếu ngươi có tổn thất tiền bạc coi như ta lục thiếu lâm lắc đầu móc ra hai mươi lượng bạc đùng đập vào trên bàn nén bạc dưới đáy trực tiếp lâm vào mặt bản thân đúng đúng đúng khách quan các ngài muốn ngồi chỗ nào cũng được nhỏ ngay lập tức đem cua bánh bao không nhân bưng lên lão bản dùng sức rút ra nén bạc nợ nụ cười xoay người rời đi hướng bếp lò bận rộn các loại nhét đầy cái bao tử ta mang các ngươi đi mua quần áo đúng rồi ngươi có thể nghĩ vì ngươi đệ đệ cùng chính ngươi báo thủ lục t i ế u lâm nhìn về phía hứa đầu. thành đầu thành chủ phu nhân ta nằm mộng cũng nhớ lúc đầu từ đầu đến cuối bình tĩnh hứa thạch đầu m á h nắm chặt n ắ m đấm trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý có thể người võ giả kia là người của p h ụ thành chủ mặc dù chỉ là cái hạ nhân nhưng cũng không phải chúng ta t r e o chọc đuổi hứa thạch đầu chậm rãi bung ra n ắ m đấm một mặt chán trường thành chủ rất mạnh lục thiếu lâm nhữ mày thành chủ là tiên thiên cảnh võ giả rất mạnh hứa thạch đầu nhẹ gật đầu a lần trước ngươi h e n g nói thành chủ là liệt viêm tông đệ tử liệt viêm tông người mạnh nhất là cảnh giới gì lục t i ế u lâm cười nhạt một tiếng mở miệng hỏi hắn phải hiểu rõ thực lực của đối phương đừng đánh nữa nhỏ đến cái giả mình tại đ nhưng nơi này là thiên nguyên thượng giới cũng không phải là đại hạng đại nhân cái này ta cũng không rõ ràng ta không phải võ giả rất nhiều chuyện cũng đều là nghe nói hứa thạch đầu lắc đầu ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu xem ra hay là đến tìm võ giả hỏi thăm một chút khách quan ngại cua bánh bao không nhân tốt lúc này lão bản bưng khay đi tới đem trên khay năm bát vụn bánh mì tràn canh thịt cựu để lên bàn quay người lại trở về bưng còn lại năm bát bắt đầu ăn mười bát cua bánh bao không nhân dân đủ lục thiếu lâm bưng lên một bát liền ăn như gió u ấ n hứa thạch đầu cùng linh nhi nhìn nhau nhìn cũng liền bận bị ăn nhiều mười bắt c u a bánh bao không nhân Lục thời gian một ngắn i làm ngang ba người đi tới hiệu may trước chỉ gặp hiệu may trước cửa đứng đấy một đội người mặc màu trắng võ sĩ phục võ sĩ phục ngược hoa văn hỏa diễm đồ án eo đeo trường đao võ giả trong cửa hàng là hai người thị nữ cùng một cái ôm ấp màu trắng bạc chó con quý phụ nhân quý phụ nhân ngay tại trường quỹ giới thiệu quan sát quần áo rõ ràng là đặt bao hết đại nhân là thành chủ phu nhân chúng ta đổi một nhà cửa hàng đi hứa thạch đầu nhìn thoáng qua trong cửa hàng quý phụ nhân thấp giọng nói ra rất bá đạo vậy liền đổi một nhà lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng nếu đối phương đã đặt bao hết tự nhiên không cần thiết lại đi vào ba người đang định quay người rời đi trong cửa hàng quý phụ nhân trong ngực chó con quay đầu nhìn thấy hứa thạch đầu cùng linh nhi đột nhiên thoáng giấy ruộng từ quý phụ nhân trong ngực n ả y xuống bên cạnh gọi bên cạnh sông ra cửa hàng hướng về hứa thạch đầu cùng linh nhi và tới thiếu ngân quý phụ nhân kinh hô một tiếng bước nhanh đổi tới Trong thấy chó con nghe trận mắt vào tới, răng con vào nghe chó lục i Nhi n trốn đến h hủ hứa thạch đầu phía bị đầu sau. l thiếu lâm quay đầu nhìn về phía chó con trong mắt sát khí l ó e lên chó con đột nhiên ngừng bước chân nghẹn ngào một tiếng kẹp chặt cái đuôi xoay người bỏ chạy hướng cửa hàng lấy lục thiếu lâm giết vô số yêu ma ngưng tụ sát khí đừng nói chó người bình thường hắn chừng một chút đối phương đều sẽ đánh trong lòng sợ hãi muốn chạy trốn chó con chạy đến cửa ra vào trực tiếp xông vào quý phụ nhân trong ngực nghẹn n à o không thôi quý phụ nhân vội vàng vỡ vẽ an ủi đứng lên đi thôi lục thiếu lâm đối với hứa thạch đầu cùng linh nhi đạo quay người liền muốn rời khỏi dừng lại từ đâu tới ba cái tên ăn mày dám khi dễ ta tiểu ngân quý phụ nhân đem chó con đưa cho thị nữ âm thanh quát theo nàng gầm rú áo trắng võ giả lập tức lao đến trường đao ra khỏi vỏ đem lục thiếu lâm ba người vây vào giữa làm sao chó của ngươi muốn cắn người của ta còn không thể đổi đi lục thiếu lâm hai mắt nhíu lại tiểu ngân cắn ba người các ngươi dân đen là phúc khí của các ngươi các ngươi một cái x ỉ u nữ một cái tàn p h ế cắn các ngươi đều ô h ế nhà ta tiểu ngân miệng quý phụ nhân mặt như phủ b ă n g lạnh giọng quắt có ý tứ lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng lúc đầu hắn nghĩ đến trước làm rõ ràng tình huống lại đi phủ thành chủ không nghĩ tới có thể như vậy đã như vậy vậy liền hiện tại đi người cười cái gì đánh cho ta nát miệng của hắn quý phụ nhân gặp lục thiếu lâm không sợ h ã i chút nào tựa hồ còn tại chế d ê u nàng p h ẫ n n ộ quát tại toàn bộ trọng dương huyện thành liền không có người dám cười nàng áo trắng võ giả bên trong một vị dẫn đầu hán tử trung niên cười gần đi tới lục thiếu lâm trước mặt chậm rãi giơ bàn tay lên đùng một tiếng lục thiếu lâm tay phải khé động một cái bạt thai to liền đem hán tử trung niên phiến té xuống đất sau đó r ơ i chân một chút đi vòng một vòng tay phải hóa thành huyết ảnh đúng chính là năm sáu cái, cái tát đem tất cả áo trắng võ giả phiến choắn trên mặt đất bởi vì tốc độ quá nhanh năm sáu cái cái tắt liền cùng một chỗ chỉ phát ra một thanh â m vang lên mẹ nhà hắn cho tới bây giờ đều chỉ có ta phiến người k h á c phần không người nào dám phía ta lắc lắc bàn tay lục thiếu lâm từ từ đi hướng quý phụ nhân sau lưng hứa thạch đầu cùng linh nhi đã thấy cho mắt n g ư ơ i n g ư ơ i biết ta là ai sao ta tướng công là huyện thành thành chủ là liệt viêm tông đệ tử n g ư ơ i dám đụng đến ta chính là đắc tội toàn bộ liệt viêm tông quý phụ nhân sắc mặt tái nhận s ắ c lệ nội cha ha ha lao tử đao trăm liệt từ trước tới giờ không sợ phiến phức thiên lão đại ta lão nhị lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng đùng một bàn tay liền phiến tại quý phụ nhân trắng non trên gương mặt bành một tiếng quý phụ nhân trực tiếp liền bị phiến té xuống đất há miệng liền phun ra nửa miệng răng trắng hai người thị nữ dọa đến hoa rung t h ấ t sắc liên tiếp lui về phía sau bởi vì lui quá mau đặt mông ném xuống đất chó con cũng rời khỏi tay ngã ở một bên hét t h ả m một tiếng các ngươi đỡ nặng dậy lục thiếu lâm chừng mắt nhìn về phía trên đất thị nữ đúng đúng hai người thị nữ cuốn q u í t b ò lên lảo đảo nghiêng ngã chạy đến quý phụ bên người đem nó dịu dắt đứng lên tảng đá lục t i ế u lâm bay đầu nhìn về phía sau lư c h lục thiếu a a đệ đệ lâm không thèm để ý chút nào nói gọi liêu khuê mấy năm này ta vẫn luôn đang hỏi thăm hắn hắn nghĩ vào chính mình là người của phủ thành chủ khi nam phép nữ việc ác bất tận trên tay có mười mấy đầu người vô tội tính mệnh hứa thạch đầu trầm giọng trả lời đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi tự mình báo thù lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía thị nữ dẫn đường đến phủ thành chủ là là hai tên thị nữ liên tục xác nhận mang lấy quý phụ nhân liền đi thẳng về phía trước lục thiếu lâm mang theo hứa thạch đầu linh nhi đi theo sau những cái kia áo trắng võ giả là liệt viêm tông đệ tử lục thiếu lâm vừa đi vừa hỏi hướng hứa thạch đầu không phải bọn hắn là chấp pháp võ sĩ là do thành chủ tự hành chiêu mộ hứa thạch đầu cung kính trả lời ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phủ thành, chủ ngay tại trong huyền thành khoảng cách hiệu may cũng không xa không đầy một lát công h u mấy người đã đến phủ thành chủ cửa ra vào chỉ gặp cửa chính đứng đây sáu tên thủ vệ áo trắng võ giả cửa ra vào hai bên là hai con sư từ đá trên cửa một khối chữ vàng bảng hiệu chương hai trăm năm mươi bảy tam đại tông môn chương hai trăm năm mươi bảy tam đại tông môn cửa ra và hộ vệ võ giả gặp phu nhân bộ dáng như thế thương thương thương nao nhào rút ra trường nào trong đó hai người tiến lên đòn đến đỡ quý phụ quay người liền hướng về trong phủ đi đến bốn người khác một mặt cảnh giới nhìn xem lục thiếu lâm đứng ở trước đại môn lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng dưới chân một chút sắt na đã đến bốn tên võ giả trước mặt tay phải xoay tròn tùy ý quét qua ba ba ba ba b ố n t i ế n g bốn tên võ giả bị phiến c h ắ n g trên mặt đất quý phụ nghe thấy thanh â m quay đầu nhìn lại bị hù mặt không còn chút máu hai chân ngay cả đạp lớn tiếng hét lên hai tên đỡ võ giả cũng là bước nhanh hơn lục thiếu lâm hướng về sau vẫy vây tay nên ngang đi theo quý phụ sau lưng một đường gặp bảy tám tên hộ vệ đều bị lục thiếu lâm phiến t r ắ n trên mặt đất bọn thị nữ càng là thét trói t a i vang lên trốn đến các ngóng á c h bất quá gặp phải hộ vệ bên trong cũng không có liêu thằng đến đi qua tiền viện nhanh đến cửa đại sành lúc một cái năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g tướng mạ huy nghiêm hán tử mang theo một đám tùy tùng đi tới hán tử mặc màu đen hỏa d i ễ m đồ án cầm phục tay phải hai cái màu l ử a đồ h ụ t c ỏ hạt trâu ở trong tay chuyển động s ắ c mặt tái nhợt nhìn về phía trước lao ra lao ra dân đen tạo phản ngài nhìn xem đánh cho ta ngài phải làm chủ cho ta quý phụ trông thấy hán tử lập tức khóc trách móc tránh thoát hai tên vo dạng lâng nào về phía hán tử im miệng nhìn xem bộ dáng của ngươi còn thể thống gì hán tử tức giận hét to quý phụ ngã nhào xuống đất h á n tử trầm giọng phân phó là lao ra hai tên thị nữ từ phía sau đi ra đỡ lên quý phụ ta để nàng đi rồi sao lục thiếu lâm đấm ra một q u y ề n ngọn lửa màu vàng quyền ảnh thấu quyền mà ra đập nện tại quý phụ chân trước bụi đất văng khắp nơi mặt đất xuất hiện một cái hố to các hạ là người nào lao phu tạ cảnh toàn liệt viêm tông đệ tử h á n tử một cái cất bước đứng ở quý phụ trước người chắp tay thi lễ vừa rồi lục thiếu lâm chân khí ngoại phóng là hắn biết đối phương cũng là tiên thiên cảnh tông sư lão tử đào trăm liệt lục thiếu lâm tử tốn nói các hạ có chút của vọng h ẳ n là không biết liệt viêm tông danh hảo tạ cảnh toàn sắc m hiện tại ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì chớ chọc giận ta ai là l i ề u khuê lục thiếu lâm không nhịn được nói khi người q u á đáng tạ cảnh toàn mặt mũi tràn đầy l ử a giận một t r ư ờ n g đánh ra màu lửa đỏ chân khí trưởng ấn đánh phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm tay phải k h ẽ p ỗ trực tiếp đánh tan chân khí trưởng ấn dưới chân một chút trong nháy mắt đến tạ cảnh toàn trước mặt hô một bàn tay liền đem nó đập ngã trên mặt đất ngươi ngươi không phải tiên t i ê n cảnh tạ cảnh toàn há m ồ m phun ra một ngụt máu tươi nhìn xem lục thiếu lâm một mặt kinh hãi ta lúc nào nói qua ta là tiên tiến cảnh ta hỏi lần nữa ai là liêu k h ê lục thiếu lâm mắt lộ sát khí hỏi lần nữa, tạ cảnh toàn nhìn về phía sau lưng một mặt gò má gầy gò ánh mắt t ú ám nam tử lục thiếu lâm theo ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử nam tử dưới chân một chút đột nhiên lưu lại xoay người chạy a lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng thang thiên bước trong nháy mắt phát động một bước đã đến phía sau nam tử tay trái khé động trong tay lưu tinh hỏa vẫn đao liên tiếp vỏ đao quét về phía nam tử đ u ổ i giám giác một tiếng nam tử kêu thảm k é ngã trên đất lục thiếu lâm một phát bắt được nó cái cổ lập tức mà lên quay người liền trở về tạ cảnh toàn trước mặt đem nam tử tiện tay ném xuống đất tảng đá lục t i ế u lâm trường đao vẩy một cái đem liêu khuê bên hông trường đào chọn đến hứa thạch đầu dưới chân trước tiền bối tha mạng nhỏ căn bản không biết tiền bối ngài a tiền bối ngài là không phải nhận lầm người liêu khuê leo đến lục thiếu lâm dưới chân ngầm đầu cầu khẩn ngươi cùng ta xác thực không biết bất quá ngươi hẳn là có thể nhớ lại hắn đi lục thiếu lâm ra hiệu liêu khuê nhìn xem đã nhặt lên trường đào hứa thạch đầu liêu khuê nhìn về phía một tay cầm đa hứa thạch đầu ánh mắt từ mê mang biến thành sợ hãi rõ ràng là nhận ra hứa thạch đầu hứa thạch đầu mặt mũi tràn đầy hận ý đi đến liêu khuê bên người trường đao trong tay không ngừng run dậy đợi một hồi gặp hứa thạch đầu chậm chạp không xuống tay được lục thiếu lâm tiến tới một bước một trưởng t r ù m lên liêu khuê đỉnh đầu liêu khuê thất khiếu chảy máu mất mạng tại chỗ sở dĩ không có một đao chém bay liêu khuê đầu là bởi vì linh nhi còn tại nhìn xem lục thiếu lâm không muốn tràn g diện quá mức y ế t tinh gặp liêu khuê mất mạng n g ã xuống đất hứa thạch đầu hai mắt chảy ra nước mắt cái này một mực cực kỳ lạc quan kiên cường thiếu niên rốt cục lộ ra chính mình mềm yếu một mặt lục thiếu lâm cũng không có bởi vì hứa thạch đầu không xuống tay được mà xem thường hắng không phải vậy lần thứ nhất đ lúc này trong phủ tất cả mọi người vây quanh lục thiếu lâm nhìn về phía đám người dưới chân khéo động thân thể hóa thành huyết ảnh tay phải liên tục huy động đem trừ tạ cảnh toàn bên ngoài tất cả hộ vệ thị nữ kích choáng trên mặt đất quý phụ lần nữa chịu một bàn tay ngã xuống đất n g ấ t đi một nửa kia răng hỗn hợp có máu tươi phun ra tảng đá đi đem cửa phủ đóng lại ta muốn cùng tạ thành chủ nói chuyện tâm tình lục thiếu lâm đối với hứa thạch đầu đạo là đại nhân hứa thạch đầu gật đầu xác nhận xoay người chạy hướng chỗ cửa lớn linh nhi đi theo phía sau của hãn liệt viêm tông mạnh nhất là ai lục thiếu lâm nhìn về phía mặt đất tạ cảnh toàn hắn cần biết rõ ràng thế giới này thực lực võ giả mạnh nhất là thái thượng trưởng lao thương diễm tạ cảnh toàn vội vàng trả lời tu vi cảnh giới gì võ đế viên mãn võ vương phía trên là cái gì võ hoàng võ hoàng phía trên đâu võ đế tám c h ọ n vẹn hỏi nửa canh giờ lục thiếu lâm mới hỏi thăm xong cũng đối thiên nguyên thượng giới có đầy đủ hiểu rõ toàn bộ thiên nguyên người thượng giới tộc chiếm hữu cựu châu chi địa do tam đại tông môn còn hạ tất cả quản tam châu tam đại tông môn là liệt viêm tông ngọc thủy cung hàn bang cốc tam đại tông môn đều có một võ đế cường giả liệt diễm tông là thương đế thương diễm ngọc thủy cung là tử đế t ử thanh niên hàn b a n g Cốc là tráng đế bạch thủy lạnh trong đó ngọc thủy cung chỉ lấy nữ đệ tử trong môn công pháp thích hợp nữ tính tu hành l ụ c thiếu lâm giờ phút này vị trí chính là liệt viêm tông quản hạt sa châu toàn bộ thiên nguyên đại lục nhân tộc chiếm lĩnh cựu châu là một cái hình tròn đại đạo cùng thiên nguyên đại lục tương liên liền như là một cái h ồ l ô bình thường nhỏ khối kia chính là nhân tộc cựu châu cựu châu bên ngoài là yêu ma tri địa cũng là tả khí ma khí tung hành tại cựu châu cùng yêu ma tri địa chỗ nối tiếp có xây một tòa cửa hải lớn hào ngự ma quan toàn bộ ngự lấy ba tông võ giả cầm đầu ngày đêm chống cự yêu ma tập kích cái này tạ cảnh toàn cũng nói mình tại ngự ma đóng lại chiến đấu qua tại cao tầng về mặt chiến lược cũng chính là võ đế cảnh giới này n h â n tộc cùng yêu ma tương xứng nhưng trung tầng cùng tầng dưới chót chiến lược liền muốn kém rất nhiều cho nên ngàn năm thời gian n h â n tộc bị buộc đến cựu c h â u chi địa mỗi cái võ đế đều có thuộc về mình một tòa thành theo thứ tự là thương đế thành tử đế thành cùng bạch đế thành lục thiếu lâm còn hỏi hỏi tạ cảnh toàn như thế nào đột phá tới võ hoàng bất quá cái này tạ cảnh toàn cảnh giới quá thấp nói không nên lời cái như thế về sau về sau hảo hảo quản giáo người nhà của ngươi cùng thủ hạ ngươi võ giả chớ có mắt cho coi thường người khác ước hiếp bình dân lần này ngươi cũng chính là gặp phải ta tính tính tốt nếu là cường g i ả khác ngươi cái này cả một nhà tuyệt đối là chó gà không tha thê tử của ngươi đắc tội ta ngươi có phải hay không cho chút bồi thường lục thiếu lâm một thanh b ư ớ c lên tạ cảnh toàn vẻ mặt tươi cười chương hai trăm năm mươi tám thành cấp công pháp chương hai trăm năm mươi tám thành cấp công pháp ứng h à n là tiền bối chịu bị khuất tạ cảnh toàn c ũ n g q u ế t gật đầu có cái gì thiên tài địa b ả o loại hình miễn cưỡng ta cũng có thể tiếp nhận lục t i ế u lâm vô vô tạ cảnh toàn bả vai cái này tiền bối văn bối quả thực không có thiên tài địa bạo a vậy ngươi có cái gì vàng bạc châu đảo văn bối có một ít còn có chút ít nguyên thạch ở đâu tại văn bối phòng ngủ cùng trong thư phòng ân ngươi tu luyện ra sao công pháp võ ký văn bối thiên tư ngu dốt tu luyện là liệt d i ễ m quyết võ ký là nguyên bộ liệt d i ễ m t r ư ở n g cái gì phẩm cấp có thể có bí t ị c h tại công pháp võ ký đều là địa cấp bất quá công pháp chân ý hình tại trong tông môn võ ký tu luyện cần dầu thuốc cũng chỉ có tông môn mới có các ngươi liệt viêm tông cao nhất phẩm cấp công pháp võ ký là cái gì công pháp cao nhất là chu tức dục hỏa quyết chính là thánh cấp thượng phẩm công pháp võ ký cao nhất là thần cấp có mấy môn ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu một t r ư ờ n g chém vào tạ cảnh toàn chỗ cổ tạ cảnh toàn nghiêng đầu một cái thẽ xịu trên đất tảng đá trừ liêu khuê nhưng còn có xem mạng người như cỏ giác võ sĩ lục thiếu lâm hỏi hướng về phía sau lưng hứa thạch đầu hứa thạch đầu nghe ngóng liêu khuê mấy năm tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến mặt khác võ sĩ tin tức còn có hắn cùng hắn bọn hắn cùng liêu khuê đồng dạng hại người tính mệnh mặt khác võ sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có khi nam p h á c h nữ hành vi nhưng cũng không có hại người tính mệnh hứa thạch đầu chỉ vào trên đất hai tên võ giả đạo thành chủ đâu nhưng từ trước tới giờ không cùng bình dân tiếp xúc chúng ta cũng sẽ không đi tới gần nàng ân lục thiếu lâm nhìn về phía tạ cảnh toàn suy tư một chút hay là quyết định không lấy nó tính mệnh đầu tiên là cái này tạ cảnh toàn cũng không có xem mạng người như có rác chỉ là trầm mê tu luyện ngự hạ không nghiêm thứ hai chính là thực lực bản thân không đủ như chính mình liên đối tạ cảnh toàn cùng nhau đánh giết một đêm đổ p h ủ thành chủ cả nhà như vậy vì mặt mũi liệt viêm tông tất nhiên sẽ điều động cường giả truy sát chính mình chính mình chỉ là võ vương cũng không phải võ đế đồng thời chính mình đối với thiên nguyên thượng giới thủ đoạn cũng không q e n không chừng liền có thủ đoạn gì có thể truy tung đến chính mình c h í nghĩ h mình mặc m n dù mãng, cũng k ô không đại biểu không có đầu góc, cũng không tông n cũng thượng giới liền bị truy sát. nơi này chính mình lẻ loi một mình, nhưng n g góc, giới g đại đầu biểu tới loi tới bị thể truy cứu. kịp h có có tộc lúc sát, một tổ vừa dùa lao lẻ tới đây lục thiếu lâm dưới chân khẽ động đi vào hứa thạch đầu chỉ hai tên võ giả bên người lưu tinh hỏa vẫn đao mang theo vỏ đao điểm tại hai người ngực trực tiếp làm vỡ nát hai người nội tạng hai người khỏe miệng chảy máu bị mất mạng tại chỗ sau đó lục thiếu lâm lại cho mặt khác khi nam p h á c h nữ võ sĩ một người ba cước chỗ đầu gối tất cả mức cước hai chân ở giữa mức cước ba khu vị trí đều dấm nát bét máu thịt b é bét mỗi dấm một người, người kia liền đột nhiên dôi thằng cổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn kêu s o n g liền vừa đau hôn mê bất tỉnh hứa thạch đầu nhìn kẹp chặt đ u ổ i chỉ cảm thấy trên thân rét c a m c a m làm xong sau lục thiếu lâm rơi chân một chút vọt thẳng tiến vào hậu trạch tìm được tạ cảnh toàn phòng ngủ cùng thư phòng ở bên trong một phen tìm kiếm tìm ra hai mươi mấy vạn lượng vàng bạc ngân phiếu cùng mười mấy k h u a bốc lên bạch quang tảng đá những tảng đá này hẳn là tạ cảnh toàn nói nguyên thạch lục thiếu lâm một mạch toàn bộ cất vào hệ thống không gian quay người liền hướng về tiền viện mà đi, đi vào tiền viện mang lên hứa thạch đầu cùng linh nhi ba người trực tiếp đi hướng cửa phụ chỗ trên đường gặp phải trước đó đánh ngất lục thiếu lâm mỗi người thưởng bà c ư ớ c đi vào cửa phụ chỗ hứa thạch đầu tiến lên mở ra cửa viện vừa mới mở ra cửa viện chỉ thấy trước đó hộ vệ thành chủ phu nhân mấy tên võ sĩ b ụ mặt gò má hướng phía trong phủ đi tới mấy người trông thấy lục thiếu lâm như là g ặ p ma quay người liền muốn chạy lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng dưới chân khé động trong nháy mắt đến mấy người trước mặt bàn tay vung lên lần nữa đem mấy người phiến choáng trên mặt đất sau đó nhấc chân liền một người đạp ba c ư ớ c người, người bình đẳng thôi không thể bớt mấy người này sau khi làm xong lục thiếu lâm thừa dịp vẫn chưa có người nào vây xem một phát bắt được hứa thạch đầu cùng h hắn dự định tiến về viêm châu liệt viêm tông ngay tại viêm châu nội công của hắn tâm pháp chính là hỏa thuộc tính liệt viêm tông đã có thánh cấp công pháp chu tức d i ụ c hỏa quyết hắn tự nhiên muốn đi xem một chút có thể hay không đem tới tay tuất cùng mình đại n h ậ t phần thiên quyết dung hợp thuận tiện lại hỏi thăm một chút dùng như thế nào nguyên khí ngưng tụ vị thứ hai phát tướng nửa ngày thời gian lục thiếu lâm đến viêm châu biên giới vị trí hạ xuống trực tiếp rơi xuống một cái huyện thành nhỏ bên cạnh cũng không phải bởi vì hứa thạch đầu cùng linh nhi chịu không được quân phong trên không trung hắn dùng chân khí bao vây lấy hai người hai người căn bản sẽ không cảm thấy có một tia gió mà là bởi vì lục thiếu lâm muốn cho hai người mua quần áo thay hình đổi dạng một chút thuận tiện ăn một chút gì mặc dù hắn đoán trừng liệt viêm tông sẽ không bởi vì một chút không phải bản tông võ giả truy nã chính mình nhưng coi chừng có thể làm vạn năm thuyền để cho hai người tại huyện thành nhỏ bên tường thành chờ mình lục thiếu lâm dưới chân một chút như gió lướt vào huyện thành đi thẳng tới hiệu may căn cứ hai người hình thể tất cả mua một bộ võ sĩ phục cùng thị nữ phục mua xong liền quay trở về bên cạnh hai người mang theo hai người tới một chỗ không người bờ sông nhỏ để cho hai người rửa sạch sẽ thân thể cầm quần áo thay đổi hứa thạch đầu trực tiếp nhảy vào trong sông nhỏ, Linh nhi thì là nhìn một cái lục i Nhi cái n nhìn h thì một là l thiếu lâm khuôn mặt nhỏ ứng mặt đỏ. l ụ cười Thiếu Lâm c nhạt một tiếng quay người đưa lưng về phía sông nhỏ không đầy một lát hai người liền thanh tẩy hoàn tất đổi lại sạch sẽ quần áo tảng đá ngươi qua đây nhìn xem hứa thạch đầu chống g ô n g tay áo lục thiếu lâm vừa cười vừa nói hứa thạch đầu bước nhanh đi tới lục thiếu lâm trước mặt tảng đá ngươi về sau liền gọi hứa quá có tình có nghĩa vo công cao tuyệt giống như ngươi chỉ có một bàn tay hiện tại ta liền chữa cho tốt ngươi tay cụt hy vọng ngươi có thể trở thành có được hai cánh tay đại hiệp lục thiếu lâm nhìn xem hứa thạch đầu con mắt đạo lạ đa tạ đại nhân bàn tên cho hứa thạch đầu một mặt kích động túi người hành lễ lục thiếu lâm đưa tay nắm chặt hắn tay gãy bà vai thiên quy t r ư ở n g sinh quyết chân khí tràn vào hắn chỗ c ủ a tay nửa nén hương thời gian một đầu tuyết trắng cánh tay từ trống r ồ n g trong tay h á o đưa ra ngoài hứa quá hai mắt d ư n g d ư n g thử nghiệm nắm chặt lại mọc ra cánh tay đột nhiên quỳ trên mặt đất vành bành đập lên đầu cảm tạ đại nhân tái tạo c h i ân về sau hứa quá tiện mệnh này chính là đại nhân n g i đứng lên đi mệnh của ngươi vĩnh viễn là chính ngươi, ngươi từng cứu mạng của ta có nhân liền có quả đây là ngươi kết thiệt quả lục thiếu lâm một tay lấy hứa quá tóm lấy, mỉm cười nói. nói xong đối với một bên đầy mắt mong đợi linh nhi vẫy vây tay linh nhi lập tức chạy chậm đi qua lục thiếu lâm xong chỉ cùng nhau đầu ngón tay bắn ra c h â n khí tràn vào linh nhi bị bỏng nửa bên mặt bên trong so sánh hứa quá tay cụt mọc lại linh nhi liền rất đơn giản không bao lâu công phu trên mặt đốt ngấn liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa linh nhi sờ sờ gó má cũng là q u ỳ xuống đối với lục thiếu lâm g i ậ t đầu nàng cũng không biết nói cái gì đều không ngừng g i ậ t đầu lục thiếu lâm cũng làm một tay lấy nàng tóm lấy để nàng đi bờ sông nhìn xem bộ dáng của mình linh nhi nhẹ dập đầu xoay người chạy hướng bờ sông đại nhân sau đó chúng ta đi đâu Hứa q chương k hai đi trăm ư ớ c năm mươi chín núi lửa tiểu chấn chương hai trăm năm mươi chín núi lửa tiểu chấn đợi đến linh nhi mặt mui tràn đầy vui vẻ trở về lục thiếu lâm để cho hai người quay người tại bờ sông thanh tẩy một chút đem kỳ lân phục thu hồi hệ thống không gian đổi lại một thân màu trắng vo sĩ phục sau đó lục thiếu lâm hơi điều chỉnh một chút tướng mạo để cho mình lộ vẻ càng trẻ một chút liền dẫn hai người hướng về huyện thành nhỏ đi đến thiên nguyên thượng giới bởi vì là tông môn quản hạt tự nhiên không có triều đỉnh quản hạt nghiêm khắc như vậy tiến về các nơi cũng không cần lộ dẫn có thể tự do thông hành đi vào chỗ cửa thành thủ thành chấp pháp võ sĩ vẹn vẹn quét ba người một chút liền không dành để ý ba người trực tiếp tiến vào huyện thành tiến vào huyện thành lục thiếu lâm tìm một nhà từ lâu cất bước đi vào trong t i ể u lâu khách nhân cũng không nhiều ngay tại lao cái bản tiểu nhị lập tức nợ nụ cười tới đón lục thiếu lâm tìm một cái góc vị trí điểm mười cái món thịt tiểu nhị mặt mày hớn hở nhớ kỹ tên món ăn lên trước những ngày không đủ lại điểm lục thiếu lâm cười nói có ngay khách quan ngài chờ một lát tiểu nhị quay người chạy về phía bếp sau một hồi tùy tiện ăn lục thiếu lâm đối với đối diện hứa quá cùng linh nhi đạo hai người âm thầm nuốt nước miếng một cái nhẹ gật đầu không đầy một lát từng cái đổ ăn bưng lên bàn ba người hất ra q u a y hàm liền ăn nhiều hứa quá cùng linh nhi ăn miệng đầy chảy mỡ bọn hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền không có nếm qua thức ăn thịnh soạn như vậy ba người đem tất cả đồ ăn càn quét h o à n tất lục thiếu lâm tính tiền mang theo hai người hướng về ngoài huyện thành mà đi đi vào ngoài huyện thành một chỗ chỗ không có người lục thiếu lâm lấy tay bắt lấy hai người nhất phi trung tiên hướng về liệt viêm tông mà đi nửa ngày thời gian ba người đến một tòa núi lửa chết dưới chân thôn trấn bên ngoài liệt viêm tông ngay tại to lớn trên núi lửa đã tắt mà dưới núi thôn trấn thì là bởi vì liệt viêm tông phồn hoa đ ạ n sinh bên trong đã có liệt viêm tông cấp đệ tử gia thuộc cũng có đại lượng thương nhân cùng thương nhân gia quyến thôn trấn này danh tự cũng rất đơn giản liền gọi hỏa sơn trấn đang lúc lục thiếu lâm ba người dự định tiến vào tiệu trấn thời điểm một tên người mặc h ỏ a diễm trường bảo lão giả mang theo hơn năm mươi tên hung hãn võ giả đi ra hơn năm mươi tên võ giả có ngay tại lẫn nhau nói chuyện hiếm nghe thấy nói chuyện trời đất lục thiếu lâm đột nhiên s ư n g sở trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị các ngươi ở chỗ này chờ một chút lục thiếu lâm q u a y đầu gấp giọng nói ra nói xong cũng bước nhanh đi hướng võ giả đội ngũ sở dĩ lục thiếu lâm sẽ sửng sốt là bởi vì hắn nghe thấy được quê hương của mình nói l o n g đặc ngữ hắn mặc dù kế thừa thiếu niên bộ phận ký ức nhưng khắc vào trong lòng tiếng mẹ đẻ là không thể nào quên Thiên nguyên thượng viết chữ giới nguyên ngôn ngữ cùng chữ viết ngược lục ạ đại hạ dạng tại i giới đi đội cuối hai giả phát giác là l cùng cùng, được đến ngũ tên nhất thế phía phát một sau võ thiếu lâm tới g ầ nhìn quay đầu n qua Thiếu bữa hắn chi khí cơ bữa ăn hổ lỗ thiệp. Lục thiếu lâm nhìn ăn cơ Lục lỗ Lâm xem hai người dùng long đẳng ngữ nhẹ nhàng nói ra hắn cần xác nhận đây rốt cuộc là không phải hắn nguyên lai、like、thế giới người dù sao hắn kiếp trước chưa bao giờ từng thấy thế giới của mình có võ giả vị tiểu huynh đệ này là một câu thơ hay bất quá không phải hẳn là chi khí cơ bữa ăn yêu ma thì sao còn có tiểu huynh đệ ngươi cũng là long đẳng thế giới tới làm sao trước đó chưa từng gặp qua ngươi bên trái một vị dâu quai nón võ giả vừa cười vừa nói năm đó ta hai tay bỏ vào túi lục thiếu lâm biểu lộ hơi chậm lại xem ra không phải mình thế giới kia nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu nói không chừng đối phương là cái đại lao thô không có đọc q u a s á c h đâu hai tên võ giả nhìn nhau nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu huynh đệ ngươi chẳng lẽ thông qua đường hầm hư không lúc ký ức sinh ra h ỗ n loạn dâu quai nón võ giả hỏi lần nữa lục thiếu lâm hoàn toàn xác định đối phương cũng không phải là chính mình hành tinh mẹ người mà lúc này ba người nói chuyện p h i m cũng đưa tới phía trước dẫn đội lao giả chú ý lão giả chậm bay lên mở miệ quát hậu phương đã xảy ra chuyện gì hai tên võ giả đang định đắc lời thấy hoa mắt lục thiếu lâm phát động thăng thiên bước một phát bắt được hứa quá cùng linh nhi tiến nhập trong chân c h á n hộ pháp đại nhân vô sự dâu quay nón võ giả hơi xứng sở cao giọng trả lời chính hắn cũng có chút hồ đồ rồi có lẽ đối với phương chính là vừa v ặ n hiệu long đẳng ngữ đi. tiến vào thông trấn lục thiếu lâm tùy ý tìm một khách sạn vào ở chín sau ba ngày lục thiếu lâm mua một cái tiểu viện cùng hứa quá linh nhi rời đi vào ba ngày thời gian lục thiếu lâm cũng hỏi thăm rõ ràng liệt viêm tông tình huống liệt viêm tông tông chủ là võ hoàng viên mãn dưới đó làm trưởng lão trưởng lão đều là võ hoàng cảnh giới không giống nhau trưởng lão phía dưới là hộ pháp hộ pháp đều vì võ vương trên mặt nổi liệt viêm tông trưởng lão có bảy người đương nhiên đây là không tính bế quan tu luyện cùng tại ngự ma quan số lượng về phần trên mặt nổi hộ pháp thì là có gần trăm tên nhiều mà tại liệt viêm tông thống trị giới tam châu tri địa cỡ trung tiểu tông môn càng là đông đảo tông chủ ít nhất đều vì võ vương cảnh giới có thể nói toàn bộ thiên nguyên người thượng giới tộc chiến lược so sánh đại hạ thế giới là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần trước kia lục thiếu lâm mang theo hứa quá cùng linh nhi tiến đến ăn điểm tâm lục thiếu lâm mặc dù sẽ nấu cơm nhưng n ờ i nhắc làm hứa quá cùng linh nhi trước đó là tên ăn mày càng là ngay cả phòng bếp đều không có t í n bảo ba người tự nhiên là ở bên ngoài ăn t ì m một nhà sinh ý cực kỳ sôi động bên cạnh bày lục thiếu lâm đem trường đào c ắ m ở mặt đất ngồi xuống hứa quá cùng linh nhi thì là làm được đối diện với của hắn trên bày hàng còn có một vị người mặc trường sam nam tử trung n i ê n nam tử tướng mạo chất p h á c thân hình hơi mập nhìn xem lục thiếu lâm không tốn sức chút nào đem trường đào c ắ m ở mặt đất con mắt có chút sáng lên la bản đến mười thế bánh bao hấp lục thiếu lâm cao giọng hô được rồi khách quan là lần đầu tiên tới đi chúng ta bánh bao hấp thế nhưng là trên trấn nhất tuyệt lục ã o bản n h bao i n g lâm cười nói n h ư á c h n quan nếm thử liền g kém. lục thiếu lâm cười nói khách quan nếm thử liền biết l ã o bản cười mở cười to quay người bận rộn đi lục thiếu lâm kẹp lên một cái bánh bao hấp nhét vào trong miệng miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt đứng lên hương vị cực kỳ tươi đẹp không sai các ngươi cũng nếm thử lục thiếu lâm vừa ăn vừa b ể u trách móc h ứ a quá cùng linh nhi cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn ba người ăn xong lục t i ế u lâm trực tiếp ném ra mười lượng bạc ăn bánh bao tự nhiên không hao phí mười lượng còn lại thì là hắn khen thưởng lão bản. Hắn lục t i ế u lâm không thiếu tiền kết x o n g sổ sách lục thiếu lâm liền dẫn hai người đi về đi đến một nửa lục thiếu lâm một cái lắc mình chuyển đến hứa quá cùng linh nhi sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lạnh giọng mở miệng các hạ theo chúng ta một đường thế nhưng là có việc chỉ thấy bầu trời phía trên đứng thẳng một đạo hơi mập thân ảnh chính là trước đó tại bánh bao quầy hàng ăn cơm vị trung niên nam tử kia tiểu hữu không cần thần trường lão phu tử lãng cũng không có định ý chỉ là gặp tiểu hữu thân thể cường hãn chuyên tới để hỏi một chút tiểu hữu thế nhưng là l u y ệ thể nam tử trung niên chậm rãi hạ xuống lục thiếu lâm năm mét bên ngoài nở nụ cười ân lục thiếu lâm trong mắt hơi hít Hắn nhớ tới ớ t r ư chương đó đại ạ thế giới hát xà Vương lời nói, người giới xà v lời người nói, t hai ư ợ n g i trăm c sáu mươi đế đao chiếu gan chương hai trăm sáu mươi đế đao chiếu gan tiểu hữu lòng cảnh giác rất nặng a lão phu liệt viêm tông tông chủ như đối với tiểu hữu ngươi có mang ý tiểu hữu tuyệt kế đi không r a n ú i lửa này chấn từ lãng vẫn như cũ nợ nụ cười ngự khí h ò ái nhưng sau lưng nó không trung đột nhiên xuất hiện một nghìn mét lớn nhỏ chu tức hư ảnh cường đại uy áp phóng lên t ậ n trời lục thiếu lâm sắc mặt k ỳ biến tùy thời chuẩn bị mở ra pháp tướng chân thân ha ha ha tiểu hữu hiện tại hẳn phải biết lao phu cũng không ác ý đi từ lãng phóng khoáng cười một tiếng sau lưng chu tức hư ảnh trực tiếp tiêu tán xin hỏi tiền bối tìm người luyện thể làm gì lục thiếu lâm duy trì cảnh giới c h ắ p tay hỏi việc này liên quan đến nhân tộc cơ mật tiểu hữu có thể nguyện cùng lao phu tiến về liệt viêm tông nói chuyện từ lãng mời đạo có thể tiền bối chờ một lát lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người móc ra móc ra mấy vạn lượng ngân phiếu nhét vào hứa lục thiếu lâm gái d n quay người nhìn về phía từ lãng chậm rãi bay lên hào hào gặp lục thiếu lâm có thể làm không bay lượn từ lãng đại hỉ quá đội tiểu hữu đi theo ta từ lãng cũng là nhất phi trùng thiên phía trước dẫn đường lục thiếu lâm đột nhiên phát động thăng thiên bước đi theo không đầy một lát công phu hai người đã đến núi lửa chết trên đỉnh núi từ không trung nhìn toàn bộ núi lửa đỉnh núi trải rộng lầu cát tông môn đệ t ử không ngừng ra ra vào vào tiểu hưu bên này từ l ã n g nói lần nữa hướng phía dưới cực tốc hạ xuống lục thiếu lâm theo thật sát phía sau cái này từ l ã n g tốc độ cực nhanh dù là lục thiếu lâm toàn lực phát động thăng thiên bức đều so với hắn phải chậm hơn rất nhiều hai người đáp xuống một tòa đẹp đẽ trên lầu cát tòa lầu cát này mái nhà chính là một cái bình đại trên bình đại là một l ư ơ n đỉnh từ lăng cất bước đi vào trong l ư ơ n đình đưa tay mời lục thiếu lâm ngồi xuống lục thiếu lâm tiến vào đình nghị mát ngồi xuống từ lăng đối diện uống chen trà từ lang bưng lên trên bàn đóng trà rót một chén trà xanh đặt ở lục thiếu lâm trước mặt đa tạ tiền bối lục thiếu lâm nâng trùng trà lên làm ướt một chút mở môi liền để x u ố người n g đạt đến võ vương loại cảnh giới nào từ lang rót cho mình một ly trà mở miệng hỏi võ vương viên mãn lục thiếu lâm trả lời tốt quá tốt rồi từ lang có chút kích động từ lang bắt đầu giảng thuật vì sao tìm kiếm luyện thể võ vương nguyên lai tại một năm trước nhân tộc lãnh địa xuất hiện một đạo vết nước hư không võ đế bọn họ thành lập đường hầm hư không điều động võ vương đi vào xem xét cũng không phải là không điều động võ hoàng mà là hạ giới chỉ có thể dùng nạp võ vương thế bảo đạt tới võ vương trở lên cấp bậc sẽ thu đến thế giới bài xích không cách nào tiến vào như cưỡng ép tiến vào thì sẽ tạo thành thông đạo bạo tạc điều động võ vương đi vào phát hiện thế giới này tên là long đẳng thế giới nhưng long đẳng thế giới không thể sử dụng nguyên khí là cái cấm ma thế giới không chỉ có nguyên khí không thể sử dụng t h i khí yêu khí âm khí cũng là không cách nào sử dụng chỉ có thể dùng nhục thân chiến đấu nếu không phải long đẳng thế giới vết nước hư không là tại trên hồ nước đi vào võ vương đoán chừng sẽ trực tiếp ngã chết trở thành sự thượng bi kịch nhất võ vương thế giới này bởi vì là cấm ma thế giới bên trong võ giả nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới Long đẳng thông ế đế đế thế giới Ngũ Ngũ Tương phương Dương, trong Long đẳng đế quốc. Long đẳng thế giới chừng người. Đại Đại Liên, lại Hải cái nhiều, có Châu, Châu còn chỉ có quốc, quốc. bên nhân hơn địa đều khẩu một rất tỷ t là qua cùng long đẳng đế quốc c â u thông long đẳng thế giới võ giả biết nguyên lai còn có một cái thượng giới bên trong võ đạo càng thêm cường đại rất nhiều đến đến tiên thiên võ giả nhao n h a u xin mời đến đây thiên nguyên thượng giới thượng giới võ đế tự nhiên là toàn diện tiếp nhận đồng thời thông qua võ đạo tư chất khảo thí bọn hắn phát hiện long đẳng thế giới võ giả tư chất đều vô cùng tốt như đợi một thời gian tin tưởng dân tộc ở trung tâm chiến lược phía trên nhất định có thể vượt trên yêu ma ý thức được long đẳng thế giới tầm quan trọng tam đại tông môn bắt đầu đ ổ i dưỡng v õ giả luyện thể tốt tiến về long đẳng thế giới tiến hành thủ hộ bởi vì đường hầm hư không chỉ có đạt tới tiên thiên mới có thể thông qua chưa tới tiên thiên linh n ụ c chưa hợp cưỡng ép thông qua sẽ chỉ mê thất ký ức hư hao tinh thần trở thành ngớ ngẩn cho nên chỉ có thể tiến về thủ hộ dù sao nếu là yêu ma xâm lấn long đẳng thế giới không chỉ có hủy đi nhân tộc hy vọng càng biết cổ vũ yêu ma thực lực bảy tỷ người mặt khác cùng cựu châu kết nối thế giới một thế giới đều không có một trăm triệu người có thậm chí đều không đủ ngàn vạn người nhưng thời gian một năm làm sao có thể bồi dưỡng được một vị luyện thể võ vương l u ậ n đột phá luyện thể nhưng so sánh pháp tướng có nhiều có thể coi là có luyện thể võ vương tại long đẳng thế giới cũng không phải yêu ma đối thủ đi lục thiếu lâm mở miệng hỏi hắn hỏi tự nhiên là phổ thông luyện thể võ vương mà không phải chính hắn cái này chúng ta tự nhiên cân nhắc qua sẽ không để cho võ vương tiến đến chịu chết hùng ngàn năm trước đó chúng ta nhân tộc vị cuối cùng luyện thể võ đế tại trước khi chết lấy tự thân toàn bộ xương quốc tinh túy ngưng tụ một thanh trường đao đao tên chiếu gan nặng đến hai mươi và cân có thể dài chừng ngắn dài nhất có thể đạt tới bốn mươi m ngắn nhất thì là tám m đao này bây giờ ngay tại chúng ta liệt viêm tông nếu có một vị luyện thể võ vương cầm đao này tiến vào long đẳng thế giới dùng võ đế chi cốt chém giết vương cấp yêu ma đó chính là phá vỡ một kéo hủ thế không thể đỡ từ lãng cười giải thích đương nhiên việc này xác thực hay là có phong hiểm thi tộc cùng yêu tộc bên kia đều có chuyên tu thể chất võ vương tiểu h ư u như nguyện ý tiến đến liên lập tức vì ta liệt viêm tông khách khanh hộ pháp tông nội công pháp võ k ỹ chi bằng quan sát từ lãng hỏa thiện nói ra bao quát thanh cấp công pháp lục thiếu lâm nhãn tình sáng lên ha, ha ha ha như tiểu hữu thiên phú đầy đủ có thể học được chu tức dục hỏa quyết nhân tộc sẽ lại nhiều một ta liệt t viêm ô người sao lại hỏi. Từ lãng hỏi. hẹo Từ c to ta Tiểu tử thiếu tông thiếu tốt. Tốt. đã đáp đứng như ứng. quyền Ngươi chủ. hộ pháp. vậy, dậy qua gặp lục lâm Lục lâm Lục ôm bây giờ vì ta thiên nguyên thượng giới duy nhất luyện thể võ vương thanh k i a đế đao chiếu gan cũng về ngươi cần phải hiện tại đi xem một chút từ lãng đứng dậy cười hỏi tốt đa tạ tông chủ lục thiếu lâm cười gật đầu vậy thì đi thôi từ lãng phóng lên tận trời lục thiếu lâm theo sát phía sau một lát sau hai người liền đạt tới một tòa đại điện đại điện cấp cao nhìn ra ít nhất có hai mươi mét cửa đại điện đang đứng hai tên người mặc hỏa d i ễ m đường vân võ sĩ phục tông môn đệ tử bài kiến tông chủ hai tên đệ tử túi người hành lễ ân từ lãng một mặt hiền lành cười gật đầu cất bước tiến vào đại điện lục thiếu lâm đi theo phía sau tiến vào đại điện chỉ gặp chính giữa đại điện ở giữa vị trí cắm một thanh cựa đao đao dài tám m rộng một sáu m sống đao là màu áng kim phía trước nhất có hai cái vòng tròn màu vàng lưới đao là màu trắng bạc cả thanh đao lộ ra một cấu ngọc thạch cảm nhận tản ra nhàn nhạt h u y n quang lục thiếu lâm cất bước đi hướng cựao đi tới cựa a o bên cạnh, hơn hắn tại cự phía dưới lộ vẻ cực tại ở gần c h ô i đao thân đao chỗ lục thiếu lâm nhìn thấy hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn chiếu gan lục hộ pháp còn hài lòng từ lang cười mị mị đạo rất tốt lục thiếu lâm ngừng muốn lập tức mở ra pháp tướng chân thân dục vọng gật đầu cười trên người hắn cũng không phải thiên tằm ti làm quần áo bất quá hắn nội y ngược lại là thiên tằm ti làm nhưng loại trường hợp này không tốt chỉ lộ nội y y hả lao phu không biết lục hộ pháp tại mở ra pháp tướng chân thân lúc có thể có quần áo vừa vạn tông nội có một nhóm từ linh thú thế giới vận tới ngọc tơ n ệ n liền để môn hạ đệ tử cho lục hộ pháp làm vài thân quần áo ngọc này tơ n ệ n cực kỳ cứng cỏi thủy hòa bất sâm độ dẻo t r ứ n g gấp hai mươi lần bất luận là bình thường trạng thái hay là chân thân trạng thái lục hộ pháp cũng có thể mặc lấy từ lãng nói lần nữa đa tạ tông chủ lục thiếu lâm xoay người nói tạ ơn lục hộ pháp không cần k h á c h khí chúng ta cái này đi việc v ậ t vánh điện đặt trước làm quần áo thuận tiện lao phu cũng đem hộ pháp lệnh bài cho ngươi từ lãng nhẹ nhàng nói ra quay người hướng về cửa điện bên ngoài mà đi lục thiếu lâm quay đầu nhìn một chút chiếu gan chừng n a o cất bước đi theo tông chủ không biết linh thú này thế giới là cái gì thế giới bên trong chỉ có động vật sao lục thiếu lâm vừa đi vừa hỏi không sai bị lắm linh thú trong thế giới chỉ có linh bên trong mạnh nhất linh thú cùng linh trùng có thể đến tới võ vương cảnh giới ngươi hai ngày nữa cũng muốn đi trước long đẳng thế giới không cách nào sử dụng nguyên khí không cách nào phi hành ngươi cần phải đi linh thú thế giới hàng phục một cái tọa kỵ phi hành thay đi bộ từ lãng cười giải thích cảm tạ thư hữu long tộc long đế tặng đại thần chứng nhận cảm tạ tất cả bạn bạn tặng lễ vật chương hai trăm sáu mươi một hộ pháp đ á n ngộ chương hai trăm sáu mươi một hộ pháp đ á n ngộ hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đến việc vặt v á n cửa đại điện toàn bộ việc vặt vánh điện cực lớn tông môn đệ tử không ngừng đi vào ra vào nhìn thấy tông chủ đến đây cửa ra vào đệ tử n h o nhao hành lễ Bài i k ân lý hộ pháp đây là tân nhiệm khách khanh hộ pháp lục thiếu lâm đây là chủ quản việc v ậ t vánh điện lý hộ pháp lý thủ đ ạ t từ lãng vân biệt giới thiệu một chút hai người lý hộ pháp lục thiếu lâm chắp tay lục hộ pháp lý thủ đạt cũng là chắp tay lý hộ pháp phái một người cho lục hộ pháp đo một cái dáng người kích thước dùng mới vận tới đám kia ngọc tơ nhện cho lục hộ pháp làm năm thân quần áo kiểu dáng ngươi do lục hộ pháp tự mình lựa chọn là được còn có hộ pháp lệnh bài giao cho lục hộ pháp thuận tiện mang lục hộ pháp làm quen một chút tông môn đem hộ pháp đãi ngộ nói một chút lục hộ pháp trụ sở các loại sự vụ an bài thích đáng từ lãng đối với lý thủ đạt phân phó nói là tông chủ lý thủ đạt ôm quyền xác nhận lục hộ pháp lao phu liền đi trước nếu có sự tỉnh có thể đi tông chủ điện tìm ta từ lãng lại quay đầu đối với lục thiếu lâm cười nói tốt tông chủ đi thông thả lục thiếu lâm ôm quyền trả lời từ lãng nhẹ gật đầu nhất phi trùng thiên lục hộ pháp chúng ta nhập đại điện thức đo tấc thuận tiện nói một chút ngươi muốn quần áo kiểu dáng lý thủ đạt đối với lục thiếu lâm cười nói hắn nhìn ra tông chủ rất là coi trọng vị này lục hộ pháp tốt đa tạ lý hộ pháp lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục hộ pháp nói quá lời lý thủ đạt trả lời quay người phía trước dẫn đường lục thiếu lâm đi theo ở trong đại điện diện tích nhà kích thước kiểu dáng lục thiếu lâm trực tiếp muốn năm bộ võ sĩ phục chỉ là màu sắc khác nhau trong đó một bộ mang h ỏ a diễm đường vân phục sức tông môn hai bộ màu đen võ sĩ phục một bộ màu trắng võ sĩ phục một bộ màu xanh da trời võ sĩ phục bởi vì là tông chủ phân phó lý thủ đạt bảo ngày mai liền có thể làm tốt lập tức đem hộ pháp lệnh bài giao cho lục thiếu lâm liền dẫn lục thiếu lâm tiến về hộ pháp ở vị trí vừa đi vừa cho lục thiếu lâm giới thiệu tông môn tình huống toàn bộ liệt viêm tông có việc vặt vách điện đan điện khí điện truyền công các tông chủ điện các loại trong đó truyền công các là cất giữ công pháp võ k ỹ địa phương hộ pháp đãi ngộ là có chính mình tiểu lâu các bình thường cũng không việc vặt t ĩ n h tâm tu luyện chỉ có tông môn có nhiệm vụ hạ đạt lúc mới có thể xuất động giống lục thiếu lâm bực này khách khanh hộ pháp thì là có thể mang tính lựa chọn cự tuyệt tông môn hạ đạt nhiệm vụ chỉ cần một năm hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể đương nhiên nếu là liên quan đến nhân tộc tồn vong nhiệm vụ không cách nào cự tuyệt hộ pháp mỗi tháng có năm mươi khỏa nguyên thạch đồng lộc nhưng tại đăng điện khí điện mua sắm vật phẩm cũng có thể tại việc vặt vánh điện đổi thành vàng bạc khách khanh hộ pháp khả năng thu đồ đệ lục thiếu lâm mở miệng hỏi có thể thu đồ đệ nhưng đệ tử tu luyện tài nguyên để cho hộ pháp bản nhân gánh chịu tông môn là không phụ trách lý thủ đạt trả lời không thể vào tông môn làm đệ tử sao lục thiếu lâm hỏi lần nữa cũng có thể bất quá đó chính là tông môn đệ tử hộ pháp có thể tiến hành tiến cử hộ pháp tiến cử người có thể trực tiếp vì tông môn đệ tử nội môn bất quá một tên hộ pháp một năm cũng chỉ có một cái danh lạch lý thủ đạt cười nói ân lục hắn dự định để hứa quá cùng linh nhi tiến vào tông môn liệt viêm tông thân là tam đại tông môn một trong vô luận là tính an toàn còn là tu luyện tài nguyên đều là nhân tuyển tốt nhất chúng ta đến nơi này chính là hộ pháp khu vực cư trú hộ pháp có thể mang theo gia quyến nhập tông môn ở lại đệ tử là không thể lý thủ đạt dừng bước lại chỉ về đằng trước từng tòa nhà nhỏ ba tầng cấp nói ra không sai lục thiếu lâm cười nói những n à y lầu cắt cực kỳ đẹp đẽ dùng chính là một loại màu lửa đỏ cây c ố i kiến tạo mà thành kiến tạo những lầu cắt này dùng chính là đốt tâm mục tu luyện hòa thuộc tính công pháp võ giả ở bên trong tu luyện có thể gia tốc tu luyện lý thủ đạt giải thích nói ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu. hai người tiếp tục hướng phía trước đi đi tới r ử a vào sau vị trí một tòa lầu các t r ư ớ c tòa nhà này các là hậu kỳ mới xây cũng không có người vào ở qua lục hộ pháp cảm thấy nơi này như thế nào nếu không hài lòng phía sau còn có một số lý thủ đạt cười hỏi rất tốt liền nơi này lục thiếu lâm trả lời tốt đây là chìa khóa sau đó ta liền để tạp dịch sẽ được tấm đệm những vật này đưa tới đúng rồi mỗi tên hộ pháp sẽ có hai cái tạp dịch phục thị một hồi ta cho lục hộ pháp phái hai cái h i ể u chuyển đến lý thủ đạt đem chìa khóa đưa về phía lục thiếu lâm đã tạp lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận vậy ta trước hết cáo từ lục hộ pháp ngược có không h i ể u nhưng đến việc v ậ t vánh điện t ì m ta lý thủ đạt ôm quyền thi lễ tốt lục thiếu lâm đáp lễ lại lý thủ đạt quay người hướng về việc v ậ t vánh điện mà đi lục thiếu lâm nhìn sắc trời một chút đã nhanh đến giờ ngọ liền trực tiếp n h ấ t phi t r ù n g tiên h hướng về hòa sơn chấn bay đi lục thiếu lâm bay thẳng đến nhà mình trên không khu nhà nhỏ chậm rãi bay xuống chỉ gặp trong tiểu viện hứa quá cùng linh nhi đã thu thập xong bao quần áo đang c ú i đầu ngồi ở phòng khách ngưỡng cửa đại nhân ngài trở về gặp lục t i ế u lâm trở về hứa quá lập tức nhảy dựng lên mừng lớn nói ân ta vô sự ngược lại là trở thành liệt viêm tông khách khanh hộ pháp các n g ư ơ i an tâm trước tiên ở nơi này ở lại chờ ngày mai ta mang các n g ư ơ i r a nhập liệt viêm tông lục thiếu lâm vừa cười vừa nói nhưng bằng đại nhân an bài đây là ngân phiếu đại nhân hứa quá từ trong ngực móc ra trước đó lục thiếu lâm cho hắn ngân phiếu đưa tới cầm đi ta mấy ngày nữa liền muốn ra ngoài các ngươi vừa vặn giữ lại dùng lục thiếu lâm l ắ t đầu sau đó lần nữa dặn dò vài câu lục thiếu lâm liền quay trở về liệt viêm tông chính mình lấu các trước chỉ thấy mình lấu các tiền trạm lấy hai tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử hai tên nữ tử mặc thị nữ phục thị trong tay ôm đệm chăn những vật này bã gặp lục thiếu lâm hạ xuống tới hai nữ cúi người hành lễ các ngươi là đến cho ta tặng đồ đi vào đi lục thiếu lâm đi đến lầu c ắ t trước móc ra chìa khóa mở ra cửa lớn hộ pháp đại nhân chúng ta là lý hộ pháp an bài tới phục thị ngày tạp dịch trong đó một tên mặt trái xoan nữ tử cung kính thanh âm chán lục thiếu lâm xứng sở tạp dịch còn có nữ cảm tình cái này lý thủ đạt nói hiểu chuyện là ý tứ này chương hai trăm sáu mươi hai quy tắc chi lực chương hai trăm sáu mươi hai quy tắc chi lực tạp dịch còn có nữ tự sao lục thiếu lâm đối với mặt trái xoan thị nữ hỏi hộ pháp đại nhân kỳ thật chúng ta là đệ tử tạp dịch tư chất không tốt không cách nào gia nhập liệt viêm tông liền tự nguyện trở thành tập dịch nhưng nếu như biểu hiện tốt lời nói chúng ta cũng có cơ hội có thể trở thành đệ tử ngoại môn mặt trái xoan thị nữ cung kính đáp lại thì ra là thế hai người các ngươi vào đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu dẫn đầu tiến nhập lầu c á c vừa vào cửa chính là đại sành đại sành hai bên thì là p h ò n g bếp p h ò n g tắm cùng gian tạp vật lục thiếu lâm cất bước đi đến lầu hai lầu hai là phòng ngủ thư phòng cùng phòng luyện công đi vào lầu ba lầu ba liền tất cả đều là phòng ngủ trong lầu các đồ dùng trong nhà đầy đủ cần thiết đều có lại cực kỳ sạch sẽ hẳn là có định kỳ quét dọn cất bước xuống lầu hai tên thị nữ đang đứng ở đại sành chờ đợi phân p h ó của hắn chính các ngươi an bài một chút ta ở phòng ngủ lầu hai là được lục thiếu lâm nói thẳng là đại nhân hai nữ gật đầu xác nhận ôm đệm chăn hướng về đi lên lầu lục thiếu lâm thì là ngồi xuống đại sành ghế bằng gỗ đỏ không đầy một lát hai nữ đi xuống đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ mặt trái xoan thị nữ cung kính nói đại nhân ngài phòng ngủ đã trải tốt hiện tại tông môn phòng ăn đã làm tốt đồ ăn là chúng ta đi lấy món thịt tự mình làm hay là trực tiếp đi phòng ăn lấy trực tiếp đi lấy đi tiết kiệm phiến phức lục t i ế u lâm cười nói tốt đại nhân hai nữ gật đầu xác nhận quay người đi ra lầu cát không đầy một lát hai nữ liền dẫn theo hai cái hộp cơm đi đến tiến đến đối với lục thiếu lâm túi thân thi lễ mở ra hộp cơm đem đồ ăn đặt tới trên bàn đại nhân có thể dùng thiện mặt trái xoan thị nữ ôn lu nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngồi xuống trước bàn ăn hai tên thị nữ thì là đứng ở phía sau hắn trên bàn để đó tám đồ ăn hai canh phân lượng đều rất đủ dù sao ăn cơm đều là v õ giả tông môn phòng ăn tự nhiên làm số lượng nhiều các ngươi cũng tọa hạ ăn lục thiếu lâm q a y đầu nói ra đại nhân chúng ta một hồi ăn mặt trái xoan thị nữ không người nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bắt đầu cầm lấy cầm để hắn cố ý chỉ ăn mấy cái đĩa đồ ăn lưu lại hai ba cái đĩa đồ ăn không n ú t đ í c h sau khi ăn xong hắn liền trực tiếp lên lầu lưu lại hai tên thị nữ ăn cơm hắn như ở đây tin tưởng hai tên thị nữ cũng sẽ không được tự nhiên đi vào phòng ngủ lục thiếu lâm ngã xuống giường đi ngủ đứng lên ngủ một giấc đạo cơm tối thời gian lục thiếu lâm mới bị tiếng đập cửa bừng tỉnh đứng dậy xuống giường cầm qua bên giường trường đao lục thiếu lâm mở cửa phòng ra ngoài cửa chính là mặt trái xoan thị nữ đại nhân đã cơm tối thời gian ngài phải dùng thiện sao mặt trái xoan thị nữ túi thân thi lê ân đi thôi đúng rồi hai người, các người gọi họ hà tên. lục thiếu lâm vừa đi vừa hỏi ta gọi dương tú quên vị mội mội kia gọi vương lâm mặt trái xoan thị nữ cung kính trả lời ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi vào dưới lầu đồ ăn đã tại trên bàn cơm bày xong lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu ăn đứng lên ăn xong cất bước đi ra lầu cát tán lên bước đi trong chốc lát dự tính hai tên thị nữ đã đã ăn xong lục thiếu lâm hướng về lầu cát trở về trở lại phòng khách hai tên thị nữ đã đem cái bản thu thập xong đại nhân ngài muốn hiện tại tắm rửa sao dương tú quên túi thân thi lễ hỏi có thể lục thiếu lâm cười trả lời vậy chúng ta cái này đi chuẩn bị nước nóng hai nữ xoay người rời đi hướng phòng、8. lục thiếu lâm ngồi xuống trên ghế yến lặng chờ đứng lên không đầy một lát hai nữ đi ra phòng t ắ m dương tú quên y gương mặt xinh đẹp vùng đỏ cùng kính thanh âm đại nhân đã tốt chúng ta phục thị n g à i tắm rửa đi nói xong hai nữ đồng thời cởi bỏ áo ngoài lộ ra bên trong cái yếm cùng t u y ế t trăng bóng loáng chân dài chán không cần ta thói quen một người tẩy lục thiếu lâm hơi sững sờ lắc đầu hai nữ lập tức lộ ra biểu tình thất vọng đại nhân chúng ta vẫn là xử nữ dương tú quên cắn cắn hồng nhuận t h n phất môi dưới thất giọng nói ra cùng cái này không quan hệ ta chỉ là một lòng võ đạo mà thôi lục t i ế u lâm trả lời nói xong lách mình tiến vào phòng tám q u â lên tắm ngoài cửa vương lâm yên lặng mặc vào áo ngoài nhìn về phía dương tú quyên tỉ tỉ làm sao bây giờ vị đại nhân này tựa hồ cũng không tốt n ữ ớ sắc đừng nóng vội chúng ta dụng tâm phục thị vị đại nhân này rất tốt tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định sẽ thu hoạch được danh sách đề cử dương tú quyên cũng là mặc vào áo ngoài ánh mắt kiên định chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường mới vừa tới đến dưới lầu lý thủ đ ạ t liền từ lầu các bên ngoài đi đến sau lưng còn đi theo một tên đệ tử trong tay ôm quần áo lục hộ pháp ngươi quần áo đã làm tốt lý thủ đạt từ đệ tử trong tay tiếp nhận quần áo đưa về phía lục thiếu lâm đa tạng lý hộ pháp n g ồ i ngồi lục thiếu lâm cười tiếp nhận quần áo một tay hư dẫn liền không ngồi lục hộ pháp cất kỹ quần áo chúng ta liền muốn tiến về hư không đ ả o vốn phải là t ổ n g chủ đương ngài nhưng t ổ n g chủ lâm thời có việc liền để cho ta đến đây đưa ngài t i ề n đến lý thủ đạt cười nói hư không đ ả o là linh thú thế giới vết nước hư không chỗ chỗ lục thiếu lâm hỏi hư không đ ả o là chúng ta cựu châu tất cả vết nước hư không chỗ chỗ lý thủ đạt giải thích nói vết n ư ớ hư không đều tại hư không đạo xuất hiện dĩ nhiên không phải cựu châu bên trong chỉ cần xuất hiện vết nứt hư không liền sẽ bị tam đại võ đế lấy quy tắc chi lực chuyển đến hư không đào thượng quy tắc chi lực là lục hộ pháp hẳn là vẫn luôn tại một mình tu luyện đi trở thành võ đế nhất định phải lĩnh ngộ một tia quy tắc chi lực chỉ có lĩnh ngộ nắm giữ một tia quy tắc chi lực võ hoàng mới có thể đột phá làm võ đế chúng ta liệt viêm tông thái thượng trưởng lao thương đế nắm giữ lấy một tia hỏa chi quy tắc ngọc thủy cung tông chủ tử đế nắm giữ lấy một tia thủy chi quy tắc hàn băng cốc thái thượng trưởng lão bạch đế thì là nắm giữ lấy một tia băng chi quy tắc thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đ chúng ta từ linh thú thế giới sau khi ra ngoài khả năng liền muốn trực tiếp tiến về long đẳng thế giới lý thủ đạt nói lần nữa tốt lý hộ pháp chờ một chút ta đi trước đội thân quần áo lục thiếu lâm lần nữa gật đầu quay người hướng về trên lầu phòng ngủ đi đến đi vào phòng ngủ lục thiếu lâm trực tiếp gọi ra bảng hệ thống trên bảng nội dung là tính danh lục thiếu lâm nguyên điểm năm mươi một nghìn tám trăm tám mươi tám cảnh giới võ đạo võ vương viên mãn công pháp thần cấp thượng phẩm long tượng kim thân cống đầy tầng đặc hiệu bất phôi kim thân lực bạ sơn hà pháp tướng chân thân lang không hư độ thần cấp hạ phẩm đại nhận phần tiên quyết đầy tầng đặc hiệu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 thiên cấp thượng phẩm lôi linh n g ụ c viên mãn đặc hiệu biết âm phá h u y ễ n giòn thờ thiên cấp thượng phẩm rèn thần bí pháp viên mãn đặc hiệu rèn t h ầ n thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu cứu rác linh mẫn thiên cấp hạ phẩm hô hấp dưới nước thuật viên mãn đặc hiệu hô hấp dưới nước hoàn g cấp trung phẩm hỏa độc trường viên mãn sở dĩ gọi ra bảng hệ thống là bởi vì lục thiếu lâm muốn thử một chút có thể hay không mở rộng hệ thống không gian hiện tại hệ thống không gian chỉ có dài bốn mét tuyệt kế không bỏ xuống được nhỏ nhất cũng là tám mét đế đào chiếu gan hắn cũng không thể một mực mở ra pháp tướng c h â n thân dẫn theo hai mươi vạn cân chiếu gan đi khắp nơi à. hệ thống có thể hay không mở rộng hệ thống không gian lục thiếu lâm trong đầu hỏi thăm mở rộng không gian cần năm mươi không không không nguyên điểm không gian đem mở rộng gấp đôi phải chăng mở rộng vốn cho rằng hệ thống không nhất định sẽ để ý chính mình không nghĩ tới bảng hệ thống bên trên hiện ra một hàng chữ vì sao mở rộng không gian cần nhiều như vậy nguyên điểm lục t i ế u lâm hỏi lần nữa mở rộng không gian liên quan đến không gian quy tắc phải chăng mở rộng trên bảng xuất hiện lần nữa một hàng chữ mở rộng lục thiếu lâm chợt cắn răng một cái trong đầu quát theo hắn trên bảng nguyên điểm trong nháy mắt giảm bớt năm mươi nguyên điểm số lượng biến thành một tám trăm tám mươi tám điểm lục thiếu lâm cảm ứng một chút hệ thống không gian xác thực làm lớn ra gấp đôi chiều dài đạt đến dài tám mét đầy đủ bông xuống đế đao chiếu gan sau đó lục thiếu lâm cởi trên người quần áo đổi lại do ngọc tơ nghệ chế tắc quần áo cái này lý thủ đạt làm việc ngược lại là rất chu toàn năm bộ trong quần áo áo ngoài đều có lục t i ế u lâm trước đem nội y mặc vào t u y n bộ kia có hỏa diễm đường vân võ sĩ phục bọc tại bên ngoài q u a y người hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu lục thiếu lâm cùng lý thủ đạt trực tiếp tiến về cất giữ đế đ à o chiếu gan đại điện chỉ trong chốc lát hai người tới trước đại điện thủ vệ đệ tử đối với hai người cuối người hành lễ hộ pháp đại nhân hai người nhẹ gật đầu lý thủ đạt xuất ra một cái lệnh bài màu vàng đối với hai tên thủ vệ nói đây là tông chủ làm cho trong điện chiếu gan để cho lục hộ pháp mang đi là hai tên đệ tử nhìn kỹ một chút lệnh bài màu vàng ôn quyền lĩnh mệnh lý thủ đạt thu hồi lệnh bài quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm lục hộ pháp xin mời xin mời lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiến nhập trong điện trong đại điện chiếu gan vẫn như cũ cắm ở trong đại điện giống như hàng cổ không thay đổi bình thường lục thiếu lâm cũng không nói nhảm trực tiếp mở ra pháp tướng chân thân đạt đến mười hai mét nhiều thân cao cất bước tiến lên lục thiếu lâm một tay lấy tám mét chiếu gan rút ra toàn bộ đại điện cũng hơi lắc lư một cái lý thủ đạt nhìn xem to lớn lục thiếu lâm cũng là mắt lộ kinh ngạc hắn cũng chưa bao giờ từng thấy luyện thể võ vương chân、thân. thật â n t h lâu trước đó cựu châu liền không có luyện thể võ vương lục thiếu lâm nhẹ nhàng cơ, cơ chiếu gan không sai phân lượng mười phần xúc cảm vô cùng tốt lục hộ pháp chúng ta là không phải cái này xuất phát lý thủ đạt cao giọng nói có thể ân ta quên một sự kiện ta còn có một cái đệ đệ muội muội tại hỏa s ơ n chấn ta lúc đầu dự định hôm nay để bọn hắn gia nhập tông môn lục thiếu lâm nhớ tới h ứ a quá cùng linh n h i việc này đơn giản lục hộ pháp đem địa chỉ nói cho ta biết ta p h ả i phái đệ tử tiến đến đem bọn hắn nhận lấy trực tiếp trở thành đệ tử nội môn bất quá lục hộ pháp năm nay cùng sang năm tiến cử danh ngạch liền không có lý thủ đạt cười nói vậy liền đa tạ lý hộ pháp lục thiếu lâm cười to nói thanh âm chấn toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng lục hộ pháp khắc khí lý thủ đạt khoác khoác tay sau đó hai người hướng về bên ngoài đại điện mà đi lục t i ế u lâm đi vào chỗ cửa điện lúc chỉ có thể xoay người ra ngoài. cũng chính là đại điện này cửa đủ lớn không phải vậy lục thiếu lâm chỉ sợ xoay người đều ra không được đi vào ngoài điện lục thiếu lâm đem mình tại hỏa sơn chấn tiểu viện địa chỉ nói cho lý thủ đạt lý thủ đạt gọi tới cửa đại điện một vị thủ vệ đệ tử phân phó vài câu đệ tử ông quyền xác nhận bước nhanh rời đi lục hộ pháp đã an bài sóng xuôi ngươi có thể yên tâm lý thủ đạt n g ẩ n đầu đối với lục thiếu lâm cười nói ân vậy chúng ta lúc này đi thôi lục thiếu lâm cười nói h ắ n cũng không có giải trừ chân thân giải trừ chân thân đao này coi như không tất cầm chính mình cũng không thể ở trước mặt người ngoài hiện lộ hệ thống không gian ân lý thủ đạt gật đầu chậm rái bay lên lục thiếu lâm cũng là nhất phi t r ù n g tiên hai người bay thẳng phương đông hai ngày sau hai người đạt tới bờ biển lục hộ pháp ngay ở phía trước lý thủ đạt chỉ vào phía dưới trên mặt biển một cái chấm đen nhỏ đạo ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu không đầy một lát hai người tiếp cận đảo nhỏ chỉ gặp hai bóng người cấp tốc bay tới ngăn tại trước người hai người hai bóng người đều là trung niên mỹ phụ người mặc màu lam nhạt váy dài trên váy dài có màu trắng gợn sóng đồ án hai vị tiền bối lý thủ đạt ôm quyền hành lễ không cần đa lễ vị này chính là từ tông chủ tìm tới luyện thể võ vương đi hai tên mỹ phụ đánh giá lục thiếu lâm bên phải mặt t r ứ n g ngông mỹ phụ ôn nhu nói v ă n bối lục thiếu lâm gặp qua hai vị tiền bối lục thiếu lâm ôn q u y ề n thi lễ đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy luyện thể võ vương chấn thân quả nhiên cường đại mặt t r ứ n g ngông mỹ phụ xinh đẹp cười nói tiền bối q u a khen lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng mặc dù biết các người nhưng các người y nguyên muốn đưa ra một chút tông chủ làm cho mặt t r ứ n g ngông mỹ phụ nói tiếp đây là tông chủ làm cho xin tiền bối xem xét lý thủ đạt xuất ra lệnh bài màu vàng dùng nguyên khí khống chế chậm rãi bay về phía mặt chứng ngông mỹ phụ mỹ phụ lấy tay bắt lấy nhìn kỹ một chút vung tay lên lệnh bài bay về phía lý thủ đạt các lý thủ đạt lần nữa ô m quyền thi lễ hướng phía dưới bay đi lục thiếu lâm đi theo phía sau vừa rồi đó là ngọc thủy cung trường lao ngọc thủy cung tông chủ tử đế t r ư ở n g kỳ đóng giữ hư không đ ả o nàng lĩnh vực là thủy chi quy tắc hoàn cảnh nơi này cực kỳ thích hợp lý thủ đạt nhẹ giọng giới thiệu nói ân cái này hư không đảo có bao nhiêu vết nứt hư không lục thiếu lâm mở miệng hỏi có mười hai cái xác thực nói là mười cái trong đó có hai cái bị triệt tiêu đường hầm hư không cái kia hai cái vết nứt kết nối thế giới đã bị yêu ma công hãm bên trong đã biến thành yêu ma nhạc viên nhân tộc khả năng đã diệt sạch lý thủ đạt trầm giọng nói ra vừa nói hai người hai người bên cạnh rơi xuống trên đảo nhỏ. vừa mới hạ xuống một đội võ giả liền tới đón gặp qua hai vị đại nhân dẫn đầu võ giả ôm quyền thi lệ ân mang bọn ta tiến về trong đảo chúng ta muốn đi trước linh thú thế giới lý thủ đạt phân phó nói là dẫn đầu võ giả cung kính xác nhận quay người mang theo đường chương hai trăm sáu mươi ba thiên cầm thảo nguyên chương hai trăm sáu mươi ba thiên cầm thảo nguyên lục t i ế u lâm lý thủ đạt đi theo sau ven đường gặp rất nhiều tiểu đội võ giả tuần tra đi đại khái mười phút đồng hồ hai người đạt tới ở giữa hòn đảo nhỏ ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí thủ vệ càng thêm sâm nghiêm tiểu đội võ giả vừa đi vừa về tuần tra hoàn toàn không có khoảng cách mà tại ở giữa hòn đảo nhỏ trên không thì là mười hai cái vết nước hư không trong đó hai cái là vết nước trạng thái mặt khác mười cái thì là thành lập đường hầm hư không đường hầm hư không bày biện ra một loại hình dạng xoắn úp nhìn lâu thậm chí sẽ cho người xuất hiện c h ó n g váng cảm giác hai người vừa tới lại là một tên lão giả râu tóc bạc trắng đi tới lão giả người mặc tuyết trắng trường b à o trường b à o nơi ngược hoa văn một đoá bông tuyết là hàn băng cốc trường lão lục hộ pháp hàn băng cốc người bởi vì công pháp nguyên nhân tính cách lạnh nhạt lời nói cương lạnh chớ có cùng phát sinh xung đột lý thủ đ ạ thấp giọng nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chỉ cần không gây chính mình chính mình cũng sẽ không chủ động kiếm chuyện lệnh bài lao giả tóc trắng đi đến trước mặt hai người lạnh lùng nhìn hai người một chút tiền bối lệnh bài tại cái này lý thủ đạt cười lấy ra lệnh bài lao giả tóc trắng vung tay lên một cái lệnh bài đ ằ n g không mà lên bay về phía trong tay của hắn lao giả một phát bắt được lệnh bài đối xử lạnh nhạt quan sát một chút tay hất lên lệnh bài bắn về phía lý thủ đạt lý thủ đạt một phát bắt được muốn đi thế giới kia lao giả hỏi tiền bối chúng ta đi linh thú thế giới lý thủ đạt vẫn như cũng n ụ cười đuổi theo lao giả xoay người rời đi lục hộ pháp chúng ta đi lý thủ đạt mỉm cười nói đi theo lục thiếu lâm cũng là cất bước đi theo hai người theo lão giả đi vào một cái đường hầm hư không trước đường hầm hư không này có hai mươi mét lớn nhỏ lục thiếu lâm đi vào dư sải tự hành đi vào lão giả âm thanh lạnh lùng nói lý thủ đặt nhìn thoáng qua lục thiếu lâm đ ằ n g không mà lên bay vào thông đạo lục thiếu lâm thăng thiên bước đột nhiên phát động một bước x ô n g vào thông đạo lục thiếu lâm chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt một vùng tăm tối sau đó hai mắt tỏa sáng xuất hiện tại một mảnh trong bầu trời xanh thẳm lục thiếu lâm nhìn xuống dưới phía dưới là nhìn không thấy bờ rừng rậm bên trong đại thụ nhỏ nhất cũng có ba người ôm hết lớn như vậy lục hộ pháp linh thú thế giới là chúng ta cựu châu c h ỗ kết nối trong thế giới cảnh sắc đẹp nhất thế giới rừng rậm thảo nguyên núi cao mỗi một chỗ đều có đặc biệt cảnh sắc lại thế giới này cũng không có phân tranh chỉ có linh thú cùng linh trùng cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn lý thủ đạt nhìn qua phía dưới rừng rậm nở nụ cười quả thật không tệ lục thiếu lâm ngửi ngửi trong không khí có cây thanh hương nhẹ gật đầu lục hộ pháp có thể có ưa thích phi hành thú loại lý thủ đạt hỏi lý hộ pháp có thể có đề cử tọa k � lục t i ế u lâm hỏi ngược lại nếu bàn về tốc độ. tự nhiên là ưng loại cùng bằng loại tốc độ nhanh lại chiến lược cường đại chỉ là không biết lục hộ pháp có thích hay không linh thú thế giới nhanh nhất ra sao linh thú nhanh nhất là tự nhiên là thiên mã chỉ bất quá thiên mã đều là thú vương cảnh giới tương đương với chúng ta võ vương cảnh giới lại tính tình cực liệt rất khó thuần phục lục hộ pháp muốn đi long đẳng thế giới thiên mã đạp không mà đi dẫm đạp cũng là nguyên khí tốc độ kêu luận võ vương nhanh hơn năm thành long đẳng thế giới không cách nào sử dụng nguyên khí thiên mã cũng không thích hợp tại long đẳng thế giới sử dụng có thể một người thu phục hai đầu linh thú sao không có khả năng linh thú này thế giới không biết chuyện gì xảy ra c lục thiếu h đi. Đi lâm tử đầu tốn h h ú nói lục hộ pháp có thể xác định người đi long đẳng thế giới không có tọa kỵ phi hành như yêu ma xâm lấn người khả năng rất khó đổi tới vết nứt hư không chỗ lý thủ đạt khuyên giải nói lý hộ pháp không cần lo lắng ta tại mặt đất chạy vội tốc độ cũng không tất phi hành chậm mà lại khinh công của ta coi như có thể có thể đạp nước mà đi tuyệt đối có thể kịp thời đuổi tới vết nước chỗ lục thiếu lâm tự hành đạo gặp lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy tự tin lý thủ đạt đương nhiên sẽ không cưỡng ép muốn cầu lục thiếu lâm lựa chọn mặt khác linh thu nếu rằng này chúng ta liền đi thiên cầm thảo nguyên lý thủ đạt cười nói quay người cực tốc bay tới đằng trước lục thiếu lâm mỉm cười thăng thiên bước phát động nhẹ n h õ m đuổi kịp lý thủ đạt lý thủ đạt gặp lục thiếu lâm thật đơn giản liền đuổi kịp chính mình bắt đầu không ngừng ra tốc lục thiếu lâm liên tục thăng thiên b hai người bay hai canh giờ mới bay ra sâm sâm pha vi trước mắt xuất hiện thảo nguyên rộng lớn lục hộ pháp thiên mã số lượng ít yếu nhất đều là võ vương sơ kỳ trong đó ngựa đầu đàn cảng là võ vương viên mãn lực công kích rất mạnh phải cẩn thận lý thủ đạt nhắc nhở tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người chia binh hai đường bắt đầu tìm kiếm thiên mã tung tích thiên mã cũng không cánh dưới tình huống bình thường cũng sẽ không phi hành ở trên trời mà là tại mặt đất ăn trừ phi là gặp phải nguy hiểm mới có thể bay lên không trung lục thiếu lâm tay cầm chiếu gan hai mắt không ngừng liếp nhìn thảo nguyên tìm kiếm lấy thiên mã tung tích trọn vẹn tìm tỏi một can lục thiếu lâm nhãn ấ y tỉnh sáng lên mã, gia tốc bay về phía trước không có phát động mấy lần thăng thiên bước phía trước trên bầu trời liền xuất hiện hơn hai mươi bảy ngày ngựa cầm đầu thiên mã toàn thân tuyết trắng cao tới hơn hai mét không có một thân đường còn trôi chạy cơ bắp xông vào phía trước nhất mà ở trên trời ngựa phía sau là bảy tám đạo truy kích thân ảnh nhìn nó phục sức đã có liệt viêm tông môn nhân cũng có ngọc thủy cung cùng hàn b ă n g cốc môn nhân phía trước là liệt viêm tông sư huy sao còn xin hỗ trợ chặn đường một chút thiên mã bảy một cái mềm mại đáng yêu thanh âm xa xa chuyển đến lục thiếu lâm cũng mặc kệ m ặ t khác hắn liếc thấy chúng cầm đầu bạch mã một tay lấy đế đao chiếu gan đâm vào mặt đất thăng thiên bước đột nhiên phát động phóng tới màu trắng thiên mã mã quần thấy phía trước cũng có người chặn đường đột nhiên biên hướng phóng tới bên cạnh lục thiếu lâm thăng thiên bước liên tục phát động đem không khí dẫm không ngừng nổ vàng, bay thẳng màu trắng thiên lục thiếu lâm tốc độ so thiên mã nhanh hơn năm thành không ngừng tiếp cận mã quần theo khoảng cách tiếp cận màu trắng thiên mã hí dài một tiếng quay đầu liền phóng tới lục thiếu lâm m ặ t khác thiên mã thì là tiếp tục hướng phía trước chạy đi ha ha ha ha, tới tốt lắm lục thiếu lâm cười lớn một tiếng r a tốc phóng hướng thiên ngựa một người một ngựa cực tốc tiếp cận tại màu trắng thiên mã đạt tới lục thiếu lâm công kích khoảng cách thời điểm lục thiếu lâm đưa tay bắt lại nó thiên mã kịch liệt rằng co trên người lực đạo khoảng chừng mấy chục vạn cân đáng tiếc lục thiếu lâm mở ra pháp tướng chân thân lực lượng chừng trăm vạn cân mấy chục tùy ý thiên mã dây r ù a lục thiếu lâm từ đầu đến cuối đem nó nắm trong tay phương xa bảy tám đạo thân ảnh cũng đang nhanh chóng tiếp cận trong đó một đạo người mặc màu trắng đông tuyết văn võ sĩ phục nam tử sông vào phía trước nhất hai cho phép ngươi bắt chúng ta tìm tới thiên mã đem thất này ngựa đầu đàn dao ra nam tử v ọ tới t lục thiếu lâm trước mặt lạnh giọng hét to chương hai trăm sáu mươi b ố long đ ẳ n g thế giới chương hai trăm sáu mươi b ố long đ ẳ n g thế giới ân lục thiếu lâm hơi nhúm m ẩ y nhìn về phía nam tử thông qua nam tử phúc sức hắn một chút liền biết nam tử là hàn bangkok môn nhân nếu mà muốn liền chính mình t r ộ n tới lục thiếu lâm cũng là lạnh lùng nói ra lớn、mật. phía sau nam tử đột nhiên xuất hiện một trăm mét lớn nhỏ băng long hư ảnh liền muốn hướng về lục thiếu lâm xuất thủ bạch chiết dừng tay mềm mại đáng yêu thanh nhâm vang lên lần nữa một đạo màu xanh da trời thân ảnh xuất hiện ở nam tử bên cạnh thân ảnh là một nữ tử tướng mạo ônu n mặc màu xanh da trời váy dài trên váy có gợn sóng hình thức là ngọc thủy cung môn nhân lộ di hắn đoạt ông trời của chúng ta ngựa nam tử tức giận nói ra chúng ta ba tông như là một nhà vị này liệt viêm tông sư huynh có thể bắt lấy thiên mã là bản lánh của hắn cũng không tính đoạt ngươi có thể nào độc thủ nữ tử ônu nói ta bạch chiết đang muốn giải thích nữ tử mở miệng lần nữa, chớ có nhiều lời. chúng ta hay là nhanh đi truy t h i ê n ngựa không phải vậy liền tìm vô ích lâu như vậy nói xong nữ tử hướng về sau phất phất tay nhìn thoáng qua lục thiếu lâm đ ổ i hướng về phía trước thiên ma bảy những người khác liền vội vàng đuổi theo hai tên người mặc liệt viêm tông phục sức võ vương khi đi ngang qua lục thiếu lâm bên người lúc thân mật nhẹ gật đầu lúc này lục thiếu lâm phát hiện bọn này võ vương niên kỵ cũng không lớn hử bạch chiết hử lạnh một tiếng hướng về phía trước đám người đuổi theo thư em gái ngươi lục thiếu lâm chóng mắt hơi hít nếu không phải nữ tử kia ngăn lại ngươi lao tử một quyền đập nát mặt của ngươi mắt thấy mấy người đi xa lục thiếu lâm đang định tiến đến tìm kiếm Lý Thủ nơi xa liền xuất hiện lý thủ đạt thân ảnh lục hộ pháp quả nhiên thực lực cường hãn nhanh như vậy liền tóm lấy thiên mã lý thủ đạt bay đến lục thiếu lâm trước người nhìn chằm chằm lục thiếu lâm trong tay thiên mã một mặt hâm mộ hôm nay ngựa thế nhưng là rất khó bắt tốc độ luận võ vương đ ô nhanh muốn bắt lấy nó liền phải không ngừng truy kích làm tốt lâu giải chiến chuẩn bị vận khí thôi lục thiếu lâm lắc đầu cười nói hôm nay ngựa còn tại dãy ruộng lục hộ pháp kiên trì một chút thiên mã thể lực hao hết sau tự nhiên là sẽ thần p ụ lý thủ đạt nói ra thể lực hao hết cái này cỡ nào thời gian dài lục thiếu lâm mở miệm hỏi khả năng cần mấy ngày đi. Thiên mã thể lực là cực kỳ lý thủ đạt trả lời mấy ngày lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm hắn cũng không có kiên n h ẫ n tại cái này nắm lấy nó mấy ngày thần phục hoặc là chết lục thiếu lâm đầy mắt sát khí nhìn về phía thiên mã thiên mã mắt lộ một tia sợ hãi dây r ù a càng thêm kịch liệt lục thiếu lâm trong tay khí lực chậm rãi gia tăng cảm nhận được trên người áp lực thiên mã ngửa mặt lên trời hí dài càng thêm kịch liệt dây r ù a lục hộ pháp hôm nay mã tính c ò n k ị c h liệt mạnh như vậy bức cũng không thích hợp lý thủ đạt khuyên giải nói lục t i ế u lâm mà không biểu tình từ đầu đến cuối n h ì n c h ầ m g chăm bạch sắc thiên mã hai mắt gặp trong mắt của nó xác thực không có chút nào thần phục chi ý thu tay về bên trong khí lực hôm nay ngừa quả nhiên đủ liệt lục thiếu lâm cười nói mười ba ngày sau từ đầu đến cuối liều mạng dãy ruộa bạch sắc thiên mã rốt cục thể lực hao hết m ề m tại lục thiếu lâm trong tay không ngừng thở trong mắt cũng lộ ra chịu thua ý tứ có thể nguyện thần phục lục thiếu lâm hỏi lần nữa ý thức được chính mình dãy ruộa như thế nào đều khó có khả năng đ à o thoát thiên mã nhẹ gật đầu ha ha ha, ha. Tốt. Lục thiếu lâm lý thủ đ ạ t cười nói còn muốn đa tạ lý hộ pháp dẫn đường lục thiếu lâm cũng là cười nói nghỉ ngơi một hồi thiên mã liền khôi phục thể lực vây quanh lục thiếu lâm xoay lên vòng về sau ngươi liền gọi chiếu dạng ngọc sư tử nhìn xem không có một chút màu t ạ n bị mau phát quang thiên mã lục thiếu lâm cười to nói thiên mã hưng phấn hí dài một tiếng đối với lục thiếu lâm lấy danh tự biểu thị ra đồng ý lục thiếu lâm giải trừ pháp tướng chân thân xoay người liền lên chiếu dạng ngọc sư tử trên lưng ngọc sư tử bốn vó đặc k ô n g phóng lên tận trời thể nghiệm một thanh chiếu dạng ngọc sư tử tốc độ lục thiếu lâm sờ lên đầu của nó để nó hướng phía dưới bay đi. n lục thiếu cực lâm gật đầu từ trên lưng ngựa bay lên mở ra pháp tướng chân thân đem cắm ở mặt đất đế đao chiếu gan một bả nhấc lên bay về phía đường hầm hư không chỗ chiếu dạng ngọc sư từ bốn vó tung bay đi theo sau lý thủ đạt cũng là nhất phi trung tiên đổi hướng lục thiếu lâm sau hai canh giờ hai người một ngựa đến đường hầm hư không chỗ lục thiếu lâm không có chút nào chậm trễ mang theo chiếu dạng ngọc sư từ liền tiến vào đường hầm hư không lý thủ đạt đi theo tiến vào thông đạo lại là thấy hoa mắt sau đó lục thiếu lâm liền xuất hiện ở trên đảo nhỏ thiên mã ở sau lưng nó xuất hiện thật to mã nhãn hiếu kỳ đánh giá bụi phía lý thủ đạt tiếp lấy xuất hiện hai người một ngựa hướng về mặt đất rơi đi rơi xuống sau lão giả tóc trắng lần nữa đi tới cần phải rời đi lão giả vẫn như cũ một bộ lạnh như băng biểu lộ bất quá con mắt quét chiếu dạng ngọc sư t ử mấy mắt tiền bối chúng ta còn muốn tiến về long đ ằ n g thế giới lý thủ đạt trả lời đi theo ta lão giả xoay người rời đi lục thiếu lâm cùng lý thủ đạt đi theo lần nữa đi vào một cái đường hầm hư không trước lão giả mở miệng đây chính là long đẳng thế giới đường hầm hư không tự hành đi vào lý thủ đ ạ t nhìn thoáng qua lục thiếu lâm dẫn đầu sông vào thông đạo lục thiếu lâm ra hiệu chiếu dạ lưu ngọc sư tử đi vào chiếu dạ ngọc sư tử bốn vó khé động vọt vào thông đạo lục thiếu lâm vọt vào theo trước mắt lại là hoa một cái sau đó sáng lên lục thiếu lâm liền đến long đẳng thế giới còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thân thể liền rơi xuống dưới trong hai cũng chuyển tới chiếu dạ ngọc sư tử tiếng gào thét lục t i ế u lâm đột nhiên phát động thăng tiến bước dẫm bạo không khí dưới thân thể rơi chi thế rừng một chút nhìn xuống dưới. chỉ gặp lý thủ đạt đã lọt vào phía dưới trong hồ lớn chiếu dạng ngọc sư tử thì là trên không trung bốn vó lọt đ ạ p theo sát lấy lọt vào trong hồ nước lục thiếu lâm liên tục phát động thăng thiên bước không trung không ngừng phát ra bạo hưởng mượn nhờ dâm bạo không khí sinh ra động lực thân thể hướng về bên hồ lớp tới về phần chiếu dạng ngọc sư tử hắn cũng không lo lắng ngựa là biết bơi bành một tiếng lục thiếu lâm hạ xuống bên hồ n g ẩ g đầu nhìn lại bên hồ có một loạt lầu cắt trong lầu các người ngay tại hướng về bên hồ vào tới quay đầu nhìn về phía sau lưng lý thủ đạt cùng chiếu dạng ngọc sư tử chính cực tóc hướng về chính mình bơi lại gặp qua thượng sứ một đội binh sĩ dẫn đầu vào tới cầm đầu toàn bộ áo giáp giáo hí ô m quyền thi lễ nói chính là lục thiếu lâm quen thuộc nhất long đăng ngữ chương hai trăm sáu mươi lăm thưa không phát bản chương hai trăm sáu mươi lăm thưa không phát bản không cần đ a lễ lục thiếu lâm khoát tay cười nói thượng sứ thế mà biết được long đăng ngữ giáo hí hơi có vẻ giật mình hoặc qua lục thiếu lâm mỉm cười sau lưng trong hồ lý thủ đạt cùng chiếu dạng ngọc sư từ vọt ra khỏi mặt nước đi tới lục thiếu lâm bên người lục hộ pháp khinh công đến lý thủ đạt chắp tay tán dương quả khen lục thiếu lâm lắc đầu cười nói ha ha ha ta tưởng là ai nguyên lai là thủ đạt sư đệ ngươi một đạo phóng khoáng thanh â m vang lên lục thiếu lâm nhìn về phía trước chỉ gặp một đạo mập mạp thân ảnh cực tốc tiếp cận thân ảnh giữ lại một người đầu chọc mặt mũi tràn đầy dữ thợn thân cao chừng một m chín béo trắng béo trắng khúc sư m i n h lý thủ đạt cũng là cười to nói vị đồng môn này chính là luyện thể võ vương đi. một cước này xuống tới liền có thể dấm dẹp khúc nào đó đầu chọc ngước đầu nhìn lên lục thiếu lâm sợ h ã i than nói sư m i n h lại đang nói đùa lục hộ pháp đây là khúc vừa khúc hộ pháp cũng là sư h u n h của ta sư h u n h đây là khách khanh hộ pháp lục thiếu lâm tông chủ tìm tới luyện thể võ vương lý thủ đạt giới thiệu song phương khúc h lục thiếu lâm cười ôm quyền lục hộ pháp khúc cương chắp tay lục hộ pháp một mực mở ra chân thân không mệt mọi sao khúc cương cười hỏi các loại xác định chỗ ở đem trường đao cất k ỹ ta liền sẽ giải trừ chân thân trạng thái lục thiếu lâm trả lời vậy liền đi ta lầu c ắ t khúc cương quay người liền đi thẳng về phía trước lục thiếu lâm cùng lý thủ đ ặ t đi theo sau đi đến nửa đường gặp mặt khác hai cái ở đây đóng giữ võ vương một cái là ngọc thủy cung nữ võ vương một cái là hàn băng cốc võ vương trong đó ngọc thủy cung nữ võ vương thấy là liệt viêm tông người đối với ba người gật đầu cười quay người trở về chính mình lầu các hàn băng cốc võ vương thì là trực tiếp qu n g ư ơ i ngó ngó hàn băng cốc ra hoặc kia châu cái gì châu lục hộ pháp n g ư ơ i đã đến liền tốt tại long đẳng thế giới luyện thể võ vương chính là mạnh nhất ngày mai n g ư ơ i liền đi tìm hàn băng cốc lập u bản hung hăng đánh cho hắn một trận khúc cương mạnh liệt chừng mắt liếc hàn băng cốc võ vương bóng lưng sư h ì n h n g ư ơ i có phải hay không cùng người ta l u ậ n bản bị đánh bại lý thủ đạt cười hỏi làm sao có thể chúng ta đánh c á i ngang tay khúc cương mày d ậ m d ự n g lên sư h t i n h tình của n g ư ơ i cũng nên sửa đổi một chút không cần luôn xúc động như vậy t á bạo lý thủ đạt lắc đầu ta cứ như vậy người có phải hay không ngớ r con giáo hấn lên ta tới khúc cương giống to không không không sư huynh bất giận lục hộ pháp còn ở đây lý thủ đạt cuốn quýt k h o á t tay hắn vị sư huynh này bản thân tính tình liền táo bạo tăng thêm tu luyện lại là bạo v i ê m quyết đó chính là một cái thùng thuốc nổ một chút liền nổ thật chọc giận hắn lập tức liền phải bị đánh lục huynh đệ thế nào ngày mai giúp ta giả khúc ra c á i khí gặp lý thủ đạt chịu vua khúc cương lại đối lục thiếu lâm hỏi lần này trực tiếp gọi huynh đệ bình thường luận bàn ngược lại là có thể lục thiếu lâm gật đầu nói nếu chỉ là luận bàn một chút cũng là không sao lục h u y n đệ quả nhiên trực nghĩa giữa trưa chúng ta không say không về k ú c cương cười to ba người một ngựa đi tới k ú c cương lầu cắt trước lục thiếu lâm cánh tay phải đột nhiên bạo lực một tay lấy đế đao chiếu gan đâm vào mặt đất chỉ còn lại trôi đao ở bên ngoài khí lực tốt khúc cương hét lớn lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng giải trừ pháp tướng chân thân khôi phục trạng thái bình thường để thiên mã tự do hành động ba người tiến vào lầu cát khúc cương tự mình cho lục thiếu lâm cùng lý thủ đạt tan đẩy phòng ngủ ngay tại hắn phòng ngủ hai bên sắp xếp xong xuôi phòng ngủ sau ba người về tới phòng khách riêng phần mình ngồi xuống thị nữ bưng lên nước trà khúc hộ pháp khả năng giới thiệu một chút long đẳng thế giới tình huống cụ thể lục thiếu lâm nâng trung trà lên nước nhấp một miếng tốt lục hộ pháp vừa、tới. chúng ta kiểu châu kết nối long đẳng thế giới vết nước vừa vận tại long châu long châu ở vào vị trí trung tâm long đẳng đế quốc đô thành ngay tại long châu ngũ châu diện tích rộng lớn t h ư n g bày tỷ nhân tộc tam tông c ắ c phái một tên võ vương ở đây đóng dữ nhưng phát hiện vết nước hư không liền lập tức trở về thiên nguyên thượng giới báo cáo đương nhiên hiện tại lục hộ pháp cùng sư đệ ta cũng tới chúng ta chính là năm vị võ vương đóng giữ long đẳng thế giới khúc cương giới thiệu một phen sư huynh ta chỉ là đưa lục hộ pháp đến đây hai ngày nữa liền muốn trở về thượng giới lý thủ đạt cười nói ngươi không đợi cái này cũng đối thực lực ngươi không ra sao đợi cái này cũng không giúp được giúp cái gì khúc cương điểm một cái đầu trọc lớn lý thủ đạt chỉ có thể xấu hổ cười cười hắn đối với vị sư huynh này không có biện pháp long đẳng thế giới rộng rãi như vậy chúng ta làm thế nào biết vết nước hư không sẽ xuất hiện cùng nó xuất hiện vị trí đâu lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi chúng ta có một kiện tiền bối lưu lại pháp khí kiện pháp khí này là một vị lãnh nộ không gian quy tắc võ đế chế tác tên là hư không còn có thể phát hiện cùng định vị vết n ư ớ hư không khúc cương giải thích nói cái này hư không quận vốn là tại thượng giới sử dụng dùng để định vị cựu châu bên ngoài vết nước hư không tiến hành phá hủy nếu không phải long đằng thế giới quá trọng yếu ba vị võ đế cũng sẽ không để khúc sư huynh bọn hắn đưa đến long đằng thế giới sử dụng lý thủ đạt nói bổ sung thì ra là thế khả năng để cho ta mở mang kiến thức một chút cái này hư không quận lục thiếu lâm nói lần nữa chán cái này hư không quận tại nhã cầm mội tử trong tay chính là vừa rồi hướng chúng ta gật đầu cái tiêu ngọc thủy cung võ vương ta ngại p h i phức cái này hư không quận gặp thời khắc nhìn chằm chằm dù sao vết n ư ớ hư không lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lỏng của nữ nhân khúc cương gãi gãi đầu chọc chờ ngày mai ta đi lấy đến để lục huynh đệ nhìn xem kỳ thật cũng không có gì đ ể mắt liền một cái mâm tròn phía trên khác lấy tám cái phương vị đen thui khúc cương nói tiếp không đội lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ba người tiếp tục hàn huyên một hồi rất nhanh liền đến dùng bữa thời gian thị nữ đem từng đạo mỹ thực đưa đi lên đưa ra sau khúc cương cũng không nói chuyện phất phất tay mấy vị thị nữ túi thân thi lễ rời đi phòng khách sư huynh ngươi còn không có học được lòng đ ằ n g ngữ lý thủ đạt hỏi không có học được g i n g này đàng n ữ quá phức tạp đi một chữ có mấy loại âm đọc mà lại câu nói liền cùng một chỗ còn sẽ có khác biệt ý tứ học ta bó tay toàn thợ may mà không học được khúc cương một mặt nổi nóng ăn cơm ăn cơm khúc cương phất phất tay dẫn đầu ngồi xuống trên ghế lục thiếu lâm cùng lý thủ đạt cũng là ngồi xuống trên ghế ăn cơm chưa xong khúc cương mang theo hai người giải bốn phía một cái tình huống liền lần nữa quay trở về lầu các m ư ờ i hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm còn chưa rời giường ngoài cửa liền t r u y ề n đến khúc cương âm thanh văng r ộ i lục v i n h đệ lên không có chúng ta tranh thủ thời gian ăn xong đệm tâm xong đi giáo hấn một chút hàn bằng cốc ra hỏa lục t i ế u lâm xoay người xuống giường đem bên giường lưu tinh hỏa vẫn mở cửa phòng ra lục u y n h đệ đi đi đi điểm tâm đã chuẩn bị xong chúng ta mo ăn đi lấy lại danh dự khúc cương vội vã không nhịn nổi đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người hướng về dưới lầu đi đến đi vào phòng khách lý thủ đạt chính vẻ mặt đau khổ ngồi ở kia lục hộ pháp sớm lý thủ đạt hô sớm lục thiếu lâm cười đáp lại trước kia sư huynh liền đem ta quất lên kém chút không có đá tung cửa ra lý thủ đạt ánh mắt ưu á n ngươi cũng đừng nhiều lời đến lục hộ pháp ăn cơm khúc cương t r ừ n mắt lại quay đầu đối với lục thiếu lâm cười nói lục thiếu lâm ngồi vào cạnh bàn ăn ba người ăn nhiều ăn xong khúc cưng một vòng miệm rộng lục huynh đệ ngươi là luyện thể võ vương long đẳng thế giới mặc dù không cách nào sử dụng nguyên khí nhưng phải cẩn thận hàn băng cốc g i a hỏa kia chân nguyên h á n băng thuộc tính chân nguyên cực kỳ tinh thuần chúng vào liền phải đông thành băng côn chân nguyên lục thiếu lâm nghi hoặc mở miệng à, lục huynh đệ là luyện thể không biết cũng bình thường nội công tiên thiên đột phá đến võ vương đ ẳ n g sau chân khí trong cơ thể liền sẽ chuyển biến thành chân nguyên lực công kích tăng cường rất nhiều khúc cương cười giải thích nhân lục thiếu lâm gật đầu nội công của hắn còn chưa đột phá đến võ vương cảnh giới tiến vào liệt viêm tông cũng không đi chuyển công các tìm đọc b i ệ tịch vậy mà không biết còn có chân nguyên nói chuyện tại đại hạ thế giới lúc. hạ hoàng cũng không nói qua việc này chúng ta cái này xuất phát khúc cương đứng dậy liền hướng phía ngoài cửa đi đến lục thiếu lâm cùng lý thủ đặt đi theo sau đi ra ngoài rẽ phải khúc cương đi tới bên cạnh dưới lầu cát mở miệng hô to nhã cầm m ộ i tử nhã cầm m ộ i tử kẹt kẹt một tiếng lầu hai một cánh cửa sổ mở ra lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp khúc sư huynh là có chuyện gì không nữ tử ôn nhu hỏi cái này không đồng môn của ta tới tôi h dự định lại đi cùng tiêu băng luận bàn một chút xin ngươi đi làm cái chứng kiến khúc cương cười nói tốt khúc sư huynh chờ một lát nữ tử nhẹ gật đầu đóng cửa sổ lại không đầy một lát nữ tử liền ôm một cái mâm tròn đi ra gặp qua ba vị sư huynh nữ tử có chút thi lễ nhã cầm m ộ t tử đây là lục thiếu lâm lục hộ pháp đây là sư đệ ta lý thủ đạt khúc cương giới thiệu nói nô ra lam nhã cầm nữ tử cười nói lam hộ pháp lục thiếu lâm cùng lý thủ đạt chắp tay tam tông chức vị s ư n g hô là giống nhau chúng ta đi gọi tiêu băng khúc cương nói ra nói xong cũng hướng về phía trước lầu c ắ t đi đến lục thiếu lâm ba người đi theo lần nữa đi vào phía trước lầu c ắ t trước khúc cương tức giận giống to giống như mặt tối giống như mặt tối âm thanh lớn vang vọng toàn bộ bên hồ lục thiếu lâm cũng là hơi xứng sở không nghĩ tới khúc này hộ pháp như thế không cho tiêu b ă n g mặt mũi vừa hô hai tiếng vay một tiếng cửa lớn mở rộng mặt mũi tràn đầy hàn ý tiêu băng vật ra khúc mọi d ợ ngươi lại đến đòi đánh ha ha đồng môn của ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút ngươi có dám ưng chiến nếu là không dám liền gọi ba tiếng khúc ra ra khúc cương cười lạnh một tiếng là vị kia luyện thể võ vương đi ta có gì không dám vừa vặn mở mang kiến thức một chút luyện thể võ vương thủ đoạn ta tại diễn võ trường chở các ngươi tiêu băng trên mặt hàn ý càng nặng nói xong cũng phóng tới hậu phương diễn võ trưởng trang cái gì trang lục minh đệ một hồi có thể kinh đánh mỗi ngày bày biện một bộ mặt thối chính là thiếu đánh khúc cương đối với lục thiếu lâm đạo chương 266, t r chân nguyên hóa hình chương 266, t r chân nguyên hóa hình lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng cũng không nói chuyện ba người hướng về diễn võ trường mà đi đi vào trên diễn võ trường tiêu băng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái cảm ứ n g được ba người đến tiêu băng mở hai mắt ra lục thiếu lâm cất bước đi ra đứng ở trên diễn võ trường hàn băng cốc tiêu băng tiêu băng lãnh lệnh nói ra liệt viêm tông lục thiếu lâm lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời ta cho ngươi thời gian mở ra chân thân để tránh thắng mà không võ tiêu băng rút ra bên hông trường kiếm chỉ phía xa lục thiếu lâm không cần trực tiếp bắt đầu là được lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng cùng vọng tiêu băng lãnh hử một tiếng một kiếm vung ra một đạo kiếm khí màu trắng cực tốc chém về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm thân thể nhoáng một cái kiếm khí mang theo hàn ý từ bên người lướt qua tiêu băng trường kiếm huy động liên tục từng đạo kiếm khí không ngừng chém về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm cũng không rút đao bên cạnh đi về phía trước vừa lấy thăng thiên bước trốn tránh công kích thấy mình kiếm khí không đụng tới đối phương mảy may đối phương còn tại chậm rãi tới gần tiêu băng sắc mặt hơi đổi một lấy chân nguyên ngưng tụ ra một đầu dài đến ba mét băng long băng long đôi rồng kết nối trường kiếm đi tiêu băng hét lớn băng long miệng rồng đại trường màu trắng răng nanh lấp lóe h à n quang cắn một cái hướng lục thiếu lâm nhập ma đ ấ u khí bộc phát khai sơn bắt được quyền lục thiếu lâm trong nháy mắt mở ra nhập ma cùng đấu khí bộc phát khí lực đến bốn trăm linh cân đấm ra một quyển bay n một tiếng n ắ m đấm đánh vào băng long trên đầu lâu băng long trực tiếp nổ nát vụn ra trên không trung hóa thành hình quang tiêu tán lục thiếu lâm dưới chân khẽ động thăng thiên bước toàn lực phát động một bước đến tiêu băng trước mặt trường đao băng một tiếng ra khỏ vỏ lưới đao nằm ngang ở tiêu băng trên cổ tiêu băng nhìn xem chỗ cổ trường đao ánh mắt chống r ô n g đa t ạ lục thiếu lâm m ỉ m cười bỏ đao và o vỏ quay người hướng về bên sân khúc cương l ý thủ đặt ba người đi đến bên sân ba người đã nhìn ngây người không ai từng nghĩ tới lục thiếu lâm có thể tại không mở ra pháp tướng chân thân tình hồ dưới nhẹ nhõm như vậy đánh bại tiêu băng như lục hộ pháp mở ra pháp tướng chân thân chẳng phải là nhóm người mình cùng tiến lên cũng không phải đối thủ đây là trong lòng ba người mình cùng tiến lên cùng i ế n cũng h ô n g phải đối t h đây là trong lòng ba người cùng tiến lên c ử cầm nhẹ giọng hỏi đúng vậy lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhìn ngài thi triển tốc độ có đại thành đi l a m n h ã c ầ m hỏi tiếp viên mãn lục thiếu lâm trả lời t ê ba người hít sâu một hơi thần cấp võ ký luyện đến viên mãn bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ trừ võ đế cùng hai vị tông chủ bên ngoài bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có những người khác đem thần cấp võ ký luyện đến viên mãn lục hộ pháp thật sự là thiên tư tuyệt đỉnh Lam nhã cầm nói hắn không có sao chứ. lục thiếu lâm bay đầu nhìn một chút tiêu băng không có chuyện như tiêu xú kiểm ngay cả cái này đều gánh không được cũng không đạt được võ vương t h i cảnh vốn còn muốn trào phúng một chút hắn nhìn hắn bộ này dáng vẽ thất hồn lạc phách coi như sông đi Khúc cưng rộng một mặt lục ư nhưng là hư ợ n ân, trong không quận. g Lam là l tay hộ pháp thế thiếu lâm nhẹ gật đầu nhìn về phía lam nhã cầm đúng vậy lục hộ pháp muốn nhìn sao lục a đưa phía m cầm đem nhã không quận hư về l thiếu lâm Lục thiếu lâm thiếu đưa tay tiếp nhận chỉ gặp hư không trên bàn k h ắ c lấy tám cái phương vị chính giữa là một viên lớn chừng ngón cái không biết tên hồng ngọc bảo thạch bên trong có một hát sắc ngón lút châm lục hộ pháp như long đẳng thế giới xuất hiện vết nước hư không viên này hồng ngọc liền sẽ phát sáng bên trong kim đồng hồ liền sẽ chỉ hướng vết nước vị trí lục thiếu m giới thiệu là thế này phải không lục thiếu lâm đem hư không quận nhắm ngay lam nhã cầm sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nội tâm thì là không gì sánh được hưng phấn nguyên điểm tới lúc này hư không trên bàn hồng ngọc chính lóe ra hồng quang bên trong kim đồng hồ chỉ hướng phía tây nam ếch lam nhã cẩm khúc cương lý thủ đạt hai mặt nhìn nhau chương hai trăm sáu mươi bảy yêu ma đột kích chương hai trăm sáu mươi bảy yêu ma đột kích tiêu xú kiểm tiêu xú kiểm hư không còn có động tĩnh đừng ở cái kia ngần người khúc cương hướng về phía trên diễn võ trường tiêu băng hét lớn lúc đầu thất hồn lạc p h é p tiêu băng lập tức trở về qua thần trả lại kiếm vào vỏ dưới chân một chút đi tới bên người mọi người xứ đệ ta để tọa kỵ mang tiến về vết n ư ớ chỗ ngươi nhanh chóng trở về thiên nguyên thượng giới hướng tử đê báo cáo nơi đ â y tình huống ta cùng lục huynh đệ nhã cầm nội tử tiêu xú kiểm tiến về vết n ư ớ chỗ c khúc cương trầm giọng nói ra lý thủ đạt nhẹ gật đầu quay người chạy về phía hồ nước bên cạnh khúc cương thì làm ánh liệt giống lên một tiếng một cái to lớn màu đen diều hâu từ trên trời giáng xuống khúc cương đối với diều hâu nói vài câu diều hâu điểm một cái đầu ứng đổi hướng lý thủ đạt sau đó ba người hướng hướng về hướng tây nam cực tốc tiến lên trong đó lam nhã cầm tọa kỵ là ngươi không biết tên màu trắng đại điều có thật giải mạo tiêu băng thì là ngươi màu làm cự hình phi chủ phi chủng có to lớ tướng mạo g i ữ tợn h khúc cương bởi vì tọa kỵ đi đưa lý thủ đạt tạm thời cùng lục thiếu lâm tại mặt đất chạy lục thiếu lĩnh mở ra pháp tương chân thân tay cầm chiếu gan cực kỳ dễ dàng đi theo không chúng tọa kỵ phi hành phía sau phía sau hắn là hài lòng chạy chiếu dạng ngọc sư tử không đầy một lát khúc cương tọa kỵ trở về khúc cương nhảy lên tọa kỵ mời lục thiếu lâm cùng nhau lên đến bị lục thiếu lâm từ chối nhã n h ặ n tốc độ của hắn so tọa kỵ còn nhanh không cần thiết đi lên huống hồ nếu là hắn tiếp xúc pháp tương chân trên thân tọa kỵ đế đao chiếu gan làm sao bây giờ tọa bốn người ba người tại thiên không phi hành tốc độ cao một người tại mặt đất phi tốc chạy một ngày công phu đã đến bờ biển lục thiếu lâm không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp đạp nước mà đi mỗi một b ư ớ c đều dấm nát mặt nước nổ lên cao mấy chục mét b ọ n nước chiếu dạng ngọc sư tử cũng là đi theo lục thiếu lâm sau lưng đạp nước mà đi nó là võ vương viên mãn cảnh giới khí lực cưng hãn đạp nước mà đi đối với nó cũng không tính cái gì không chung lúc đầu dự định đến đây tiếp ứng lục thiếu lâm khúc cương âm thầm l u l ơ i không ngờ tới lục thiếu lâm k i n h công cao như thế tuyển tốc độ trên biển đều không kém hơn nhóm người mình toạc k�� lúc này vết nước hư không vẹn vẹn chỉ có một mét lớn nhỏ còn chưa đạt tới có thể thành lập đường hầm hư không trình độ gặp vết nước hư không cũng không có thành lập đường hầm hư không lam nhã cầm hướng về ba người nói một tiếng trở về long châu để cho triều đình điều động thuyền biển đến đây nhóm người mình cũng không thể một mực tại không trung bay lượn lục thiếu lâm thấy vậy cũng đối khúc cương tiêu b a n g nói một tiếng hướng về bên bờ mà đi mặc dù hắn thể lực cường hãn nhưng cũng không phải cũng một mực lãng phí thể lực bảo trì thăng thiên bước tại mặt b i ể n lợi khúc cương cùng tiêu băng thương nghị một chút đường hầm hư không thành lập ít nhất cũng còn cần nửa tháng tả hư hai người quyết định riêng phần mình đi tuần một ngày thay phiên tại vết nứt hư không chỗ trô trông coi mười hai trước mắt chính là nửa tháng vết nứt hư không cũng khuyết trương đến khoảng tám mét nhưng vẫn không có đường hầm hư không xuất hiện thiên nguyên thượng giới cũng lần nữa điều động hai mươi tên có được tọa kỵ phi hành võ vương đi tới vết nứt chỗ lấy bảo đảm vạn vô nhất thất trước kia lục thiếu lâm mới từ trong trướng đồng đi ra phương xa bầu trời xuất hiện một đầu màu đen cự ứng cự ứng trên lưng đứng đấy một cái béo tráng thân ả n h chính là khúc cương lục huynh đệ long đăng đế quốc thuyền biện đã tới dưới cái khe ngươi có thể trực tiếp tại trên tàu biển nghỉ ngơi đợi đến cự ưng hạ xuống mặt đất khúc cưng nhảy xuống l Ta thu thập một chút liền tiến về vết nước chỗ. lục i tiến ề về n nước vết chỗ. l thiếu lâm nhẹ gật đầu không nóng nảy dù sao bây giờ tại vết nước chỗ phòng thủ võ vương đa khúc cương cười nói cùng lục thiếu lâm lần nữa hàn huyên vài câu khúc cương cáo t ử rời đi lục thiếu lâm nhìn một chút chung quanh xác định không người sau đem l ề u v ả i thu nhập hệ thống không gian lập tức mở ra pháp tương chân thân rút lên đế đao chiếu gan kêu một tiếng chiếu dạng ngọc sư tử dưới chân một chút phóng tới vết nước chỗ sau lưng lưu lại đầy trời bọc nước nửa ngày công phu lục thiếu lâm đến vết nước hư không chỗ chỉ gặp dưới cái khe trên mặt biển chừng hai mươi chiến thuyền khổng lồ, cùng loại thuyền hai mươi chiếc chiến thuyền lấy xích sắt tương liên tấm ván gỗ đụng vào nhau như là trên mặt biển một hòn đảo đang lúc lục thiếu lâm dự định tới gần thời điểm không trung tuần sắt lam nhã cầm bay về phía hắn lục sư huynh ta mang ngài tiến về trên thuyền ngài đao quá nặng chúng ta chuyên môn an bài cho ngươi thả đạo địa phương lam nhã cầm điều khiển màu trắng đại điệu lượn vòng lấy đạo tốt đa tạng lục thiếu lâm mỉm cười lam nhã cầm vớt ve chim cóng đại điệu một cái chuyển hướng mang theo đường lục thiếu lâm đạp chân xuống đi theo sau hai người tới bên trái nhắc chiến thuyền bên cạnh lam nhã cầm mở miệng nói lục s lục t h i ế u lâm g ậ t đầu lúc này hai chiếc trên chiến tuyến bong tuyến đã không có mùa hai lục t h i ế u lâm lấy tay đem chiếu gan đặt ở phía trên bong tuyến vừa mới để lên hai chiếc chiến tuyến liền đột nhiên chầm xuống một đoạn nước ăn biến sâu không ít gặp hai chiếc chiến tuyến cũng không dị dạng lục t h i ế u lâm tiếp xúc pháp tương chân thân một bước n h ả y lên tuyến sau lưng chiếu dạng ngọc sư t ử đi theo n h ả y đi lên gặp q u a thợ ư n g s ứ vừa mới lên đi một cái giáo hí liền tiến lên đón đối với lục t h i ế u lâm ô m quyền thi lễ không cần đa lễ lục tiêu lâm vừa cười vừa nói thợ sư phòng của ngài tại lâu hai mời đi theo ta ngựa ta sẽ để cho binh sĩ chiếu cố ngài không cần lo lắng giá lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi theo giáo u y hướng về khoang thuyền lầu hai mà đi chiếu dạng ngọc sư tử thì là có binh sĩ tiến lên l i n h hướng chuyên môn gian phòng đi vào tầng hai giáo u y đứng tại một chỗ cửa khoang trước mở cửa trong môn là một cái tương đối lớn gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ đối với thuyền tới nói gian phòng này xem như cực lớn thượng sứ nếu có phân phó cứ việc phân phó trên thuyền tùy ý một người mỗi ngày cơm canh sẽ có binh sĩ đưa tới giáo u y lần nữa ôn quyền đá tạng lục t i ế u lâm chặt tay g i á u y cáo từ rời đi lục t i ế u lâm đi vào phòng cởi xuống bên hông trường đaoáng một cái lại là ba ngày v ế trong nước hư k chỗ nhánh động t ư lục l thiếu trong ngay mắt đây tất cả chiếc trên chiến thuyền từng cái tọa kỵ đ ẳ n g không bay lên vọt tới vết nước trước đó lục thiếu lâm cũng là lập tức mở ra pháp tương chân thân nhấc lên chiếu gan dưới chân một chút đi tới dưới cái khe Ngần đầu nhìn lại, vết nước chỗ đã đang chậm hình thành hình dạng xoắn đường đầu hầ đã chỗ chậm lại, dãi vết ốc nhưng khí vận thần binh cực kỳ chân quý có thể chấn áp nhân tòa khí vận nếu không có vạn bất đắc dĩ chúng ta là tuyệt sẽ không vận dụng khí vận thần binh khí vận thần binh cũng không tu vi hạn chế người nắm giữ thực lực càng mạnh phát huy vi lực lại càng lớn hiện hữu hai đại khí vận thần binh cựu châu đỉnh cùng giang hà hình tại thương đế cùng tử đế trong tay khúc cương đ ể tọa kỵ bay đến lục thiếu lâm bên cạnh giải thích nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu xem ra tại đại hạ thế giới cái kêu hủy đi trấn quốc ngọc t h có chút lãng phí bất quá khi đó tình huống cũng là không cố được nhiều như vậy theo thời gian trôi qua đường hầm hư không triệt để thành、hình. quanh q u ầ n trên không trùng võ vương bọn họ sắc mặt nặng nề vận sức chờ phát động lục thiếu lâm ngược lại là một mặt nhẹ nhõm hắn không có đế đao chiếu gan nơi tay lúc liền có thể đánh nổ thi vương yêu vương thú n g chi bây giờ có được đế đao chiếu gan long đẳng thế giới lại không cách nào vận dụng thi khí yêu khí cùng âm khí tới n à y yêu ma đó chính là một chữ chết không táng thi chi điện đường hầm hư không thành hình trong né mắt ba đạo thân ảnh từ trong thông đạo phóng ra lục thiếu lâm tập trung nhìn vào ba đạo thân ảnh theo thứ tự là hoán hồn bộ tộc cương thi bộ tộc cùng yêu tộc trong đó cương thi bộ tộc cường giả lập tức liền hướng về mặt biển rơi xuống hai mươi tên võ vương thấy một lần yêu ma hiện thân cùng nhau đánh ra chân nguyên vô số kiếm khí đao khi đánh về phía ba cái yêu ma chương hai trăm sáu mươi tám nhất đao lưỡng đoạn chương hai trăm sáu mươi tám nhất đao lưỡng đoạn chỉ gặp kền kền một cái lao xuống né tránh công kích đem thi tộc cương thi cõng tại trên lưng oán hồn cũng là tránh qua tránh né phần lớn công kích chút ít công kích rơi vào nó thân cũng chưa tạo thành tổn thương gì trên l ư n g thi vương yêu vương k ề n k ề n mạnh mẽ vũ cánh phóng tới gần nhất võ vương tọa kỵ lấy hắn chân thân khổng lồ hình thể những này phổ biến đều là tiên t i ê n cảnh tọa kỵ cũng không phải đối thủ của hắn trên tọa kỵ võ vương bên cạnh công kích bên cạnh thôi động tọa kỵ rời xa yêu vương k ề n k ề n nhưng tọa kỵ tốc độ lại thế nào khả năng nhanh hơn phi hành yêu vương mắt thấy yêu vương liền muốn xông vào tọa kỵ trong đám đại khai sắt giới lục thiếu lâm hai mắt đỏ lên trong nháy mắt tiến vào nhập ma t r ạ thái lập tức mãnh liệt lên tới hai triệu cân sau đó hai chân đạp mạnh mặt biển sóng lớn phóng lên t ậ n trời hai mươi chiếc dính liền nhau chiến thuyền bị vọt tới trăm mét có hơn n g ậ n nhờ to lớn tiến lên lực lục thiếu lâm như l à n h ư đạn pháo phóng tới yêu vương kềnh kềnh đến nó bên người trong nháy mắt chém phong đao quyết phát động yêu vương kềnh kềnh cùng trên lưng nó t h i vương bị nhất đao lưỡng đoạn máu tươi nương theo lấy bốn mảnh thi thể rơi vào trong biển trước mắt liền nhuộm đỏ một mảnh nước biển lục thiếu lâm thê sông chưa hết trên không t r u n g ngay cả dấm t h ă n g thiên bước trôi hướng oán hồn vương oán hồn vương đã bị lục thiếu lâm một đao sợ vỡ mật hắm nhìn cũng không quay đầu lại quay người hướng về phương xa chậm chạp nó tốc độ phi hành chỉ bất quá không cách nào vận dụng nguyên khí võ vương bọn họ uy lực công kích giảm xuống rất nhiều đối với nó tạo thành tổn thương không nghiêm trọng lắm lục thiếu lâm bay tới một nửa thế sông hao hết hướng về mặt biển rơi xuống đoán hồn vương thì là thoát khỏi võ vương bọn họ dây dưa hướng về phương xa bỏ chạy sau lưng còn có võ vương đang tiến hành truy kích lục thiếu lâm rơi xuống mặt biển trong nháy mắt thang thiên bước lần nữa phát động đạp nước đổi u hướng đoán hồn vương sau lưng sóng lớn mặt trời ba bước đã đến đoán hồn vương phía dưới lục thiếu lâm hai chân lên này vây một tiếng mặt biển lần nữa lõ lục thiếu lâm bay thẳng hướng oán hồn vương thể nội màu đỏ vàng hỏa diễm chân khí cùng đấu khí điên cùng tràn vào chiếu gan đem chiếu gan biến thành một thanh quang c h i cự nhận gặp lục thiếu lâm cực tốc vào tới oán hồn vương phát ra một tiếng lệ khiếu một cỗ vô hình ba động phóng tới lục thiếu lâm nó thân thể thì là hướng về bên cạnh bay đi lục thiếu lâm đầu một trắng trước mắt đột nhiên tối sầm không chờ nó đem chiếu gan nằm ngang ở trước người phòng ngự trước mắt liền khôi phục bình thường ý thức được là oán hồn vương công kích lục thiếu lâm trong lòng giận dữ trên không trung đạp mạnh thang t i ê n bước theo oán hồn vương di động điều chỉnh phương hướng trong trong tay chiếu gan mãnh liệt quét mà ra một đao đem nó quét thành hai nửa chia hai nửa ván hồn vương ý đồ lần nữa d u n g hợp nhưng miệng vết thương lại t o á t ra nhàn nhạt hình quang không chỉ có không cách nào d u n g hợp còn tại cực tốc tịnh hóa hồn thể của nó lục thiếu lâm không quan tâm trong chốc lát chém ra mười mấy đao trực tiếp đem ván hồn vương chém thành vô số khối mỗi một khối trên hồn thể đều mang hình quang hình quang tịnh hóa phía dưới ván hồn vương trên không trung tiêu tán không còn triệt để mất mạng những cái kêu h ì n quang cũng không phải là lục thiếu lâm chân khí cùng đấu khí hiệu quả lấy hắn đo chừng hẳn là đế đao chiếu gan tự thân đặc hiệu giải quyết xong oán hồn vương lục thiếu lâm cực tốc hạ lạc lần nữa ở trên mặt biển liên tục dẫm đạp đi tới dưới cái khe lúc này vết nứt đối diện yêu ma tựa hồ đã nhận ra không đối chậm chạp không có điều động mới yêu ma đi vào hơn hai mươi tên võ vương nhìn qua trên mặt biển lục thiếu lâm thân ảnh khổng lồ đều là một mặt t r â n kinh có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên sát ba vị yêu ma tri vương mặc dù có địa lợi cùng binh khí ưu thế nhưng lục thiếu lâm thực lực cũng là không thể nghi ngờ đối với không trung truyền đến ánh mắt lục thiếu lâm bất vì sợ động chỉ là yên lặng nhìn xem đường hầm hư không hắn tin tưởng đối diện yêu ma không có khảnh nhẹ không đầy một lát trong thông đạo xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh ba đạo thân ảnh đều là yêu tộc mới vừa xuất hiện liền lập tức hiện ra chân thân theo thứ tự l à đỏ lên lông cự ưng một h á c sắc con rơi cùng một cái cực lớn quá đen con rơi màu đen há miệng liền đối với phía trước võ vương bọn họ kêu to đứng lên nhưng không có bất kỳ t h a n h âm gì phát ra lục thiếu lâm hơi nhúng mày con rơi thế nhưng là có thể phát ra sóng siêu, âm, lớn như vậy con rơi, nó sóng siêu âm tuyệt đối có thể hình thành âm ba công kích không trung võ vương bọn họ làm cùng yêu ma chiến đấu nhiều năm cừng giả tự nhiên biết âm ba công kích ngao n g a u thi triển chân nguyên hộ thể lại cũng dùng chân nguyên che lại dưới chân tọa kỵ nhưng dù là như vậy con rơi âm ba công kích dí nguyên chấn mười mấy đầu tọa kỵ miệng m u i dưới máu hướng về mặt biển rơi xuống lục thiếu lâm cũng tại sóng âm phạm vi công kích bên trong nhưng hắn thể chất cường hãn vẹn vẹn chỉ cảm thấy trong nao chấn động liền khôi phục bình thường gặp biên bức yêu vương một chiêu thấy hiệu quả lông đỏ cự ưng hai cánh chấn động huyết hồng mắt ưng để mắt tới giữa sân hình thể lớn nhất lục thiếu lâm đột nhiên đắp xuống sắp vẹn lưng trào chụt vào lục thiếu lâm lồng ự c lục thiếu lâm n h t miệng cười một tiếng tay trái đột nhiên nô ra một phát bắt được hai triệu cân khí lực bộc phát đột nhiên vung mạnh lông đỏ cự ưng oanh một tiếng bị nó đập xuống mặt biển sóng lớn ngập trời đầu váng mắt hoa lông đỏ cự ưng còn chưa kịp phản ứng nước biển liền rót vào miệng nó trong nuôi chết chết chết lục thiếu lâm hai mắt huyết hồng nắm lấy lông đỏ cự ưng tay trái cũng không bông ra tay phải chiếu gan phốc một tiếng liền đâm vào lông đỏ cự ưng thể nội đâm vào rút ra lại đâm trong nháy mắt lục thiếu lâm liền thọc mười mấy đao lông đỏ cự ưng trên thân l ỗ thủng hướng ra phía ngoài tuôn da máu tươi nhuộm đỏ xung quanh mặt biển chết không nhắm mắt lục thiếu lục Đem c hai i ế u g n k h ê n ngầm g tại vai phải, đại ầ u quả quang. nhìn về phía không chúng con rơi cùng quả đen, trong mắt lấp lóe hàng phía về lấp Hai rơi đ lóe mắt yêu vương nhìn xem đằng đằng sát khí lục thiếu lâm không khỏi lạnh cả tim lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình là cái tia phổ thông động vật trên biển nhân tộc tiết thì là máu tươi đầy tay đ ồ tể cho lão tử chết gặp yêu vương bọn họ bất động lục thiếu lâm đạp mạnh mặt biển dẫn đầu phóng tới biên bức yêu vương chương hai trăm sáu mươi chín luyện thể thi vương chương hai trăm sáu mươi chín luyện thể thi vương mặt biển xuất hiện lần nữa lõm lục thiếu lâm nhất phi trùng tiên bay thẳng biên bức yêu vương biên bức yêu vương mắt lộ hoảng sợ mãnh liệt chấn hai cánh hướng về b hư lục, lục, lục thiếu lâm tay b phải khéo động chém phong đao quyết phát động biên bức yêu vương thạc đại đầu lâu phóng lên tận trời thi thể không đầu rơi hướng biển mặt bốn phía võ vương mắt lộ kinh hãi bọn hắn căn bản cũng không có trông thấy lục thiếu lâm suốt đao biên bức yêu vương đầu lâu liền bị chém rụng không để ý đến đã đều chết hết biên bức yêu vương lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn về phía đường hầm hư không chỗ lúc này q u ả đen đã cách thông đạo chỉ có khoảng cách mấy chục mét lục thiếu lâm hai tay cầm đao đem chiếu gan nâng quá đỉnh đầu quắt lên một tiếng lớn đột nhiên đem chiếu gan q u ă n g tới không trung s ẹ t qua một đạo ngân tuyến trong n g á y mắt trường đao chiếu gan liền xuyên qua q u ả đen thân thể từ phía sau lưng lọt vào ngực lộ ra q u ả đen ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương têu to sinh mệnh lực cực tốc xói mòn hai cánh đỉnh chỉ vỗ rơi hướng biển mặt lục t i ế u lâm cũng là hướng về mặt biển rơi、xuống. mấy cái nháy mắt lục thiếu lâm liền đem tam đại yêu vương toàn bộ chém giết không chung võ vương bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn qua lục thiếu lâm thân ảnh trong mắt lộ ra thật sâu k i ê n kỵ kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc rơi xuống mặt biển lục thiếu lâm trực tiếp phát động thăng thiên bước phóng tới quả đen thi thể chỗ đế đao chiếu gan cũng không thể ném đi đao này hiện tại chính mình thế nhưng là dùng thuận tay cực kỳ không chỉ có vô cùng sắc bén còn tự mang đặc hiệu đi vào bên cạnh thi thể lục thiếu lâm một thanh rút ra chiếu gan lần nữa gánh tải trên bờ vai ngựa đầu nhìn chung quanh không chung tất cả võ vương đều là tránh khỏi hắng đằng không có yêu vương tiếp tục đi vào lục thiếu lâm không có lời biếng đạp nước đi tới thông đạo phía dưới yên lặng chờ đợi cái này chờ đợi dòng d ã một canh giờ vẫn không có yêu ma từ thông đạo xuất hiện chiến thuyền t h ì là đứng tại ngoài ngàn mét mặt b i ể n chỗ để tránh bị dư âm chiến đấu hủy diệt gặp chậm chạp không có yêu ma xuất hiện lục thiếu lâm trực tiếp hướng về chiến thuyền trở về đi vào chiến thuyền b ê n cạnh đem chiếu gan đặt ở phía trên b o n g thuyền lục thiếu lâm giải trừ pháp tướng chấn thân nhẹt ớ i trên thuyền thượng sứ thực lực ngập trời đánh đâu thằng đó vừa mới lên đi trên thuyền giáo u y đẩy mắt sùng bái đi tới ôm quyển thi lễ giống nhau giống nh đánh nửa ngày có chút nói bụng cá chút ăn uống tới ngay tại trên b o n g thuyền này ăn để tránh yêu ma lần nữa xâm lấn làm trễ nại thời gian lục thiếu lâm sờ lên bụng là giáo uy chắp tay xác nhận quay người bước nhanh đi vào khoang thuyền lục thiếu lâm đi đến b o n g thuyền phía trước nhất ngầm đầu nhìn về phía đường hầm hư không chỗ đường hầm hư không chỗ vẫn không có yêu ma xuất hiện nhưng võ vương bọn họ cũng không có nhàn rỗi mà là tại đem trong b i ể n thi thể vớt đi lên không chung hai bóng người nhanh chóng tiếp cận lục t i ế u lâm nhìn một chút là khúc cương cùng làm nhã cầm ha ha, ha, ha. lục hộ pháp trận chiến này dũng manh vô xong thật to dương chúng ta liệt viêm tông uy danh khúc cương tiếng cười to liền chuyển tới khúc hộ pháp quá khen lục thiếu lâm cũng là cười to trả lời hai người thôi động tọa kỵ đi vào trên chiến thuyền không trực tiếp nhảy xuống tới vững vàng rơi vào phía trên bong thuyền ha ha ha lục hộ pháp quá quá khiêm tốn khúc cương đi đến lục thiếu lâm bên người lục sư huynh thực lực kinh người có lục sư huynh ở đây đường hầm hư không bên trong xuất hiện yêu ma liền không đáng để lo lam nhã cầm ôn nu cười nói cũng chính là chiếm địa lợi thôi lục thiếu lâm mỉm cười đây cũng không phải là địa lợi yêu ma thân thể t u y ệ t không so luyện thể vo vững kém nếu không các tiền bối cũng không có khả năng từ bỏ luyện thể một đạo chỉ có thể nói lục hộ pháp ngươi không giống với mặt khác luyện thể võ vương thân thể của ngươi càng mạnh mẽ hơn khúc cương lắc đầu nói ra trời sinh lực lớn thôi không biết thượng giới có thể có luyện thể t h á n h cấp công pháp lục thiếu lâm cười hỏi luyện thể t h á n h cấp công pháp cái này thật đúng là không chú ý qua nhã cầm nội tử ngươi cũng đã biết khúc cương sờ lên đầu chọc lớn nhìn về phía lam nhã cầm việc này ta cũng chưa từng nghe nói qua bất quá hẳn là có đi tình huống cụ thể liền phải hỏi tông chủ hoặc là các trường lão lam nhã cầm trả lời ân lục hộ pháp trở về đi ta liền giúp ngươi hỏi một chút sư phụ hắn hẳn phải biết khúc cương điểm một cái đầu chọc lớn khúc hộ pháp muốn trở về sao. Ấn, nơi này chiến đấu kết quả cần hướng thượng giới báo cáo, ta cũng giới cáo, có thật không kết đấu quả lâu ta trở báo vậy ề liền mượn cơ hội này về lục lo lắng lấn. hội mượn này tông môn một chuyến. Có lục hộ pháp ở đây, cũng không cần một ma sầm cơ Có hộ pháp đây, yêu v ở thì mời khúc hộ pháp để thượng giới chế tạo một chút tiêu thương đưa tới phải cứng rắn sắp bén chiều dài khoảng bốn mét liền có thể có tiêu thương ta cũng có thể tốt hơn đối phó yêu ma đúng rồi lại dùng ngọc t ơ n h ệ n làm một cái móc treo ta tốt trang tiêu thương lục thiếu lâm nói ra việc này đơn giản ta nhất định để những thợ rèn kia dùng tốt nhất vật liệu cho lục hộ pháp ngươi chế tạo tiêu thương lục hộ pháp vì thế chiến công đầu nhưng còn có yêu cầu khác vì long đẳng thế giới an toàn thượng giới chắc chắn toàn bộ thỏa mãn lục hộ pháp có thể tùy ý mở miệng khúc cương n ế u m à y nợ nụ cười đạo vậy liền thiên tài địa bảo càng nhiều càng tốt nếu có luyện thể thánh cấp công pháp liền để cho ta quan sát một chút lục thiếu lâm cười nói ha ha ha ha. lục hộ pháp quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cứ việc yên tâm ta giả khúc định là người tranh thủ nhiều nhất thiên tài địa bảo luyện thể thánh cấp công pháp ta cũng sẽ cho người tranh thủ khúc cương cười to sau đó ba người lần nữa hàn huyên vài câu khúc cương liền gọi toạ kỵ bay về phía long châu lam nhã cầm thì là lần nữa tiến về đường hầm hư không tuần sát khúc cương đi nàng chính là lâm thời người chỉ huy tiêu băng lời nói t h ư a tớt h mặc dù thực lực không tệ nhưng cũng không thích hợp khi người chỉ huy đối với lục t i ế u lâm nàng đương nhiên sẽ không ra lệnh thực lực trí thượng chỉ cần lục t i ế u lâm cũng có thể tại y ê u m a lúc xuất hiện chém giết y ê u m a liền có thể hai người vừa đi giáo uy chỉ huy binh sĩ n h ấ c tới một cái bàn lớn trên bàn đổ đầy các thức món ăn lục t i ế u lâm cũng không k h á c h k h í đại mã kim đao ngồi xuống một bên nhìn xem trên biển phong cảnh một bên miệng lớn cắn ăn m ộ ư ơ i chín ba ngày thời gian đường hầm hư không chỗ vẫn không có y ê u m a xuất hiện lục t i ế u lâm yêu cầu chế tạo tiêu thương cũng bị đưa tới còn có hơn một trăm l h t n g thiên tài địa bạo tiêu thương chính là huyền thiết chi tính chế tạo thành cứng rắn không gì sánh được chừng tám chi thiên tài địa bảo có ngàn năm hết u y xâm linh chi ngàn 500 năm trăm năm chu quả chờ c h ú t thật nhiều lục thiếu lâm cũng không nhận ra nhưng từ nó tán phát linh khí liền có thể biết là linh vật về phần luyện thể thánh cấp công pháp có lại chỉ có một bộ tại ngàn năm trước đó cái cuối cùng luyện thể võ đế trong lăng mộ cũng chính là ngưng tụ thanh này chiếu gan trường đao luyện thể võ đế sở dĩ ở tại trong mộ là bởi vì ngàn năm trước đó luyện thể một đạo đã suy sụp không người tu luyện vị này võ đế nản lòng thoài trí tại lâm trung thời khắc ngưng tụ đế đao chiếu gan đem chiếu gan giao cho ngay lúc đó mặt khác võ đế nhưng hắn lại đem t h á n h cấp công pháp phong ở trong lăng mộ thiết lập luyện thể khảo nghiệm chỉ có thông qua khảo nghiệm của hắn mới có thể thu được bộ công pháp kia thời gian ngàn năm không gây một người tiến đến lăng mộ tiếp nhận khảo nghiệm bộ công pháp kia cũng liền tại lăng mộ chờ đợi trọn vẹn ngàn năm phải biết t h á n h cấp công pháp tu luyện môn hạm chính là võ vương cảnh giới luyện thể t h á n h cấp công pháp tu luyện môn hạm thì càng khó khăn nhất định phải là đánh vỡ ba lần nhục thân cực hạ bên ngoài công thành liền luyện thể võ vương mới có thể tu luyện pháp tương võ vương căn bản là không có cách tu luyện gợ ép tu luyện chỉ có thể bạo thể mà chết bộ này luyện thể thành cấp công pháp danh tự là lực thần quyết danh tự đơn gi nhưng công pháp cực kỳ cường hãn luyện đến viên mãn liền có thể nắm giữ một tia quy tắc của lực lượng thành t i ể u võ đế tôn sư nghĩ đến thánh cấp công pháp ngay tại thượng giới lục thiếu lâm là hận không thể hiện tại liền đi nhưng đường hầm hư không vẫn như cũ còn tại yêu ma rõ ràng còn không có từ bỏ nơi này lục thiếu lâm đứng tại mũi tàu yên lặng nhìn xem trên mặt biển đường hầm hư không mẹ nhà hắn đây quả thực là lãng phí thời gian của lão tử lục thiếu lâm âm thầm nổi nóng quay người đang định trở về khoang thuyền đường hầm hư không chỗ đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thân ảnh lục thiếu lâm tập trung nhìn vào là cái d ự n nhân không đối là mọc ra cánh cương thi phi cương huyết hồng hai mắt nhìn cũng không nhìn bốn phía võ vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vọt tới lục t i ế u lâm không trung võ vương bọn họ vừa nhìn thấy phi cương liền lập tức lui lại mang trên mặt sợ hai thân sắc rõ ràng là biết hắn vọt tới dưới cái khe lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn thẳng phi cương hai người trong mắt đều là sát khí tràn ngập lục sư huynh ngài phải cẩn thận hắn tên thi nãng là luyện thể thi vương chỉ tu thân thể không tu thi khí cực kỳ điên cuồng tương tại ngự ma quan đánh chết mười mấy tên võ vương tại võ hoàng nén giận xuất thủ tình huống dưới chống đỡ được võ vương một kích mới cười lớn trọng thương thoát đi lục thiếu lâm vừa tới lam nhã cầm liền lập tức bay tới để tọa kỵ bay đến đỉnh đầu nó bên cạnh trầm giọng nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cái này thi nãng quả thật làm cho hắn cảm giác đến một tia nguy hiểm ngươi chính là cái tia luyện thể võ vương đi quả nhiên cường đại có dám cùng ta công bằng một trận chiến ngươi không cần đế đao ta cũng không p i hành thi nãng nhìn chằm lục thiếu lâm tàn nhẫn cười một tiếng ta vì sao muốn nghe ngươi lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng bởi vì ta như phi hành người tuyệt đối đuổi không kịp thi nắng hai cánh k h ẽ động trong nháy mắt đã đến một vị võ vương trước mặt lợi trảo trực tiếp xuyên thấu nó lồng ngực ở thế giới này tốc độ của ta không người có thể địch ngươi nếu không đồng ý ta liền giết sạch nơi đây tất cả nhân tộc nếu ngươi còn không đồng ý ta liền giết sạch thế giới này tất cả nhân tộc thi nắng đầy mắt điên cuồng chương hai trăm bảy mươi nhục thân đụng nhau chương hai trăm bảy mươi nhục thân đụng nhau nhìn xem tại thi nắng trên lợi trảo dần dần mất đi khí tức võ vương lục t i ế u lâm trong lòng nổi dậy tốt chúng ta công bằng một trận chiến lục t i ế u lâm mặt mũi quay người vọt tới vọt khi nãng ngửa cạnh, mặt lên trời cưới to một tay lấy trên lợi chảo thi thể quang về phía mặt biển lập tức chậm rãi hạ xuống rơi vào lục thiếu lâm mười mét bên ngoài phía sau hai cánh thu hồi hai chân c u ầ n bạo rậm trên nước biển đứng ở trên mặt biển nhưng rất rõ ràng thi nãng hoàn toàn chính là dựa vào cường hoành khí lực dẫm đạp nước biển cùng lục thiếu lâm lấy thăng thiên bước dẫm đạp hoàn toàn khác biệt dưới thân thể hắn trầm bộ vị cũng so lục thiếu lâm đa nhiều lục thiếu lâm thủy bất quá mu bàn chân hắn thì là đã đến bắp chân nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp một cái luyện thể võ vương hy vọng ngươi không giống trong điện tịch ghi lại yếu như vậy có thể làm cho ta hào hào tận cái hưng thi nãng lợi trào chỉ phía xa lục thiếu lâm nhất định khiến ngươi tận hứng lục thiếu lâm hai mắt trong nháy mắt biến huyết hỏng nhập ha ha ha ha thi nãng điên cuồng cười to đột nhiên phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm không thối lui chút nào rút ra phía sau tiêu thương một tay một chi phản xung đi lên hai người như là mang nhu bình thường ẩm vang đụng vào nhau lấy hai người làm trung tâm sóng lớn quét sạch bắt phương lúc này lục thiếu lâm hai chi tiêu thương bị thi nãng nắm trong tay hai người trực tiếp s o sánh lên lực lục thiếu lâm c u ầ n bạo giống to thang thiên bước liên tục phát động phía sau sóng lớn ngập trời đẩy thi nãng tại mặt b i ể n trượt gặp lục thiếu lâm khí lực cường h ã n như vậy thi nãng không chỉ có không có chút nào sợ sệt trong mắt vẻ điên cuồng ngược lại càng ngày càng nặng tại hai người cự lực phía dưới lấy huyền thiết chi tinh chế tạo tiêu thương hoàn toàn chịu không nội lực trực tiếp cong xuống tới khai sơn bắt cực quyền lục thiếu lâm đột nhiên bông u ra tiêu thương một quyền đánh phía thi nãng đầu lâu quyền còn chưa tới quyền phong liền đem thi nãng tóc dài thổi trực tiếp thi nãng một mặt điên cuồng không tránh không né cũng l à b u ô n g ra tiêu thương một c h ả o c h ụ t vào lục thiếu lâm lồng ngực vây một tiếng thi nãng bị lục thiếu lâm một quyền oanh ngựa mặt đổ tại mặt biển lưng tựa nước biển hướng về sau trọn vẹn trượt vài trăm mét mới ngừng lại được lục thiếu lâm lồng ngực y phục vỡ tan năm đạo vết cào hiện lộ ra ra thị tung bay huyết dịch màu vàng xa xa thi nãng đột nhiên đứng dậy dùng sức lung l g a y đầu mặt mũi tràn đầy điên cuồng lần nữa phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm một thanh xé r á c áo phản s u n g đi lên hai người lần nữa đụng vào nhau móng đ u ấ t tương giao bành một tiếng lục thiếu lâm hai mắt huyết hỏng đầu đột nhiên n g ử a ra sau đụng đầu vào thi nãng trên đầu thi nãng đầy mắt điên cuồng phản đụng trở về bành bành bành hai người đầu lâu và chạm thanh â m vàng tận mây xanh giống như hai cái đại thiết cầu tạ đụng nhau không trung võ vương bọn họ nhìn hoảng sợ run rẩy trọn vẹn đụng mấy trăm cái lục t i ế u lâm cái chán chạy ra huyết dịch màu vàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa đối diện thi nắng cũng không dễ chịu ánh mắt đều có chút t ă n g d ã lại là bành một tiếng lục thiếu lâm đụng đầu vào thi nắng trên n ũ i thi nắng xoan m ũ i trong nháy mắt biểu ra màu tươi bành một tiếng thi nắng phản đâm vào lục thiếu lâm trên n ũ i lục thiếu lâm cũng là tuân ra màu tươi hai người không ai n h ư ờ n g a i không ngừng va chạm từ giữa chưa đụng phải hoàng hôn lục thiếu lâm có được thiên quy trường sinh quyết tốc độ khôi phục cực nhanh đầu t h ư ơ n g thế không ngừng khép lại thi nắng đầu sưng phát giác được không đối đột nhiên bạo lực muốn đẩy ra lục thiếu lâm dưỡng cánh bay cao ngươi không phải phải tận hứng sao lục thiếu lâm gắt gao bắt l nếu i không phải thi nãng cùng tiến cánh lục thiếu lâm lại gắt gao nằm lấy hắn giờ phút này tuyệt đối đã chìm vào trong biển mà lục thiếu lâm nghĩ chính là tiến vào trong biển chiến đấu hắn muốn phế thi nãng cánh ưu thế ở trong nước tốc độ của hắn tuyệt đối so với thi nắng nhanh nếu là giờ phút này để thi nạn g chạy bay lên bầu trời vậy mình cũng đừng nghĩ lại bắt hắn lại thế giới này tất cả mọi người cũng đều sẽ đứng trước sự uy hiếp của cái chết thấy mình đầu gối đã chạm vào trong nước nhưng vẫn không có kéo xuống thi nạn lục thiếu lâm hét lớn một tiếng hai tay điên cùng bạo lực hướng xuống đột nhiên kéo một phát thi nạn cuối cùng không có địch qua lục thiếu lâm cự lực phù phù một tiếng vang thật lớn lục thiếu lâm lôi kéo thi nạn ngã vào trong nước biển vừa tiến vào trong biển lục thiếu lâm lập tức phát động hô hấp dưới nước thuật lấy lỗ chân lông hấp thu trong nước biển không khí thi nạn thân lạc ư ơ n g thi bản thân liền không cần hô hấp lục thiếu lục thiếu chuyển đến thi n ã n g phía trên thăng thiên bước liên tục bước ra giắt thi n ã n g cực tốc phóng tới đáy biển hắn muốn dẫn lấy thi n ã n g tiến vào khu nước sâu để tránh hắn đào thoát mượn nhờ thăng thiên bước dẫm đạm nước biển cường đại tiến lên lực thời gian trong nháy mắt hai người liền đến sâu mấy trăm thước địa phương bốn phía một mảnh đèn kịt lục thiếu lâm trực tiếp mở ra lôi linh n g ụ c tay phải bông ra thi n ã n g lợi chảo một quyền đánh vào dưới đó ba phía trên thi n ã n g đầu lâu đột nhiên ngựa ra sau trở tay một trào chạm tại lục t i ế u lâm trên lồng ngực lục t i ế u lâm lúc đầu đã khép lại trên lồng ngực xuất hiện lần nữa năm đạo trào ấn máu tươi màu và hữu quyền không ngừng oanh ra đánh vào thi nãng đầu lâu lồng ngực trên phần bụng thi nãng lợi chảo cũng là không ngừng chạm tại lục thiếu lâm lồng ngực trên đầu lâu hai người điên cuồng công kích tới đối phương giờ phút này liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng lục thiếu lâm đã bị lợi chảo hủy dung trên mặt ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương trên lồng ngực càng làm máu thịt bé bét thi nãng so lục thiếu lâm càng thêm chật vật miệng lớn phun màu tươi bộ mặt đã biến hình xương ngực tức thì bị lục thiếu lâm oanh nắp bét nếu không phải làm cương thi chỉ là nội thương giờ phút này đã mất mạng trên bầu trời võ vương bọn họ nhìn xem quần c u ộ n sóng ở mặt biển mặt mũi tràn đầy khẩn trương mà nương theo lấy nước biển phun trào t ừ ờ n g tiêu huyết dịch màu vàng nóng cũng là s ô n g lên mặt biển l à m hộ pháp chúng ta là không phải đi đầu rút lui thi tộc thân thể trời sinh cường hãn cái này thi nắng cẳng là c h u y ê n tu luyện thể lục hộ pháp không cần đế đao nó vật lộn chỉ sợ giữ nhiều lành ít một vị trung niên võ vương thôi động thoạ kỵ đi vào l à m nhã cầm bên người nhìn xem trên mặt biển huyết dịch màu và nóng khẩn trương nói ra hành vi của hắn cũng đưa tới xung quanh võ vương chú ý ta tin tưởng lục sư h u n h lam nhã cầm nhìn chầm chầm mặt biển tr như thi nãng lao ra ở thế giới này chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của nó hay là rút lui cho thỏa đáng trung niên võ vương khuyên giải nói ai cũng không cho phép rút lui ngươi hẳn là quên ngươi tới đây nhiệm vụ ai như rút lui ta tất lên báo ba tông lấy phản bội chạy trốn xử lý giải tán tông môn đó chu thứ ba tộc lam nhã cầm q u a y đầu nhìn về phía trung niên võ vương mục quang lãnh lệ lam lam hộ pháp ta cũng không phải là muốn chạy trốn chỉ là chúng ta không có khả năng hy sinh vô ích ta trung niên võ vương nhạ nhạ đạo hắn cũng không phải là ba tông người ở đây ít nhất có một nửa võ vương đều không phải ba tông võ vương không cần nhiều lời chờ kết quả lam nhã cầm lạnh lùng nói ra mười ba mặt biển phía dưới lục thiếu lâm cùng thi nãng đã từ khu nước sâu đ ạ t đến n á y biển hai người vẫn tại đ ố i h oanh theo lại là một t r ả o chạm tại lục thiếu lâm lồng ngực lục thiếu lâm nhãn t ỉ n h sáng lên thi nãng một t r ả o này lực đạo rõ ràng giảm bớt không ít h ắ n thể lực chống đỡ hết nổi lục thiếu lâm lại đấm một quyền đánh mạnh tại thi nãng trên mặt thừa dịp đầu lâu của nó n g ử a ra sau trong nháy mắt bông ra tay trái trực tiếp chuyển đến thi nãng sau lưng hai tay nắm thật chặt nó cánh góp vị trí cảm nhận được lục thiếu lâm bông ra chính mình thi nãng mắt lộ kinh hỉ đang định vũ cánh rời xa lục thi liền lập tức cảm nhận được cánh bị bắt trong mắt kinh hỉ chuyển thành hoảng sợ lục thiếu lâm cắn chặt hàm răng hai tay cơ bắp nổ lên bắt lấy sĩ căn đột nhiên kéo một cái t ê lạc một tiếng trực tiếp đem thi nãng cánh sinh sinh kéo xuống thi nãng hoảng sợ không thôi hướng về sau một cước đá vào lục thiếu lâm lồng ngực cực t ố c hướng về mặt biển n g i đi lục thiếu lâm ngừng thân hình nhét miệng cười một tiếng ném đi trong tay cánh phát động t h ă n g thiên bước trong nháy mắt liền đổi u kịp thi nãng lúc này thi nãng đã dối tung lên chỉ lo thoát đi lục thiếu lâm hai tay bắt lấy đầu lâu của nó hướng phía dưới nhấn một cái hai chân đạp ở nó trên hai vai tay chân đồng thời bạo lực như là nhổ c ủ cải bình thường dùng sức hướng lên lôi kéo phước một tiếng thi nãng đầu lâu bị lục thiếu lâm x i n h x i n h nổ xuống phía dưới còn mang theo đấm máu cơ sống thi thể không đầu rơi hướng đáy biển nhìn xem trong tay chết không nhắm mắt trong mắt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ thi nãng đầu lâu lục thiếu lâm chỉ có một câu muốn hỏi hắn có đủ hay không tận hứng lục thiếu lâm dưới chân khẽ động thang thiên bước phát động cầm thi nãng đầu lâu phong tới mặt biển ngay cả đạp mấy lần bay một tiếng lục t i ế u lâm vọt ra kh không trung khẩn trương không thôi võ vương bọn họ giật này mình trên tay sớm đã ngưng tụ chân nguyên liền muốn đánh ra tiền nắm gặp những n à y võ vương tựa hồ muốn công kích mình lục thiếu lâm quá to vừa mới nói xong cũng hướng về mặt biển rơi xuống ngươi ngươi là ai tại mặt biển đứng bước sau một cái cách hắn gần nhất võ vương mở miệng hỏi ta là ai lục thiếu lâm xứng sở nhìn về phía mặt biển cái bóng của mình giật này mình chỉ thấy mình trên mặt bảy tám đạo vết thương da thịt lật ra ngoài có nhiều chỗ thậm chí lộ ra sương mặt bờ môi cũng thiếu một nửa lộ ra lợi bộ này tướng mạo đơn giản so lệ quỵ còn muốn dọn người trách không được cảm giác mình nói chuyên hờ đây là triệt để hủy khuôn mặt ta là lục thiếu lâm lục thiếu lâm k h ô n g chế bờ m ô i miễn cưỡng đem lời nói nói rõ là lục sư h i n h lam nhã cầm cao giọng hô mặc dù lục thiếu lâm hủy dung nhưng lục thiếu lâm thanh âm nàng nên cũng biết lục sư h i n h ngài ngài không có sao chứ lam nhã cầm thôi động toạ kỵ đi tới lục thiếu lâm bên người chỉ nhìn lục thiếu lâm một chút liền đem đầu chuyển hướng một bên ôn u hỏi không có chuyện lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng đối với lam nhã cầm bay đầu sang một bên lục thiếu lâm ngược lại là không để ý mình bây giờ bộ dáng này chính mình nhìn xem đều sợ húng chi một nữ tử thi n ã bị ngài đánh chết lam nhã lục thiếu lâm giơ lên trong tay đầu lâu chỉ là thi nãng mặt cũng là hủy d u n g bị đánh sưng không gì sánh được hoàn toàn nhìn không ra trước đó dáng vẻ ngay cả hai viên lộ ra ngoài giang lanh đều bị lục thiếu lâm đánh gãy ách ra tay nặng chút đánh thành đầu heo bất quá đúng là hắn thi thể còn có cánh tại đáy biển các ngươi đi vớt một chút ta đi nghỉ trước lục thiếu lâm cười nói lục sư huynh nhanh đi chữa thương sự tình phía sau giao cho chúng ta là được đây là ta mang theo người đan dược chữa thương lam nhã c ầ m vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một cái bình xứ mặc dù lục thiếu lâm nói mình không có chuyện nhưng nàng quả thực lo lắng lục thiếu lâm sau một khắc liền sẽ ngã xuống đất mất mạ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận đan g dược dẫn theo đầu lâu phóng tới chiến thuyền trô đi vào chiến thuyền bên cạnh lục thiếu lâm đem đầu lâu đặt ở bông thuyền giải trừ pháp tướng chân thân vốn cho rằng giải trừ chân thân liền có thể khôi phục dung mạo không nghĩ tới hay là một dạng bất quá thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chân thân hình thể quá lớn tốc độ khôi phục nhìn không ra đổi thành trạng thái bình thường liền nhìn rất rõ ràng mười ba hôm sau trời vừa sáng thay đổi quần áo mới thương thế cũng đã khỏi lục thiếu lâm nhàn nhã ngồi ở trên bông thuyền uống trà con mắt thỉnh thẳng nhìn một chút đường hầm h lúc này lam nhã cầm từ một chiếc khắc trên chiến thuyền đi tới lục sư minh vết thương của ngài thế đã hoàn toàn xong chưa lam nhã cầm trong mắt lộ ra sung bái ôn nu hỏi ân t ố t đều là bị thương ngoài ra muốn hay không uống một chén lục thiếu lâm đưa tay hư dẫn đa tạ sư minh lam nhã cầm nhuận miệng cười ngồi xuống lục thiếu lâm bên cạnh đưa tay tự hành rót một chén t r à cái này thi tộc nhưng còn có luyện thể thi vương lục thiếu lâm hỏi nếu có hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng có bất quá thi nãng chính là thi tộc mạnh nhất luyện thể thi vương chắc hẳn sẽ không lại phái mặt khác luyện thể thi vương tới trước mà lại mặt khác luyện thể thi lam nhã cầm trả lời ta nghe từ tông chủ nói yêu tộc cũng có chuyên môn luyện thể yêu ma cao tầng có thể hay không điều động yêu tộc luyện thể yêu vương đến đây yêu tộc luyện thể cường g i ả chúng ta đại khái đều biết trong đó cũng không có phi cầm một loại sư huynh giết trước đó tam đại yêu vương lúc đường hầm hư không đối diện yêu ma nhất định có s ở cảm ứng hẳn là sẽ không điều động không biết bay luyện thể yêu vương đến đây vậy cái này đường hầm hư không khả năng phá hủy ta không có khả năng một mực lưu thủ long đẳng thế giới đi lục thiếu lâm hỏi lần nữa chính mình còn muốn đi ra ngoài học thánh cấp công pháp sư h u n h đ ư n g nội long đẳng thế giới đối với thượng giới cực kỳ trọng yếu trải qua việc này lục thiếu lâm nhìn xem không chung đường hầm hư không sư minh đường hầm hư không không cách nào phong tỏa bên này thế giới lực lượng là không cách nào ảnh hưởng một thế giới khác thành lập thông đạo chỉ có thể dùng sức mạnh cưỡng ép phá hủy nhưng hạ giới lại không cách nào tiến vào võ hoàng cường giả võ vương cường giả lực lượng lại không đủ để phá hủy thông đạo trừ phi mượn nhờ khí vận tần h binh nhưng long đẳng thế giới chẳng biết tại sao cũng không khí vận tần binh lam nhã cầm cười quả nhiên đoán rất chuẩn ba tông là muốn điều động cường giả tại thượng giới phá hủy nơi đây đường hầm hư không mà hắn tại thông đạo hủy diệt sau liền có thể trở về thượng giới tiến về liệt viêm tông cùng luyện thể võ đế lăng mộ học tập thánh cấp cấp cấp pháp chương hai trăm bảy mươi hai khô lâu doi truy chương hai trăm bảy mươi hai khô lâu doi truy lam hộ pháp hư không quận cầm đi như lại xuất hiện vết nứt hư không như thế nào phát hiện lục thiếu lâm nhìn xem khúc cương đi xa bóng lưng hỏi sư m ì n h ngài trực tiếp gọi ta sư mượn đi gọi hộ pháp quá lạnh nhạt bình thường cùng một thế giới nhiều nhất xuất hiện hai cái vết nước hư không đến nay không có phát hiện xuất hiện cái thứ ba cho nên thời gian ngắn chúng ta là không cần lo lắng lam nhã cầm nhìn xem lục thiếu lâm cười nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mười ba chỉ trước mắt chính là bảy ngày lục thiếu lâm cũng ở trên mặt biển trồng coi bảy ngày đang lúc hoàng hôn lục thiếu lâm ngay tại thưởng thức trên biển trời chiều đường hầm hư không chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn quay đầu nhìn lại vết n ư ớ hư không đã biến mất không thấy gì nữa h ư không k h é lại thành công bồi tiếp lục thiếu lâm ở trên b o n g thuyền nhìn trời chiều lam nhã c ẩ m hưng phấn duyên dáng gọi to gương mặt xinh đẹp đều bởi vì kích động biến có chút hồng nhuận phân t h ớ t lục thiếu lâm cũng là phá lên cười hắn có thể rời đi long đẳng thế giới trở về thượng giới lục sư m i n h chúng ta thành công l a m n h ã c ẩ m đột nhiên ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay ếch. ân thành công lục thiếu lâm cười cười cảm thụ được trên cánh tay mềm mại cũng không có rút tay ra bảy ngày này lam nhã c ẩ m có rảnh liền bồi chính mình quan hệ gần gũi hơn khá nhiều ôm liền ôm đi chính mình cũng không mất mát gì lục sư h u n h ngươi có đạo lữ sao lam nhã cầm sóng mắt lư mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn xem lục thiếu lâm không có ta một lòng hướng võ lục thiếu lâm nhớ tới lớn hạ thế giới cựu vị yêu vương tô ly nguyệt cùng nữ vương toa lị na nhưng các nàng đều không phải là đạo lữ đạo lữ là như là thê tử quan hệ bình thường khó trách sư m i n h thực lực mạnh mẽ như thế lam nhã cầm trong nháy mắt mặt mày hớn hở lục thiếu lâm chỉ có thể cười nhạt một tiếng rõ ràng như thế hỏi thăm hắn tự nhiên minh bạch lam nhã cầm ý tứ chỉ có thể trách hắn rất có mị lực hoặc là nói vô luận là ở đâu cái thế giới cường giả bên người từ trước tới giờ không thiếu nữ nhân cho dù là bọn họ vô ý tình yêu nam nữ nhưng v hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm mới vừa từ khoang thuyền đi tới liền gặp lam nhã cầm đứng ở bong thuyền sư huynh ngươi dậy rồi lam nhã cầm cười chào hỏi ân lục thiếu lâm gật đầu sư huynh từ lâu đã có võ vương từ thượng giới tới chuyển đến cao tầng mệnh lệnh chúng ta có thể trở về thượng giới tạm thời không cần chúng ta tại long đ ằ n g thế giới thủ vệ l a m n h ã c u m thu hồi dáng tươi cười ánh mắt thoáng có chút thất lạc quá tốt rồi hiện tại có thể đi rồi sao lục thiếu lâm thì là đại hỷ có thể ta đã sắp xếp xong xuôi lưu thủ võ vương chính là đến các loại sư h u n h cùng đi lam nhã cầm trả lời tốt ta thu thập một chút lục thiếu lâm trực tiếp mở ra pháp tướng chân thân lúc này chân thân của hắn cũng đã khôi phục nguyên trạng đem sáu cái tiêu thương vác tại trên lưng một cái nhấc lên chiếu gan lại đem thi nãng xương đầu đeo ở hông lục thiếu lâm nhìn về phía lam nha cẩm đi thôi thiên tài địa bảo lục thiếu lâm đều đã cất vào hệ thống không gian về phần thi nãng đầu lâu lục thiếu lâm phát hiện cực kỳ cứng rắn so huyền thiết chi tinh làm tiêu thương còn cứng rắn hơn trọng lượng cũng đạt tới ngàn cân liền dùng chân khí tiêu hủy h ế t đ ụ đốt chỉ còn một cái đầu lâu liên tiếp xương x ố n g lưng hắn dự định sau khi rời khỏi đây để thợ rèn thêm cái tay cầm là một cái roi truy làm bình kh xà vương roi ném đi thế nhưng là để hắn nổi nóng thật lâu hiện tại vừa vặn làm cứng rắn hơn khô lâu roi sư minh ta có thể ngồi ngươi trên bờ vai sao lam nhã cầm khuôn mặt tường đỏ ngửa đầu nhìn qua lục thiếu lâm tùy ngươi lục thiếu lâm không quan trọng cười nói gặp lục thiếu lâm đáp ứng lam nhã cầm thả người nhảy lên nhảy tới lục thiếu lâm trên vai trái chậm rãi ngồi xuống đưa tay bắt lấy lục thiếu lâm cổ áo gặp lam nhã cầm ngồi xuống lục thiếu lâm thăng thiên bước phát động đạp trên nước biển phóng tới long châu nhưng hắn không biết là tại hư không đạo t ư ợ n g có người đang vì hắn thất kia độc nhất vô nhị võ vương cảnh thiên mã chiếu đêm ngọc sư Đệ tử không đầy một lát kịch liệt tiếng võ ngựa vang lên lục thiếu lâm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chiếu dạng ngọc sư tử giống như một đạo kề sắt đất phi hành tia chớp màu trắng tức tốc hướng về bên này và tới. vào tới võ tới lục thiếu lâm bên người chiếu dạng ngọc sư tử mánh dừng bước chạy theo đến tính vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình lục thiếu lâm để chiếu dạng ngọc sư tử đi theo chính mình phóng tới long châu đường hầm hư không chỗ đang lúc h o à n g hôn lục thiếu lâm đến đường hầm hư không chỗ đơn giản ăn một cái sau bữa cơm c h i ề u liền cùng lam nhã cầm cùng một chỗ tiến nhập đường hầm hư không thấy hoa mắt lại kịp phản ứng sau thuận tiện đã tới hư không đào thượng không sư m u n h sắc trời đã tối không bằng chúng ta tại hư không đào nghỉ ngơi một đêm lại tiến về cựu châu lục thiếu lâm nhẹ gật đầu gấp cũng không vội đêm nay vừa vặn ta tại hư không đào thượng có lầu cát sư minh liền đi ta lầu cắt nghỉ ngơi đi lục thiếu c lâm khẽ d ạ n lục thiếu lâm khẽ dạng lục thiếu lâm khẽ dạng đi đến, lục thiếu lâm đi t h e o sau. hai người đi thời gian uống cạn trung t r à đi tới một tòa tiểu lâu cắt trước lục thiếu lâm một tay lấy đế đào chiếu gan cắm vào mặt đất giải trừ pháp tướng chân thân cùng lam nhã cầm tiến nhập lầu cắt trong lầu cắt còn có hai tên tuổi trẻ mỹ mạo ngọc thủy cung đệ tử trong đó một tên lục thiếu lâm còn gặp qua một lần là tại linh thú thế giới bắt thiên mã lúc gặp phải sư t h ngươi trở về nữ hải trông thấy lam nhã cầm một mặt mừng rỡ vọt thẳng tới ôm lấy lam nhã cầm lam nhã cầm vỗ vua nữ hải phần lưng lộ ra nụ cười hiền hòa sư tỷ ta nói cho ngươi đoạn thời gian trước chúng ta đi linh thú thế giới bắt thiên mã đ á n g t i ế c cuối cùng một thất đều không có bắt lấy nữ hải buông ra lam nhã cầm thơi có vẻ thất vọng đạo chưa bắt được liền xuống lần lại đi bắt thiên mã bản thân liền không dễ bắt lam nhã cầm cười an ủi đúng rồi cho ngươi cùng hướng sư m ộ i giới thiệu một chút đây là liệt viêm tông lục sư minh lần này long đẳng thế giới xuất hiện vết nước hư không yêu ma xâm lấn toàn bộ nhờ lục sư minh lực lượng một người mới đánh chết tất cả xâm lấn yêu ma lam nhã cầm mỹ mục n h ì n thoáng qua lục thiếu lâm, nữ hải nhìn kỹ một chút lục thiếu lâm khuôn mặt nghi hoặc mở miệng ngươi có phải hay không cái kia tại linh thú thế giới bắt được ngựa đầu đàn người là ta lục thiếu lâm gật đầu các ngươi gặp qua lam nhã cầm hỏi sư tỷ tại linh thú thế giới gặp qua lúc đó chúng ta đuổi theo ma quẩn lục sư minh gặp được trực tiếp bắt lấy v õ vương cảnh ngựa đầu đàn nữ hải đối với l a m n h ã c ầ m giải thích nói vậy còn ngay thẳng vừa vặn lục sư minh đây là ta hai cái sư muội tử lộ di h ò a hướng tỉnh lam nhã cầm lại hướng về lục thiếu lâm giới thiệu hai vị sư muội lục thiếu lâm chắp tay lục sư minh hai nữ túi thân thi lễ sau đó mấy người nói chuyện Lam Nhã Cẩm để cho người ta đem lục a ta m Cẩm đem Nhã người cho để l thiếu lâm t h lên lầu hai cho nó an bài một gian phòng ngủ lục thiếu lâm trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi l a m Nhã c ẩ m t h ì là đi x u ố n g ngươi cùng lầu Lục sư Sư tỉ, n i m h quan hệ hẳn là rất thân cận đi có thể hay không để cho lục sư m i n h cùng chúng ta cùng đi linh thú thế giới giúp ta cùng hướng sư m ộ i tất cả bắt một tất h thiên mã vừa tới dưới lầu tử lộ di liền lập tức ôm lấy Lam Nhã Cẩm cánh tay, hỏi lục sư huynh sáng mai liền muốn trở về liệt viêm tông ta cũng muốn về tông môn nhìn xem chờ ở trên đường thời điểm ta hỏi một chút hắn lam nhã cầm cười nói vị sư mội này ở trước mặt người ngoài rất là đứng đắn nhưng ở trước mặt mình cũng có chút giống hải tử ta cùng hướng sư mội cũng dự định hai ngày này trở về đâu vừa vặn chúng ta cùng một chỗ t ử lộ di trả lời hướng tình cũng là ở bên cạnh nhẹ gật đầu vậy chúng ta cùng một chỗ trên đường ta hỏi một chút lục sư huynh lam nhã cầm cười nói hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm còn chưa rời giường ngoài cửa liền truyền đến lam nhã cầm ôn nhu từ tính thanh âm sư huynh điểm tâm đã tốt ngươi dậy rồi sao ân đi lên lục t i ế u lâm xoay người xuống giường mặc vào áo khoác mở cửa phòng già ư h u n h sớm môn ngoại lam nhã cầm nhuận miệng cười sớm chúng ta đi xuống đi lục thiếu lâm cười nói hai người hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu tử lộ di hòa hướng tỉnh đã ngồi ở trước bàn ăn hai người hướng về lục thiếu lâm lên tiếng chào hỏi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bốn người liền ngồi tại trước bàn ăn lên điểm tâm ăn xong điểm tâm bốn người thu thập thỏa đáng đi ra lầu cắt vừa rồi lại ăn giờ cơm lam nhã cầm đã nói tử lộ di hòa hướng tỉnh sẽ cùng bọn hắn đồng hành lục thiếu lâm tự nhiên là không quan trọng lam nhã cầm phân phó một tên thị nữ đi đem tiên mã mang đến bốn người tại lầu cắt cửa ra vào chờ đợi không đầy một lát thị nữ trở về mang trên mặt vẻ lo lắng hộ pháp đại nhân. thiên mã bị hàn băng cốc bạch viện bạch t r ư ờ n g lão bắt được thị nữ gấp giọng nói ra bạch t r ư ờ n g lão vì sao muốn bắt thiên mã lam nhã cầm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lấy bạch viện bạch đế mội mội thân phận quyết sẽ không ham một thất thiên mã sư tỷ hẳn là bạch chết d ở cho quỷ lúc đó tại linh thú thế giới bạch chết liền muốn lục sư huynh giao già thiên mã t ử lộ di tức giận nói ra ta đi xem một chút lục thiếu lâm trầm giọng nói ra bất kể là ai cũng không thể đoạt đồ vật của mình cho tới bây giờ đều là chính mình đoạt người khác sư huynh chờ một lát cái này bạch viện bạch trưởng lão là bạch đế mội, mội. bạch triết cũng là bạch thị người của gia tộc ngươi tiến đến bọn hắn chỉ sợ sẽ không đem thiên mã giao ra ta cùng lộ di cùng ngươi đi hướng sư muội ngươi đi thông trì lý trường lao tới lam nhã cầm ngăn cản lục thiếu lâm mở miệng nói ra lục thiếu lâm nhũ mày võ đếm u ộ i muội bối cảnh này rất cứng a ta cái này đi hướng tình bay thẳng lên tiên không nếu là võ đếm ộ i muội các ngươi cùng ta cùng đi cũng không tác dụng hay là chính ta đi lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra sư minh mới vừa vào liệt viêm tông vậy mà không biết thân phận của chúng ta chúng ta là tử đế đệ tử thân truyền lộ di không chỉ có là tử đế đệ tử hay là tử đế chất nữ luận thân phận chúng ta cũng không e ngại lam nhã cầm ôn nhu giải thích nói c c h lục thiếu lâm hơi xứng sở hắn ngược lại là không nghĩ tới ba nữ này bối cảnh cũng cường đại như thế mặc dù hắn hoài nghi tới tử lộ di là tử đế thân thuộc loại hình nhưng cũng không thể xác định lục sư hình chúng ta đi thôi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho bạch chết lấy đi ngươi thiên mã cùng lắm thì ta trực tiếp đi cầu kiến c ô cô tử lộ di lời thề son sát đạo ân đa tạng lục t i ế u lâm gật đầu cười nói mặc kệ thiên mã có thể hay không muốn trở về đối phương phần nhân tình này chính mình đến nhận coi như nếu không trở lại chờ hắn thực lực đầy đủ trực tiếp g i ế t tới hàn bangkok đến lúc đó cũng không phải là trả lại thiên mã đơn giản như vậy ba người hướng về mã phòng đi đến chỉ trong chốc lát đã đến mã phòng trước cửa chỉ gặp trước cửa đứng đấy một cái trung niên mỹ phụ dung nhan rất đẹp nhưng xương chán tương đối cao v ờ môi rất mỏng mang theo một cỗ c â y nghiệt cảm giác trung niên mỹ phụ chắc hẳn chính là bạch đế mội mội bạch viện bạch viện sau lưng thì là lục thiếu lâm tại linh thú thế giới gặp qua một lần bạch chết giờ phút này bạch chết biểu lộ bình tĩnh trong mắt lại mang theo vẻ đắc ý gặp qua bạch trưởng lão lam nhã cầm cùng tử lộ di chắp tay thi l đối phương dù sao cũng là võ hoàng nên hữu lễ tiết vẫn là phải có lục thiếu lâm cũng mặc kệ những này chỉ là nhẹ gật đầu đều muốn đoạt ngựa của mình chính mình còn g i n g cái dám lễ tiết hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ giết chính mình mình bây giờ là liệt viêm tông hộ pháp nơi này lại có tử đế trông coi đối phương tuyệt sẽ không vì một con ngựa liền ra tay đánh nhau phá hư ba tông quan hệ liệt viêm tông chính là như thế dạy ngươi nhìn thấy tiền bối không hành lễ tiết bạch viện nhìn chằm chằm lục thiếu lâm nghiêm nghị quát tiền bối phải có tiền bối phong phạm cứ ta ngựa có thể tính không được tiền bối lục t i ế u l â m không tiêu ngạo không tự thi nhẹ nhàng trả lời ta đoạt ngựa của ngựa vốn q u i đến cực điểm thất này thiên mã vốn nên thuộc về cháu của ta bạch c h ế t ngươi nửa đường gặp vỡ cưỡng ép từ bạch chiết trong tay cướp đi còn nói ta muốn cướp ngựa của ngươi bạch viện cười lạnh một tiếng bạch t r ư ờ n g lão lúc đó ta cũng ở tại chỗ thất này thiên mã đúng là lục sư huynh bằng vào thực lực mình h ạ n g phục từ lộ di tiến lên một bước đạo lộ di ngươi giúp thế nào ngoại nhân nói lúc đó ta đã muốn đổi kịp thất này thiên mã nếu không phải hắn nửa đường giết ra ta nhất định có thể hàng phục thiên mã bạch chiết cũng là tiến lên một bước đạo ta nói đều là sự thật từ lộ di nổi giận đùng đùng trả lời ngươi lúc đó ở phía sau nhất định là không có thấy rõ ràng Sa khi đó không muốn quét hưng phấn của mọi người ngươi nói chuyện sau ta liền bỏ qua hắn hiện tại vừa và ặ gặp hắn tự nhiên muốn trả lại ông trời của ta ngựa bạch chiết tiếp tục nói ngươi từ lộ di khí nhất thời im lặng bạch trường lao đây là đã xảy ra chuyện gì làm sao cùng tiểu bối lên xung đột không trung đột nhiên truyền đến nữ tử thanh âm lục thiếu lâm quay đầu nhìn lại là hướng tình mang theo một nữ tử trung niên chạy tới vị trung niên nữ tử này hẳn là lý trường lão lý trường lão cùng hướng tình chậm rãi hạ xuống rơi vào lục thiếu lâm mấy người bên cạnh lý trường lao ta nhưng không có thời gian cùng tiểu bối tranh chấp chỉ là tới đây cầm lại cháu của ta đồ v ậ bạch viện một mặt lãnh lam nhã cầm thì là đi tới lý trường lao bên cạnh giải thích lên chuyện từ đầu đến cuối n g h e xong lam nhã cầm lời nói lý trường lão mỉm cười nhìn về phía bạch viện bạch trường lão việc này kỳ thật rất đơn giản cũng không cần tranh chấp hàng phục thiên mã ít nhất phải đuổi theo kịp nó để cho ngươi chất nhi cùng thiên mã tỉ thí một chút là được rồi như hắn có thể đuổi kịp thiên mã tự nhiên đại biểu lúc đó là lục hộ pháp đoạt thiên mã nếu không thể thiên mã dĩ nhiên chính là lục hộ pháp ân truy thiên ngựa cần hao phí mấy ngày ta không có thời gian ở chỗ này tốn hao liền để hai người bọn họ tỉ thí một chút người nào thắng ai thực lực liền mạnh tự nhiên có thể hàng phục thiên mã. thiên chính ai. cũng mã mặt mặt. là bạch Viện nghị đưa đề ra chiết ủ a m ì n nàng t ố hôn qua v ừ hư kiên chỉ chắp tay xác nhận hiện tại đã là đâm lao phải theo lao chính mình đây là rời lên tảng đá đập chân của mình a lục a m cầm cùng tử lộ di mấy người một mặt nhã cùng người cổ tử lộ l di quái, vẻ thiếu lâm thì là nhết miệng vui lên lý trường lão ngược lại là không có chút nào biểu lộ lòng dạ rất sâu vậy chúng ta liền đi diễn võ trường đi lý trường lão mỉm cười nói đôi mắt đẹp nhìn sang lục thiếu lâm đi bạch viện trực tiếp đằng không mà lên bay về phía diễn võ trường sau lưng bạch chết thất hồn lạc p h é p đi theo lục hộ pháp một hồi cần phải dừng tay chớ có náo động lên nhân mạng lý trường lão đối với lục thiếu lâm dặn dò không chết là được thôi lục thiếu lâm cười hỏi ân có thể nói như vậy đ a n dược chữa thương bạch thị gia tộc cũng không thiếu lý trường lão xứng sở mỉm cười trả lời nàng bạn thân liền cùng bạch viện từng có mâu thuẫn có thể nhìn thấy bạch viện ăn quả đắng nàng vui lòng đến cực điểm đây cũng là l à m nhã cầm vì cái gì tìm nàng nguyên nhân minh bạch lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trong mắt sát khí trợt lóe lên lão tử muốn đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi chúng ta cũng đi thôi lý trưởng lao phi thân lên hướng về diễn võ trường bay đi lục thiếu lâm bốn người đi theo sau đi vào diễn võ trường bạch chết ngay tại hướng trong miệng nhét đan dược bạch viện thì là đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đối với bạch chết tắc đan dược sự tỉnh lam nhã cầm căn bản cũng không dự định nhắc nhở lục thiếu lâm dưới cái nhìn của nàng lấy lục thiếu lâm thực lực bạch chết chính là nhét một trăm hạt đan dược cũng không phải đối thủ phát giác được lục thiếu lâm mấy người đến bạch viện mở hai mắt ra lạnh giọng nói ra trực tiếp bắt đầu đi vậy thì bắt đầu lý trường lão cười nói nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm cất bước đi hướng d i ệ n võ trưởng đứng ở bạch chết đối diện bạch chết mánh đ ẳ n g không bay lên sau lưng xuất hiện một đầu dài trăm thước băng long pháp tướng băng long lạnh lùng nhìn xem lục thiếu lâm lục thiếu lâm cũng không nói nhảm trực tiếp mở ra pháp tướng chân thân thân cao trong nháy mắt đến mười hai mét nhiều vừa mới biến thành chân thân bạch chết liền phát ra giống to một tiếng băng long cực tốc nào về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm bóp bóp n ắ m tay trực tiếp mở ra nhập mà đ ấ u khí bộc phát chờ đợi băng long tới gần thời gian trong nháy mắt băng long liền đạt tới lục thiếu lâm đỉnh đầu c ự trảo nhô ra t r ụ c vào lục thiếu lâm khai sơn bắt cực quyền lục thiếu lâm hét lớn một tiếng dưới chân thăng thiên bước đột nhiên đạp một cái như l à n h ư đạn pháo bắn về phía băng long đầu lâu đấm ra một quyển côn bạo kinh lực thêm quyền phong trực tiếp đem băng long đánh vỡ nát tiêu tán trên không trung bạch chiếc giật này mình trong mắt che kín kinh hãi hắn mặc dù nở tới chính mình không phải lục thiếu lâm đối thủ nhưng không nghĩ tới chính mình ngay cả một chiêu đều gánh không được lục thiếu lâm đánh nổ băng long sau lại lần phát động thăng thiên bước tại v ọ t tới bạch chết bên người lúc giải trừ pháp tướng chân thân một phát bắt được đầu phát tay phải hóa thành hình u ảnh lốp bốt c u ầ n quạt đứng lên trong lúc thoáng qua lục thiếu lâm liền quạt mấy trục trưởng bạch chết bị phiến giống như đầu heo gương mặt sưng t h â m lấy máu tươi đã con ngươi tăng giã bị lục thiếu lâm phiến phủ lúc này hắn dù là lại muốn ngưng tụ pháp tướng đều khó có khả năng đây là lục thiếu lâm không chế sức mạnh hậu quả không phải vậy hắn một trưởng liền có thể đập bay bạch chết đầu sau khi tắt xong lục thiếu lâm lấy tay bắt lấy bạch chết ngai lưng giơ cao khỏi đầu, phốc một tiếng bạch chết manh phun ra một ngụm máu tươi toàn thân xương cốt nát tán thành nghiêng đầu một cái triệt để hôn mê lục thiếu lâm tả hữu hoạt động một chút cổ cũng không quay đầu lại hướng về dưới trận đi đến bên sân bạch viện mặt mũi tràn đầy hàng ý trong n g á y mắt vọt tới giữa sân đem một viên đan d ư ợ cưỡng c ép nhét vào bạch chết trong miệng lạnh lùng nhìn lục thiếu lâm một chút nắm lên bạch chết phóng lên t ậ n trời rời đi diễn võ trường bên sân lam nhã cầm đã sớm liệu đến chiến đấu kết quả không có chút nào kinh ngạc từ lộ di hòa hướng tình thì là trợn mắt hốc m các nàng không nghĩ tới lục thiếu lâm như vậy, đem bạch dù là có đan dược đô muốn tu dưỡng ba tháng mới có thể khỏi hẳn đi vào bên sân lục thiếu lâm đối với lý trưởng lão biểu thị ra c ả m tạ lý trưởng lão cười lắc đầu cùng mấy người cá o biệt nàng còn muốn tuần sát hòn đảo không có khả năng m ỏ i mòn chờ đợi cá o biệt lý trưởng lão lục thiếu lâm trở lại mã phòng mang lên thiên mã lại đi tới lầu cắt nhấc lên chiếu gan bốn người hướng về cựu châu bay đi trên đường lục thiếu lâm tốc độ cực nhanh đối với thánh cấp công pháp chu tước dục hỏa quyết hắn nhưng là rất h ế u kỳ chương hai trăm bảy mươi năm chu tước thi thể chương hai trăm bảy mươi năm chu tước thi thể lục thiếu lâm vẫn như cũ là mở ra pháp tướng chân thân dẫn theo chiếu gan con tiêu thương đi theo phía sau chiếu dạ ngọc n g sư tử ba nữ thì là cùng một chỗ ngồi ở lam nhã c ẩ m tọa kỵ phía trên giữa trưa bốn người ngừng lại rơi trên mặt đất lam nhã c ẩ m các nàng muốn đi trước ngọc thủy cung muốn ở chỗ này phân biệt sư h i n h ngươi có rảnh có thể đến ngọc thủy cung tìm chúng ta sao lộ di các nàng còn muốn để cho ngươi giúp các nàng bắt thiên mã lam nhã c ẩ m có chút không thôi đạo không có vấn đề chờ ta làm xong định đi tìm các ngươi sau đó đi linh thú thế giới giúp các ngươi bắt thiên mã lục t i ế u lâm gật đầu cười đa tạ lục sư h u n h từ lộ di hòa hướng t ì n h mỹ mở mắt cười vậy ta liền đi trước lục thiếu lâm chậm r ã i bay lên sư huynh bảo trọng lam nhã cầm ôn n u nói bảo trọng lục thiếu lâm cười to trả lời quay người cực tốc phóng tới liệt viêm tông hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đến liệt viêm tông trên không bay thẳng đến chính mình trên lầu cát chậm r ã i bay xuống sau khi hạ xuống đem chiếu gan một thanh cắm ở cửa ra vào giải trừ chân thân trạng thái cất bước đi vào lầu cát tiến vào lầu cát phòng khách chỉ gặp dương tú quyên cùng vương lâm ngay tại lao cái bản đại nhân ngài trở về trông thấy lục thiếu lâm đi vào hai nữ nợ nụ cười túi thân thi lệ ân trở về chuẩn bị nước nóng. ta muốn tắm rửa. muốn lục thiếu lâm vừa cười vừa nói nói xong đi hướng phòng ngủ lầu hai về phần chiếu dạng ngọc sư tử lục thiếu lâm để nó mình tại cửa ra vào chơi đùa đi vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo lục thiếu lâm xoay người lại xuống lầu dưới dương tú quyên cùng vương lâm đã đem nước nóng chuẩn bị xong lục thiếu lâm trực tiếp tiến vào phòng tám cua lên tắm t ỉ t ỉ chúng ta đi vào sao vương lâm nhìn về phía dương tú quyên chờ thêm đoạn thời gian lại nói lần trước đại nhân đã cự tuyệt như lần nữa dây dưa sợ đại nhân phiền chắn dương tú quyên lắc đầu thất giọng trả lời vương lâm nhẹ gật đầu hai nữ lần nữa quét dọn lên vệ sinh lục thiếu lâm n g âm nửa nén hương thời gian đứng dậy mặc vào sạch sẽ v õ sĩ phục phủ lên lưu tinh hỏa vẫn đao đi ra phòng tắm ta đi ra ngoài một chuyến lục thiếu lâm đối với hai nữ lên tiếng chào là đại nhân hai nữ cung kính xác nhận lục thiếu lâm đi ra lầu cát bay thẳng hướng tông chủ điện không đầy một lát công phu lục thiếu lâm liền đến tông chủ cửa đại điện chỉ gặp tông chủ cửa đại điện có bốn tên đệ tử thủ vệ hai bên đều có một cái dương cánh bay cao chu tức pho tượng cũng không biết cái này chu tức pho tượng là dùng loại tài liệu nào điêu khắc chỉnh thể hiện ra màu lựa đỏ có chút mang theo trong suất cảm nhận ta đến bái kiến tông chủ lục thiếu lâm móc ra hộ pháp lệnh bài đối với bên trái nhất mặt vương đệ tử nói gặp qua hộ pháp bố tiên đệ tử ô m quyền thi lễ ngài xin chờ một chút đệ tử cái này đi vào b ẩ m báo mặt vương đệ tử nói tiếp quay người đi vào đại điện không đầy một lát liền bước nhanh đi ra hộ pháp đại nhân tông chủ xin ngài đi vào mặt vương đệ tử cung kính thanh âm đã tạ lục thiếu lâm cười trả lời cất bước đi vào đại điện đi vào trong đại điện t ử lãng đang ngồi ở trước bàn uống trả gặp lục thiếu lâm tìm đến n ư ờ i lớn đứng dậy ha ha ha nguyên lai là lục hộ pháp trở về tông chủ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ không cần đa lễ tới ngồi lục o Lao n đẳng tình g giới đều đã biết được, thế biết Phu sự l hộ Pháp chính là công đầu, Lao Phu quả nhiên không có nhìn công có người. là Lao lầm đầu, quả thiếu ừ lãng đưa tay ư dẫn tông đa tạ t chủ. Lục thiếu lâm cười trả lời cất bước đi đến trước bàn ngồi xuống một bên thị nữ tiến lên là lục thiếu lâm rót một chén trà đây là từ linh thú thế giới hái linh trà lục hộ pháp đ ế n thử từ lãng cười nói ân lục thiếu lâm nâng trung trà lên nhấc một miếng quả nhiên dư vị vô tận và bụng sau chân khí trong cơ thể đều biến sinh động hẳn lên tông chủ không biết lục thiếu lâm mở miệng hỏi hắn đối với chuyện này cũng là có chút hiếu kỳ cũng không phải là một vị cực giả chúng ta ba tông hết thẻ phái bảy tên trưởng lao tiến đến yêu ma chi địa hy sinh ba tên mới phá hủy thông hướng long đẳng thế giới vết nước hư không từ lãng thu hồi dáng tươi cười trầm giọng nói ra võ đế không thể ra tay sao lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi như võ đế xuất thủ liền sẽ không có hy sinh tam đại võ đế cùng yêu ma đế cấp cường giả từng có ước định song phương không thể tùy ý xuất thủ như võ đế xuất thủ yêu ma đế cấp cường giả cũng sẽ ở đằng sau công kích cựu châu đến lúc đó liền sẽ gây nên đại lượng bách tính thương vong từ lãng giải thích nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lục hộ pháp tới đây không chỉ là vì nghe ngóng lúc này đi từ láng cười h i ế p mắt nói lần trước tông chủ nói có thể quan sát thánh cấp công pháp chu tức dục hỏa quyết không biết bây giờ có thể hay không tiến đến quan sát lục thiếu lâm trả lời ha ha ha không nghĩ tới lục hộ pháp hay là cái v õ x i、si, cái này vừa trở về liền muốn đi quan sát công pháp lục hộ pháp dự định pháp thể đồng tu xác thực có quyết định này pháp thể đồng tu thế nhưng là cực kỳ gian nan lục hộ pháp phải có chuẩn bị tâm lý võ vương diên thọ ba trăm n ă m võ hoàng diên thọ sáu trăm n ă m võ đế thì là một ngàn năm lục hộ pháp chớ làm trễ loại thời gian tu luyện tốt nhất chuyên tu luyện thể để tránh đến lúc đó thọ nguyên không đủ không cách nào đột phá đa tạ tông chủ khuyên bảo ta chỉ là muốn nếm thử một phen như chuyện không thể làm đương nhiên sẽ không chậm trễ thời gian vậy là tốt rồi đây là tông chủ lệnh bài ngươi trực tiếp tiến về truyền công các đối với tầng năm trông coi trưởng lao đưa ra lệnh bài liền có thể từ lang tử trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa tới đa tạ tông chủ lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận hai người tiếp tục hàn huyên một hồi lục thiếu lâm liền đứng dậy c á o tử đi ra tông chủ điện đi vào tông chủ ngoài điện lục thiếu lâm trực tiếp nhất phi chủng tiên hướng về truyền công các bà đi mấy lần công phu lục thiếu lâm liền đến truyền công các bên ngoài c h u y ể n công cắt là một tầng cao lầu năm tầng ngoài cửa cũng là có đệ tử thủ vệ còn có không ít đệ tử chính ra ra vào vào. lục thiếu lâm đi vào lầu một trực tiếp hướng về thang lầu mà đi mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là lầu năm chu tức d ụ c hỏa quyết đi vào lầu năm lục thiếu lâm ngắm nhìn một phía chỉ gặp lầu năm chỉ có tam gian phòng lớn nhất cửa một gian phòng miệng ngồi hai vị lão giả dâu tóc bạc trắng hai vị lão giả ngay tại đánh cửa đối với lục thiếu lâm đến hoàn toàn không để ý đến ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên bàn cửa lục thiếu lâm cũng không cái g i y chỉ là yên lặng đứng ở một bên nhìn cờ ước chừng qua nửa cái thành thật thời g hai vị lão giả mới bên dưới s o n g bàn cờ này hai người là kỳ phùng địch thủ là từ tốc độ cực chậm là đến xem công pháp bên trái mặt dài lão giả nhìn về phía lục thiếu lâm nhàn nhạt hỏi đúng vậy trưởng lão đây là tông chủ làm cho lục thiếu lâm nhẹ gật đầu từ trong ngực móc ra tông chủ làm cho để tới mặt dài lao giả đưa tay tiếp nhận quan sát tỉ mỉ một phen đưa vào một đạo chân nguyên đi vào tông chủ làm cho bên trên chu tức lập tức lóe lên hồng quang đi vào đi mặt dài lao giả thu hồi lệnh bài bỏ vào trong ngực gật đầu nói ách lục thiếu lâm sửng sốt một chút làm sao đem lệnh bài cầm đi trưởng lão lệnh bài này không trả lại cho ta sao lục thiếu lâm trực tiếp hỏi tông chủ thế nhưng là nói chỉ cần đưa ra lệnh bài liền có thể không nói sẽ bị tịch thu à? ân mặt dài lao giả cũng là s ư ơ n g sở mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lục thiếu lâm ha ha ha ha tiểu tử ngươi không biết đến đây tầng năm quan sát công pháp là phải bị thu hồi tông chủ làm cho sao bên cạnh lao giả mặt tròn cười to hỏi không biết tông chủ nói chỉ cần đưa ra lệnh bài liền có thể ta vừa trở thành tông môn hộ pháp không bao lâu lục thiếu lâm một mặt xấu hổ thì ra là như vậy bất quá tiểu tử ngươi là khách khanh hộ pháp đi quái hai từ lang tiểu tử kia làm sao để khách khanh hộ pháp đến học thành cấp công pháp lao giả mặt tròn gái gái tóc trắng ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì tiểu tử đi vào đi mặt dài lao giả khoát tay hào ân cũng đối ta quản cái này làm gì tiểu tử mau mau đi vào không cần chậm trễ chúng ta đánh cờ lao giả mặt tròn nhẹ gật đầu đối với lục thiếu lâm thúc giục lục thiếu lâm chắp tay đi tới phía sau bọn họ trước gian phòng mở cửa phòng cất bước đi vào vừa mới đi vào một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt lục thiếu lâm tập trung nhìn vào mặt mũi tràn đầy rung động gian phòng cực lớn chính giữa vị trí là một món dương cánh bay cao chu tước cái này chu tức như cùng sống đồng dạng ánh mắt s ắ p bén màu lửa đỏ trên lông vũ còn tại bút lên liệt diễm tại chu tức hậu phương làm ộ t n g ọ c bích trên ngọc bích khắc lấy lít nha lít nhít v ă n tự bên phải nhất là năm cái chữ lớn chu tước dùng hỏa quyết lục thiếu lâm hướng về chu tước đi đến mỗi đến gần một b ư ớ c liền cảm giác chạm mặt tới sóng nhiệt nhiệt độ biến cao hơn khi đi đến chu tức trước mặt lúc lấy lục thiếu lâm phòng ngự đều cảm giác trên mặt bị nướng đau rát quan sát tỉ mỉ chu tước một phen phát hiện cái này chu tước cũng không phải là pho tượng mà là thi thể một cái hoàn chỉnh chu tước thi thể cái này chu tước từ đâu mà đến vì sao lại chết làm sao rơi xuống liệt viêm tông bên trong lục thiếu lâm đầy đầu nghi hoặc chuyển qua chu tức thi thể lục thiếu lâm đi tới ngọc bích trước đó bắt đầu nhớ lại trên ngọc bích chu tức d i ụ c hỏa quyết cái này một cái chính là hai canh giờ trên ngọc bích chu tức d i ụ c hỏa quyết nội dung rất nhiều lại câu nói cực kỳ tối nghĩa khó hiểu lấy lục thiếu lâm nhìn qua hơn ngàn bộ công pháp năng lực l ĩ n h nộ g đều bỏ ra hai canh giờ mới nhớ kỹ có thể nghĩ nếu là người khác chỉ sợ đến ở chỗ này nhớ một ngày nhưng nhớ kỹ cũng không đại biểu hoàn toàn l ĩ n h nộ g thấu triệt bảng hệ thống bên trên cũng không có biểu hiện chu tức d i ụ c hỏa quyết g i lại công pháp nội dung lục thiếu lâm bay người nhìn lên chu tức thi thể hắn còn muốn đem việc này xinh sinh chân lý vo đạo hình nhớ kỹ lại là lục thiếu lâm mới đưa chu tức chân ý hình khắc ở trong đầu tổng cộng bỏ ra ba canh giờ thời gian đều ghi lại sau lục thiếu lâm quay người ra khỏi phòng cửa ra vào hai vị trưởng l a o vẫn tại đánh cửa lấy bọn hắn võ hoàng tu vi hạ cái bảy ngày bảy đêm cũng không có vấn đề gì lục thiếu lâm đối với hai người chắc tay hướng về dưới lầu đi đến lúc này sắc trời đã tối toàn bộ truyền công c ắ t trừ trông coi thủ vệ đã không có mưa hay lục thiếu lâm đi ra cửa lớn nhất phi trung thiên hướng về chính mình lầu các bay đi trở lại lầu các lục thiếu lâm đem dương tú quyên chuẩn bị đồ ăn ăn xong trực tiếp lên lầu hai nằm thư phòng đi vào thư phòng lục thiếu lâm ngâng bút đem trong đầu chu tức d ụ c hỏa quyết nội dung chép lại đi ra sau đó chụp câu đọc hiểu vừa đọc chính là một đêm lúc sáng sớm lục thiếu lâm trong tay t u ô n ra ngọn lửa màu vàng chân khí đem trong tay trang giấy cháy thành cho tàn lúc này bảng hệ thống bên trên thình lình đã xuất hiện chu tức d ụ c hỏa quyết chỉ là biểu hiện chính là chưa nhập môn trạng thái phía sau dấu cộng cũng là màu xám nhìn xem bảng hệ thống bên trên biểu hiện màu xám dấu cộng lục t i ế u lâm ngơ hắn nguyên điểm thế nhưng là còn có hơn hơn 1,900 điểm đều không đủ chu tức d ụ c hỏa quyết nhập môn lục thiếu lâm nhìn kỹ trên bảng chu tức d ụ c hỏa quyết phía sau còn có một hàng chữ nhỏ ngầm quy tắc chi lực ngầm quy tắc chi lực lục thiếu lâm trong nháy mắt liền hiểu lần trước mở rộng hệ thống không gian lúc hệ thống cũng đã nói mở rộng không gian liên quan đến không gian quy tắc cho nên tiêu hao nguyên điểm rất nhiều cái này chu tức d ụ c hỏa quyết ngầm một t i a hỏa chi quy tắc muốn tăng lên nhất định cũng cần đại lượng nguyên điểm chính mình cái này hơn một ngàn nguyên điểm sợ là còn thiếu rất nhiều còn có cái tia lực thần quyết tần chứa quy tắc của lực lượng chắc hẳn một dạng cần đại lượng nguyên điểm mới có thể tăng lên mẹ nhà hắn l lục thiếu lâm thầm hạ quyết tâm quyết định đi trước đem lực thần quyết nắm bắt tới tay liền đi ngự ma quan đột nhiên hư không đảo ở trong đầu hắn t h ợ t lẫn lên hư không đảo thế nhưng là có hai cái phong bế vết nước hư không vết nước kết nối thế giới bị yoma công hãm bên trong tất nhiên trải rộng yoma đường hầm hư không chỉ có thể thông qua vương cấp n ử giả bên trong cũng sẽ không có hoàng cấp từng giả lấy thực lực của mình tiến vào hai thế giới này đó chính là không đ ầ u đ ị c h nổi đây chính là có sẵn nguyên điểm vẫn là không có nguy hiểm có thể nhẹ nhõm lấy được nguyên điểm so sánh ngự ma quan còn muốn cùng những võ giả khác đoạn yêu ma hai thế giới này yêu ma đều là chính mình ha ha ha ha lục thiếu lâm n g ử a mặt lên trời cười to trời cũng giúp ta chỉ cần nói phục tông chủ hỗ trợ thành lập đường hầm hư không liền có thể lục thiếu lâm cất bước đi ra thư phòng thẳng đến dưới lầu hắn muốn trước đi võ đế lăng mộ lấy cái tia lực thần quyết công pháp sau đó lại đi hư không đạo bất quá hắn cũng không biết v õ đế lang mộ ở nơi nào việc này muốn đi hỏi thăm một chút lý thủ đạt đi vào dưới lầu dương tú quyên cùng vương lâm đã thức dậy trông thấy lục thiếu lâm túi thân thi lễ đại nhân ân lục thiếu lâm k h ẽ dạng trực tiếp đi ra lầu cát bay về phía việc v ậ t vánh điện đáp xuống việc v ậ t vánh cửa đại điện thủ vệ đệ tử ông quyền thi lễ bọn hắn gặp qua lục thiếu lâm tự nhiên biết lục thiếu lâm là hộ pháp lục thiếu lâm khoát tay á o đi vào trong điện lúc này trong đại điện đệ tử rất nhiều thân là việc vặt vánh điện có thể nói là đông đảo trong đại điện bận rộn nhất các hạng sự vụ đều cùng việc vặt vánh điện có chỗ liên quan. Lục thiếu lâm vừa mới Lý thủ đạt đưa tay hư tốt. lục thiếu lâm gật đầu xác nhận hai người hướng về đại điện tối hậu phương mà đi đại điện tối hậu phương có một tiểu môn hai người cất bước đi vào bên trong là một cái phòng khách nhỏ bố trí cực kỳ đẽ đẽ cái bàn bùn hoa đầy đủ lục hộ pháp mời ngồi lý thủ đạt cười nói đa tạng lục thiếu lâm cất bước đi đến gỗ lim ghế dựa trước ngồi xuống lý thủ đạt ngồi ở đối diện với của hắn đưa tay bắt lấy ấm trả d ó t hai c h é n trà x a n h l ụ c hộp h á p hôn q u a t i ế n đến c h u y ể n công tác. l ý t h ủ đ ạ t đem c h é n trà đ ặ t ở l ụ c t h i ế u lâm t r ư ớ c mặt, c ư ờ i hỏi không sai, đi c h u y ể n công tác quan sát công pháp. l ụ c t h i ế u lâm nẹt h g ậ đ ầ u cầm l ấ y c h é n trà nhấp một miếng hôn q u a vừa v ặ n t r ô n g t h ấ y l ụ c hộp h á p bay về phía c h u y ể n công tác phương hướng, bất quá l ụ c hộp h á p ngươi không phải luyện t h ể tôi, h làm sao đi c h u y ể n công tác nhìn công pháp. m à không phải nhìn v õ k ỹ l ý t h ủ đ ạ t nghi ngờ nói ta cũng tu có n ộ i công, chỉ là chưa đột phá đến v õ vương cái giới. l u c thiểu lâm chả lời l u c hộp h á p quá nhen ki tay ngôi, lại là pháp tay đông tu. Li tu đã dẫn mình không thôi phải biết thiên nguyên thượng giới từ khi luyện thể một đạo suy sụp liền lại chưa nghe nói qua pháp thể cùng tu quá khen lục thiếu lâm cười cười lục hộ pháp nội công hẳn là đến tiên thiên viên mắn đi s ắ p thực đến chỉ là một mực không thể ngưng tụ pháp tướng lục hộ pháp có thể đi t r u y ề n pháp cách nhìn xem tiền bối lưu lại đột phá điện tịch bên trong liên quan tới tiên thiên đột phá tới võ vương điện tịch rất nhiều nói không chừng liền có thể từ đây suy ra mà biết có cảm giác ngộ ân ta một hồi liền đi nhìn xem lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hôm nay tới đây tìm lý hộ pháp là muốn hỏi thăm một chút võ đế lăng mộ vị trí chính là vị kiêng à n năm trước đó luyện thể võ đế lăng mộ lục kiếu lâm nói lên chính để lục hộ pháp dự định đi tiếp thu khảo nghiệm thu hoạch t h á n h cấp công pháp luyện thể lý thủ đạt trực tiếp hỏi chương hai trăm bảy mươi sáu võ đế lăng mộ chương hai trăm bảy mươi sáu võ đế lăng mộ không sai thân là võ giả luyện thể t h á n h cấp công pháp luyện thể tự nhiên muốn toàn lực tranh thủ lục kiếu lâm đầy mắt tự tin lục hộ pháp quả nhiên tiến bộ dũng mãnh ta cái này đi lấy địa đồ lý thủ đạt đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến gọi một tên đệ tử phân phó vài câu quay người lần nữa ngồi xuống hai người tiếp tục hàn huyên không đầy một lát vừa rồi tên đệ tử kia liền đem địa đồ đưa tới lục hộ pháp đây là địa đồ phía trên có võ đế lăng mộ kỹ càng vị trí lý thủ đạt tiếp nhận địa đồ đưa về phía lục thiếu lâm đa t ạ lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận triển khai xem xét tỉ mỉ trên địa đồ từng cái châu từng cái huyện thành vị trí đều đánh dấu cực kỳ rõ ràng lăng mộ vị trí ngay tại viêm châu tại c ự binh thành phụ cận c ự binh thành cũng là bởi vì đế đào chiếu gan mà mệnh danh lý hộ pháp vậy ta trước hết cáo tử lục thiếu lâm thu hồi địa đồ đứng dậy ôm quyền ta đưa lục hộ pháp ngươi lý thủ đạt cũng là đứng lên hai người hướng về việc vặt vanh đi ra ngoài điện đi vào ngoài điện lục thiếu lâm lần nữa chắc tay nhất phi chủ tiên bay về phía truyền công tác thông qua lý thủ đạt nhắc nhở hắn mau mau đến xem chuyển công t r o n g các điện tịch đến chuyển công các trước lục thiếu lâm l ạ i đi vào bên trong tại quầy hàng hỏi thăm một phen sau thẳng đến lầu ba tiên tiên đột phá đến võ vương điện tịch đều tại lầu ba đi vào lầu ba dạo qua một vòng lục thiếu lâm tìm được cất giữ tiên tiên đột phá võ vương điện tịch giá sách bắt đầu từng quyển từng quyển nghiên cứu toàn bộ giá sách hết thể có trên trăm bản thư tịch lục thiếu lâm bỏ ra cho tới chưa thời gian toàn bộ xem hết đợi đến toàn bộ xem hết lục thiếu lâm hoàn toàn minh bạch chính mình nội công không cách nào đột phá đến võ vương cảnh giới nguyên nhân, nguyên nhân chính là mình tốc độ đột phá quá nhanh đối với tinh thiên cấp công pháp rèn thần bí pháp mặc dù viên mãn đề cao tinh thần lực của hắn nhưng vẫn như c ũ không đủ để để hắn khống chế nguyên khí ngưng tụ pháp tướng biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục đề cao tinh thần lực lại học một môn rèn luyện tinh thần bí ký mà liệt viêm tông liền có một môn thần cấp bí ký luyện thần quyết lục thiếu lâm để quyển sách trên tay xuống hướng về lầu bốn đi đến lầu bốn cất giữ chính là tất cả thần cấp võ ký bí ký lục thiếu lâm thân là hộ pháp là có thể trực tiếp tiến về lầu bốn học tập hai quyển thần cấp võ ký đi vào lầu bốn lục thiếu lâm đưa ra hộ pháp lệnh bài tiến nhập lầu bốn thư k ố cất bước đi vào lục thiếu lâm tìm lên luyện thần quyết toàn bộ lầu bốn nhì n lớn nhưng chỉ có một cái giá sách lục thiếu lâm tại hàng thứ hai tìm được luyện thần quyết cầm lấy luyện thần quyết giới thiệu văn tắc lục thiếu lâm lập tức lần nữa nhìn lên mặt khác võ kỹ bí kỹ nhìn tới nhìn lui lục thiếu lâm tuyển một bản thần cấp khinh công bí tịch ngàn dặm không dấu vết đem hai quyền bí tịch giới thiệu văn tắc cầm tới lầu bốn quầy hàng chỗ trong quầy hộ pháp đem bí tịch đưa tới lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận ô m quyền thi lễ quay người đi ra truyền công cắt bay về phía chính mình lầu cắt đi vào lầu cắt lục t i ế u lâm hướng về dương tu q u ê n vương lâm chào hỏ nhất phi trùng tiên bay về phía cựu binh thành hai canh giờ công phu lục thiếu lâm đạt tới cựu binh thành trên không từ hệ thống không gian xuất ra địa đồ nhìn một chút xác định võ đế lăng mộ vị trí bay thẳng đi qua sau nửa canh giờ lục thiếu lâm đi tới trên một ngọn núi cao trên địa đồ biểu hiện toàn núi cao này chính là võ đế lăng mộ lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống đi đi tới dưới chân núi tại chân núi dạo qua một vòng lục thiếu lâm tìm được lăng mộ cửa vào chỉ gặp lăng mộ lối vào đứng đấy hai tên nam tử trung niên hẳn là lăng mộ thủ vệ hai tên thủ vệ trông thấy lục t i ế u lâm trực tiếp xứng sở lúc này lục thiếu lâm vẫn như cũng là pháp tương chân thân trạng thái trong tay dẫn theo đế đao chiếu gan luyện thể võ vương bên trái một tên dâu quay nón thủ vệ thì thảo nói ra nhìn chằm chằm lục thiếu lâm con mắt đều không nháy mắt một chút liệt viêm tông lục thiếu lâm đến đây tiếp nhận võ đế khảo nghiệm lục thiếu lâm một tay lấy đế đao chiếu gan phía sau tiêu thương cắm vào mặt đất giải trừ pháp tương chân thân chắp tay thi lễ bái kiến đại nhân hai tên thủ vệ một mặt kích động ôm quyền thi lễ bọn hắn chính là ngàn năm trước đó võ đế người hầu hậu đại thụ tổ huấn đời đời kếp kếp ở chỗ này bảo vệ ngàn năm đáng tiếc thời gian ngàn năm bọn hắn cũng không có gặp qua một tên luyện thể võ vương đến đây không cần đa lễ như thế nào tham gia khảo nghiệm lục thiếu lâm cười hỏi đại nhân chỉ cần đi vào leo lên thang trời đính chót liền coi như thông qua khảo nghiệm có thánh cấp công pháp lực thần quyết dâu quay nón thủ vệ cung kính thanh âm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp đi hướng cửa vào hai tên thủ hộ một mặt mong đợi nhìn qua bóng lưng của hắn bọn hắn đời đời lần nữa thủ hộ ngàn năm chỉ vì đợi đến một cái thông qua khảo nghiệm người nếu có người thông qua khảo nghiệm vào tay thánh cấp công pháp lực thần quyết nhiệm vụ của bọn hắn, cũng liền hoàn thành. Bọn hắn sẽ phong bế lăng mộ không cần lại tiếp tục thủ hộ nơi này. lục thiếu lâm tiến vào cửa vào trước mắt là một che kín ngọn đèn thông đạo thông đạo trực tiếp hướng về phía trước ước chừng dài trăm thước lục thiếu lâm dưới chân một chút sắt na liền vọt tới cuối thông đạo đi ra thông đạo trước mặt là một dài ước chừng vài trăm mét thang đá trên thang đá là một bình đ à i đây chính là thang trời lúc trước hẳn là đào giống cả tòa núi lớn mới thành lập nên thang trời này lục thiếu lâm không chút nào chậm trễ thời gian cất bước đi lên thang trời vừa mới đập lên lục thiếu lâm liền cảm thấy không đối trên thân sinh ra một tia áp lực lần nữa bước lên một bước trên người áp lực lại nặng một tia lục thiếu lâm minh bạch khảo nghiệm phương pháp đây là đang khảo nghiệm nhục thân cường độ cùng lực lượng mỗi hướng lên một bước thang trời hướng thân thể làm áp lực liền đại nhất kia phía sau khả năng chính là tăng lên gấp đôi lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng lấy tố chất thân thể của hắn loại khảo nghiệm này hoàn toàn chính là cực kỳ dễ dàng hắn cũng không đồng nhất từng bước hướng lên trèo lên trực tiếp dưới chân một chút phát động t h ă n g thiên bước v ọ t mạnh mà lên theo hắn xông vượt lên trên người áp lực liền càng lớn tốc độ cũng càng ngày càng chậm đợi đến vọt tới cách bình đài hai mươi cái nước thang vị trí lục lục thiếu lâm đã không cách nào phát động thang thiên bước muốn thang thiên đều thăng không được. lục thiếu lâm trên thân cơ b ắ p nổ lên đặc biệt là chân b à n h trướng cơ b ắ p xuyên thấu qua quần áo đều có thể rõ ràng trông thấy đường cong lục thiếu lâm từng bước một hướng lên trên người bây giờ áp lực còn chưa đủ lấy để hắn mở ra pháp tương chân thân đi m ư i bước đi tới cuối cùng mười cái trước bậc thang lục thiếu lâm l ạ i bước đạp vào bậc thang thứ mười áp lực cực lớn đột nhiên đánh tới ép hắn trực tiếp quỷ một gối xuống tại trên bậc thang cỏ lục thiếu lâm quát lên một tiếng lớn mở ra pháp tương chân thân khí lực tăng vọt đến trăm vạn cân may mà đây là móc g i n g cả toàn ú i cao dựng thang trời đỉnh chóp cực cao không có khả năng đụng đổ bộ mở ra p h á p tương chân sau lưng lục thiếu lâm chỉ cảm thấy cực kỳ dễ dàng nhẹ nhàng một bước liền vượt qua sau cùng mười cái bậc thang đi tới trên bình đài vừa mới đạp vào bình đài một cái màu vàng hư ảnh đột nhiên xuất hiện là trắng nhuận phát dâu ngắn trắng như m a n n h ư lão giả ta chính là luyện thể võ đếm mông trung thiết lập tại nơi đây thang trời chỉ có luyện thể võ vương mới có thể thông qua người thông qua sẽ thu hoạch được ta công pháp luyện thể lực thần quyết nhìn người thông qua có thể lớn mạnh luyện thể một đạo không để cho luyện thể một đạo chuyển thừa đoạn tuyệt hư ảnh tựa hồ chỉ là một đoạn thiết lập tốt hình ảnh sau khi nói xong liền hướng về sau vung mạnh lên tay trong bình đài ở giữa chậm rãi dâng lên một cái thạch đài khi thạch đài thăng lên đến sau h ư ảnh hóa thành h ì n h quang tiêu tán ở không trung lục thiếu lâm hướng về hư ảnh tiêu tán địa phương túi người hành lễ đối với vị này ngàn n ă m trước luyện thể võ đế lục thiếu lâm trong lòng là cực kỳ tôn kính chính mình tiếp nhận hắn đông đảo ân huệ hành lễ hoàn tất lục thiếu lâm đứng dậy nhìn về phía thạch đài trên b ệ đ á chỉ có một bản màu vàng bí tịch trên bí tịch viết ba cái chữ lớn màu đỏ quặn lực thần quyết lục thiếu lâm mãi chạy bộ hướng thạch đài một mặt hư phấn đi vào thạch đài bên cạnh lục thiếu lâm đưa tay cầm lấy bí tịch, trực tiếp lật ra trang địa. b í tịch tờ thứ nhất cũng không phải là chân lý võ đạo hình lục thiếu lâm s ư ớ n g sở lập tức lật hướng trang thứ hai trang thứ hai cũng là không có chân lý võ đạo hình lục thiếu lâm nhanh chóng lật xem thẳng đến lật đến một trang cuối cùng vẫn không có trông thấy chân lý võ đạo hình nếu không có chân lý võ đạo hình chính mình tu luyện như thế nào công pháp này lục thiếu lâm lần nữa lật xem một lần trong b í tịch xác thực không có chân lý võ đạo hình đang lúc lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm giữa bậy đá vị trí chậm rãi vỡ ra lộ ra một cái cỡ nhỏ pho tượng màu vàng lục thiếu lâm đem bi tịch để vào hệ thống không gian chậm rãi lấy ra pho tượng p là, xem xét hai mắt pho tượng lục thiếu lâm một thanh nhét vào hệ thống không gian hiện tại cũng không phải lĩnh hội pho tượng thời điểm mình có thể trở về liệt viêm tông sau lại từ từ lĩnh hội quay người đi xuống thang trời lục thiếu lâm hướng về lăng mộ lối vào đi đến đi ra cửa vào hai tên thủ vệ một mặt mong đợi nhìn qua hắn đại nhân ngài thông qua khảo nghiệm sau dâu quai n ó n thủ vệ có chút bất an hỏi thông qua được lục thiếu lâm cười gật đầu chúc mừng đại nhân hai tên thủ vệ mừng rỡ ô m quyền hét l ớ n ân các ngươi còn muốn tiếp tục thủ vệ nơi đây sao lục thiếu lâm k h ẽ dạng mở miệng hỏi không cần lại thủ vệ đại nhân như là đã thông qua được khảo nghiệm vào tay công pháp nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành chúng ta đằng sau sẽ phong bế lăng m ộ dâu quai n ó n thủ vệ cung kính trả lời mông chung võ đế có thể có hậu nhân lục thiếu lâm tiếp tục hỏi cũng không hậu nhân mông chung võ đế một lòng võ đạo cả đời chưa lập gia đình chúng ta tiên tổ cũng chỉ là hắn người hầu dâu quai non thủ vệ nói ra các ngươi đời đời ở đây thủ vệ Đúng vậy. đây là tiên tổ di h ấ n chúng ta nhất định phải chờ đến có người thông qua khảo nghiệm lấy được công pháp mới có thể không tại thủ vệ lăng hộ hiện tại đại nhân thông qua được khảo nghiệm chúng ta cũng coi là hoàn thành tiên tổ di h ấ n các ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối ta là liệt viêm tông lục thiếu lâm như sau này có việc có thể đi liệt viêm tông tìm ta lục thiếu lâm trầm giọng nói ra đây coi như là hắn một cái hứa hẹn đa tạ đại nhân hai tên thủ vệ chắp tay thi lễ cảm kích không thôi có lục thiếu lâm câu nói này bọn hắn sau này gặp được phiền phức liền có thể đi tìm lục thiếu lâm giải quyết võ vương cường giả hứa hẹn là cực kỳ chân quý đặc biệt là lục thiếu lâm hay là tam đại tông môn liệt viêm tông người ân chúng ta hữu duyên gặp lại lục thiếu lâm vừa cười vừa nói trực tiếp mở ra pháp tương chân thân đem tiêu thương beo tại phía sau lưng rút ra chiếu gan nhất phi chủ thiên bay lên không trung lục thiếu lâm hướng về liệt viêm tông mà đi đi vào liệt viêm tông trên không lục thiếu lâm rơi xuống chính mình lầu các trước cửa lần nữa đem chiếu gan cùng tiêu thương cắm ở mặt đất lục thiếu lâm giải trừ pháp tương chân thân tiến nhập lầu các đại nhân trong phòng khách dương tú quên cùng vương lâm trông thấy lục t i ế u lâm túi thân thi lễ không cần đa lễ lục xuống lầu t h ăn h o n g câm tối lục thiếu lâm lần nữa về tới thư phòng bắt đầu nghiên cứu lực thần quyết b í tịch lần nữa đọc một đêm lục thiếu lâm đem lực thần quyết lĩnh nộ thấu triệt bằng hệ thống bên trên hiện ra lực thần quyết lực thần quyết thành cấp hạ phẩm chưa nhập môn ngậm quy tắc chi lực so sánh thánh cấp thượng phẩm chu tức dục hỏa quyết lực thần quyết phẩm cấp bốn thấp một chút cầm trong tay bi tịch cùng pho tượng thu nhập hệ thống không gian lục thiếu lâm bay người đi ra thư phòng tiến nhập phòng ngủ nằm xuống liền ngủ mặc dù lấy tố chất thân thể của hắn hoàn toàn không cần đi ngủ nhưng nghiên cứu bi tịch cũng là cực kỳ hao phí tâm thần ngủ một giấc đến trưa lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường ăn xong g i ư ờ n g tu quyên chuẩn bị cơm trưa liền bay về phía tông chủ điện hắn hiện tại muốn đi xin mời tông chủ hỗ trợ tại hư không đ ả o thượng cái kia hai cái phong bế trong vết nước hư không thành lập đường hầm hư không đi vào tông chủ điện ngoài điện thủ vệ đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra hắn dù sao hắn hai ngày trước mới vừa tới qua hộ pháp đại nhân. b ố tên thủ vệ đệ tử chắp tay thi lê ân thông báo một chút khách khanh hộ pháp lục thiếu lâm cầu kiến lục thiếu lâm gật đầu nói đại nhân chờ một lát dẫn đầu thủ vệ cung kính thanh âm quay người bước nhanh hướng về trong điện đi đến không đầy một lát công phu dẫn đầu thủ vệ liền đi đi ra đối với lục thiếu lâm ôm quyển thi lễ đại nhân tông chủ x i n ngài đi vào đa t ạ lục thiếu lâm vừa cười vừa nói cất bước đi vào trong điện trong đại điện từ lãng vẫn tại u ố n g trà trông thấy lục thiếu lâm tiến đến trực tiếp phất tay để nó ngồi xuống tông chủ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ cất bước đi tới ngồi xuống từ lãng đối diện lục hộ pháp vô sự không lên tam bảo điện lần này là có chuyện gì từ lãng cười h í p mắt hỏi mấy lần tiếp xúc hắn liền nhìn ra lục thiếu lâm là cái lôi lệ phong hành tính tình tông chủ hư không đảo thượng có hai cái phong bế vết nước hư không nghe nói bên trong đã bị yêu ma chiếm cứ không biết tông chủ có thể hay không tại hai cái này trong cái khe lựa chọn một cái thành lập đường hầm hư không ta muốn đi vào lịch luyện một phen lục t i ế u lâm đi thẳng vào vấn đề vì sao muốn đi yêu ma chiếm cứ thế giới phải biết ngươi đi vào chính là lẹ loi một mình bên trong vương cấp yêu ma nhất định có không ít hai thế giới này cũng không phải long đẳng thế giới. là có thể sử dụng thi khí yêu khí ngươi sợ rằng sẽ quả bất đ ị c h chúng từ lãng ngạc nhiên nói tông trụ ta đối với thực lực của mình có lòng tin nếu chỉ là vương cấp yêu m à ta tự tin có thể một người quét ngang lục thiếu lâm không chút nào khiêm tốn lúc này cũng không thể khiêm tốn không phải vậy việc này liền ngâm nước nóng cũng tốt thư không đ ả o phong bế hai thế giới cũng có mười năm không có điều động võ vương tiến đến tra xét đã ngươi tin tưởng như vậy lao phu liền cùng mặt khác hai tông thương nghị một chút phái ngươi tiến đến xem xét một phen từ lãng hơi trầm tư lập tức gật đầu nói chương hai trăm bảy mươi bảy hai đại pháp tướng hai người tiếp p h tục nói chuyện phiếm à i câu lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi đi ra tông chủ điện lục thiếu lâm đằng không mà lên bay về phía chính mình lầu các tiến vào lầu các lục thiếu lâm trực tiếp lên lầu hai thư phòng nếu còn muốn mấy ngày lục thiếu lâm dự định đem thần cấp bí ký luyện thần quyết thần cấp võ kỹ nàn dặm không dấu vết lên tới viên mãn sẽ cùng rèn thần bí pháp thăng thiên bức dung hợp lại cùng nhau tiến vào thư phòng ngồi xuống lục thiếu lâm từ hệ thống không gian xuất ra bí tịch bắt đầu nghiên cứu một mực thấy được đang lúc hoàng hôn bảng hệ thống bên trên xuất hiện luyện thần quyết cùng ngàn dặm không dấu vết nhìn xem trên bảng hơn 1,900 n g u y ê n điểm lục thiếu lâm trực tiếp đem luyện thần quyết cùng ngàn dặm không dấu vết lên tới viên mãn theo luyện thần quyết đến viên mãn lục thiếu lâm tinh thần lực bắt đầu cực tốc tăng trưởng đợi đến tinh thần lực tăng trưởng hoàn tất lục thiếu lâm có chút cảm ứng một chút trăm mét bên trong thiên địa nguyên khí có thể rõ ràng cảm ứng k h n g chế lục thiếu lâm lại đem luyện thần quyết cùng rèn thần bí pháp dung hợp ở cùng nhau l Dung hợp hoàn tất sau, hoàn tinh thần hợp tất、so、lúc lại l này bảng hệ thống bên trên hai bộ tân võ ký thuộc tính là thần cấp thượng phẩm thăng thiên bước viên mãn đặc hiệu siêu tốc bay vọt nhẹ nhàng đặc không thần cấp trung phẩm luyện thần pháp viên mãn đặc hiệu luyện thần t h a n g thiên bước đặc hiệu có một cái phát sinh cải biến do trước đó linh động biến thành nhẹ nhàng lần này tăng lên dung hợp hết thể hao tốn một trăm sáu mươi năm cái nguyên điểm dù sao không có liên quan đến quy tắc trí lực nguyên điểm tiêu hao cùng trước đó một dạng bảng hệ thống bên trên nguyên điểm biến thành hơn một bảy trăm điểm tăng lên dung hợp hoàn tất lục thiếu lâm đem hai quyển bí tịch để vào hệ thống không gian bắt đầu nếm thử khống chế nguyên khí ngưng tụ phát tướng tinh thần lực trong nháy mắt dọc theo bên ngoài cơ thể cự ly trăm mét lục thiếu lâm bắt đầu khống chế nguyên khí ngưng tụ phát tướng h ã n thiên quy trường sinh quyết cùng đại nhận phần thiên quyết đều đã đến tiên tiên viên mãn hắn dự định đi đầu ngưng tụ đại nhật phần thiên quyết pháp tướng trong đầu hồi tưởng đến đại nhật phần thiên quyết chân lý võ đạo hình lục thiếu lâm đột nhiên xứng sờ đại nhật phần thiên quyết là dung hợp có được công pháp hệ thống cũng không có cho hắn chân lý võ đạo hình càng nghĩ lục thiếu lâm nhớ tới trước đó tại trong điện tịch nhìn thấy một câu trong điện tịch nói qua như tinh thần lực đầy đủ lời nói là có thể cưỡng ép cải biến pháp tướng hình thái cũng không phải là nhất định phải ngưng tụ thành chân lý võ đạo hình bộ dáng chỉ là chân lý võ đạo hình là người công pháp tu luyện căn bản ngưng tụ cùng chân lý võ đạo hình một dạng pháp tướng có thể mức độ lớn nhất phù hợp tự thân phát huy lực chiến đ nhưng lục thiếu lâm hệ thống dung hợp công pháp căn bản cũng không có chân lý võ đạo hình lục thiếu lâm dự định chính mình huấn y tưởng một cái chân lý võ đạo hình cưỡng ép ngưng tụ về phần huấn y tưởng đồ gì hình lục thiếu lâm trong lòng đã có quyết định hắn dự định trực tiếp huấn y tưởng ra một cây trường thương vì cái gì không huấn y tưởng thái dương bởi vì trên điện tịch đặc biệt ghi chú rõ qua nhận nguyện tinh thần không cách nào ngưng tụ luật cũ cùng nhau bên trong liên quan đến nhiều đạo hoàn chỉnh quy tắc cưỡng ép ngưng tụ sẽ chỉ hao tổn tinh thần được không đủ mất trường thương là hắn một mực sử dụng vũ khí chỉ bất quá từ khi ngưng tụ pháp tương chân sau lưng liền không có tìm được thích hợp t r ư ờ n g thương đi vào thiên nguyên thượng giới ngược lại là đạt được một thanh chiếu gan đau có thương vẫn không có như chính mình lấy pháp tướng ngưng tụ một cây t r ư ờ n g thương không chỉ có thể khống chế pháp tướng t r ư ờ n g thương đánh xa cũng có thể mở ra pháp tướng chân thân nắm t r ư ờ n g thương chiến đấu pháp tướng chân thân tăng thêm pháp tướng t r ư ờ n g thương hiệu quả tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai mà lại pháp tướng t r ư ờ n g thương có thể lớn có thể nhỏ tùy thời đều có thể ngưng tụ ra mặc kệ là chân thân trạng thái hay là bình thường trạng thái đều có thể sử dụng nghĩ đến liền làm lục thiếu lâm trong đầu tưởng tượng lấy trưởng thương hình vẽ về phần trưởng thương tiểu dáng tự nhiên là tham khảo bản theo trong đầu hình vẽ định hình lục thiếu lâm bắt đầu khống chế nguyên khí ngưng tụ t r ư ờ n g thương pháp tướng trăm mét bên trong nguyên khí điên cuồng ngưng tụ cùng một chỗ tiêu hao hoàn tất sau lại từ ngoại giới cực tốc tràn vào bổ sung thời gian chậm rãi trôi qua trên lầu các không một thanh t i ê u đốt lên màu đỏ vàng hỏa diễm dài trăm thức thương chậm rãi thành hình thành hình hoàn tất pháp tướng t r ư ờ n g thương cùng lục thiếu lâm tâm thần lẫn nhau kết nối lục thiếu lâm tâm thần khé động liền có thể khống chế pháp tướng trưởng thương tiến hành các loại di động công kích cảm ứng đến không trung pháp tướng trưởng thương lục thiếu lâm tâm thần khé động không trung pháp tướng trưởng thương bắt đầu phi tốc á p xúc từ dài trăm thước ngắn áp xúc đến dài m ộ mươi m lại từ dài m ộ mươi m áp xúc đến hai m trường áp xúc sau pháp tướng trường thương càng thêm lương thực như là thực thể bình thường phía trên bàn long hoa văn có thể thấy rõ ràng khống chế pháp tướng trường thương từ thư phòng cửa sổ bay vào lục thiếu lâm một phát bắt được trường thương cả thanh trường thương đều đang l i ề u l ĩ n h màu đỏ vàng hỏa diễm trên cán thương hỏa diễm hơi ngắn trên đầu thương hỏa diễm dài dù sao cũng phải tới nói chính là một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường thương cực kỳ uy vũ ba khí đồng thời cả thanh thương nhiệt độ cực cao trường thương xung quanh không gian đều bị trên thương hỏa diễm đốt có loại mơ hồ cảm giác vũ động hai lần t r ư ờ n g thương lục thiếu lâm hài lòng nhẹ gật đầu tâm thần khé động pháp tướng t r ư ờ n g thương tiêu tán trên không trung tâm thần lần nữa khé động pháp tướng t r ư ờ n g thương trong nháy mắt xuất hiện ở không trung pháp tướng t r ư ờ n g thương vốn là nguyên khí ngưng tụ mã thành chỉ cần có nguyên khí liền có thể tùy thời ngưng tụ ra đồng thời bởi vì t r ư ờ n g thương hình thái đã cố định trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra tán đi pháp tướng t r ư ờ n g thương lục thiếu lâm lần nữa ngồi xuống trên g h ế hai mắt nhắm lại bắt đầu ngưng tụ thiên quy trưởng sinh quyết pháp tướng thiên quy trưởng sinh quyết chân ý hình vẽ hắn đã vừa mới nghĩ kỹ hắn muốn ngưng tụ thành áo giáp hình thái chính là loại kia từ đầu đến chân, nguyên bộ trọng Trên chính mình còn có thể để áo giáp cầm trong tay pháp tướng trường thương tiến hành công kích cái này tương đương với chính mình một cái phân thân chính mình pháp tương chân thân cầm trong tay chiếu gan pháp tương khải giáp cầm trong tay pháp tướng trường thương như địch nhân chỉ có một cái đó chính là hai đánh một suy tư hoàn tất lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu ngưng tụ thiên quy trường sinh quyết pháp tướng trong đầu h u y ệ n tưởng ra một bức áo giáp hình vẽ về phần kiểu dáng lục thiếu lâm tham khảo là kiếp trước đường mười ba khải gián vẽ chỉ là hơi làm một chút biến động tăng thêm mặt nạ bao tay giáp tay giáp chân giày chiến cùng áo choàng đối với áo giáp nhan sắc lục thiếu lâm tuyển kim hát dao nhau nhan sắc áo choàng thì là đỏ thâm áo choàng dù sao cũng là nguyên khí ngưng tụ nhan sắc là có thể cải biến Tại t lục h mặt mặt nếu là â m lần thứ nhất gặp tất nhiên cho là trong áo giáp có người không ai sẽ nghĩ tới đây chỉ là một bức pháp tương khải giáp bên trong không có một hai áo giáp ngưng tụ hoàn tất lục thiếu lâm để nó thu nhỏ đến chừng hai m từ cửa sổ bay vào thư phòng nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt mình p h á p tương khải giáp lục thiếu lâm suy nghĩ khẽ động p h á p tương khải giáp trong nháy mắt phân giải thành bộ kiện siêu siêu bay về phía lục thiếu lâm bao trùm tại lục thiếu lâm trên thân thể trong nháy mắt lục thiếu lâm liền toàn thân bao trùm áo giáp biến thành chiến tướng bộ d á n g lục thiếu lâm tự nhiên có thể cho p h á p tương khải giáp trực tiếp xuất hiện ở trên người nhưng dạng này phân giải thành bộ kiện lại bao trùm càng thêm đẹp trai thương đến lục thiếu lâm hét lớn một tiếng p h á p tướng trưởng thương trong nháy mắt n g n g tụ xuất hiện ở trong tay của hắn ha ha ha, -ha, -ha. lục thiếu lâm n ử a mặt lên trời cười to hiện tại chính mình có được pháp tương chân thân lại có pháp tướng trưởng thương cùng pháp tương khải giáp thực lực tăng cường rất nhiều lúc này hắn cảm thấy dù là chính là đối mặt võ hoàng cường giả chính mình cũng chưa chắc thất bại lần nữa suy nghĩ khé động pháp tướng trưởng thương cùng áo giáp tiêu tán trên không trung lục thiếu lâm cất bước đi ra thư phòng hướng về dưới lầu mà đi sắc trời đã tối chính mình còn không được ăn c ơ m c h i ề u vào xem lấy tu luyện đột phá m ộ ư ơ i năm ba ngày sau lục thiếu lâm ngay tại thư phòng quan sát bí tịch ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dương tú quyên thanh n m lập tức truyền bảo đại nhân có một tên đệ tử đến đây tìm ngày nói là tông chủ đề lúc nào tới lục thiếu lâm đứng dậy trả lời đem trong tay thần cấp võ k ỹ bí tịch phá không quyền để vào hệ thống không gian ba ngày nay hắn đi tìm tông chủ muốn một viên tông chủ làm cho dùng tông chủ làm cho lần nữa đi chuyển công các lầu bốn học tập võ k ỹ có tông chủ làm cho hắn hoàn toàn không nhận hộ pháp chỉ có thể học tập hai môn thần cấp võ k ỹ q u ý củ có thể lần nữa học tập hai môn thần cấp võ k ỹ lục thiếu lâm liền tuyển một môn quyền pháp cùng một môn thương pháp quyền pháp là phá không quyền thương pháp thì là tịch diệt thương quyết hai môn võ ký đều là thần cấp hạ phẩm võ ký lục t i ế u lâm mở cửa phòng dương thú quên túi thân thi lễ đại nhân â đi thôi lục t i ế u lâm nhẹ gật、đầu. hướng về dưới lầu đi đến dương tú quên y đi theo sau đi vào dưới lầu một tên thanh niên nam tử đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi gặp qua lục hộ pháp gặp lục thiếu lâm xuống tới thanh niên nam tử chắp tay thi lễ không cần đa lễ tông chủ có gì mệnh l ệ là hư không đảo thượng sự tình sao lục thiếu lâm cười khoát tay á o mở miệng hỏi đúng vậy tông chủ để đệ tử thông c h i ngài cùng với những cái khác hai tông thương nghị h o à n tất hư không đảo bên kia đường hầm hư không sẽ đợi ngài đến lúc mở ra thanh niên nam tử cung kính trả lời minh bạch lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đệ tử xin được cáo lui trước thanh niên nam tử chắp tay thi lễ ân t h a n niên nam h tử q u a ra lầu các ta ra y người ngoài đi phải đi lầu các một c h u y ế n lần n à y đi ra thời gian ra rất sẽ lục â u các cần ngươi không lắng. lọ l thiếu lâm quay đến ầ h phía ì n dương quên vương về tú l â bờ biển tiếp tục hướng về hư không đào mà đi bởi vì nội công đã đột phá đến võ vương trí cảnh hắn có thể thông qua khống chế nguyên khí ra tốc phi hành lại thêm sau khi tăng lên thăng thiên bước tốc độ của hắn trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi nhiều lúc đầu cần hai ngày công phu mới có thể đến đạt bờ biển hắn một ngày đã đến đi vào hư không đ ả o t h ư ợ không lục thiếu lâm đứng lơ lửng giữa không trung nơi x a một tên ngọc thủy cung trưởng lão cực tốc bay tới đợi đến cách gần đằng sau lục thiếu lâm một chút liền nhận ra được chính là lần trước lý trưởng lão nguyên lai、like、là lục hộ pháp lý trưởng lão nhu hỏa cười nói lý trưởng lão lục thiếu lâm chắp tay thi lễ ngươi là đến tiến về yêu ma chiếm cứ thế giới a lý trưởng lão hỏi đúng vậy lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu mặc dù nhận biết Tông chủ lý à m cho đâu? l trường, trường lão tới g ầ nhìn lục t i ế u một chút tôn g chủ làm cho đưa về phía lục thiếu lâm mở miệng dặn dò đa tại trường lão nhắc nhở lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiếp nhận tôn g chủ làm cho hướng về đảo nhỏ rơi đi sau khi rơi xuống đất lục thiếu lâm trực tiếp phát động thăng thiên bước phóng tới ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí đi và ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí lần nữa bị một tên trưởng lão kiểm tra tông chủ làm cho sau một vị nam tử trung niên đi tới thế nhưng là liệt viêm tông lục hộ pháp nam tử trung niên mở miệng hỏi chính là lục thiếu lâm gật đầu trả lời lục hộ pháp mời đi theo ta bị phong bế vết nước hư không đã thành lập nên thông đạo t r ậ n pháp liền chờ ngài đến đây liền mở ra lần này ngài muốn dò xét chính là lớn nghiệp thế giới tại ngài sau khi tiến vào chúng ta liền sẽ đóng lại đường hầm hư không để tránh bên trong yêu ma sông ra thông đạo chúng ta sẽ lấy hôm nay làm chuẩn tại một tháng sau giờ ngọ lần nữa mở ra thông đạo đến lúc đó lục hộ pháp nhưng tại vết nứt hư không chỗ trả lợi như lục thiếu lâm một tháng thời gian cũng không dò xét rõ ràng hoặc là bị yêu ma quấn lấy không cách nào đúng hạn đổi tới chúng ta sẽ còn tại tháng thứ ba giờ ngọ mở ra thông đạo đến lúc đó lục hộ pháp nhất định phải đúng hạn đến nếu không chúng ta sẽ cho là ngài đã bỏ mình Nam tử trung niên bên cạnh phía trước dẫn đường, bên cạnh trầm giọng nói ra trước kia có hay không vương. năm phía ra kia hay trầm lâm tử trước trước thể trở về võ vương. Lục thiếu lâm hỏi có có Lục có, về võ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tại hạ chẳng biết tại sao cao tầng chỉ phái ngài một người tiến về dị vãng dò xét yêu ma chiếm cứ thế giới ít nhất cần ba vị võ vương nhiều nhất từng điều động hơn mười vị hy vọng ngài bảo trì cẩn thận có thể bình yên trở về nam tử trung niên quái dị nhìn lục thiếu lâm một chút nói tiếp thân đa tạ nhắc nhở lục thiếu lâm chắc tay chính hắn là không chút nào lo lắng chính mình có được pháp tương chân thân pháp tướng trường thương pháp tướng cao tới luận số lượng cùng ba vị võ vương không có khác nhau luận thực lực vậy thì càng không cần nói nghiên ép cục hai người tới thông hướng lớn nghiệp thế giới vết nước chỗ nam tử trung niên vung mạnh tay lên đường hầm hư không chậm rãi thành hình lục hộ pháp bảo trọng theo thông đạo thành hình nam tử trung niên một bộ không đành lòng biểu lộ nhìn về phía lục thiếu lâm chương hai trăm bảy mươi tám hòa thượng đầu t r ọ c chương hai trăm bảy mươi tám hòa thượng đầu t r ọ c ách. yên tâm ta chắc chắn trở về lục thiếu lâm một mặt im lặng lấy thực lực của hắn làm sao có thể về không được cất bước đi vào đường hầm hư không thấy hoa mắt liền xuất hiện ở trên một mảnh hoa nguyên h ô n g trên cánh đồng hoang cỏ dại rậm rạp nhưng không có trông thấy một cái đ ộ n vật quay đầu nhìn lại sau l ư n g đường hầm hư không đã biến mất hư không đảo bên kia đóng lại đường hầm hư không đang lúc lục thiếu lâm dự định hướng về phía trước bay đi thời điểm trên cánh đồng hoang đột nhiên xuất hiện một cái hoán hồn hoán hồn tóc t hai bù s ù trắng b ệ n h đầu lưỡi rũ xuống ngực hai mắt huyết hồng một bộ quỷ thắt cổ bộ dáng g ắ t gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng không sợ h ã i chút nào hoán hồn n g ử a mặt lên trời l ệ khiếu thân hình trong nháy mắt biến lớn trong chớp mắt liền biến thành trăm mét cao lớn bay lên không phóng tới lục thiếu lâm đệ nhất pháp cùng nhau mở lục thiếu lâm hét lớn một tiếng trước người trong nháy mắt xuất hiện trăm mét cao pháp tương khải giáp thứ hai phát pháp tương khải giáp trước người xuất hiện dài trăm thức liệt d i ễ m trường thương lục thiếu lâm tâm thần khẽ động khống chế pháp tương khải giáp cầm pháp tướng trường thương lúc này toán hồn đã vọt tới pháp tương khải giáp trước huyết hồng đầu lưỡi đột nhiên một bắn bắn về phía pháp tương khải giáp bộ mặt chỉ gặp pháp tương khải giáp đưa tay trộm một cái bắt lại toán hồn đầu lưỡi gặp đầu lưỡi bị bắt toán hồn lệ khiếu một tiếng vô hình ba động quét sạch bốn phía đây là tinh thần công kích đáng tiếc pháp tương khải giáp cũng không phải là sinh mệnh hoàn toàn không thấy công kích lục thiếu lâm luyện thần quét viên mãn tinh thần lực mạnh trực tiếp chọi cứng ở tinh thần công kích pháp tương kh oán hồn lợi trào dối ra mượn nhờ sức kéo cực tốc vọt tới pháp tương khải giáp trước một trào trộm vào pháp tương khải giáp trước ngực xoẹt xẹt một tiếng pháp tương khải giáp trước ngực không có chút nào vết thương lấy thiên quy trường sinh quyết làm căn bản ngưng tụ pháp tương khải giáp không chỉ có riêng là sức khôi phục kinh người phải biết thiên quy phòng ngự đồng dạng cường hãn thí nghiệm một chút áo giáp phòng ngự lục thiếu lâm rất là hài lòng tâm thần tiếp tục khống chế pháp tương khải giáp pháp tương khải giáp tay phải trường thương cực tốc đâm ra một thương đâm vào hồn trong ngực, màu đỏ vàng hỏa diễm điên cùng tràn vào nó thể nội oán hồn liên thanh lệ thiếu điên cùng g ấ y r u ộ n h ư n g căn bả pháp tương khải giáp gắt gao bắt lấy nó đầu lưỡi trường thương vững vàng đính tại nó thể nội thời gian mấy hơi thở hoán hồn liền bị pháp tướng trên trường thương liệt diễm tịnh hóa không còn tiêu tán tại không trung lục thiếu lâm nhìn một chút bảng hệ thống nguyên đ i ể m có t r ô gia tăng cái này quỷ thắt cổ hoán hồn triệt để mất mạng nó hẳn là ở đây lưu thủ yêu ma thời gian mười năm không có nhân tộc đến đây các yêu ma cũng thư giãn chỉ phái phái một cái vương cấp hoán hồn ở đây thủ vệ thu hồi pháp tương khải giáp cùng pháp tướng trường thương lục thiếu lâm đột nhiên phát động thăng tiến bước cực tốc hướng về phía trước bay đi bay đại khái thời gian một ném nhang lục thiếu lâm không có gặ tình huống như thế nào lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hướng v ẻ mặt đất rơi đi vừa mới rơi xuống bầu trời xa xa chuyển đến kịch liệt oán khí ba động lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một người đầu trọc hòa thượng béo trên không trung phi hành tốc độ cao còn sống nói không phải phi hành hòa thượng béo này như là thuấn di bình thường một bước phóng ra chính là mấy trăm mét khoảng cách sau người nó có hai tên yêu ma đuổi theo một cái là hoán hồn một cái là cương thi nhưng tốc độ của hai người so sánh đầu trọc đại hòa thượng kém rất nhiều hai người các ngươi đáng chết yêu ma hòa thượng ta chỉ là muốn trở về thượng giới các ngươi lại đuổi không kịp ta làm gì dồn ép không tha đầu chọc đại hòa thượng vừa chạy vừa quay đầu m ắ g to oán hồn cùng cương thi cũng không trả lời chỉ là cắm đầu đ ổ i theo lục thiếu lâm nhất phi t r ù n g thiên cực tốc bay về phía đại hòa thượng á nha đại hòa thượng nhìn xem cực tốc tiếp cận mở ra pháp tướng chân thân lục thiếu lâm kinh hai kêu to một bước liền hướng về bên cạnh b ư ớ c r a muốn lách qua lục thiếu lâm hòa thượng ngươi là thế giới kia chạy thế nào đến thế giới này lục thiếu lâm hét lớn hỏi là nhân tộc các hạ làm sao lớn như thế hình thể nghe thấy lục thiếu lâm tiếng hỏi đầu chọc đại hòa thượng hơi sưng sờ cẩn thận cảm ứng một chút xác định lục thiếu lâm trên thân không có yêu ma khí vội vàng lao đến ta chính là luyện thể võ vương hòa thượng ngươi chưa nghe nói qua lục thiếu lâm đối với đã vọt tới trước mặt đại hòa thượng nói ra thì ra là thế luyện thể võ vương cũng không phải yêu ma đối thủ chúng ta hay là mau chạy đi đầu chọc đại hòa thượng không chút nào trì hoãn lập tức vừa xài bước ra vọt tới vài trăm mét bên ngoài lúc này hai cái yêu ma đã cách lục thiếu lâm không đủ trăm mét lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng vây một tiếng thang thiên bước dẫm bạo không khí s á t na đến yêu ma bên người chết chém phong đao quyết phát động lục thiếu lâm một đao đem cương thi chém thành hai khúc hai mảnh thi thể hướng về mặt đất rơi xuống một bên đoán hồn giật mình huyết hồng t r o n g mắt đều t r ừ n g đi ra quay người định chạy trốn lục thiếu lâm lần nữa bước ra một bước đi vào hoán hồn bên người liên c h ạ m tắm đao đem hoán hồn chém thành mấy chục khối mỗi khối trên hồn thể đều đang lóe lên hình quang cực tốc t ị n h hóa lấy hoán hồn mấy lần công phu hoán hồn liền trên không trung tiêu tán chiếu gan tự mang đặc hiệu hình quang t ị n h hóa quả thực cường hãn lục thiếu lâm nhìn lướt qua bảng hệ thống xác định hoán hồn đã chết quay đầu hướng về sau nhìn lại cái tia đầu trọc đại hòa thượng là đầu cũng không quay lại đã chạy ra hơn ngàn mét xa hòa thượng này là thật là sợ chết lục thiếu lâm r ơ chân một chút cực tốc đuổi theo. mặc dù hòa thượng tốc độ rất nhanh mỗi một bước bước ra chính là vài trăm mét nhưng mỗi bước ra một bước hắn đều muốn dừng lại một chút l u ậ t tốc độ hay là không kịp lục thiếu lâm hòa thượng yêu ma đã chết lục thiếu lâm vọt tới hòa thượng bên người mở miệng nói ra ân ngươi có thể đuổi k ị p t a hòa thượng giật n ả y cả mình có vấn đề sao yêu ma đã chết dừng lại đi lục thiếu lâm nói lần nữa hòa thượng hướng về sau nhìn thoáng qua chậm rãi ngừng lại yêu ma đâu hai cái này yêu ma thế nhưng là rất lợi hại đuổi hòa thượng ta trọn vẹn ba ngày hòa thượng đầu to tả hữu chuyển động tìm kiếm lấy yêu ma thân ảnh đã chết lại nói ng lục thiếu lâm tiếp tục hỏi hòa thượng ta là thiên nguyên thượng giới ngươi là thiên nguyên thượng giới phái tới xem xét nơi đầy thế giới sao đại hòa thượng hỏi ngược lại không sai lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đường hầm hư không c ò n tại hòa thượng ta đã ở thế giới này trọn vẹn chạy trốn mười lăm năm a đại hòa thượng gấp giọng hỏi đã đóng lại ngươi là mười lăm năm trước thượng giới phái tới nơi đầy thế giới xem xét võ vương chính là lúc đó không phải điều động ba vị võ vương sao là có ba vị bất quá chúng ta xem xét đến một nửa lúc bị yêu ma phục kích mặt khác hai vị võ vương tại chỗ bỏ mình hòa thượng ta là ỉ vào k i n h công tao tuyện mới chạy ra ngo ngươi cứ như vậy chạy trốn m ộ ư ơ i năm năm lục thiếu lâm chừng lớn hai mắt cũng không tính chạy trốn m ộ ư ơ i năm năm trong lúc đó cũng ẩn nút thời gian rất lâu nhưng cùng còn ta muốn trở về thượng giới a cho nên ta liền tại vết nước phủ cận ẩn nút những yêu ma kia cũng biết ta vội vã trở về đều không ngừng tại vết nước phủ cận tuần sát điều tra thường cách một đoạn thời gian ta liền sẽ bị phát hiện chỉ có thể lần nữa chạy trốn đội chỗ khác tiếp tục chờ đợi thông đạo mở ra đại hòa thượng giải thích nói m ộ ư ơ i năm trước thông đạo mở ra lúc ngươi không có trở về lục thiếu lâm hỏi tiếp hắn nhớ ký tông chủ nói qua Có có năm không đại i người nơi giới đổi ề đều u động đến đầy năm không trước thế dò xét nơi đây. Thế giới 10 năm trước ta t bị đuổi đều không tại vết nước hòa ư không phụ cận, làm thượng một mặt nổi nóng đúng rồi ngươi nếu là thượng giới phải tới lúc nào đường hầm hư không lần nữa mở ra hòa thượng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội nơi này thật không phải là người đợi địa phương a đại hòa thượng mặt mũi tràn đầy đau khổ một tháng sau mở ra ngươi có thể tạ vết n ư ớ chỗ chờ đợi nơi nào yêu ma đã bị ta đánh chết lục thiếu lâm nói ra luyện thể võ vương lợi hại như vậy trên điện tịch cũng không phải nói như vậy vừa rồi hai cái yêu ma thật bị ngươi giết đại hòa thượng liên thanh hỏi thi thể ở chỗ nào lục thiếu lâm trường đao một chỉ chỉ xuống đất hai mảnh thi thể t ê đại hòa thượng hít sâu một hơi không dám tin hòa thượng vì cái gì ta trên đường đi không có gặp phải mấy cái yêu ma lục thiếu lâm hỏi nghi ngờ trong lòng yêu ma đều ở trong thành lẫn nhau chém giết đâu nơi đây thế giới nhân tộc đã hoàn toàn diệt tuyệt yêu ma đem để luyện ra tất cả h ồ n châu huyết tinh huyết lục kết tinh mang đi sau liền lưu lại hơn hai mươi tên vương cấp yêu ma thủ hộ mặt khác đê gia yoma liền để bọn hắn ở chỗ này thế giới lẫn nhau thối vệ như là dưỡng cổ bình thường đại hòa thượng giải thích nói đây chẳng phải là không có bao nhiêu y ê u m a lục thiếu lâm cao mày cụ thể còn có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng mười năm trước đê gia yoma liền bắt đầu lẫn nhau thối vệ ở chỗ này thế giới đạn sinh vương cấp y ê u m a đều n ắ m chắc cái đoán chừng hiện tại yếu nhất đê gia yoma đều là ngũ gia yoma đại hòa thượng trả lời y ê u m a cao tầng không tiếp tục từ thượng giới hạ thấp gia yoma đi vào sao lục t i ế u lâm hỏi lần nữa nếu là dưỡng cổ tự nhiên muốn cung cấp máu mới không có đơn giản như vậy đường hầm hư không vốn là chỉ có tiên tiên cảnh cùng võ vương cảnh có thể an toàn thông qua nếu muốn để tiên tiên trở xuống y ê u m a đi vào nhất định phải dùng đại lượng tài liệu quý hiếm thành lập bảo hộ t r ậ t pháp y ê u m a bên kia cũng không có nhiều như vậy vật liệu lãng phí cũng chính là vừa tiến đánh thế giới lúc sẽ thành lập bảo hộ t r ậ t pháp để đại lượng đê ra y ê u m a đi vào tốt đạt tới nhanh chóng chiếm lĩnh tác dụng đại hòa thượng trả lời minh bạch lục thiếu lâm nhẹ gật đầu các hạ là tông môn kia đại hòa thượng hỏi liệt viêm tông hộ pháp lục thiếu lâm lục thiếu lâm trả lời không nghĩ tới các hạ là tam đại tông trách không được lợi hại như vậy ta là huyền quang tự không minh đại hòa thượng Vốn lục thiếu lâm lắc đầu dù là thế giới này yêu ma không nhiều nhưng đến đều tới làm sao cũng phải càn quét một vòng có thể được bao nhiêu nguyên điểm tính bao nhiêu hòa thượng kia ta liền cùng lục hộ pháp ngươi cùng một chỗ thực lực của ta mặc dù không bằng lục hộ pháp nhưng đối phó với một cái vương cấp yêu ma vẫn là không có vấn đề không minh cười nói không cần một mình ta liền có thể ứng phó không minh đại sư ngươi đến vết nước chỗ chờ đợi là được lục thiếu lâm trực tiếp tự tuyệt nếu là mang theo đại hòa thượng này đó không phải là cùng mình đoạt nguyên điểm sao gặp lục thiếu lâm tự tin như vậy không minh chỉ có thể điểm một cái đầu chọc lớn thời gian cấp bách không minh đại sư chúng ta như vậy cáo biệt sau một tháng hôm nay tại vết nước chỗ trả mặt lục thiếu lâm chắp tay cực tốc phóng tới hoa nguyên bên ngoài trong cánh đồng hoang vu đương nhiên sẽ không có cái gì thành trì chỉ, chỉ có hoang nguyên ngoại thành ao mới nhiều sau lưng không minh chắp tay trước ngực mặc mặc nhìn xem lục thiếu lâm bóng lưng thời gian một nén n h a n g lục thiếu lâm xông ra hoa nguyên n g đi tới một cái huyện thành nhỏ trên không hắn cũng lời ư vết mực trực tiếp gọi ra pháp tương khải giáp pháp tướng trường thương lấy trăm mét hình thái bắt đầu phá hủy huyện thành nếu vùng thế giới này nhân tộc đã diện như vậy tự nhiên không cần phải lo l ắ n g thương tới vô tội làm liền xong rồi trường thương liên tục quét ngang t ừ n g t ò a bản thân liền lấy rách nát phòng ô cầm vàng sụp đổ bên trong yêu ma chạy trốn ra ngoài lục thiếu lâm thôi động pháp tướng trường thương lăng không bay đi toàn bộ chém giết thời gian uống cạn trung trả Cả huyện tại h h à n ngày thứ ba thời điểm lục thiếu lâm gặp cái thứ nhất đến đây ngăn cản hắn yoma ê là một tên thân cao sáu m răng nanh lộ ra ngoài thi vương bị lục thiếu lâm một đao chém chết ngày thứ năm lúc lục thiếu lâm ngay tại khống chế pháp tương khải giáp phá hủy thành trì bầu trời xa xa vọt tới ba đạo thân ảnh lục thiếu lâm tập trung nhìn vào là hai tên yêu vương một tên đoán hồn vương lục thiếu lâm đứng lơ lửng trên không lẳng lặng chờ đợi ba tên yêu ma đến thời gian mấy hơi thở ba tên yêu ma liền đình chỉ lục thiếu lâm trăm mét có hơn cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ba tên yêu ma cũng không nói chuyện liếc mắt nhìn nhau trực tiếp hướng về lục thiếu lâm xuất thủ trăm mét phương viên yêu khí cự trưởng cùng âm khí lợi t r ả o đánh phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng thang thiên bộ mánh phát động bên ngoài thân xuất hiện hai tầng chân nguyên hộ cháo trực tiếp đánh vỡ yêu khí cự tr chém phong đao quyết phát động một đao quét ngang mà ra lướt qua ba tên yêu mà cái cổ hai tên yêu vương đầu lâu to lớn phóng lên tận trời máu tơi ư như là suối phun bình thường phóng hướng thiên không v á n hồn vương nghiêm nghị thét lên trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cực lực muốn dung hợp đầu lâu cùng thân thể nhưng đế đao chiếu gan huỳnh quang tịnh hóa để về căn bản không cách nào dung hợp lục thiếu lâm trở tay chính là vài đao đem nó cắt thành mảnh vỡ lúc này hai tên yêu vương thi thể không đầu mới hướng về mặt đất rơi xuống oán hồn vương cũng trên không trung bị tịnh hóa không còn lục thiếu lâm một tay lấy chiếu gan vác lên vai nhìn về phía phía dưới thành trì thành trí đã hoàn toàn biến thành phế t í c h vừa rồi hắn nhất tâm nhị dụng không chỉ có mình tại chiến đấu đồng thời cũng tại khống chế pháp tướng chiến đấu từ hệ thống không gian xuất ra một bình đích cốc đan đổ vào trong miệng lục thiếu lâm tiếp tục bay về phía kế tiếp thành trí x cốc đan là hắn tại liệt viêm tôn g cẩm thân là hộ pháp hắn loại đan dược này tự nhiên là tùy t i ệ n cầm mà tại lục thiếu lâm bay xa đằng sau tại chỗ rất xa không chung một c á i hoán hồn một mặt rung động quay người liền bay về phía yêu ma khống chế đường hầm hư không chỗ hắn muốn liên hợp tại đường hầm hư không chỗ thủ vệ vương cấp yêu ma cùng nhau tới vây rít nhân tộc này võ vương chương hai trăm bảy mươi chín n t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín nát phá ra hai ngày đằng sau lục thiếu lâm nhìn trước mắt thành trì vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc thời gian hai ngày này hắn một mực tại cắn quét nhưng thành trì này lại là một cái yêu ma cũng không có hẳn là yêu ma đã phát hiện hắn đem trong thành trì đê g i a yêu ma rút đi có ý tứ lục thiếu lâm nhét miệng cười một tiếng cực tốc bay tới đằng trước luận tốc độ hắn tuyệt đối so với yêu ma nhanh chỉ bất quá lúc đó quên hỏi đại hòa thượng yêu ma khống chế đường hầm hư không ở nơi nào hư không đảo người cũng không cho cái tư liệu nha đoán chừng là cho là mình hắn phải chết không nghi ngờ lần nữa bay thời gian một n g n ngang lục thiếu lâm đột nhiên ngừng、lại. phía trước không c h u n g xuất hiện năm cái yêu ma năm cái yêu ma đều là thi tộc thi vương còn chưa chờ lục thiếu lâm gọi ra pháp tướng nó bên trái cùng bên phải cũng là xuất hiện yêu ma bên trái xuất hiện năm cái hồn tộc oán hồn vương bên phải xuất hiện năm cái yêu tộc yêu vương thi tộc năm cái thi vương tướng mạo ngược lại là đều không khác mấy thân cao khoảng sáu mét làn da hiện ra ám kim c h i sắc hai mắt huyết h ồ n g răng nanh lộ ra ngoài năm cái oán hồn vương trường ngược lại là khác biệt cực lớn cao thấp mập ố m đều có một câu dáng dấp đều rất độc đáo năm cái yêu vương đều là trạng thái hình người lục thiếu lâm mở ra lôi linh mắt nhìn đi qua ba cái chưa yêu một cái xà yêu một cái ngưu yêu ngươi hẳn là trong nhân tộc tiên tiêu đi dĩ nhiên như thế cũng vọng một thân một mình xâm nhập giới này lần này liền để ngươi có đến mà không có về năm cái thi vương ở giữa một vị bay về phía trước r a đối với lục thiếu lâm tàn nhẫn cười nói a a a a h â n tộc võ vương ngươi nhất định phải chết thế mà giết chúng ta nhiều như vậy đồng tộc ta sẽ đem ngươi nương ăn các ngươi võ vương huyết n ụ c thế nhưng là đại bộ a trong yêu tộc một tên chư yêu chảy nước bọc đạo oán hồn các vương ngược lại là không nói gì chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm ánh mắt lạnh lùng bao hàm sát ý liền các ngươi còn gì n ư ớ không lục thiếu lâm xâm lệnh cười một tiếng trong mắt che kín sát khí c u ồ n vọng đến cực điểm trước đó nói chuyện thi vương g i ậ n tí mặt một trường ẩn đến không trung lập tức xuất hiện trăm mét lớn nhỏ thi khí trưởng ảnh đánh phía lục thiếu lâm theo hắn đậu thủ còn lại yêu ma nhào n h a u xuất thủ thi khí âm khí yêu khí tràn ngập bầu trời hóa thành công kích phóng tới lục thiếu lâm đệ nhất pháp cùng nhau mở lục thiếu lâm h é t lớn một tiếng theo tiếng quát của hắn pháp tương khải giáp trong nháy mắt hiện hiện bọc lại toàn thân của hắn thứ hai pháp tướng mở lại là hết lớn một tiếng lục thiếu lâm tay trái hư nắm pháp tướng trưởng thương xuất hiện trong tay của hắn vừa mới gọi ra hai đại pháp tướng đầy trời công kích liền đã đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm thể nội thiên quy trường sinh quyết chân nguyên điên c u ồ n g tràn vào pháp tương khải giáp áo giáp quang mang lập lòe phòng ngự tăng cường rất nhiều ầm ầm lục thiếu lâm chỗ khu vực trong nháy mắt liền bị công kích bao trùm tiếng ầm ầm vang tận mây xanh không biết trời cao đất rộng xuất thủ trước nhất thi vương cười lạnh một tiếng bọn hắn mười lăm vị vương cấp yêu ma liên thủ từ xưa đến nay cũng không có bất cứ người nào tộc võ vương có thể sống sót nếu không phải ở chỗ này thế giới thực sự đợi nhàm chán bọn hắn như thế nào lại mười lăm vị cùng nhau đến đây đến một nửa như vậy đủ rồi ha ha ha ha ha ha đang lúc mười lăm vị yêu ma đắc ý thời điểm âm khí thi khí bên trong chuyển ra lục thiếu lâm cười to thanh âm linh thái nhức góc mười lăm vị yêu ma biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết theo thi khí âm khí tiêu tán lục thiếu lâm thân hình hiện lộ ra trên người hắn pháp tương khải giáp che kín vết dạn g nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc khôi phục mặt nạ trên mặt nát một nửa lộ ra một cái con mắt màu đỏ như máu nó nếp h miệng lên sâm bạch răng lấp l ó e hàng quang tựa hồ một giây sau liền muốn nhắm người mà phệ nát phá lao từ ra bất quá rừng ở đây rồi mở ra nhập ma đầu khí buộc phát lục thiếu lâm mạnh mẽ dậ thăng thiên bước phát động sắt na đến năm tên thi vương trước người chết lục thiếu lâm cười lạnh trong tay chiếu gan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đợi đến lại xuất hiện lúc đã lướt qua bên trái nhất thi vương cái cổ năm tên thi vương vừa mới b ả y ra công kích tư thế liền đột nhiên yên tĩnh lại một giây sau năm viên đầu lâu lăn xuống bà vai nương theo lấy thi thể không đầu hướng phía phía dưới mặt đất rơi xuống mắt thấy năm tên thi vương trong nháy mắt liền bệnh tăng hoàn t u y ể n còn lại mười tên yêu ma trực giắc đến một cỗ khí lạnh bay thẳng trán lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn hướng về mặt đất rơi xuống thi thể dưới chân lần nữa khẽ động xông về nằm tên yêu vương so sánh có được thực thể yêu vương tự nhiên là tốt hơn giải quyết nhìn xem lục thiếu lâm vào tới ba tên chư yêu cùng hống lấy hiện ra chân thân mỗi tên chư yêu thân d à i đều chừng hơn ba mươi m toàn thân lông b ầ m như là cương c h â m to lớn răng n a n h s ắ c lạnh the thé không gì sánh được ba tên chư yêu con mắt đỏ bừng gầm rú lấy phản xung hướng lục thiếu lâm phía sau bọn họ ngưu yêu cũng là hiện ra chân thân chừng dài hơn năm mươi mét chỉ có xả yêu liên tiếp lui về phía sau trong nháy mắt ba tên chư yêu liền cùng lục thiếu lâm gặp nhau lục thiếu lâm rơi chân một chút hướng lên l o i lên để qua ba tên chư yêu răng n a n h sắp bén tại ba tên chư yêu phía trên、lúc. tay phải chém phong đao quyết phát động một đao chém xuống hai tên chư yêu to lớn đầu heo tay trái thiên sát phá không thương đâm ra một thương đâm vào bên trái nhất một tên chư yêu đỉnh đầu đầy trời máu tươi vẩy xuống mặt đất không trung cũng tràn ngập lên một cô n á o heo mùi thơm trong lúc tháng o qua ba tên chư yêu liền bị lục thiếu lâm chém giết lúc đầu dự định xông lên ngưu yêu quá sợ hãi một cái chuyển biến liền hướng về hậu phương bỏ chạy lục thiếu lâm đang muốn truy kích sau lưng chuyển đến to lớn tiếng thét quay đầu nhìn một cái nam tên đoán hồn vương ngưng tụ âm khí chảo h n h bay thẳng hắn trộ tới lục thiếu lâm thân ảnh lỗi lên tránh đi công kích, đuổi hướng nhu yêu điên cùng công kích không có một tia dũng khí chiến đấu tình cảnh vừa nãy đã dọa phá nó gan cùng ba tên i chư yêu sớm chiều trung đụng nó tự nhiên biết chư yêu thực lực bởi vậy thích hợp thiếu lâm có thể miễu sát chư yêu mới càng cảm thấy sợ sệt s a yêu thì là vừa nhìn thấy lục thiếu lâm đánh chết chư yêu liền chạy còn tại nhu yêu phía trước lục thiếu lâm dưới chân một chút thang thiên bước liên tục phát động thân ảnh tựa như tia chớp bắn về phía nhu yêu đợi nhu yêu kịp phản ứng thời điểm lục thiếu lâm đã đạt tới phía sau của nó mượn nhờ cường đại sung lực cùng lục thiếu lâm tự thân hai triệu cân khí lực lục thiếu lâm một thương chỉ như yêu ngửa mặt lên trời dài be be tiếng kêu thê lương lục thiếu lâm bung ra trường thương một cái thăng thiên bước đạp ở đuôi thương phía trên trường thương hoàn toàn chui vào như yêu thể nội lại thoáng qua từ đầu nó xuyên lên ra như yêu đình chỉ be be gọi mất mạng tại chỗ thân thể khổng lồ hướng phía dưới rơi xuống nhìn cách đó không xa xả yêu lục thiếu lâm vây tay phát tướng trường thương trong nháy mắt bay trở về rơi vào nó trong lòng bàn tay lục thiếu lâm hút mạnh một hơi toàn thân khí lực bộc phát tay trái hất lên một thương bắn về phía xả yêu hai triệu cân khí lực tăng thêm lục thiếu lâm lấy khống chế tinh thần trường thương gia tốc trường thương như là xuyên qua không gian trước mắt liền đem xà yêu đập nát bét máu tơi ư thịt nát bốn chỗ bắn tung tóe đúng là nện bởi vì xà yêu cũng không có hiện ra chân thân giải quyết xong yêu vương lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía năm tên đoán hồn vương chỉ gặp năm tên đoán hồn vương thế mà không có chạy trốn ngược lại đợi tại nguyên chỗ lạnh lùng nhìn xem lục thiếu lâm khi lục thiếu lâm nhìn về phía bọn chúng lúc năm tên đoán hồn vương tương hô lướt nhau trong đó bốn tên đoán hồn vương bỗng nhiên đồng thời chui vào một tên đoán hồn vương thể nội lẫn nhau rung hợp trong nháy mắt năm tên đoán hồn vương liền hoàn thành rung hợp thân mỗi cái đầu lâu mặt hướng một phương d u n g hợp sau hoán hồn vương sinh ra to lớn như thế để lục thiếu lâm không khỏi n h ị như mày không nghĩ tới đám này hoán hồn còn có chiêu này thế mà làm cái h ợ p t h ể chương 280, nhân tộc đô tệ chương 280, nhân tộc đô tệ cao năm mươi mét hoán hồn lục thiếu lâm mười hai mét thân hình tại trước mặt nó đều như là tiểu nhi bình thường than lại lục thiếu lâm bay lên trên lên bay thẳng đến cùng hoán hồn đầu ngang hàng mới ngừng lại được hoán hồn năm viên đầu lâu đồng thời há miệng l ệ thiếu vô hình ba động quét sạch bắt phương lục thiếu lâm giữ vững tâm thần trọi cứng hạ công kích đợi hoán hồn sau khi kêu xong lục thiếu lâm dưới chân một chút một bước vọt tới hoán hồn bên người trong tay đế đao chiếu gan mánh liệt bổ về phía đầu lâu của nó tại chiếu gan tới gần nó thân thể lúc hoán hồn chung quanh đột nhiên nổ lên một đoàn âm khí đem nó bao phủ trên đao trong nháy mắt liền chuyển đến trùng điệp lực cản để đao nhanh trong nháy mắt giảm xuống một đoạn mượn cơ hội này hoán hồn một cái lâm mình t r á n h qua tránh né cái này phát chảm hợp thể sau o á n hồn hồn lực tăng nhiều vậy mà lấy âm khí bọc lại tự thân lục thiếu lâm híp hí mắt o á n này hồn ngược lại là thật thông minh gặp lục thiếu lâm oán hồn đột nhiên một đạo âm khí c h ả o ảnh chụp vào lục thiếu lâm lục thiếu lâm trường đao trường thương đồng thời hướng về phía trước chém ra trực tiếp đánh nát c h ả o ảnh sau đó lần nữa một bước vọt tới oán hồn bên người trong tay đao thương hóa thành huyết ảnh liên tục công kích nhưng mỗi khi tiếp cận oán hồn thời điểm liền sẽ bị trên thân nó bao phủ âm khí giảm tốc độ oán hồn từng cái tránh đi mẹ nhà hắn lục thiếu nổi trận lôi đ ỉ n h bung ra pháp tướng trường t h ư ơ n g trực tiếp giải khai đế đao chiếu gan hoàn toàn hình thái bốn mươi m đại đao lục thiếu lâm hai tay ô đao một đao mãnh liệt bổ xuống hắn muốn lấy lực phá xảo v á n hồn rõ ràng biết đế đao chiếu gan lợi hại lách mình tránh đi lục thiếu lâm không ngừng thách t r ạ m đồng thời còn lấy tâm thần khống chế pháp tướng trường thương không ngừng đâm tới v á n hồn mệnh mọi trốn tránh thủ lâu tất tua bị pháp tướng t r ư ờ n g thương một thương đâm vào hồn thể màu đỏ vàng hỏa d i ễ m t u â n ra mà vào v á n hồn âm khí chấn động đánh bay t r ư ờ n g thương lần nữa tránh đi lục thiếu lâm đích phủ đầu một đao tránh lao tử để cho người tránh lục thiếu lâm hai mắt huyết h ồ n g không ngừng quân mủ bốn mươi mét đại đao trong tay hắn như là không có gì đội theo oán hồn c h á n mạnh theo trường thương không ngừng đâm vào oán hồn thể nội hỏa diễn không ng hoán hồn thân thể từ từ nhỏ dần do năm mươi m biến thành bốn mươi tám m mắt thấy hữu hiệu lục thiếu lâm càng thêm dũng manh tiến công đứng lên một chiêu lực phách hoa sơn không ngừng s ử x u ấ t trọn vẹn chặt một buổi sáng hoán hồn thân thể thu nhỏ đến cao hai mươi m gặp lục thiếu lâm vẫn như cũ sinh long hoa hổ không có chút nào kiệt lực thái độ hoán hồn mười cái trong ánh mắt đều lộ ra vẹ kinh hoàng khi lục thiếu lâm lần nữa một đao bổ tới thời điểm hoán hồn đột nhiên nổ tung năm bóng người của một sông mà ra d i ê n phần mình phóng tới một cái phương hướng lục thiếu lâm nhìn xem giải trừ hợp thể trạng thái năm tên hoán hồn cười lạnh trong tay chiếu gan khôi phục dài tám mét ngắn dưới chân một chút thăng thiên bước dẫm bạo không khí một bước đã đến gần nhất một tên đoán hồn bên cạnh thần đao chiếu gan nhất đao lưỡng đoạn lục thiếu lâm hét lớn một tiếng chém phong đao quyết phát động một đao liền đem tên này đ o á n hồn đầu đến chân chém làm hai nửa không để ý đến tên này hẳn phải chết đ o á n hồn lục thiếu lâm ngay cả đạp thăng thiên bước lần nữa đuổi kịp một tên đoán hồn thần đao chiếu gan nhất đao lưỡng đoạn lại là giống to một tiếng trường đao đánh xuống lần nữa đem tên này toán hồn chém thành hai khúc lục thiếu lâm liên tục truy kích thần đa một tên sau cùng oán hồn bị lục thiếu lâm chém làm hai nửa đã nghiển lục thiếu lâm đem trường đao khiêng tại b ả vai một mặt hưng phấn c h ắ c không được kiếp trước trong tv nhân vật chỉ cần ra tuyệt chiêu còn lớn hơn giống một tiếng s á c thực để c h ấ n sĩ khí mà lại dù là một chút chơi không chết đối phương cũng có thể đem đối phương dọa gần chết giải quyết những n à y vương cấp yêu ma lục thiếu lâm lần nữa xuất phát tiếp tục hắn thu hoạch nguyên đ i ể m c h i lộ m ộ ư ơ i hai sau nửa tháng lục thiếu lâm đi tới yêu ma không chế đường hầm hư không trước chỉ gặp đường hầm hư không phía dưới đếm không hết yêu ma chính nhìn xem hắn run lời bầy thời gian nửa tháng lục t i ế u lâm hung danh đã chuyển kh nơi đây thế giới tất cả y ê u m a đều biết tới cái nhân tộc đồ tể ngay tại không ngừng đ ổ sát bọn hắn ngay cả vương cấp y ê u m a đều không phải hắn hợp lại c h i địch thế là tất cả y ê u m a đi tới đường hầm hư không chỗ thỉnh cầu duy nhất còn sống ở đây lưu thủ vương cấp y ê u m a để thượng giới khởi động bảo hộ t r ậ n pháp bọn hắn muốn về nhà vương cấp y ê u m a lúc đầu dự định quát lớn nhưng y ê u m a này nói b ậ y nói bạn vừa vặn lục thiếu lâm chạy tới trông thấy lục thiếu lâm còn sống lưu thủ vương cấp y ê u m a xứng sở lập tức lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào đường hầm hư không lục thiếu lâm vội vàng gọn tới đường hầm hư không trước cả lại tất cả đê gia yoma nhìn phía dưới run lục thiếu lâm nhết miệng cười một tiếng c h ắ c không được chính mình phía sau mấy ngày không có gặp được một cái yêu ma cảm tình đều chạy tới đây nhìn xem lục thiếu lâm tàn bạo dáng tươi cười các yêu ma giải tán lập tức trốn hướng bốn phương tạm hướng chỉ cầu rời xa lục thiếu lâm không ai trốn được đều phải chết lục thiếu lâm mắt lộ sắt khí pháp tướng t r ư ờ n g thương cùng pháp tương khải giáp đột nhiên xuất hiện bắt đầu đánh giết yêu ma trên mặt đất chạy làm sao có thể nhanh hơn trên bầu trời bay pháp tương khải giáp một cất xuống dưới chính là một đám huyết n ụ pháp tướng trưởng thương cẳng là chỉ cần lao tới bên cạnh liền hóa thành cho tàn lục thiếu lâm nhất tâm tác dụng l ặ n g lặng canh dự ữ ở đường hầm hư không trước nhìn xem bảng hệ thống bên trên nguyên điểm cực tốc dâng lên hắn lục thiếu lâm có thể có hôm nay toàn bộ nhờ hắn liều mạng cố gắng hệ thống chỉ là phụ trợ không giết yêu ma ở đâu ra nguyên điểm không có nguyên điểm như thế nào tăng thực lực lên như vậy yêu ma ai tìm tới hắn ai giết hắn một canh giờ qua đi toàn bộ đường hầm hư không phía dưới trải rộng thi thể cùng cho tàn không có một cái nào yêu ma có thể thoát đi đều chết bởi nơi đây nhưng lục thiếu lâm lại cũng không hài lòng bởi vì bảng hệ thống bên trên nguyên điểm chỉ có sáu mươi năm nghìn tám trăm tám mươi tám điểm mặc dù cái này lớn nghiệp thế giới cũng không lớn nhưng đây cũng quá thiếu đi cỏ đều do đàm yêu ma này cao tầng hoàn toàn không đem đồng tộc mệnh kim mệnh làm cái gì lẫn nhau thốt vệ than bại bại lục thiếu lâm nổi nóng không thôi quay đầu nhìn về phía sau lưng đường hầm hư không mình r ấ t nhiều như vậy yêu ma đối diện liền không có điểm phản ứng còn đang n g h i hoặc đường hầm hư không bên trong phóng ra một cái cự đại thân ảnh thân ảnh cao tới hai mươi mét đỉnh đầu song r á c bắp thịt cả người bạo dạp sau lưng một cái đuôi không ngừng vung vầy mỗi một cái vung vầy đều vung phát nổ không khí phát ra bạo hưởng rõ ràng là một tên ngưu tộc b á n yêu b á n yêu trong tay dẫn theo một t h a n h song nhận khai sân dịu dịu dài mười mét người b a rộng thùng tình h hoàn toàn có thể che khuất trên đó nửa người phụng tộc trường chi mệnh đến đây lấy người t í n h mệnh b á n yêu lỗ mũi phun ra một cố bạc h khí tự phụ trực c h ỉ lục t h i ế u lâm chương hai trăm tám mươi mốt khi nào ngưu nhị chương hai trăm tám mươi mốt khi nào ngưu nhị b á n yêu lục t h i ế u lâm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc lại có b á n yêu có thể tu luyện tới vương chi cảnh giới người thân là ban yêu vì sao cho yêu ma ban mạng lục tiêu lâm tiêu c h ừ mặt nạ trên mặt mờ miệng hỏi ta vốn là yêu ma ban yêu mà không biểu tình nhân lục thiếu lâm nhịu i nhữ mày tên này là bị yêu ma thầy não nhận lấy cái chết b á n yêu dơ cao đại phủ đột nhiên phóng tới lục thiếu lâm tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt đã đến lục thiếu lâm trước người đại phủ gào thét đánh xuống thàng đến lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng trong tay chiếu gan mãnh lực vung lên k e n một tiếng vang thật lớn lục thiếu lâm hổ khẩu chấn động trong tay chiếu gan kèm chút rời khỏi tay thân thể càng là hướng phía dưới rơi xuống mấy chục mét thật là lớn khí lực lục thiếu lâm có chút chân kinh từ khi hắn đột phá tới võ vương cảnh giới đằng sau có thể cùng hắn so khí lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhập ma. đ ấ u khí bộc phát lục thiếu lâm trong nháy mắt mở ra nhập ma đ ấ u khí bộc phát khí lực bạo tăng gấp đôi hai mắt lập tức biến huyết hồng sau đó thăng thiên bước đột nhiên bên dưới đạm trong chốc lát đã đến bán yêu trước người trong tay chiếu gan dơ cao khỏi đầu lấy hai tay n ắ m cầm cùng bổ xuống bán yêu mắt lộ c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới lục thiếu lâm tốc độ nhanh như vậy cũng quít nâng dịu hướng lên ngăn trở keng và n h lục thiếu lâm một đao đem bán yêu đánh rớt mặt đất bán yêu khổng l ồ thân hình đập mặt đất bụi đất tung bay đợi bụi đất tán đi bán yêu hai chân đã lâm vào mặt đất ta b ân y cảm nhận được bán yêu khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn lục thiếu lâm nhịu nhữ mày bán yêu tráng kiện hai chân mánh liệt đạp đất mặt quanh một tiếng lần nữa phóng tới lục thiếu lâm mặt đất trong nháy mắt xuất hiện mạng nghệ bình thường mạng lớn với dạng nhìn xem vội sông mà đến bán yêu lục thiếu lâm không sợ hai chút nào trực tiếp phát động thăng thiên bước phản xung đi lên một người một nửa yêu trong nháy mắt đụng vào nhau keng t r ư ơ n g đao cùng cự p h ụ chạm vào nhau khí lãng trong nháy mắt quét sạch bắt phương keng keng keng keng Ken. hai người đều rét đỏ cả mắt không ngừng b ổ về phía đối phương binh khí đụng nhau âm thanh bên thai không dứt tại lục thiếu lâm cảm giác bên dưới bán yêu lúc này khí lực đã cùng hắn tương xứng đồng thời cái này bán yêu đại phủ cực kỳ đặc thủ cùng đế đao chiếu gan và chạm nhiều như vậy bên dưới đều không có mảy may hư hao hai người toàn lực xuất thủ trọn vẹn đối với chặt hơn ngàn lần trong lúc đó lục thiếu lâm phát động chém phong đao quyết đều không thể chém chúng bán yêu bị bán yêu phòng ở giống như lớn cự phủ n g n trở không biết là cái này bán yêu đã luyện đặc thù bí kỹ hay là trực giác chiến đấu quá mức nhạy cảm lại là ken một tiếng hai người binh khí va chạm lần nữa cùng một chỗ cường đại lực phản c h ấ n bên d ư ớ i hai người rốt cuộc cầm không được binh khí đồng thời rời tay bay ra lục thiếu lâm tay phải run nhẹ nhẹ bán yêu hổ khẩu máu me đầm địa khai sơn bắt cực quyền lục thiếu lâm đột nhiên n ắ m tay lách mình đi vào bán yêu trước người một quyền đánh phía nó lồng ngực bán yêu không chút nào yếu thế bàn tay khổng lồ hướng ở giữa hợp lại chụt về phía lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm đột nhiên thu quyền hai tay phân hướng hai bên giữ lại bán yêu t h to c bán yêu đ ộ trong nhiên túi đầu, ê n bén nhọn sừng đầu trâu thiếu lâm. Lục thiếu bổ b phía hai lâm. lâm về tay lục Lục ạ lực, c hai h â vừa thu lại, thân thể lại, nằm n a nháy g ở k ô n trúng, thang thiên g h bước p t động, hai chân ẩm đạp chân vang bán hai ẩm ở ê trên yêu u trong lồng ngực. Vành!、Phúc. Bán yêu trong nháy Phúc! mắt phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể to lớn đi lòng vòng hướng về sau bay đi trọn vẹn bay hơn trăm mét mới ngừng lại được lục thiếu lâm vừa lau mặt bên trên máu tươi lạnh lùng nhìn phía xa lồng ngực lo b á n yêu t h u trọng thương này bán yêu khí tức khô tàn nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ không có chút nào sợ sệt tri xác nuốt xuống trong miệng huyết dịch b á n yêu từ bên hông móc ra một hạt huyết hồng đan dược một thanh nhét vào trong miệng lục thiếu lâm híp híp mắt cách mấy trăm mét xa hắn đều nghe thấy đan dược tản ra mùi máu tươi ăn xong đan dược bán yêu khí tức đột nhiên t ă n gọn lập tức liền khôi phục toàn thịnh c h u y ể n thái thậm chí còn hơn nổi giận gầm lên một tiếng b á n yêu lần nữa phóng tới lục thiếu lâm có ý tứ lục thiếu lâm mỉm cười nếu là yêu ma khác lúc này tất nhiên đã quay người chạy trốn cho dù là trước đó thi nãng tại không địch lại thời điểm cũng là xoay người bỏ chạy chỉ muốn mạng sống cái này bạn yêu cũng không sợ chết lục thiếu l Quyền qua cất lục ạ i l thiếu lâm tốc độ xa so với bán yêu nhanh khai sơn bắt cực quyền không ngừng đánh vào bán yêu trên thân thể bán yêu miệng mùi dương máu tử chiến không lùi hai người đối oanh trọn vẹn đến trưa khi lục thiếu lâm lại đấm một quyền đánh vào bán yêu trên đầu lâu lúc bán yêu thất khiếu đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi khí tức trong nháy mắt héo rút trên thân bành trướng cơ bắp trực tiếp tiêu tán ngửa mặt hướng về mặt đất rơi xuống v a n h một tiếng mặt đất xuất hiện một cái hố to bán yêu nằm tại trong hầm ánh mắt tan g ã lục thiếu lâm hạ xuống bán yêu bên người nhìn xem đã g i hết đèn tắt bán yêu ánh mắt thần h mẫu thân h ả i nhi không có khả năng lại bảo hộ ngươi b á n yêu nhìn qua âm u bầu trời tự lẩm bẩm lớn chừng cái đấu nước mắt từ khỏe mắt trở xuống cái này t ử chiến không lùi không sợ chết b á n yêu giờ phút này lại chảy nước mắt lục thiếu lâm đang định hỏi t h ă m hắn còn có gì di nôn không chung đường hầm hư không trực tiếp tiêu tán không thấy thiên nguyên thượng giới bên kia yêu ma trực tiếp đóng lại đường hầm hư không ngẫm lại cũng là nơi đây thế giới đã không có nhân tộc bên trong đê gia yêu ma lại bị lục thiếu lâm bằng diện đối với yêu ma tới nói thế giới này đã không có bất cứ tác dụng gì ngươi có thể có di nôn lục t i ế u lâm thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía bạn yêu ngươi rất mạnh lục thiếu lâm nếu ngươi có thể đến tới thánh giả cảnh giới nhìn ngươi có thể g i ế t sạch yêu ma b á n yêu cũng là thu hồi ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười ngươi b i ế t t a lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc k h ủ khụ lục thiếu lâm nhân tộc duy nhất luyện thể võ vương tại long đẳng thế giới đánh giết thi tộc luyện thể thi vương thi nãng thanh danh của ngươi đã chuyển khắp yêu ma lãnh địa yêu ma cao t ầ n g cũng biết ngươi b á n yêu trả lời nếu b i ế t t a còn phải ngươi đi tìm cái chết lục thiếu lâm hỏi lần nữa ta vốn là không có ý định còn sống trở về ta vốn cho rằng mượn nhờ đan dực và nhiên huyết quyết có thể cùng ngươi đồng quy vô tận không nghĩ tới ý nguyên không phải là đối thủ của ngươi. bất quá đầy đủ chỉ cần tộc trưởng thả ta mẫu thân rời đi liền có thể b á n yêu một mặt thoải mái mẫu thân ngươi là nhân tộc đi ngươi cảm thấy yêu ma sẽ giữ đúng hứa hẹn lục thiếu lâm lắc đầu tộc trưởng nói chỉ cần ta xuất chiến vô luận sinh tử hắn đều sẽ thả ta mẫu thân rời đi b á n yêu đột nhiên ngần đầu kiên định nói ra ngươi quá ngây thơ rồi hoặc là nói ngươi đang dối gạt mình k i người h n yêu ma lời nói là có thể tin các ngươi tộc trưởng có phải hay không còn nói ngươi nếu không xuất chiến mẫu thân ngươi liền muốn lập tức nhận lấy cái chết hắm chỉ là đem ngươi trở thành công cụ thôi dùng mẫu thân ngươi đến khống chế ngươi ngươi chết mẫu pháp rời đi lục thiếu lâm lần nữa lắc đầu không không không biết không bán yêu ánh mắt trong nháy mắt t à m đạm nhẹ g i ọ n g tự nói cuối cùng đột nhiên giống to phốc một tiếng bán yêu h ẹ ra một ngụm máu tươi con ngươi bắt đầu phóng đại tùy thời liền muốn mất mạng nhưng n ó như cũ tại nói không lục thiếu lâm ngồi sổn người xuống bàn tay đặt tại bán yêu trên lồng ngực thiên quy trường sinh quyết chân nguyên tràn vào nó thể nội sau nửa cách giờ gặp bán yêu khí tức ổn định lại lục thiếu lâm thu hồi thủ trưởng mặc dù khí tức ổn định nhưng bán yêu vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh lục t i ế u lâm giải trừ pháp tướng chân thân từ hệ thống không gian xuất ra lều vải khoác lên bán yêu bên c hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đi ra lều vải một ngụm im lìm tiếp theo bình tích cốc đan chờ đợi bán yêu thức tỉnh không đầy một lát bán yêu liền mở hai mắt ra người đã tỉnh lục thiếu lâm đi đến đầu lâu của nó bên cạnh ngồi xếp bằng x u ố n g người đã cứu ta vì cái gì bán yêu quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm hắn giờ phút này y nguyên không cách nào động đậy đây là đan dược tác dụng v ụ muốn cứu liền cứu không có vì cái gì có hứng thú hay không nói một chút chuyện xưa của ngươi lục thiếu lâm xuất ra một bình tích cốc đan đổ vào trong tay ném vào bán yêu trong miệng bán yêu lẳng nhìn lục thiếu lâm lửa ngày mở miệng nói đến chuyện xưa của h ắ n mẹ của hắn là ngọc thủy cung trường lão tại ngự ma quan lúc bị ngưu tộc yêu ma bắt đi dẫn tới yêu ma lãnh địa nhận hết l a n g lục ơ hội vô tình mang bầu hắn mà hắn từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng bị tộc trưởng nhìn chúng bắt đầu không phải người huấn luyện cuối cùng hắn thành yêu tộc mạnh nhất luyện thể yêu vương một trong lấy thực lực bản thân bắt đầu che chở mẫu thân n g ư ơ i biết không lúc nhỏ mỗi lần mình đầy thương tích trở về mẫu thân đều sẽ cho ta thanh lý vết thương nàng từ trước tới giờ không nói ta là bạn yêu không có mẫu thân của vũ ta căn bản là không có cách từ những cái tia trong khi huấn luyện sống sót mẫu thân mặc dù không có nói qua muốn về c nhưng mỗi lần đều sẽ nhìn qua cựu châu phương hướng là người ta hướng tộc trưởng khẩn cầu qua thả mẫu thân rời đi bị tộc trưởng trực tiếp cử tuyển tựa như ngươi nói hắn chỉ là muốn thông qua mẫu thân không chế ta thôi không biết mẫu thân hiện tại ra sao b á n yêu trong mắt lóe lên một tia thống khổ ngươi tên gì lục thiếu lâm hỏi mẫu thân một mực gọi ta tiểu nhị nàng nói tại cựu châu ta còn có cái đại tỷ ta là nàng nhị hoa liền cứ gọi tiểu nhị b á n yêu trả lời ta nhìn ngươi tâm tính không hỏng thân thể cũng tráng ta thiếu cái khiêng n à ngươi làm ta k h i ê n đao tùy tùng chờ ta sau khi rời khỏi đây liền giút ngươi cứu trở về mẫu thân ngươi xem coi thế、nào. lục thiếu lâm cười hỏi ngươi mặc dù thực lực cường đại nhưng trong tộc yêu hoàng liền có vài vị tộc trưởng càng là yêu hoàng cảnh giới viên mãn coi như thực lực ngươi đến võ hoàng cũng cứu không ra mẫu thân của ta b á n yêu trả lời ngươi xem thường ta hôm qua cùng ngươi đ ố i chiến ta nhưng không có phát huy toàn bộ thực lực mà lại ngươi bây giờ trở về cũng sẽ bị xem như gian tế nói không chừng liền sẽ lập tức xử tử thời gian nửa năm trong vòng nửa năm ta chắc chắn cứu ra mẫu thân ngươi lục thiếu lâm trực tiếp thả ra hai đại pháp tướng nhìn xem bạn yêu đạo tốt ta liền làm tùy tùng của ngươi nếu ngươi trong vòng nửa năm có thể cứu ra mẫu thân c ủ a ta ta liền phụng ngươi làm chủ Bán yêu nhìn yêu xem l ụ c t h i ế u sau lâm l ư n g hai đại pháp t ư ớ n g ánh m ắ t lộ ra m ộ t t i a h y vọng, hắn nhưng từ không có nghe nói có người có nói nghe người t h ể tu lớn u y ệ n ra hai đại pháp đại t ư g mà lại cái n à là y hay lục lâm thiếu thể pháp đ ồ n g tu, t nó h i ê n p h hắn ú so với c ò n n m ạ h h ơ n mấy lần. g hai lục t h ế u lâm t ừ t r ư ớ c t ớ i giờ lời. liền không nuốt sau ta Về bảo n g ư ơ i n hai nhị, g ư gọi t không thủ, thủ lớn nghiệp theo chân nguyên t r à n v à o Như nhị thể nội thương thể thế phi tốc khép l ạ i Bán c h hương ú đứng đứng thiếu ờ gian s lâm bay đến lưu ê n Lục t nhị trước n mặt mở miệng hỏi không có khả năng công tử đây chính là bản thể của ta lưu nhị lắc đầu ngươi tu luyện già sao công pháp lục thiếu lâm bay đến như nhị trên bờ vai cụ thể ta cũng không rõ ràng tộc trưởng chỉ là để cho ta chiếu vào một loạt tư thế không giống nhau pho tượng luyện nói những pho tượng kia là đã từng như tộc đế cấp cường giả lưu lại như nhị trả lời không có chân ý mưu toàn loại chỉ cần chiếu vào tư thế luyện thành đi lục thiếu lâm vui mừng chính mình nói không chừng cũng có thể luyện chân ý hình hẳn là những pho tượng kia như nhị nghĩ nghĩ sau nói a lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bạch hoan vui một trận bất quá đến lúc đó đi cứu nhị mẫu thất lúc có thể đem pho tượng đoạt tới thử một chút lục t i ế u lâm ngồi tại như nhị trên bờ vai như nhị đem hai người binh khí cầm lên dựa theo lục thiếu lâm phân p h ó hướng lên trời nguyên thượng d ư ớ i không chế đường hầm hư không chỗ bay đi hai ngày đằng sau hai người đến đường hầm hư không chỗ lục thiếu lâm tương như nhị đỉnh đầu đứng lên nhìn khắp bốn phía cũng không có trông thấy không minh hòa thượng thân ảnh không minh đại sư lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời thép dài thanh trấn b ắ t phương không đầy một lát công phu một thân ảnh liền ở phương xa xuất hiện một bộ giáo giác tùy thời chuẩn bị chạy trốn tư thái không minh đại sư lục thiếu lâm lần nữa hô lục hộ pháp dưới người của ngươi chính là bạn yêu không minh cũng không tới gần cao giọng hỏi là cùng theo ta bạn yêu đại sư không cần khẩn t r ư n g lục thiếu lâm trả l không minh điểm một cái đầu trọc lớn bay đến lục thiếu lâm trước người nhưng vẫn như c ũ duy trì cảnh giác đại sư không cần khẩn trương đây là ngưu nhị đã đầu nhập vào tại ta lục thiếu lâm giới thiệu nói a di đà phật thì chủ có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa đi theo lục hộ pháp quả thật chuyện may mắn không minh buông xuống cảnh giới đối với ngưu nhị chắp tay trước ngực ngưu nhị cũng không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu lục hộ pháp thực lực quả thực kinh người lại có thể để v õ vương cường g i ả đi theo hòa thượng bội phụ không minh một mặt trấn kinh vừa rồi hắn vốn cho rằng lục t i ế u lâm bị yêu ma bắt lại đại sư quá khen cơ duyên xảo hợp mà thôi lục t i ế u lâm cười nói hai người hạ xuống mặt đất bên cạnh trò chuyện vừa chờ đợi thông đạo mở ra cách thông đạo mở ra còn lại ba ngày một ư ơ i hai ba ngày sau lục thiếu lâm cùng không minh nhìn qua không trung vết n ư ớ c hư không chờ đợi đối diện hư không đạo mở ra thông đạo cái này chờ đợi dòng giã một ngày thẳng đến trời tối thông đạo vẫn không có mở ra lục hộ pháp ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian không minh gấp bức thai v ớ t má thời gian là đúng lúc đó lúc ta tới liền gặp được đại sư ngươi không có sai lục thiếu lâm trầm giọng trả lời vậy làm sao thông đạo không có mở ra a có thể gấp hòa thượng chết ta không minh vừa đi vừa về độ bước đợi thêm mấy ngày khả năng hư không đạo người nhớ lầm lục t i ế u lâm n h u mày nói ra hắn hy vọng là dạng này nếu không mình bọn người liền muốn vây ở lớn nghiệp thế giới nói o một cái lại là ba ngày đường hầm hư không vẫn không có mở ra đây là cái nào thiên sát chủ trì trật pháp hòa thượng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải đập nát đầu của hắn thế mà đem chúng ta cho q u y ế lãng không minh hai mắt bỏ bừng nhìn chằm chằm vết nứt giống lớn mắng lục t i ế u lâm chưa hề nói sống nhưng câu mày kỳ thật hư không đảo sát thực quyên lãng bọn hắn lúc này thiên nguyên thượng giới đã đại loạn yêu ma đã ở hai ngày trước công phá ngự ma quan chương hai trăm tám mươi ba bặt núi siêu biển chương hai trăm tám mươi ba bặt núi siêu biển lục hộ pháp trong thời gian ngắn đoán chừng đường hầm hư không sẽ không mở ra chúng ta hay là tìm một chỗ trước che giấu để tránh bị giới này yêu ma phát hiện không minh mắng to sau một lúc bay đến lục thiếu lâm bên người đ ể nghị ân ngồi xếp bằng tại mặt đất n mưu nhị kinh ngạc nhìn một chút không minh đại hoa thượng này còn không biết công tử đã quét ngang giới này yêu ma sao không cần ẩn nút lớn nghiệp thế giới yêu ma đã bị ta đều diệt tuyệt lục thiếu lâm tử t ổ n nói lục hộ pháp ngươi chẳng lẽ là quá mức sốt ruột thần chí mơ hồ lớn nghiệp thế giới vương cấp yêu ma chừng hơn hai mươi tên còn có vô số lê gia yêu ma há lại nói diệt liệt diệt. không minh quan tâm nhìn qua lục thiếu lâm nghĩ đến muốn hay không cho lục thiếu lâm nghiệm một đoạn thanh tâm c h ú công tử s á t thực đem giới này tất cả yêu ma d i ệ t hết thượng giới yêu ma đã đóng lại thông hướng giới này đường hầm hư không n h i u nhị buồn bực thanh â m nói ra cái này cái này lục hộ pháp việc này là thật yêu ma thật diệt sạch không minh một mặt không tin lần nữa hướng lục thiếu lâm xác định lúc này cũng vô sự đại sư có thể đi thành trì nhìn xem lục thiếu lâm cười nói sự thật thắng hùng biện để đại hòa thượng này chính mình đi xem một chút liền biết ta đi ngóng nó không minh nhất phi chủ tiên cực tốc bay về phía hoa nguyên bên ngoài hai ngày đằng sau đầy mắt vẻ không thể tin không minh bay trở về hạn chuyến này là một cái yêu ma đều không coi trông thấy chỉ thấy từng cái thành trì hóa thành phế tích bay đến vết nước hư không chỗ không minh lập tức liền xông về lục thiếu lâm lục hộ pháp không không lục thiên tiêu ngài còn thiếu tùy tùng sao tiểu tăng mặc dù sức chiến đấu không được nhưng tốc độ còn có thể chân chạy là không có vấn đề chán đại sư không phải huyền quang tự sao lục thiếu lâm xứng sở tiểu tăng tại lớn nghiệp chạy trốn vài chục năm lục thiên kiêu vừa đến đã cứu vớt tiểu tăng cái này nhất định là phật tổ an bài huyền quang tự cũng phải nghe phật tổ tiểu tăng cùng lục thiên kiều hữu duyên a không minh luôn m i ệ n g nói e sợ cho lục thiếu lâm không nguyện ý nếu đại sư nguyện ý ta tất nhiên là cầu còn không được lục thiếu lâm cười nói đại hòa thượng này có thể tại lớn nghiệp chạy trốn vài chục năm mặc dù có chút sợ chết nhưng không thể phủ nhận thực lực có chút cường hãn không còn dám xưng đại sư lục tiên h kêu ngài gọi ta pháp danh hoặc là hòa thượng là được không minh liên tục k h o á t tay vậy ta gọi ngươi hòa thượng đi ngươi cũng đừng lục tiên h kêu lục tiên h kêu kêu vẫn là gọi ta lục hộ pháp đi lục thiếu lâm cười nói ta gọi ngài công tử đi ta nghe châu h u n h đệ chính là gọi như vậy không minh trả lời tùy ngươi lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu ta nhìn hòa thượng khinh công của n g ư ơ i có chút cao tuyệt ra sao v õ ký lục t i ế u lâm ngồi xếp bằng xuống mở miệng hỏi công tử hòa thượng ta học chính là thần t ú c thông huyền quang tự thần cấp v õ ký công tử có thể có hứng thú lấy công tử tam đại tông môn nhân thân p h ậ n tiến về ngọc thủy cung cũng là có thể học tập không minh cũng là ngồi xuống các ngươi huyền quang tự tại ngọc thủy cung phạm vi q u ả n hạn đúng vậy công tử cần phải hiện tại học tập hòa thượng có thể trực tiếp dạy cho công tử dù sao ngọc thủy cung cũng có thần tốc thông bị tịch công tử cũng chính là sớm học mượn học khác nhau sẽ không trái với các ngươi huyền quang tự quy củ đi sẽ không sẽ không chỉ là cái này thần túc thông cần đối với phật pháp có chỗ lĩnh ngộ mới có thể học được công tử có thể nghiên cứu qua phật pháp đọc qua tâm kinh vậy cũng tính nghiên cứu qua hòa thượng ta cái này niệm cho công tử nghe không minh bắt đầu nhỏ giọng nói đến thần túc thông bí tịch nội dung thỉnh thoảng giảng giải hai câu hắn thần túc thông đã luyện đến cảnh giới viên mãn khác hắn thiên phú không cao nhưng đối với khinh công khối này hắn lại thiên phú cực cao khả năng cùng sợ chết tính cách có quan hệ lục thiếu lâm nghe hắn niệm xong một lần cũng là không có nghe hiểu rơi vào trong sương mù cái này thần túc thông quả nhiên tối nghĩa khó hiểu trong đó còn kèm theo không ít kinh văn loạn thất b ắ tao Chọn 3 ngày thời vẹn ngày gian, lục thiếu lâm tại k hệ ô n g m thống trong không gian h vào h cũng còn có đại lượng tích cốc đan bởi vì không biết còn phải đợi bao lâu ở giáo hội lục thiếu lâm thần túc thông sau không minh liền hướng về thành trì mà đi hắn muốn chuyển một tòa phong ốc tới để tránh mấy người dại gió dầm mưa lục thiếu lâm thì làm mở ra bảng hệ thống chuẩn bị thêm điểm thăng cấp một đợt đầu tiên phải thêm tự nhiên là lực thần quyết bản thân hắn chính là bên ngoài công lập nghiệp mà lại hắn cũng ưa thích quyền quyền đến thịt cảm giác nhìn xem lực thần quyết phía sau dấu cộng lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động dấu cộng một trận mơ hồ trên bảng lực thần quyết đạt đến tầng thứ nhất lục thiếu lâm xem xét nguyên điểm giảm bất c h ọ n b ẹ n mười không điểm. Tầng thứ bỏ ra điểm. Điểm không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không không không không không Bảng hệ lúc này g bên t r lục thiếu lâm toàn thân vết máu mồ hôi đầm đĩa cảm giác được thân thể kết thúc cải tạo lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quang lấp lóe đứng dậy đứng lên lục thiếu lâm nắm chặt lại quyền không hổ là thành cấp công pháp không chỉ có như vậy lục thiếu lâm cảm giác thân thể cường độ cùng tính bền dẻo cũng là tăng cường mấy lần lực thần quyết mặc dù là lấy tăng lên khí lực làm chủ nhưng không có thể chất cường hãn cũng không chịu nổi lực lượng cường đại tự nhiên sẽ tại tăng lên khí lực đồng thời tăng lên thể chất lục thiếu lâm thôi động chân nguyên toàn thân toát ra màu đỏ vàng liệt diễm Đem vết máu đốt máu mới vết thu cháy sau sạch hồi sẽ lần i diễm. Giải trừ pháp tướng chân thân, lục thiếu tới giải t trừ tướng thân, thể thân cao sẽ tăng lâm muốn mình 1m8, gọn, không nghĩ tới vẫn là hơn 1m8, cũng bản pháp chân cho hơn không vẫn lục cao có cao. là là l sẽ nữa nắm chặt lại quyền lục thiếu lâm muốn nhìn một chút bình thường trạng thái giới chính mình khí lực lớn bao nhiêu cái này một nắm lục thiếu lâm hai mắt đột nhiên cho to đầy mắt không thể tưởng tượng nổi hắn hiện tại là bình thường hình thái nhưng khí lực chừng hai trăm hai mươi và cân lực thần quyết tăng lên lực lượng cũng sẽ không bởi vì hình thể cải biến mà sinh ra biến hóa mặc kệ lục thiếu lâm có mở hay không khải pháp tướng chân thân hai triệu cân khí lực từ đầu đến cuối tại thân đây chính là ẩn chứa quy tắc chi lực công pháp sao hoàn toàn không nhìn cơ bản nhất vật lý nguyên tắc Ha ha ha ha ha. thiếu hoa thực mình chọn thửa. Mình bây giờ dù là không mở ra pháp tướng chân thân, không mở ra nhập mà, đấu khí bộc phát, đều có thể treo lên đánh nhị. Nhớ chút thiếu hiểu thần hiệu hàng nghĩa. ngửa ra ra ra ma, Lục lâm lên lực lật là lên lại luyện lục lâm lực cởi có bộc có ức, cũng đặc mặt trời trị, tướng treo một tràn tu quyết Bạt dài. điểm giá giờ núi siêu biển, nguyên đấu đều nguyên bây mở mở vẹn gấp vào dù ký Như nhị lục ú c cho này miệng hắn mới mở hỏi, vừa rồi quái vừa e sợ l thiếu lâm cười ô n n g pháp có chỗ đột phá, chỗ có c đột ả trả lời lực thần quyết hết thẻ chín tầng ba tầng trước là võ vương cảnh giới phía sau sáu tầng là võ hoàng võ đế cảnh giới hắn hiện tại chỉ tới đạt tầng thứ ba vẫn như cũng là võ vương cảnh giới viên mãn ngưu nhị điểm một chút đầu hai người nói chuyện phía b à i câu nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn kim phật pháp tướng kim phật trong tay còn ôm một tòa chất gỗ lâu cát kim phật trên đầu ngồi một thân ảnh chính là không minh kim phật nhanh chóng tiếp cận đến vết nước hư không phía dưới lúc cầm trong tay lầu các nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất công tử ngài nhìn lầu các này như thế nào là hòa thượng ta thật vất vả mới tìm được tất cả thành t r ị đều bị công tử vanh thành phế tích ta vẫn là chạy đến tiểu chấn loại hình địa phương mới tìm được tòa nhà này các không minh thu hồi kim phật phát tướng chậm rãi hạ xuống lục thiếu lâm bên người trên mặt béo tràn đầy dáng tươi cười rất không tệ vất vả ngươi hòa thượng lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người hướng về lầu các đi đến về phấn h ữ nhị l ấ y hắn k h ổ n g l ồ thân hình không cách nào tiến vào l ầ u cắt. Tiến vào l ầ u cắt, lục t h i ế u lâm dạo qua một vòng, cả tòa l ầ u cắt có b a t ầ n g một tầng phòng khách phòng bếp, tầng hai phòng ngủ, ba tầng thư phòng s ơ n phòng. Lục t h i ế u lâm tự nhiên là ở tầng hai phòng ngủ, không minh t h ì là ở ba tầng s ơ n phòng. Lục t h i ế u lâm m ấ y t h á n g đều không thể dưng ờ ngủ, c ù n g không minh b ỏ n h ậ t b ả n hai nói một tiếng, t r ự c tiếp ngã xuống t r ê n g i ư ờ n g mẹ m ạ i nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến đang lúc hoàng hôn, o à n g h lục t h i ế u lâm mới đứng dậy xuống dương. Mở cửa phòng hướng về dưới lô đi đến đi vào dưới lầu, một cô nồng đầm mũi cá vị lên xông vào lô mũi. L chỉ gặp không minh chính vừa niệm trải qua bên cạnh nấu lấy cá hòa thượng ngươi có thể ăn thịt lục thiếu lâm mở miệng hỏi công tử hòa thượng đã đặt đến rượu thịt xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu cảnh giới một chút ăn thịt cũng không n ộ i vàng không minh một tay dựng đứng trước ngực một mặt thành kính chán lục thiếu lâm không phản bác được đợi một hồi không minh liền đem đồ ăn làm tốt một nồi c à n h cá tăng l ớ n cơm hai người ngồi vào trên bàn cơm ăn nhiều lục thiếu lâm vừa ăn vừa đối không minh giơ ngón tay cái lên cái này không minh làm canh cá cực kỳ tươi đẹp không nghĩ tới hắn một tên hòa thượng chủ nghệ cao siêu như vậy lục nhị tất nhiên là không có cái này một nồi cành cá còn chưa đủ hắn nhét cái răng chỉ có thể ăn lục thiếu lâm cho hắn tích cốc đa n ăn xong cơm tối lục thiếu lâm trực tiếp trở về phòng ngủ hắn còn muốn tiếp tục t h ê m điểm không minh thì là thu thập lại bắt búa trở lại phòng ngủ lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống trên bảng còn thừa lại năm tám t r m tám tám cái nguyên điểm lục thiếu lâm trực tiếp đem thần túc thông thêm đến viên mãn sau đó cùng thăng thiên bước dung hợp ở cùng nhau đạt được võ k ỹ mới đạp thiên bước t h ầ n cấp thượng phẩm đạp thiên bước viên mãn đặc hiệu tuyệt nhanh bay vọn nhẹ nhàng đặc không võ ký mới đạp tiên bước đặc hiệu phát sinh cải biến do siêu tốc biến thành tuyệt、nhanh. lục thiếu lâm đợi đến tu luyện ký ức cùng thân thể cải tạo hoàn tất đứng dậy đứng lên dưới chân k h é động không có tiếng vang nào đã đến cửa thư phòng đây là hắn cũng không có toàn lực phát động kết quả lục thiếu lâm so sánh một chút trước đó tốc độ lúc này tốc độ của hắn trọn vẹn để cao gấp đôi nếu như nói trước đó tựa như như chấp giật còn có thể để cho người ta trông thấy vết tích như vậy hiện tại ngay cả vết tích đều không có người có thể trông thấy đương nhiên cái này không chỉ là dung hợp thần t ố c thông nguyên nhân còn có lục thiếu lâm tự thân khí lực phóng đại nguyên nhân chân khí lực tăng nhiều tự nhiên sẽ gia tăng tốc độ nhưng lục t i ế u lâm thể trọng cũng tới tăng lên cho nên gia tăng biên độ có hạn nhưng lấy hắn bây giờ tốc độ hắn có thể nói mình tại võ vương cảnh giới thuộc về vô địch tồn tại lại nhiều vương cấp cường giả vây công đều đối với hắn vô dụng hắn có thể dựa vào chính mình siêu tuyệt tốc độ từ đầu tới cuối duy trì một đối một đối phương chỉ có thể bị đánh lần nữa gọi ra bảng hệ thống lục thiếu lâm lại đem phá không quyền cùng tịch d i ệ t thương quyết thêm đến viên mãn phân biệt cùng khai sơn bắt cực quyền thiên sát phá không thương tiến hành dung hợp dung hợp sau lấy được võ kỹ tên cũng không có phát sinh cải biến vẫn như cũng là nguyên danh nhưng võ kỹ phẩm cấp cùng đặc hiệu phát sinh cải biến thần cấp hạ phẩm khai sơn bắt cực quyền viên mãn đặc hiệu chấn động băng liệt su thần cấp trung phẩm thiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá giáp n h ậ p ma ăn mòn đặc hiệu ăn mòn là ăn mòn sinh mệnh lực ý tứ nói cách khác bị thiên sát phá không thương đâm chúng đâm chúng bộ vị huyết mục sẽ trực tiếp hoại tử triệt để mất đi sinh mệnh lực ta môn vo kỹ tăng lên dung hợp hết thể hào tốn hai trăm năm mươi cái nguyên điểm trên bảng nguyên điểm còn có năm sáu trăm ba mươi tám điểm hiện tại chỉ có chu tức d ụ c hỏa quyết hay là chưa nhập môn trạng thái nhưng chu tức d ụ c hỏa quyết một dạng liên quan đến quy tắc chi lực chắc hẳn cung lực thần quyết một dạng cần rộng lượng nguyên điểm những này nguyên điểm lục thiếu lâm dự định tiến về một yêu ma khác chiếm c ư thế giới thu hoạch đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể rời đi lớn nghiệp thế giới suy nghĩ nhiều vô ích lục thiếu lâm trực tiếp nằm xuống liền ngủ hiện tại hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi mười sáu nhoáng một cái chính là nửa tháng lục thiếu lâm trong khoảng thời gian này qua coi như thoải mái không minh chủ nghệ vô cùng tốt mỗi bữa cơm đều có không giống nhau hoa dạng thực sự nhàn nhảm chán lục thiếu lâm dễ dàng cho ngư nhị luật bản hai người cũng không sử dụng binh khí liền vật lộn hung hãn tràng diện nhìn không minh là kinh hồn táng đảm lục thiếu lâm còn đem chính mình xúc thân thuật d mấy ngày thời gian liền nhập môn có thể đem thân thể co lại đến m ộ mươi năm m cao lục thiếu lâm đ o á n chừng nếu là luyện đến viên mãn hắn hẳn là có thể co lại đến m ộ mươi m trong vòng giữa trưa lục thiếu lâm ăn cơm chưa xong đang định bỏ nhật bản hai đánh một đỡ tiêu cơm một chút vết nước chỗ đột nhiên xuất hiện hình dạng xoắn ố c đường hầm hư không theo sau chính là năm thân ảnh vào da một mặt cảnh giới mới ra đến liền n h a o n h a o thả ra pháp tướng lục thiếu lâm liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó ba cái thân ảnh theo thứ tự là lam nhạc ẩ m tử lộ di hòa h ư n g tỉnh năm người ánh mắt trực tiếp để mắt tới n ư u nhị nhấp tay liền muốn công kích không có cách nào ngưu tự mắt nhiên hấp dẫn ánh hấp lục a m mội. sư l thiếu lâm gặp người mở u ố n công nhất kích, miệng hỏi nếu thật là quản lý kia trận pháp người quên làm chính mình chính mình sau khi rời khỏi đây nhất định phải thưởng hắn một cái lớn bức thủng đựng than sư minh ngự ma quan bị yêu ma công phá hiện tại tất cả mọi người tại chống cự yêu ma trận pháp sư bọn họ ngày đêm không ngừng thành lập trận pháp như cựu châu thất thủ võ đế bọn họ liền muốn đem tất cả bách tính di chuyển tiến long đẳng thế giới cùng thế giới khác lam nhã cầm vội vàng giải thích nói ngự ma q u a n phá lục thiếu lâm sướng sở đây cũng quá mẹ nhà hắn dễ dàng phá đi ân nửa tháng trước đó liền rách hiện tại chúng ta tam đại tông đã một lần nữa thành lập một đầu phòng tuyến tất cả võ hoàng võ vương cường giả đều tại trong phòng tuyến cùng yêu ma chấm giết ta cũng là không có ở trong phòng tuyến trông thấy ngươi hỏi một chút mới biết được ngươi tại lớn nghiệp thế giới liền ngay cả bận bịu i tới tìm ngươi lam nhã cầm trả lời đa tạ lam sư muội đã như vậy vậy chúng ta lập tức trả lời giới lục thiếu lâm chắp tay nói cám ơn yêu ma quy mô thi công hắn phải nhanh ra ngoài đánh giết yêu ma cái này cho hắn vây lại nửa tháng một ngày đến tổn thất bao nhiêu nguyên điểm về phần lam nhã cầm ân tình hắn tự nhiên ghi t ạ c trong lòng chương hai trăm tám mươi năm vây ngụy cứu triệu chương hai trăm tám mươi năm vây ngụy cứu triệu lục sư minh các ngươi liền ở lại đây không có yêu ma tới sao tử lộ di nhìn phía dưới lầu các mặt mũi tràn đầy nghi hoặc theo lý thuyết yêu ma khẳng định sẽ tuần sát nơi này a không có yêu ma đến h o ặ c là nói giới này đã không có yêu ma lục thiếu lâm mỉm cười không có yêu ma tử lộ di càng thêm nghi ngờ giới này yêu ma đã bị ta toàn diệt lục thiếu lâm t h ẳ n g nhiên nói lục sư huynh nhất định là đang nói đùa tử lộ di cười duyên nói ta giống đùa giỡn hay sao lục thiếu lâm sờ lên cái mũi ta tin tưởng sư huynh lam nhã cầm trầm giọng nói ra nàng là gặp qua lục thiếu lâm tại long đẳng thế giới chiến đấu phổ thông vương cấp yêu ma lục thiếu lâm đều là một chiêu miểu sát tử lộ di hòa hướng tình hai mặt nhìn nhau các nàng cũng phản bác không được lam nhã cầm lúc này không minh ngáp từ lầu cắt đi ra xem xét không chung đường hầm hư không đột nhiên s ư ơ n g sở lập tức dùng sức vuốt b u ố t hai mắt lần nữa nhìn thoáng qua con mắt trong nháy mắt biến đất át không minh nhất phi t r ù n g tiên vọt thẳng đến lục thiếu lâm bên người đầy mắt đ ỏ bừng công tử chúng ta đi nhanh đi đừng một hồi thông đạo đóng lại ngài là không minh đại sư ngài không chết tử lộ di mặt mũi tràn đầy giật mình chết kẻ nào chết hòa thượng ta tại lớn nghiệp thế giới chạy trốn vài chục năm sống rất tốt không minh trợn mắt nói thế nhưng là đại sư mười mấy năm trước huyền quang tự liền nói ngài đã vãng sinh cực lạ tử lộ di trả lời vãng sinh cực lạc không minh tức giận nói công tử đừng tìm những n à y n ữ t h í chủ tán gấu chúng ta tranh thủ thời gian trả lời giới đừng một hồi thông đạo đóng lại không minh không để ý đến tử lộ gì, lần nữa đối với lục tiếu lâm nói ra ân lúc này đi lục tiếu lâm nhẹ gật đầu đối với trên đất ngưu nhị c h à o hỏi một tiếng lại đối lam nhã cầm nhẹ gật đầu dẫn đầu bay về phía đường hầm hư không không minh tranh thủ thời gian đi theo sau lam nhã cầm năm người cũng là đi theo sau ngưu nhị thì là đi theo phía sau cùng thấy hoa mắt đợi đến ánh mắt khôi phục lục tiếu lâm đã đến hư không đảo trên không lúc này hư không đảo trên không khắp nơi đều là người chín mươi chín đều là người bình thường do võ vương cường giả lấy nguyên khí nâng lên đưa hướng các đại thế giới xem ra tam đại võ đ ế đã tại phòng ngựa chú đáo đi đầu chuyển di một bộ phận nhân tộc tiến vào hạ giới lục thiếu lâm còn chưa hạ xuống mặt đất sau lưng không minh lam nhã cầm bọn người lần lượt đi ra đường hầm hư không không minh nhìn xem quen thuộc trắng cảnh nước mắt ả o ả o liền r ớ t xuống mười năm m ư năm hắn vô số lần trong n mộng mơ tới chính mình quay trở về hư không đ ả o hiện tại rốt cục thành sự thật lục thiếu lâm chỉ là yên lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn lúc này cũng chỉ có thể dạng này an ủi hắn sư mình ngươi cùng không minh đại sư đi trước chúng ta lầu cắt đi nhìn cao t ầ n g an bài như thế nào các ngươi lam nhã cầm tới gần lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đám người hướng phía lam nhã cầm mấy người lầu cắt bay đi trên đường đi vô số người nhìn chăm chú về phía ngưu nhị nhưng thấy phía trước là ngọc thủy cung đệ tử bên trong còn có tử đế chất nữ tử lộ gì, liền không có người đến đây hỏi thăm một lát sau đám người đến lầu cắt trước n g u nhị bởi vì thân cao nguyên nhân chỉ có thể ở lầu các bên ngoài nghỉ ngơi lục thiếu lâm cùng không minh thì là trực tiếp tiến vào lầu cát l a m n h ã c ầ m đ ể thị nữ đi an bài nước nóng cùng ăn uống không đầy một lát trong phòng tắm nước nóng liền sắp xếp xong xuôi lục thiếu lâm cùng không minh cùng một chỗ tiến n h ậ p phòng tắm đều là nam nhân ngược lại là không quan trọng chỉ bất quá khi hai người từ phòng tắm đi ra lúc không minh một mặt bộ i phục nhìn qua lục thiếu lâm hai người trực tiếp lên lầu hai nghỉ ngơi lục thiếu lâm đổ vào mềm mại trên giường bắt đầu trực tiếp đi ngủ hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm còn không có rời giường ngoài cửa liền chuyển đến lam nhã cầm thanh âm sư huynh liệt viêm tông người đến ân lục thiếu lâm hơi xứng sở xoay người xuống giường mở cửa phòng ra người ở đâu mà lục thiếu lâm mở miệng hỏi dưới lầu sư m i n h lam nhã cầm nhẹ giọng trả lời đi thôi lục thiếu lâm cất bước hướng về dưới lầu đi đến lam nhã cầm đi theo sau hai người tới dưới lầu lục thiếu lâm đi vào phòng khách liếc mắt liền nhìn thấy lý thủ đạt lục hộ pháp đang ngồi lấy uống trà lý thủ đạt liền vội vàng đứng lên ôn quyền thi lễ lý hộ pháp lục thiếu lâm chắp tay lục hộ pháp tại lớn nghiệp thế giới hành động vĩ đại thật là khiến người ta sợ hai tháng của ca lý thủ đạt mặt mũi tràn đầy bội phục cảm t h ắ n nói ân lý hộ pháp lạ như thế nào biết đến lục t i ế u lâm mở miệm hỏi hắn sau khi trở về nhưng không có đối với người ngoài nói lên cùng lam hộ pháp đi hai vị ngọc thủy cung môn nhân trở lại báo cáo chúng ta còn hôm qua còn phái người tiến đến từng điều tra hiện tại lục hộ pháp đã danh dương cựu châu không ai không biết lục hộ pháp lấy lực lượng một người diện s á t một thế giới yêu ma l i ê n ngay cả tam đại võ đế cũng đã biết lục hộ pháp ngài lý thủ đạt giải thích nói may mắn mà thôi lý hộ pháp tới đây thế nhưng là ba tông cao tầng có nhiệm vụ lục thiếu lâm khoát tay áo cười hỏi đúng là có một cái nhiệm vụ giao cho lục hộ pháp bây giờ chúng ta ba tông thành lập phòng tuyến thứ hai nhưng trong yêu ma tầng chiến lược so sánh chúng ta n h â n tộc phải cường đại hơn rất nhiều từ tông chủ để cho ta tới hỏi một chút n g à i ngài có phải không có thực lực tiến về yêu ma hậu phương tiến hành phá hư trên cơ bản yêu ma tất cả hoàng cấp cường giả đều đã đến đây tiến đánh c ử u châu chúng ta n h â n tộc cũng đem tất cả võ hoàng phái đi phòng tuyến cho dù là bế tử quan võ hoàng đều cưỡng chế tính xuất quan hiện tại yêu ma hậu phương tối đa cũng liền vương cấp yêu ma lưu thủ cao tầng có ý tứ là điều động cường lực võ vương tiểu đội tiến về yêu ma hậu phương phá hư vây nguy cứu triệu để yêu ma điều động võ hoàng trở về giảm bớt phòng tuyến áp lực lý thủ đạt trầm giọng nói ra võ vương tiểu đội. lục thiếu lâm nhịu n h ư mày lấy hắn thực lực hôm nay n h ư mang theo mặt khác võ vương chỉ có thể liên lụy hắn không sai sơ bộ nhân tuyển đã xác định đội trưởng là lục hộ pháp ngài sau đó là từ lớn nghiệp thế giới trở về không minh đại sư ngọc thủy cung lam hộ pháp hướng hộ pháp tím hộ pháp còn có hàn bang cốc một vị đ ỉ n h cấp võ vương các nàng đều là võ vương viên mãn cảnh giới lại riêng phần mình đều có thủ đoạn b ả o mệnh lý thủ đạt nói ra lý hộ pháp như yêu ma hậu phương không có hoàng cấp từng giả như vậy không cần bất luận kẻ nào cùng ta cùng đi một mình ta tiến đến đủ để lục thiếu lâm nói thẳng lục hộ pháp một người chỉ sợ có chút cố hết sức đi lý thủ đạt hỏi ta bây giờ thực lực tăng nhiều võ vương nhược đi theo ta có thể sẽ chậm trễ ta hành động nhiệm vụ ta có thể tiếp nhưng chỉ có thể một mình ta tiến đến lục thiếu lâm ngữ khí kiên định không rời lấy tốc độ của hắn bây giờ võ vương viên mãn đều chỉ có thể ở phía sau hít bụi đi theo hắn sẽ chỉ ảnh hưởng hắn hành động tốc độ cái này lục hộ pháp khẳng định muốn như vậy lý thủ đạt chấn kinh hỏi một người tiến đến yêu ma hậu phương cho dù là hiện tại như có thể lựa chọn một chút võ hoàng cường giả cũng là tuyệt đối không muốn đi xác định lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu việc này ta muốn trước cùng tông chủ hồi báo một chút tông chủ ngay tại hư không đạo lục hộ pháp chở một lát ta một hồi lý thủ đặt chắp tay quay người liền hướng lầu c á c đi ra ngoài sư h u n h ngươi là cảm thấy chúng ta sẽ kéo ngươi chân sau sao lam nhã cầm có chút thất lạc mà hỏi không thể nói là cản trở chỉ là chuyến này cực kỳ nguy hiểm bằng vào thực lực của ta cũng chỉ có thể cam đoan an toàn của mình các ngươi đi lời nói rất có thể sẽ v ỡ lạc lục thiếu lâm lắc đầu nhẹ nhàng nói ra sư h u n h ta cũng là nhân tộc chúng ta cũng không sợ chết lam nhã cầm đầu nhìn về phía lục thiếu lâm trong mắt thấy chết không sợn nếu một mình ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cần gì phải để cho các ngươi đi cùng mạo hiểm lục thiếu lâm cười nói cái này lam nhã cầm nhất thời im lặng việc này cứ như vậy định vừa vặn ta cũng muốn tới kiến thức một chút c ử u trâu bên ngoài yêu ma l ã n h địa lục thiếu lâm trầm giọng nói ra chuyến này nhất định phải đem yêu ma hậu phương quay cái lòng trời lở đất lục thiếu lâm cất bước đi đến gỗ lim ghế g i a trước quay người ngồi xuống thị nữ lập tức bưng lên nước trà lục thiếu lâm nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng lảng lặng chờ đợi lý thủ đạt đến từ lãng hiện tại nhất định bệ bộn nhiều việc ba tông cao tầng đoán chừng đều bệ bộn nhiều việc tam đại v õ đế hiện tại định sẽ không quản những việc vặt vết này bọn hắn lúc cần phải khắc chú ý yêu ma một phương đế cấp cửng giả đợi đại khái thời gian một n g n nhang lý thủ đạt bước nhanh đến Hắn để cho ta chuyển cáo ngài một câu, như chuyện không thể ngài để cáo câu, ta một lý à m không cần để ý nhiệm vụ, an vụ, thủ o à n n trở về, â n còn còn n tộc có có hạ giới, còn có hư h giới, k ô đạt ông quyền nói ra tốt như vậy ta khi nào xuất phát lục thiếu lâm trực tiếp đứng dậy hỏi càng nhanh càng tốt lý thủ đạt trả lời vậy ta liền hiện tại xuất phát lục thiếu lâm trầm giọng nói ra đây là cựu châu bên ngoài yêu ma lĩnh vực địa đồ nhưng địa đồ cũng không hoàn toàn lục hộ pháp chỉ có thể làm tham khảo lý thủ đạt đưa tay từ trong ngực móc ra một phần địa đồ đưa về phía lục t i ế u lâm ân lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận địa đồ lục hộ pháp từ trên đại dương bao la xuất phát vòng qua phòng tuyến từ bờ biển đăng nhập yêu ma lãnh địa lý thủ đạt nói lần nữa ta minh bạch lục thiếu lâm nhìn thoáng qua địa đồ để vào trong ngực lục hộ pháp bảo trọng đợi n g à i trở về chúng ta không say không về lý thủ đạt trịnh trọng ôm q u y ề n tốt không say không về lục thiếu lâm cười to nói l a m sư muội ta sau khi đi đồng bọn của ta liền làm phiền người chiếu cố một chút hắn đối với n h â n tộc thế giới cũng không quen thuộc lục thiếu lâm bay đầu đối với lam nhã cầm nói g i sư huynh yên tâm lam nhã cầm trầm giọng trả lời đã như vậy vậy ta liền đi lục thiếu lâm quay người hướng về lầu c ắ t đi ra ngoài đi ra lầu c ắ t đối với ngưu nhị bản giao vài câu lục thiếu lâm phát động pháp tướng chân thân cầm lấy chiếu gan nhất phi trùng thiên sư minh n g ư ơ i nhất định phải trở về sau lưng chuyển đến lam nhã c ẩ m hô to âm thanh lục thiếu lâm không có quay người phất phất tay r a tốc phóng tới ngoài đảo hắn không có trông thấy lầu c ắ t cửa ra vào lam nhã c ẩ m đã đỏ lên hốc mắt xông ra hư không đảo lục thiếu lâm móc ra địa đồ nhìn một chút đại khái xác định phương hướng của mình hướng về yêu ma lánh địa bờ biển bày đi bay sau hai canh giờ lục thiếu lâm đem chiếu gan thu nhập hệ thống không gian đ ạ c thiên bước toàn lực phát động lấy siêu tuyệt tốc độ phóng tới yêu ma lánh địa mười tám sau một ngày lục thiếu lâm đến bờ biển hắn cố ý nhiều ở trên biển bay một đoạn thời gian xác định tuyệt đối đạt đến yêu ma hậu phương n u i hướng về bờ biển bay đi đến bờ biển sau lục thiếu lâm trực tiếp bay xuống giải trừ pháp tướng chân thân bắt đầu ở mặt đất chạy so sánh không c h u n g tự nhiên là mặt đất càng không dễ dàng bị phát hiện càng có thể ẩn tàng tự thân x ô n g ra bãi cát lục thiếu lâm vọt vào rừng cây rầm rạp lý thủ đặt cho địa đồ chỉ có đại khái vị trí h ắ n chỉ có thể làm tham khảo bất quá hắn nhiệm vụ chính là phá hư chỉ cần trông thấy yêu ma giết là được、rồi. một cái tộc đàn một cái tộc đàn rết đi qua xông ra rừng cây lục thiếu lâm đi tới một mảnh trên thảo nguyên trên thảo nguyên cỏ cực kỳ tráng kiện cao lớn phổ biến đều là cao hai m hoàn toàn không giống như là cỏ từng cây giống như là cây cối cao hai m cỏ hoàn toàn đem bình thường trạng thái lục thiếu lâm ngăn trở lục thiếu lâm móc ra địa đồ nhìn một chút trên địa đồ biểu hiện đây là yêu tộc nhu yêu lan yêu lãnh địa n i ư u tộc lãnh địa cái này không phải liền là ngưu nhị từ nhỏ sinh hoạt địa phương sao ngư nhị mẫu thân còn tại ngưu tộc bên trong thật đúng là đoan ra ngõ hẹp lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng cực tốc xông về phía trước trên địa đồ biểu hiện như tộc hóa hình kỳ như yêu đều tại trong thảo nguyên tâm thiết đề bộ lạc thiết đề bộ lạc là toàn bộ như tộc hạch tâm lục thiếu lâm tại trong đuổi cỏ nhanh chóng tiến lên thẳng bức thiết đề bộ lạc trên đường gặp rất nhiều to lớn m a n như cùng s ó i sám đều bị lục thiếu lâm lấy thiên quy trường sinh quyết tần tàng khí tức tránh khỏi những này đê g i a yêu ma tạm thời mặc kệ trước lấy nhiệm vụ làm chủ để tránh đánh cỏ đ ộ n g rắn các loại đem nhiệm vụ hoàn thành những này đê ra yêu ma còn không phải tiện tay bóp chết sự tình tiềm hành hai canh giờ lục thiết đề bộ lạc tất cả đều là cao lớn l ề u vải Có lục vải thậm chí h mấy co cao c m é thiếu bên ngoài n vây q u a xóa cột, thỉnh có chữa thỉnh thoảng hình lớp mét như yêu tra. Lục thiếu lâm bắt được một cái khe hở trực tiếp tiềm nhập đi vào hắn muốn xác định trong bộ lạc này xác thực không có hoàng cấp yêu ma bỏ ra nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm ở bên trong tìm tòi một vòng không có cảm nhận được uy hiếp khí thức xác định trong bộ lạc xác thực không có hoàng cấp yêu ma sau đó lục thiếu lâm bắt đầu tìm kiếm lên nhân tộc hắn trực tiếp phát động linh tỵ thuật ngửi lên trong không khí mùi nhân tộc mùi tự nhiên cùng yêu tập hoàn toàn khác biệt theo từng luồng từng luồng mùi tiến vào lục thiếu lâm xoắn núi lục thiếu lâm nhanh chóng phân tích đứng lên không đầy một lát liền trực tiếp xác định nhân tộc vị trí ngay tại bộ lạc phương hướng tây bắc lục thiếu lâm hướng về mùi truyền đến phương hướng tiềm hành mà đi thời gian uống cạn trung trà lục thiếu lâm liền tới đến góc tây bắc trong góc đứng thẳng lấy mười mấy đỉnh lều nhỏ xem xét chính là nhân loại ở lại lục thiếu lâm hướng về lều vải dốc lòng đi qua trực tiếp tiến nhập bên trái nhất trong trứng đ ồ n g chỉ gặp trong lều vải là một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ tử nữ tử tướng mạo tú lệ nhưng hai mắt vô thần âm u đầy từ khí ngay cả lục thiếu lâm tiến vào lều vải đều không có ngẩng đầu nhìn một chút cô nương thế nhưng là cựu châu người gặp nữ tử không phản ứng nữ t ử trầm rãi n g n g đầu không có chút ba động nào con mắt nhìn về phía lục thiếu lâm đợi thấy rõ lục thiếu lâm tướng mạo nữ t ử hai mắt đột nhiên sáng lên ngươi là nhân tộc ta là liệt viêm tông môn nhân lục thiếu lâm trả lời ô ô ô, ô ta ta là hàn băng cốc hộ pháp ngươi là tới cứu chúng ta sao chúng ta nhân tộc đã đánh bại yêu ma sao ta ta còn tưởng rằng đời này đều trở về không được nữ t ử nước mắt trong nháy mắt t u ô n ra lảo đảo bỏ lên một thanh nào h vào lục thiếu lâm hỏng bên trong kêu khóc chúng ta cũng không có đánh bại y ê ma ta chỉ là đến đây y ê ma hậu p ư ơ n g chấp hành nhiệm vụ ngươi nếu là hộ pháp hẳn là võ vương cảnh giới đi lục thiếu lâm bắt nhũng i vậy, bất quá ta Vi mày nhưng hắn vẫn như c ũ phát động thiên quy trường sinh quyết màu ngả sữa chân nguyên thông qua bàn tay tràn vào nữ tử thể nội ân nữ tử kiêu hư một tiếng lúc đầu tiểu tụy s ắ c mặt trong vòng mấy cái hít t h ở liền khôi phục hồng nhuận vơn phất tu vi có thể khôi phục lục t i ế u lâm hỏi hắn mặc dù biết khả năng này rất thấp nhưng dù sao cũng phải thử một chút nếu là có thể khôi phục chính mình cũng ít một cái cô kỵ thương thế trên người đều khôi phục tu vi chỉ có thể lại tu luyện từ đầu mới có thể khôi phục nữ tử cảm kích nhìn lục thiếu lâm ân n g ư ờ i trước đợi ở chỗ này ta đi xem một chút những người khác lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người đi ra lều vải tiến nhập bên cạnh lều vải liên tục tiến nhập bảy tám cái lều vải bên trong đều là ba tông hộ pháp lục thiếu lâm giúp các nàng tất cả đều khôi phục t h ư ơ n g thế khi hắn từ cái thứ tám lều vải đi ra lúc đâm đầu đi tới một thân cao ba m lưu yêu n g c thiếu lâm nhìn xem lục thiếu lâm đột nhiên s ư n g sở t r ừ n g lớn nhu nhãn n g ư ơ i là người phương nào nhìn ngươi hình dạng cũng không phải là trong tộc ta người lục thiếu lâm từ đầu tới cuối duy trì lấy liêm tức trạng thái không có một tia khí tức tiết lộ trong lúc nhất thời n g c thiếu lâm còn tưởng rằng lục thiếu lâm là mặt khác trong yêu tộc người dù sao đây là yêu ma hậu phương ngàn năm qua liền không có nhân tộc x â m lần qua lục thiếu lâm nói đều chẳng muốn nhiều lời dưới chân một chút s á t na đến niu g yêu bên người hai tay nô ra bắt lấy niu yêu sừng châu đột nhiên u ố n é o dáng dác một tiếng niu yêu đầu lâu xoay tròn một trăm tám mươi độ cái ó t phía trước khuôn m còn không có kịp phản ứng liền trong nháy mắt mất mạng sắp chết không nhắm mắt như yêu nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất lục thiếu lâm quay người tiến n h ậ p thứ chín lều vải đi vào liền gặp một trung niên mỹ phụ ngay tại ngồi mật người mỹ phụ khuôn mặt cho lục thiếu lâm một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ là đang nơi nào thấy qua có chút suy nghĩ mỹ phụ này đều ngưu nhị có chút tương tự đừng nhìn ngưu nhị cao lớn thô k h khuôn mặt vẫn còn có chút tuấn ngươi là tiểu nhị mẫu thân lục thiếu lâm trực tiếp hỏi nghe thấy chút hai lượng cái chữ mỹ phụ trong nháy mắt đổi qua khuôn mặt chăm chú nhìn lục thiếu lâm, tiểu nhị ở đâu hắn còn sống hắ lục thiếu lâm nhẹ giọng trả lời vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngươi là bà tông bên trong người mỹ phụ chậm rãi đứng lên ta là liệt viêm tông lục thiếu lâm lục thiếu lâm nói ra nguyên lai là ngươi tiểu nhị trước khi đi tới bái ký ta nói hắn muốn đi cùng một vị cường giả chiến đấu tên là lục thiếu lâm hắn nhất định sẽ thắng để cho ta rời đi nơi này đa tạ lục hộ pháp hạ thủ lưu tỉnh mỹ phụ khỏe mắt chạy xuống nước mắt hiện tại ngài liền có thể rời đi nơi này một hồi ta liền cứu c á p ngươi ra ngoài lục thiếu lâm trầm giọng nói ra nói xong đi đến mỹ phụ trước người đưa tay bắt lấy bờ vai của nàng chân nguyên trong cơ thể tuân ra mà vào mấy lần công phu mỹ phụ tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục không còn là một bộ bộ dáng yêu ớt n g à i trước tiên ở lều vải chờ một lát ta đi trước khôi phục những người khác thương thế lục thiếu lâm nhẹ nhàng nói ra quay đầu đi ra lều vải đem còn thừa mấy cái lều vải nữ tử thương thế khôi phục lục thiếu lâm để tất cả nữ tử an t ĩ n h đợi tại trong trứng đồng vô luận nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang đều không cần đi ra các nữ tử tự nhiên là gật đầu đồng ý lần nữa đi ra lều vải lục thiếu lâm nhìn xem trước mặt to lớn bộ lạc nhất miệng cười một tiếng bộ lạc này từ hôm nay trở đi là sẽ trở thành lịch sử lục thiếu lâm trực tiếp phát động pháp tướng chân thân từ hệ thống không gian xuất ra chiếu gan chậm rãi bay lên đang bay lên tới trong quá trình lại gọi ra pháp tướng t r ư ờ n g thương cùng pháp tương khải giáp để pháp tương khải giáp cầm trong tay pháp tướng t r ư ờ n g thương hóa thành trăm mét độ cao trên trường thương g i ấ y lên lửa nóng hương h ự c đột nhiên hướng phía dưới vung lên trong nháy mắt thiêu hủy phương viên trong phạm vi ngàn mét lều vải lớn bên trong đê giai ngưu yêu ngay cả phản ứng cũng không kịp liền hóa thành cho tàn lục thiếu lâm cầm trong tay chiếu gan đứng lơ lửng trên không pháp tương khải giáp thì là không ngừng t i ê u hủy lấy trong bộ lạc lều vải cùng n ư u yêu lục t i ế u lâm bất động là bởi vì h nhiệm vụ của hắn là giải quyết yêu vương đ á m tạp ngư liền để pháp tương khải giáp đối phó là được kỳ thật trong mắt hắn yêu vương cùng tạp ngư cũng k é m không nhiều là lớn một chút tạp ngư pháp tương khải giáp còn không có vung vẩy mấy lần t r ư ờ n g thương mặt đất liền dâng lên bảy tám đạo cường tráng thân ảnh từng cái muốn rách cả mỹ mắt từng đạo yêu khí trưởng ấn đánh phía pháp tương khải giáp pháp tương khải giáp t r ư ờ n g thương quét ngang đánh nát hơn phân nửa yêu khí trưởng ấn còn lại hai đạo công kích rơi vào trên người đối với nó không hề ảnh hưởng lục thiếu lâm mắt, khí, đạp thiên bước trong nháy mắt phát động một bước liền đến một tên niu yêu trước người tại niêu trong ánh mắt kinh hãi lục thiếu l đao quang lóe lên nhu yêu bị đánh thành hai nửa máu tươi nội tạng thi thể hướng về mặt đất rơi xuống nhìn cũng không nhìn hướng về phía dưới rơi xuống thi thể lục thiếu lâm đạp thiên bước lần nữa phát động ngay cả đạp mấy bước đao quang không ngừng lấp lóe một bước giết một yêu từ đầu b ổ tới đôi tám bước đằng sau không trung lại không nhu yêu đều bị chém giết lật tay đem dài hai mươi mét chiếu gan khiêng tại trên bay lục thiếu lâm lạnh lùng nhìn phía dưới thiêu đốt liệt diễm trong liệt diễm truyền bên trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng tiếp theo một tiếng tại pháp tương khải giáp công kích đến vương cấp trở xuống nhu yêu không thể trốn đi đâu được chỉ có t sau nửa canh giờ toàn bộ gót sắt bộ lạc hóa thành cho tàn trừ cái kia mười mấy đỉnh lều nhỏ bên ngoài địa phương khác đều là đất khô cằn lục thiếu lâm thu hồi pháp tương khải giáp pháp tướng trường thường đem chiếu gan đặt ở trong không gian chậm dại đáp xuống mười mấy đỉnh lều nhỏ trước các vị ra đi chúng ta muốn đi lục thiếu lâm trầm giọng nói ra theo lời của hắn rơi xuống mười mấy lều vải màn cửa nhau nhau bị x ú c lên hơn m ư ờ i người nữ tử tất cả đều đi ra khi nhìn thấy trước mắt tựa như địa ngục bình thường tràn cành lúc tất cả nữ tử đều là x ư n g sở trong mắt tràn đầy trần kinh ngắn n g ủ nửa canh giờ thời gian gót sắt bộ lạc liền bị diệt chúng ta đi thôi lục thiếu lâm dối ra đại thủ hai tay phân biệt bắt lấy sáu bảy tên nữ tử nhất phi chủ tiên lục hộ pháp nhiệm vụ của ngài chính là hủy diệt gót sắt bộ lạc sao tại lục thiếu lâm trong tay trái mỹ p h ụ mở miệng hỏi không phải gót sắt bộ lạc chỉ là một trong số đó nhiệm vụ của ta là hủy diệt toàn bộ yêu ma hậu phương bức bách bọn chúng điều động c ư ờ n g giả trở về lục thiếu lâm lắc đầu nghe được lục thiếu lâm đáp lời tất cả nữ tử lần nữa trân kinh nhưng các nàng không chút nghi ngờ lục thiếu lâm vừa rồi chàng cảnh còn rõ một m một trước mắt nửa canh giờ thời gian vị này lục hộ pháp liền hủy diệt một cái đại bộ lạc trong bộ lạc khẳng định là có lưu thủ yêu vương. nhưng các nàng đều không có nghe thấy tiếng đánh nhau nói cách khác lục hộ pháp trực tiếp miểu sát yêu vương liền ngay một người sao còn có những cường giả khác ở phía sau mỹ phụ hỏi lần nữa một mình ta là đủ rồi lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời các nữ tử nhao nhao ngẩn ngơ liền ngay cả mỹ phụ cũng không biết như thế nào đ á p lời các nàng đều có thể nghe ra lục thiếu lâm trong lời nói tự tin đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin hai canh giờ đằng sau lục thiếu lâm đến trước đó trải qua rừng cây trên không chậm rãi bay xuống vùng rừng cây này lúc trước hắn trải qua lúc liền cảm ứ n g qua bên trong cũng không có yêu ma Hẳn là q các nữ tử nhao nhao gật đầu các nàng thân là đã từng võ vương cừng giả tông môn đệ tử tất nhiên là biết chuyện nặng nhẹ đây là tích cốc đan lục thiếu lâm tử trong ngực móc ra mười mấy bình tích cốc đan đưa tới nhìn xem hắn là từ trong lồng ngực móc trên thực tế hắn là từ hệ thống không gian cầm các nữ tử tiến lên một người nhận một bình nhìn về phía lục thiếu lâm ánh mắt tràn ngập tò mò vị này lục hộ pháp đi ra ngoài mang nhiều như vậy tích cốc đan lục thiếu lâm lời nhắc giải thích cũng giải thích không rõ không nhìn thẳng các nữ tử ánh mắt một cái bình xứ bên trong có ba mươi hạt tích cốc đan những nữ tử này một ngày một hạt t ứ c đủ ba mươi hạt trọn vẹn có thể kiên trì ba mươi ngày nếu là tiết kiệm một chút hai ngày một hạt thì là sáu mươi ngày hoàn toàn đầy đủ lục thiếu lâm quay trở về đợi tất cả nữ tử lĩnh song tích cốc đan lục thiếu lâm đem còn lại hai bình nhét vào trong ngực ôm quyền thi lễ đã như vậy ta liền đi trước lục hộ pháp bảo trọng mỹ phụ chắp tay thi lễ túc vừa nói lục hộ pháp bảo trọng ba nữ tử khắc cũng là chắp tay thi lễ Biểu lộ nghiêm túc. trong mắt tràn đầy kính phục c h ờ ta trở về lục thiếu lâm mỉm cười phóng lên tận trời bay thẳng lang yêu bộ lạc hắn cần giành giật t ừ n g g i â y tranh thủ tại y ê u m a cao t ầ n g kịp phản ứng trước đó tạo thành lớn nhất phá hư đạt được nhiều nhất nguyên điểm tốt nhất là có thể trực tiếp tại y ê u m a lãnh địa đột phá tới võ hoàng viên mãn đến lúc đó trừ phi là y ê u m a đế cấp cường giả trở về không phải vậy hắn làm theo hành hành y ê u m a chi địa